Quy một chương 235, nhược điểm. Chương 235, nhược điểm. Tiểu thuyết, hỏa nhận chi thương tác giả, nhất k ỵ đường thập tiên. Chiến thương, bệnh tật mây mù hiệu quả làm sao? Hạ nhật trà nhìn biến mất ở màu xanh lục trong mây mù chiến thương đạo, nay một đoàn tràn ngập t ê n h t i mây mù, nếu như khả năng, nàng vẫn đúng là không muốn vào đi. Chiến thương chịu đựng bước lên dịch dạ dày, bệnh tật trong mây mù mùi vị liền hắn đều không chịu được, khi hắn nghe thấy hạ nhật trà sau, kiểm tra một hồi trạng thái bản thân lan, quả nhiên xuất hiện một bệnh tật trạng thái, nhìn chỉ có một tầng, hơn nữa không có hướng về trên điểm số tầng bệnh tật, chiến thương thật i ả i thở phào nhẹ nhõm. Không phải ôn dịch bộ xương bệnh tật loại hình là tốt rồi, không phải vậy vô hạn hướng lên trên điểm số tầng, ai tới đều không chịu được. Mỗi giây 300 điểm lượng máu, các ngươi nếu như toàn bộ đi vào, t r ị liệu có thể sẽ thêm không lên huyết. Chiến thương nói rằng, này ngược lại là một năn đề. Lôi ra đến thử một lần, nhìn bệnh tật mây mù có theo hay không khâu lại căm hận đi. La Tu s e n vào nói, khâu lại căm hận đã để t r ị liệu phi thường vất vả, nếu như lại để t r ị liệu tơ lê ở bệnh tật trong mây mù ra chỉ tục giảm huyết toàn đoàn tơ l như vậy t r ị liệu số lượng ở tăng gấp đôi cũng không đủ. Chiến thương nghe vậy gật gật đầu, lôi kéo khâu lại căm hận hướng về phía sau tối lui. rất nhanh liền rời đi bệnh tật mây mù phạm vi bệnh tật mây mù chỉ là cố định ở một chỗ cũng sẽ không theo khâu lại căm hận di động chỉ cần đúng lúc né tránh bệnh tật mây mù la tu bọn họ vẫn có thể tiếp tục hướng dẫn xuống không đến nỗi không có một tia hy vọng thành công tất cả mọi người tiếp tục lần sau nếu như tái xuất bệnh tật mây mù hay là dùng cái biện pháp này cần chiến chú ý đúng lúc rời xa hạ nhật trà nói rằng bệnh tật mây mù sở kỳ hiệu này vẫn là rất dễ đối phó nhưng sở kỳ hiệu này dẫn ảnh hưởng các người chơi thường tổn phát ra để khâu lại căm hận càng thêm dễ dàng tiến vào cuồng bạo thời gian khâu lại căm hận phát sinh phẫn nộ tiếng gầm gừ dơ lên thật cao liêm đao mang theo màu đỏ huy quang một cường lực một đòn liền hướng về chiến thương chém tới lúc này chiến thương đã không có giảm thương sở kỳ hiệu thánh quang cứu rồi tay mắt lanh l ẹ một trao phúng một thập tự quân đả kích công kích ở khâu lại căm hận trên người đem cửu hận trong nháy mắt chuyển qua trên người hắn lập tức một cái vòng tròn hình khuyên ánh sáng xuất hiện ở trên người hắn đó là bảo vệ kỵ sĩ giảm thương sở kỳ thánh hữu thuật hiệu quả cùng thuẫn giáp chiến sĩ thuẫn tưởng sở kỳ hiệu gần như đều là giảm thiểu một nửa thương tổn a n bị đánh một cái cường lực một đòn, thánh quang cứu rỗi hp sụt giá 80%, sợ đến t r ị liệu môn mau mau x o ạ t mãn hp của hắn, để người hắn không tránh thoát sau công kích, bị khâu lại căm hận một đao chém chết. La Tu bắt đầu c h ầ m c h ậ m địa tăng cao c ử u hận của chính mình chị, thánh quang cứu rỗi cùng chiến thương hết thể giảm thương sợ kỵ hữu đều còn ở làm lạnh bên trong, không có giảm thương sợ kỵ tạ có thể không ngăn được khâu lại căm hận lần sau cường lực một đòn. Lúc này nhất định phải có những người khác để che cường lực một đòn, hiện trường cũng chỉ có La Tu có năng lực này, những người khác chỉ có thể dùng mệnh đi chặn. Vì thế, La Tu còn đứng ở thánh quang cứu rỗi vị trí, để hắn trước tiên đi cận chiến vị lợi. chờ sau đó một lần cường lực một đòn kết thúc ở trở về cần để cho khâu lại căm hận đúng lúc nhìn về phía Latu hắn nhất định phải đem cựu hận kéo đến chiến thương phía dưới một điểm bảo trì lại tùy tiện một đòn đều có thể rời đi cựu hận t r ạ n g thái vậy thì phi thường thử thách Latu cựu hận năng lực tính toán này vừa vặn là hắn am hiểu nhất sự tình cũng sẽ không cần hạ nhật trà vị này toán học thiên tài tới nhắc nhở chỉ chốc lát sau khâu lại căm hận cường lực một đòn lần thứ hai đến Latu trực tiếp dùng ra lực sát thương khá lớn huyết thập tự t r ạ m cùng á p điểu một đòn trong nháy mắt xóa sạch khâu lại căm hận một đoạn nhỏ h p lớn như vậy thương tổn lượng, Khâu lại căm hận lập tức liền vứt bỏ chiến thương, hướng về La Tu giơ lên liềm đao. Nhìn thấy Khâu lại căm hận hướng công kích mình mà đến, La Tu mở ra hoàn mỹ chống đỡ s ở kỳ hiệu, hai tay bên trong hoàng sợ thần thương hướng về liềm đao trên chính là một chiếc. Có một tiếng, liềm đao chém vào hoàng sợ thần thương trên, to lớn sức mạnh đánh bay không có tấm khiên đón đỡ La Tu, trực tiếp đánh tới địa huyệt trên vách đ n g Khâu lại căm hận nhân cơ hội còn nghĩ đuổi theo kịp đi, kết quả La Tu chiến thương một trảo phúng cơm chế tính để Khâu lại căm hận quay đầu công kích về phía hắn. Một anh dũng đả kích thêm tấm khiên đánh mạnh, vẫn không có kéo trở về c h u hận. Chiến thương không nói gì nhìn đứng lên đến La Tu. không có chuyện làm cái gì đột nhiên tăng cao nhiều như vậy cửu hận trị này không phải cho hắn tăng cường áp lực à bất đắc dĩ chiến thương lùi lại mấy bước tay hướng về ba lô một màn lấy ra một con tự bạo s ó c dùng sức nện ở khâu lại cam hận trên đầu một tiếng vang ầm ầm hỏa diễm trong nháy mắt nuốt chửng khâu lại cam hận hơn một nửa cái thân thể chăn toát thịt mỡ ở hỏa diễm thiêu đốt dưới bước lên lượng lớn dầu mỡ gia tăng có ngân chất xúc tác chất dẫn cháy hỏa diễm rất lớn tăng cao khâu lại cam hận đối với chiến thương cửu h trị các pháp sư nhân cơ hội d ồ n d ậ p sử dụng lên hỏa diễm phép thuật tăng lên hỏa diễm thiêu đốt trình độ Cái khác cận chiến t ờ lỡ nhìn bị nhen lửa khâu lại căm hận, trước mắt không khỏi mà sáng lời, dồn dập lấy ra tự bạo s ó c đập về phía khâu lại căm hận, để khâu lại căm hận cả người đều bắt đầu cháy rừng rực. 523, 522, 524, kéo dài không ngừng hỏa diễm thương tổn từ khâu lại căm hận trên đầu bốc lên, để hp của nó cấp tốc tiếp cận 20% i m i t r đại chiêu tuyến. Khâu lại căm hận đầy đặn mỡ thiêu đốt sản sinh khói đặc nghiêm trọng quấy dày tầm mắt của nó, để sự công kích của nó tỷ lệ chúng mục tiêu hạ thấp liền người chơi bình thường đều có thể né tránh mức độ. Ma h ó a rơi hút máu ở khâu lại căm hận trên đầu xoay quanh, nó không cách nào đỉnh lửa bay xuống đi công kích. Cận chiến các người chơi cũng bị đại hỏa chặn lại rồi đ ờ n g đi, chỉ có thể dùng viễn trình ném mạnh vũ khí. Đến tiêu hao khâu lại căm hận l ư a n g máu, tình huống thế nào, làm sao cảm giác biến thành lửa chạy dã hội. La tu từ đả kích cường liệt bên trong phục hồi tinh thần lại, phát hiện khâu lại căm hận đã đã biến thành một cái hình người bỏ đ ố c còn tỏa ra gây mũi mùi thối khét, bản thân t a n h tuổi đúng là đều biến mất. Tu La hội trưởng, xem ra chúng ta là phát hiện khâu lại căm hận đ điểm, nó sợ hỏa công. Hạ nhật trà toàn bộ hành trình mắt thấy này đột phát một màn. nhất thời rõ ràng khâu lại căm hận chân chính hướng dẫn phương pháp. Khâu lại căm hận bị triệt để nhắm a o tử vong câu tỏa cuồng bạo vứt ra, dựa vào cảm giác bay về phía xa xa các người chơi. Tất cả mọi người tản ra, chú ý tránh né tử vong câu tỏa. Hạ nhật trà một mặt ngưng trọng nói, nàng đột nhiên phát hiện, khâu lại căm hận bắt đầu không chứa lẽ thường ra bài, tử vong câu tỏa cùng thuận chém đánh tần suất càng lúc càng nhanh. Xem đến sử dụng nhược điểm công kích, rất dễ dàng làm tức giận b t Có điều khâu lại căm hận s ở k ỳ tỷ lệ trúng mục tiêu vẫn là như vậy cảm động, chỉ có một t ê n cận chiến t ợ lỡ vận may không được, vừa vận nằm ở xiên xích hướng về viện chỉnh t ợ lỡ bay đi con đường trên. bị đập ngay chính giữa, tại chỗ liền bị thuẫn sát. phổ thông hỏa diễm có thể không cách nào nghiêm trọng như vậy ảnh hưởng đến khâu lại c â m hận, nay tất cả đều là tự bạo s ó c đặc biệt hỏa diễm công lao. điều này làm cho La Tu nhìn thấy một cái phát tài con đường, chỉ cần là muốn hướng dẫn dưới khâu lại c â m hận gỡ lỡ phải mua tự bạo s ó c cái khác độ khó hình thức cũng đồng dạng áp dụng. đã như thế, tự bạo s ó c muốn bán thoát tiết đấu, La Tu dự định khỏe mạnh cùng thừa phong phá l ã g kế hoạch kế hoạch, làm sao tranh thủ lợi ích sử dụng tốt nhất. quy 1 chương 236 u c n g loạn cùng c u n bạo. chương 236 u c n g loạn cùng c u n bạo. tiểu thuyết hỏa nhận chi thương tác giả nhất k đương t ậ p tiên. Khâu lại căm hận lượng máu dần dần đến 20% đại triều t i ế n hỏa diệm dưới da rẻ đã biến thành đỏ như màu máu, lượng lớn màu đỏ xương mủ từ trên thân thể của nó bốc lên, bệnh tật mây m ụ sở kỳ hiệu cũng chịu đến cuồng loạn ảnh hưởng, đã biến thành xương máu. Chiến thương chờ cận chiến lợi l ư ỡ mau chóng rời đi xương máu phạm vi, bên trong thương tổn lượng đến kinh người mỗi giây 500 điểm, căn bản không phải các người chơi có thể chờ địa phương. Lần này Khâu lại căm hận cũng không có theo chiến thương đi, nó đứng tại chỗ, nhưng do ngọn lửa trên người không ngừng tiêu đốt, theo xương máu bốc lên, Khâu lại căm hận ngọn lửa trên người trở nên càng ngày càng nhỏ, cuối cùng tắt ở xương máu bên dưới. r u d i trên người đốt thành than cuốc huyết n ụ c để khâu lại căm hận xem toàn thể đi tới gầy đi trông thấy, da r ẻ cũng đã biến mất, đ ỏ sâm huyết n ụ c lộ ra ở bên ngoài, cũng ra bên ngoài không ngừng liều lĩnh rất nhiều máu dịch, phản phất từ trong địa ngục đi ra mà quỷ như thế. x ư ơ n g máu nắm giữ ngăn cản hỏa diễm thiêu đốt năng lực, thêm vào rất nhiều máu dịch phụ trợ, khâu lại căm hận cuối cùng cũng coi như là tắt rơi mất hết thể hỏa diễm, không có khói đặc quái à y khâu lại căm hận con mắt lập tức liền nhìn về phía sương máu ngoại c h thương, kéo to lớn liêm đau, liền cuồng chạy vội tới, c u n g loạn trạng thái. khâu lại căm hận lực công kích cùng tốc độ đều có rất lớn tăng trưởng, mỗi một đao đều sắp như chớp giật, chiến thương dựa vào cao cấp ngao lệ thuốc mới tránh né rơi mất khâu lại căm hận phần lớn công kích. Trị liệu môn hiện tại không cách nào bận tâm đến những người khác, bọn họ hết sức chăm chú nhìn chằm chằm chiến thương lượng máu, để hắn thời khắc nằm ở mãn huyết trạng thái mới sẽ không bị khâu lại căm hận một đao dây đi. Có điều tình huống như thế kiên trì không được bao lâu, dù sao cao cấp ngao lệ thuốc có kéo dài thời gian, hơn nữa trị liệu môn trải qua thời gian dài chiến đấu, pháp lực trị cũng nhanh thấy đ á y tùy cơ đều có c ũ n g t h ả n nguy hiểm. Cẩn thận phạm vi lớn lên thuận chém đánh, chiến thương chú ý mở giảm thương sở kỳ h ữ u Hạ Nhật Trà nhìn có chút không giống nhau lắm, sở kỵ thức mở đầu. Rõ ràng Khâu lại căm hận sở kỵ ở c ù n g loạn trạng thái bên trong nên đều bị cường hóa. Chưa kịp cận chiến cờ Leo phản ứng lại, Khâu lại căm hận đột nhiên phóng thích một có đại hình nửa vòng tròn phạm vi thuận chém đánh. Ánh đao chợt lóe lên, bao phủ lại bốn cái chưa kịp tránh né bóng người. Bị nộ quỷ t ệ quỷ trảo phung quá vũ khí đại sư cùng phán quyết kỵ sĩ phản ứng của hai người c h ậ m một nhịp, song song ngã xuống đất tử vong. Đồng thời cách so á n h gần thánh quang cứu rồi trên người thần thánh tâm chấn trong nháy mắt phá diện. Hắc h ỉ còn dư lại hơn một điểm, suýt chút nữa cũng bị t u ẫ n sát. chiến thương nằm ở thuận chém đánh chính diện, căn bản là không có cách né tránh phạm vi biến lớn như vậy sở kỳ hiệu, chỉ có thể dùng tới tấm khiên cờ d ị c h chi bối cùng với trang sức thủy tinh giáp sát hiệu quả, mạnh mẽ ă n lần này thuận chém đánh sở kỳ hiệu. đáng chết, những người còn lại chú ý, chúng ta không thể lại giảm quân số, không phải vậy thương tổn lượng không đủ, chờ b ọ t c u n bạo như vậy chính là diệt đoàn. hạ nhật trà r ơ chân đạo, mắt thấy bột hp không hơn nhiều, cũng không thể kiếm tuổi 3 năm tiêu một giờ. khâu lại căm hận công kích càng lúc càng nhanh, khuôn mặt giữ t ậ n trở nên càng thêm hung tàn, kinh sợ cường điệu tân vi tới được đ l y c ư n g lực một đòn đến rồi, thanh quang cứu r i chào phúng. Những người khác rời xa. Hạ Nhật Trà hô, lần này cường lực một đòn tốc độ cực nhanh, suýt chút nữa ngộ nhận là đòn công kích bình thường. Thanh Quang cứu rồi cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng, chưa kịp Hạ Nhật Trà nhắc nhở, hắn cũng đã chào phúng, đồng thời bảo vệ tay chính xác mở ra, chống lại rồi khâu lại căm hận thế như trẻ c h e công kích. h ò a lực toàn mở, không cần lo c i u hận đ á n giá, bọn lập tức liền cuồng bạo hơn. La t u hô, trải qua lần trước chiến đấu, bọn họ đã biết rồi cuồng bạo thời gian, bây giờ chỉ còn dư lại 3 thập giây, bọn họ nhất định phải i à n h giật từng giây, không phải vậy cuồng bạo ba 0 công kích bổ trợ không phải là đùa giỡn. Mọi người nghe được La t u sau. từng cái từng cái dùng tới bọn họ thương tổn cao nhất sở k ỳ hiệu có bạo phát mở bạo phát thậm chí q u ố n sách công tích nút thuốc công trình tèm trợ phụ trợ dùng đạo cụ cũng như không cần tiền như thế điên cuồng ném ra la tu đợi lát nữa chiến k ý t layer toàn thể mở ra chiến kỹ nhất thời khâu lại căm hận trên đầu xuất hiện l í t nha l í t nít một chuỗi lớn thương tổn trị số h p càng là như dòng lũ giống như nhanh chóng c h u ợ t n trong thời gian ngắn tạo thành thương tổn lượng vượt qua năm vị số khâu lại căm hận h p chỉ còn dư lại 5% lúc này cuồng loạn hiệu quả đạt đến đỉnh điểm to lớn liêm đao dường như không có trọng lượng như thế một i â y đồng hồ bên trong liền chặt ra số đao lưới đao gió thổi không lọt Thánh Quang cứu rồi trực tiếp liền bị loạn đao chém chết, chiến thương cũng chỉ là chịu đựng hơn 10 giây, cũng đã trở thành phần vụn thi thể. Lập tức Khâu lại căm hận liền nhìn về phía cựu hận trị cao nhất l a Tu. ầm ầm, một khổng lồ bóng người đột nhiên xuất hiện ở trong sân, Đông Tuyết Phủ Văn Quy khoan thai đến muộn, mở ra Phủ Văn lực lượng cùng mai rùa thuật mạnh mẽ chống đỡ Khâu lại căm hận công kích. Chỉ liệu môn uống pháp lực hồi phục thuốc, dùng sức x o ạ t Đông Tuyết Phủ Văn Quy đi nhanh chóng lượng máu, máy móc đồng t h a hồ trực tiếp nhảy đến Khâu lại căm hận trên người, t r à kích, căn xé. Hàn băng t i ễ n cùng với chớp giật t i ễ n liền hướng về Khâu Lại Căm Hận đầu mạnh mẽ bắt chuyện, thổi p h u một tiếng. Khâu Lại Căm Hận một con mắt bị máy móc đồng t h a o hổ lún u uống, mặt khác một con mắt cũng bị máy móc đồng t h a o hổ ngăn trở, không nhìn thấy phía trước tình huống, chỉ có thể lung tung công kích. La Tu điều khiển Đông Tuyết Phù Văn quy tiến hành tẩu vị, cẩn thận mà tách ra Khâu Lại Căm Hận điên cuồng công kích, r ă n g r i á p giang g i á to lớn liêm đao dĩ nhiên cùng tử vong tỏa câu đồng thời từ Khâu Lại Căm Hận trong tay ném mạnh mà ra, v e n đường đập bay tình tiên vũ, g á n g trả chúng rồi xa xa lượm ở layer. Để chống tay đến Khâu Lại Căm Hận, chào chun đầu trên máy móc đồng thau hổ. trực tiếp ném về một tên viễn trình t ờ layer tại chỗ liền đem này tơ layer t ạ p thành thịt vụ đồng thao máy móc h ổ cũng hóa thành chiến kỳ hình thái rơi xuống đất hiện nhiên cũng bị dây. tất cả mọi người tản ra chuẩn bị kéo dài thời gian hạ nhật trà trong lòng tính được ra ít đi này 4 tơ layer thương tổn lượng như vậy khâu lại căm hận không có gì bất ngờ xảy ra nhất định sẽ côn bạo côn bạo quả nhiên hp còn s ó t lại một phần trăm thời điểm khâu lại căm hận côn bạo lực công kích trong nháy mắt tăng vọt thêm vào c u n g loạn tốc độ công kích bổ trợ trong nháy mắt liền chặt rơi mất lệ vẹo 1 ư ờ 0 0 hp bông tuyết phủ văn quy hơn nửa điều hp La Tu mau mau một hang hái cùng trị liệu sủng vật sở kỳ hiệu, thêm vào còn đang kéo dài không ngừng thêm h ế t trị liệu môn, như kỳ tích để Đông Tuyết Phủ Văn Quy tạm thời đỡ lấy cồn bạo trạng Thái Khâu lại căm hận mấy giây, nhưng phạm vi trở nên càng to lớn hơn thuận chém đánh vẫn là diệt đi hết thể cận chiến cờ layer, chỉ còn giữ lại Đông Tuyết Phủ Văn Quy còn đứng tại chỗ. Đông Tuyết Phủ Văn Quy sắp tử vong, La Tu đau lòng t r ư ở n g thành, trực tiếp triệu hồi, lập tức mở ra phục chế lực cùng lưỡi kiếm bao táp, hắn không thèm đến rỉa, không phải Khâu lại căm hận chết chính là hắn vong, vọt thẳng ra đi mở ra hắn là song trọng lưỡi kiếm bao táp, Khâu lại căm hận trọng tải to lớn, căn bản là không có cách bị rõ bạo côn lên. Nhưng l ư ớ i kiếm bao tát hữu hiệu ngăn cản bước tiến của nó, để khâu lại căm hận gian nan ở b á o tát bên trong hành tẩu, không ngừng bị kiếm khí suy yếu còn sót lại không nhiều lượng máu. Xin nhớ quyển sách thủ phát vụ tên, bút t h ú các điện thoại di động bản xem linh. Quy 1 chương 237, t r ừ n g phạt chi thuẫn. Chương 237, t r ừ n g phạt chi thuẫn. Tiểu Tuyết, h h ỏ a nhận chi thương tác giả Nhất Kỵ Đường thập tiên. Theo một tiếng vang ầ m ầm, như chiến thần khâu lại căm hận n ã xuống, liền nã vào La Tu trước mặt, nó chỉ cần tiến thêm một bước về phía trước, liền có thể tóm lại La Tu. Sau đó như là kiến hơi bốc chết. nhưng cuối cùng vẫn là c h ê n h lệnh một bước ngã vào song trọng l ư ỡ i kiếm bao táp bên dưới La Tu xoa xoa m ồ hôi trên chán tuy rằng coi như là hắn chết rồi mà sau còn có phân tán ra các người chơi tự sát thức kéo dài chiến thuật như thế có thể dây dưa đến chết khâu lại căm hận nhưng có thể bất tử vậy thì không thể tốt hơn thật hiệp a suýt chút nữa lại muốn đoàn d i ệ t hạ nhật Trà cảm thán một tiếng nếu không là La Tu kéo dài đầy đủ trường thời gian lấy khâu lại căm hận cuồng bạo sau l ư ợ công kích cùng tốc độ rất nhanh liền có thể tiêu diệt hết hết thể vở layer Mấy đạo kim quang tử hiện trường không ít tơ lơ trên người b lên, khâu lại căm hận kết xù ít tơ để rất nhiều may mắn còn sống sót tơ lơ tập thể tăng lên một cấp. t h ự quan mọi người thêm vào thăng cấp được thuộc tính điểm sau. Đoàn đội của bọn họ thực lực cũng không có bởi vì quá nhiều tử vong mà hạ thấp. Trái lại khi chiếm được khâu lại căm hận ít tơ cùng với rơi xuống ả i tẻm sau, phần cứng thực lực có rõ ràng tăng cao. Thêm vào cùng khâu lại căm hận lúc chiến đấu thu được kinh nghiệm chiến đấu cùng chiến đấu ý thức, thực lực tổng hợp có rất lớn tăng cao. Đối với cuối cùng thu quan bộ vong linh thuật sĩ cũng lớn hơn một phần n m Khâu lại căm hận tổng cộng rơi xuống 6 cái i tẻm. Tuy rằng không có phía trước mấy cái một nhiều, nhưng vật nào cũng là thực phẩm. Trang bị không có một cái thấp hơn hoàng kim cấp, càng là nắm giữ hai cái bí ngân cấp h ả i tễm, một viên bí ngân cấp bảo thạch cùng với một mặt bí ngân cấp tấm khiên. Trừng phạt chi thuẫn, phẩm chất bí ngân cấp, c ầ n đẳng cấp l e v e o 15, loại hình tấm khiên, thuộc tính sức phòng ngự 88, đón đỡ trị 45, sức mạnh 15, thể chất 25, hiệu quả trừng phạt mỗi lần thành công đón đỡ trụ mục tiêu công kích sau đều sẽ đối i người công kích tạo thành 25 55 bị thương hại. Bền độ 255 255. phía này tâm kiên mới nhìn đi tới, thuộc tính hiệu quả rất bình thường, nhưng ngươi cẩn thận phân tích sau sẽ đến ra một cực kỳ khủng bố kết luận. Như chiến thương loại này hàng đầu tạo, t ấ m kiên h đón đỡ suất có thể đạt đến 80% t r ở lên, thậm chí có thể đồng thời đón đỡ trụ vài con quái vật công kích. Như vậy tính toán, chống chân t r ừ n g phạt hiệu quả liền có thể làm cho chiến thương nắm giữ không tầm thường thương tổn lượng, thêm vào hắn tự thân thương tổn c ù n g sở kỳ hiệu, thương tổn lượng thậm chí so với một ít thương tổn phát ra nghề nghiệp cao hơn nữa sẽ trở nên rất bình thường. Thương tổn lượng cao còn có thể ổn định cứu hạn trị gợn sóng. để cựu hận chết đi càng khó xuất hiện, do đó tăng nhanh những người khác công kích tiết ấu, để những người khác người không cần đang lo lắng cựu hận rời đi vấn đề. Nếu như kéo quần quái thời điểm, chỉ cần có thể đón đỡ trụ phần lớn công kích, này t r ừ n g phạt chi thuần quần công thương tổn cũng không tầm thường. Chiến thương xem xong tấm khiên thuộc tính sau nói rằng, đây là diện chủ đánh công kích tấm khiên, so với bảo mệnh năng lực khả năng không có cở d i t chi bối xuất sắc như vậy, nhưng bí ngân cấp bản thân thuộc tính bù đắp không ít, tổng thể tới nói muốn so với c i ệ t chi bối mạnh hơn rất nhiều. Không sai, nhưng này không phải trọng điểm. Trừng phạt chi thuẫn nếu như dùng để đan s o ạ t quái vật, hoàn toàn có thể để bù đắp t à nghề nghiệp lực công kích không đủ khuyết điểm. Quả thực chính là đan s o ạ t thần khí. La Tu suy nghĩ một chút nói, chỉ cần tìm cái phần lưng không sẽ phải chịu công kích địa hình, dùng trừng phạt chi thuẫn không ngừng đón đỡ phía trước quái vật công kích, chỉ dựa vào trừng phạt hiệu quả, liền có thể trong thời gian cực ngắn đ à n hồi chết quái vật. Dùng để s o ạ t quái trùng cấp là không thể tốt hơn t ầ m khiên. Tu La hội trưởng, chúng ta nhìn cái tiếp theo trang bị đi. Ngược lại hiện tại chúng ta tạm thời vẫn không có đ ạ t đến 1 ư cấp, trang bị không lên trừng phạt chi thuẫn, coi như có thể trang bị. phía này tấm khiên công đoàn cống hiến khẳng định không tầm thường chúng ta còn cần nhanh chóng kiếm lấy điểm cống hiến chiến thương nhìn latu nói rằng hắn điểm cống hiến có thể không đủ đẳng cấp trên cũng còn kém rất nhiều tuy rằng chiến thương rất muốn trừng phạt chi thuẫn nhưng hắn rõ ràng hiện tại không phải chống chân mấy người bọn hắn công đoàn này trang bị hiện tại cũng không thể lọt điểm cẩm xem ra mấy ngày gần đây chỉ có thể khổ cự điểm ngày đêm không phân kiếm lấy điểm cống hiến thêm vào cờ dịch chi bối đổi điểm số ở đến 15 cấp trước thì có thể tập hợp điểm cống hiến chiến thương trong lòng tính toán như thế nào mới có thể càng nhanh hơn kiếm lấy công đoàn điểm cống hiến thực sự không được liền dùng tiền mua trang bị vứt công đoàn nhà kho hối đoái điểm công hiến hoặc là trực tiếp hướng về La Tu Mượn ngược lại t r ư n g Phạt Chi Thuận ta là muốn định Thanh Quang cứu rối cũng rất mê tít mắt t r ư n g Phạt Chi Thuận nhưng hắn hiểu không quản là thực lực vẫn là tài lực hắn cũng không sánh bằng chiến thương chỉ có thể ký hy vọng vào chiến thương đổi lại cờ diệt chi q u n g còn lại ngoại trừ Hoàng Kim cấp trang bị cùng bí ngân cấp bảo t h ạ n h ngoại còn có một tấm mãi mãi phụ ma chuyên nghiệp bản vẽ hiệu quả là ở găng tay trên phụ da 3 điểm sức mạnh tương đương với trực tiếp có thêm cấp một thuộc tính điểm để rất nhiều vật lý hệ đợt l phi thường h á t vọng nhưng cần vật liệu hiện giai đoạn rất khó thu thập đủ trong đó mài mòn căm hận khâu lại tuyến sẽ chỉ ở căm hận quái vật trên người rơi xuống, hơn nữa đi s u ấ t tỷ lệ còn không c a o lắm, không riêng như vậy, hiện giai đoạn căm hận quái vật phi thường ít tỏi thấy, la tu mấy người cũng cũng chỉ là ở tử linh mộ huyện bên trong, gặp phải trước mặt bọn họ từng thấy duy nhất một đầu căm hận, mài mòn căm hận khâu lại tuyến số lượng ít ỏi, nhưng nhiều như vậy t i ờ l ỡ tại hạ tử linh mộ huyện đều sẽ có người vận may bạo phát, ở chuyên gia, khó khăn thậm chí đơn giản hình thức dưới căm hận nơi r a tuân r a mài mòn căm hận vùng, hiện tại chính thức thu mua thời cơ tốt, tình thiên vũ. phương diện này liền giao cho ngươi thừa dịp những người khác còn không biết mài mòn căm hận khâu lại tuyến tác dụng thì làm hết sức nhiều nhiều thu mua lúc cần thiết còn có thể cùng minh hữu đăng hỏa giao dịch sở hợp tác tranh thủ kiếm lấy càng nhiều kiếm tệ la tu hướng về hậu cần quản lý tình thiên vũ đạo hắn hiện tại muốn làm hết sức nhiều kiếm tiền bởi vì bọn họ cũng không tính để tập đoàn tài chính chú tư tất cả liền cũng phải dựa vào chính mình trong đó phương diện tiền bạc chính là trọng yếu nhất tình thiên vũ nghe vậy gật gật đầu nàng thương mại ánh mắt cũng không yếu dùng tấm này phụ ma đổ giấy chế ra phụ ma quyển sách hiện giai đoạn hoàn toàn có thể bán ra một giá trên trời. đặc biệt đối với những tia còn thẻ tử linh mộ h u y ệ t phó bản tiến độ công đoàn tới nói có thêm này 3 điểm sức mạnh liền có thêm một tia hướng dẫn thành công suất vì lẽ đó cho chủ lực đ ộ l ự đều phụ trên liền trở thành tất nhiên lựa chọn đón lấy cũng chỉ còn xuất lại vong linh thuật sĩ bắt nó tử linh mộ h u y ệ t thủ sát chính là chúng ta hạ nhật Trà nói rằng khâu lại căm hận bị đánh giết tin tức nàng không có thả ra cho hắn công đoàn một bọn họ còn kẹt ở khâu lại căm hận nơi hào giác do đó thả lòng cảnh giác để thử quang tiến một bước kéo lái chính bản tiến độ la tu mang theo những người khác đi tới đã mở ra trước cửa đá. bên trong là một so với h ắ c võ sĩ vị trí mộ thất còn muốn lớn hơn lòng đất mộ thất đồng thời bốn phía đều là to to nhỏ nhỏ tảng đá q u n tải khi mọi người đều tiến vào cái này mộ thất sau đột nhiên vị trí trên vách tường bước lên lượng lớn lam hỏa liền trên trần nhà cũng là như thế làm cho toàn bộ mộ thất đều sáng sủa lên có thể thấy rõ ràng mộ thất bên trong hết thảy bố trí xin nhớ quyển sách thủ phát v ợ tên bút thu các điện thoại di động bản xem linh quy 1 chương 238, t r ử linh đại quân chương 238 t r ử linh đại quân tiểu thuyết hỏa nhận chi thương tác giả nhất kỷ đ ư ờ n g t ậ p t i ê n Theo mộ thất bên trong có tình huống bị La Tu bọn họ thấy rõ, không ít t ờ lỡ đều kinh ngạc thốt lên lên, không thể tin được cảnh tượng trước mắt. n g h u nó, tảng đá quan tài số lượng làm sao nhiều như vậy, nhìn ra cũng đã hơn trăm, này có thể so với chuyên gia hình thức có thêm gấp 3 0 không ngừng, nộ quỷ tệ quỷ hết lớn. Những này quan tài có thể đều là vong linh thuật sĩ sinh vật triệu hồi, hiện tại này một xem liền rõ ràng đón lấy cần đối phó tử linh đại quân số lượng, có thể trước tiên giết chết những này trong quan tài đ á tử linh sinh v ậ t à. La Tu là lần đầu tiên tới tử linh mộ huyệt, đối với vong linh thuật sĩ làm sao hướng dẫn biết rất ít, liền hỏi ra như vậy một vấn đề. Chúng ta cũng muốn a. có thể quan tài đá hiện giai đoạn là vô địch trạng thái chúng ta không cách nào đi đầu đánh giết bên trong tử linh sinh vật chỉ có thể chờ đợi vong linh thuật sĩ triệu hóa sau để những này trong quan tài đá tử linh sinh vật đi ra như vậy mới có thể giết chết chúng nó h ạ n h ậ t trà giảng giải h ạ n h ậ t trà có thể không giống la tu như vậy trường thi phát huy nàng đi tìm rất nhiều liên quan với vong linh thuật sĩ tư liệu cùng hướng dẫn liên nội chắc thì cũng không buông tha đối này còn nghiên cứu rất nhiều loại chiến thuật phái độ công kích chuẩn bị rất nhiều đạo cụ i m m chỉ cho biết rõ vong linh thuật sĩ cụ thể sở kỹ t h u ộ c tính sau tương ứng làm ra điều chỉnh ở bốn phía lam hỏa chiếu d ọ i xuống. Mộ thất bên trong quan tài đá số lượng rất t ố t số, tổng cộng nắm giữ 102 t ò a hơn nữa những này quan tài đá đầu to, đều hướng mộ thất trung ư ơ n g La Tu ánh mắt của bọn họ d ọ c theo quan tài đá nhìn về phía trước, ở mộ thất trung ư ơ n g rộng mở có một tấm do các loại hải cốt trồng chất mà thành khô lâu vững tòa, mặt trên ngồi một tên toàn thân bao phủ ở tất đấu đồng đen bên trong bóng người, bóng người hình thể cùng La Tu bọn họ tương đương, trên tay còn cầm một cái cốt chế liệu lĩnh lân hỏa pháp trượng. Bóng người liền không núc h ních ngồi ở trên v n t a cả người tỏ ra một luồng áp lực vô hình. đối với đột nhiên xuất hiện các người chơi, bóng người đột nhiên ngẩng đầu lên, lập tức hai đám màu xanh lam linh hồn chi hỏa kịch liệt bắt đầu nhảy lên, uy thế nhất thời liền biến dị thường khủng bố. Ngoại trừ La Tu chờ số ít mấy người ngoại, những người khác hoặc nhiều hoặc ít đều chịu đến ảnh hưởng. Dĩ nhiên có người mạo hiểm dám xông vào vào địa bàn của ta, các ngươi nói ta muốn xử trí như thế nào các ngươi mới tốt. l à đ ể bảo bối của ta m u ô n cắn nuốt mất toàn bộ các ngươi huyết đủ, vẫn là đánh ít í t í t các ngươi huyết dịch cả người chế tắc thành không có đầu g ó c cương thi, hoặc là thẳng thắn đem các ngươi b ă n tổ hợp thành tân c hận. Vong Linh Thuật Sĩ nhìn xa xa là tu chờ nhân đạo, nó ẩn giấu ở đấu đồng dưới đầu lâu. Bây giờ nhưng là dị thường sự phẫn nộ. Vong Linh Thuật Sĩ không nghĩ tới d ĩ nhiên có người có thể giết chết thủ vệ Khâu lại căm hận, coi như là nó đang không có triệu hoán v ậ t tình huống, cũng không phải Khâu lại căm hận đối thủ. Lúc trước vì thu phục Khâu lại căm hận thời điểm, Vong Linh Thuật Sĩ nhưng là trả giá toàn bộ tử linh đại quân chết trận đánh đổi mới miễn cưỡng thành công. Hiện tại Khâu lại căm hận lại bị những người mạo hiểm giết chết, chuyện này quả thật so với chặt bỏ Vong Linh Thuật Sĩ một cánh tay còn muốn cho nó đau lòng. Bởi vậy, Vong Linh Thuật Sĩ làm sao cũng không cách nào nhịn được trụ lửa giận trong lòng. xin thể muốn cho những người mạo hiểm trả giá bằng máu. Có điều những người mạo hiểm nếu có thể giết chết khâu lại tâm hận như vậy thực lực của bọn họ chắc chắn sẽ không yếu. Điều này làm cho vong linh thuật sĩ ở nội giận sau khi vẫn là thu hồi sự coi thường, chuẩn bị toàn lực ứng phó đối phó những này không mời mà tới những người mạo hiểm. La Tu bọn họ cũng không nghĩ tới cách vong linh thuật sĩ còn phi thường xa, dĩ nhiên liền tiến vào đối phương cửu hận phàm vi để này một hồi b ộ t chiến s ớ m bắt đầu. Chuyên gia hình thức dưới chỉ cần không tiếp cận vong linh thuật sĩ 50 m ã phàm vi. thì sẽ không thức tỉnh minh tưởng bên trong vong linh thuật sĩ. Có thể anh hùng hình thức nhưng hoàn toàn khác nhau. ở La Tu chờ người tiến vào mộ thất sau khi vong linh thuật sĩ liền cảm nhận được người đến, lập tức liền từ minh tưởng trạng thái bên trong lui đi ra. lúc này tất cả mọi người không có chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, thậm chí ngay cả trụ cột nhất tra xét công tác La Tu đều còn chưa kịp làm, cho tới hạn nhật trà không có cách nào bố trí chiến thuật đấu pháp. thêm vào vong linh thuật sĩ mang đến uy thế khủng bố, hiện trường nhất thời rơi vào một mảnh hỗn loạn. toàn bộ đều cho ta tỉnh táo lại, Tu La hội trưởng tốc độ tra xét bộ sở kỳ h ữ u t h tính, những người khác trước tiên dựa theo đối phó chuyên gia hình thức vong linh thuật sĩ trận hình triển khai. Hạ Nhật Trà lập tức la lớn, để các người chơi động đ ậ y trước. Nàng cũng không muốn không hề làm gì cả, liền xuất hiện giảm quân số thậm chí đoàn diện hiện tượng. Nghe được Hạ Nhật Trà sau, hết t h ể t ọ lệ ễ rất nhanh liền bình tĩnh lại, triển khai tiêu chuẩn đối phó triệu hoán sư loại bộ trận hình. Một tên tạ ở trước, một gã khác tạ ở giữa sẽ đứng, cận chiến nghề nghiệp toàn bộ đỉnh ở phía trước nhất, tùy cơ chuẩn bị đối phó khả năng xuất hiện sinh vật triệu hồi. Còn lại viễn chỉnh t ờ lệ ễ phân tán trạm vị, thời khắc chuẩn bị né tránh bộ thông thường đều sẽ có phạm vi lớn phép thuật. La Tu lấy tốc độ nhanh nhất cấp tốc tiếp cận vong linh thuật sĩ, các vong linh thuật sĩ tiến vào cao cấp thấy rõ thuật sở kỳ trong phạm vi thời điểm. La Tu lập tức liền ném ra cao cấp thấy rõ thuật. Vong linh thuật sĩ tin tức rất nhanh liền bị tra xét ra, La Tu chính mình thậm chí đều không có liếc mắt nhìn, liền lập tức kể sát ở kênh ghi l u mặt trên, để trong đoàn đội hết thảy n g ư i cũng có thể nhìn thấy. Khi thấy rõ ràng vong linh thuật sĩ hết thảy tin tức sau, sát mặt của mọi người trong nháy mắt khó coi rất nhiều, đều cảm thấy áp lực từ lớn, liền ngay cả hạ nhận trà cũng cảm thấy vướng tay chân. Nàng đối với lần này cùng vong linh thuật sĩ chiến đấu không có niềm tin tất thắng. Cấp độ, đầu lĩnh, đ ẳ n g cấp. Lệ v è o 20. loại hình, vong linh, h p 90.000, 90, 90.000. pháp lực trị 1 2 t 0 r 0 120.000. ơ sơ kỳ hiệu ám ảnh tiễn hiến tế pháp lực t ô m chán hỏa diễn vũ triệu hoán tử linh đại quân. Mọi người tuy nhưng đã dừng lại đội hình, nhưng đều l ặ n g lặng đứng không nói gì, đều ở tiêu hóa vong linh thuật sĩ tin tức. Làm la tu ở vong linh thuật sĩ ám ảnh tiễn anh kích bên dưới, chợt vật mà quay về thời điểm, hạ nhật trà mới bước đầu lập ra ra một chiến thuật đấu pháp. Nói thật cái này chiến thuật đấu pháp, hạ nhật trà chính mình cũng cảm thấy thắng tỉ lệ không cao. nhưng này đã là nàng kết hợp hết t h ể có quan hệ vong linh thuật sĩ tư liệu ở vội vàng bên dưới có thể nghĩ đến tốt nhất chiến thuật đ ầ u pháp thanh quang cứu rối kéo b u ộ c chiến thương kéo b u ộ c cho gọi ra tiểu quái cận chiến tổ theo t ạ đều để lên đi toàn bộ công kích b u ộ c dựa theo tiến vào bảng trước phân phối xong t r ì n h tự thay phiên đánh gãy vong linh thuật sĩ sở kỳ hiệu hạ nhật trà bắt đầu giảng giải nàng bây giờ có thể nghĩ đến hướng dẫn đồng thời cường điệu nhất định phải đánh gãy tốt vong linh thuật sĩ sở kỳ h i thợ săn g ậ lôi chú ý đem xa xa tiểu quái dẫn tới chiến thương bên kia đi để chiến thương tụ tập lên sau đó hết thảy viễn chỉnh tợ lều tập trung hỏa lực dùng quần công kỹ có thể giết chết tiểu quái lại như đối phó ôn dịch bộ xương thời điểm như thế hạ nhật trà dừng một chút nói tiếp chiến thương cùng tợ săn môn phải chú ý một hồi tiểu quái chủ loại nếu như xuất hiện ôn dịch bộ xương chờ đặc biệt tiểu quái liền rời xa để tu la hội trưởng đơn độc kéo ra ngoài giết chết đây chính là trọng yếu nhất điện thoại di động người sử dụng xin mời xem lướt qua xem càng chất lượng tốt xem trải nghiệm xin nhớ quyển sách thủ phát vụ tên bút t h ú các điện thoại di động b ả n xem link quy chương 239 t ự b ạ o cương thi chương 239 t ự b ạ o cương thi tiểu thuyết h o a nhận chi thương tác giả Nhất Kỵ Đường thập tiên La Tu lúc này gật gật đầu, tinh thần duy trì độ cao tập trung, bảo đảm ngay lập tức lôi ra đặc thủ tiểu quái. Còn lại chính là tùy cơ ứ ư n g biến. Dù sao chúng ta là chi thứ nhất khai hoang anh hùng vong linh thuật sĩ đội ngũ, không có cụ thể hướng dẫn có thể lấy làm gương, toàn dựa vào tự chúng ta tìm đ ò i Chở lên chính là lần này bộ chiến thuật đấu pháp, các ngươi đều nghe rõ chưa? Hạ Nhật trà để giọng to đạo, nàng tốc độ nói rất nhanh, nhưng mỗi cái tự đều vô cùng rõ ràng. Hết t h ả i l chỉ phải hiểu chính mình nên làm gì là tốt rồi. Rõ ràng, quan chỉ huy đại nhân. nhìn càng ngày càng gần vong linh thuật sĩ, mọi người cùng t ê u lên áp. Vong linh thuật sĩ sở kỳ hiệu biến hóa không lớn, chỉ là có thêm pháp lực tâm c h ắ n cái này không biết sở kỳ hiệu, vậy thì cùng sở kỳ hoàn toàn khác nhau, k h â u lại căm hận dễ đối phó. La tu bọn họ có thể từ chuyên gia hình thức hướng dẫn phương pháp bên trong, lấy làm gương rất nhiều cùng vong linh thuật sĩ chiến thuật đấu pháp. Nhưng La tu bọn họ rõ ràng, sở kỳ coi như không có biến, nhưng cường độ khẳng định phát sinh biến hóa long trời lở đất, này toàn trường quan tài đá chính là chứng minh tốt nhất. Chờ hạ n h ậ p trà giảng d à i xong sau, vong linh thuật sĩ vừa vận tiến vào các người chơi phạm vi công kích bên trong, thời gian này tính toán chính là vừa đúng. Thanh Quang cứu r ỗ i lập tức liền vứt ra phi tuấn sở k ỳ h i u một mặt do thần thánh năng lượng tạo thành tấm thiên, xoay tròn hướng vong linh thuật sĩ trên đầu cắt tới, chán ghét thần thánh khí tức, vong linh thuật sĩ linh hồn chi hỏa hơi nhúc nhích một chút, hiện nhiên là bị tràn ngập thần thánh năng lượng phi tuấn làm tức giận. Tuy rằng vong linh thuật sĩ cực đoan căm ghét thanh quang, nhưng nó không phải không thừa nhận nắm giữ thanh quang thần thánh hệ năng lượng là khắc tinh của nó, nhất thời liền mở ra pháp lực tâm chán, dùng thuần vĩ pháp lực chống đối đến từ thần thánh hệ năng lượng công kích. Chỉ giác, phi tuấn tuy rằng thành công c h ú n g đòn vong linh t u ậ t sĩ, nhưng cũng bị một tầng m à u lam n h ạ tâm c h ắ n chặn lại rồi, chưa từng xuất hiện bất kỳ thương tổn chỉ số. chỉ là ở tấm chắn mặt ngoài gây nên một vòng bé nhỏ s ó g ợ n hiện trường số ít mắt sắc người phát hiện tuy rằng vong linh thuật sĩ H p không có giảm xuống nhưng pháp lực của nó chỉ nhưng ở phi t h u ẫ n trong số mệnh trong n á y mắt giảm xuống một không lớn không nhỏ chỉ số t h á n h quang cứu rối thậm chí kinh ngạc phát hiện giảm xuống pháp lực trị d ĩ nhiên cùng hắn phi thuận sở kỳ thương tổn giống như lúc trong n á y mắt t h á n h quang cứu rối liền hiểu rõ ra đây là một có thể hấp thu thương tổn lượng tấm chắn s kỳ hiệu sau đó t h n h quang cứu r i một bên tránh trốn vong linh thuật sĩ ám ảnh t i n một bên thử nghiệm tính công kích mấy lần sau vong linh thuật sĩ pháp lực trị giảm xuống chỉ số nghiệm chứng ý n g h ị của hắn thậm chí còn tiến một bước rõ ràng cái này pháp lực tâm c h ắ n t h tính pháp lực tâm c h ắ n có thể hấp thu hết thể thương tổn mặc kệ là công kích vật lý cũng được vẫn là các hệ phép thuật cũng được đều không thể đột phá pháp lực tâm c h ắ n hiệu quả công kích vong linh thuật sĩ bản thể chỉ có trước tiên đánh quang vong linh thuật sĩ pháp lực trị mới có thể chân chính tiêu giảm tính mạng của nó trị La Tu nghe xong thánh quang cứu rối phát hiện s a u lập tức rồi cùng hạ nhật trả phân tích một hồi n à y 12 vạn pháp lực trị cùng 90. 0 0 0 h p gộp lại chúng ta cần tạo thành 21 vạn thương tổn lượng này có thể so với đối phó khâu lại căm hận thì thương tổn lượng nhiều hơn nhiều chẳng trách tử linh mộ huyệt cuối cùng b ộ t hp không có tăng cường, trái lại giảm bớt rất nhiều. nguyên nhân nguyên lai like ra ở đây. Latu bỗng nhiên tỉnh n ộ nói, n à y không phải là tin tức tốt gì, có pháp lực tâm c h ắ n tồn tại, tương đương với vong linh thuật sĩ bông dương có thêm 12 vạn hp như thế. có điều sau đó người chơi khác bắt đầu công kích sau, Latu nhất thời liền thở phào nhẹ nhõm. Nguyên lai pháp lực tâm chấn là không tồn tại sức phòng ngự cùng với các hệ phép thuật khẳng đ n h Nói cách khác, các người chơi có thể tạo thành sở kỵ toàn nghịch tương h tổn. Thêm vào vong linh thuật sĩ sử dụng sở k ỳ hiệu đương thời hàng pháp lực trị, La Tu bọn họ cũng trong lúc đó bên trong tạo thành nhận hình thương tôn lượng đã vượt xa cùng khâu lại c ă m hận lúc chiến đấu số liệu. Có điều mọi việc có lợi cũng có tệ. Hỏa diễm cùng thần thánh hệ công kích đối với vong linh thuật sĩ bổ trợ cũng biến mất rồi. Xem ra ở xóa sạch pháp lực tâm chấn trước, pháp hệ các người chơi ẩn hình thương t n lượng là không có cách nào cùng vượt xa bọn họ tốc độ công kích cận chiến gờ l so với. La Tu điều ra hệ thống tự mang chiến đấu thống kê, nhìn thấy cờ l ệ y công kích thương tổn hấp thu một cột. Lần này hàng trước cùng một màu đều là cận chiến cờ layer, liền La Tu chính hắn cũng đành phải người thứ hai. Người thứ nhất là lực công kích vật lý cao nhất phẫn nộ đấu sĩ nộ quỷ tể quỷ, điều này làm cho hắn một hồi lâu hả hê. Nhưng tiệc vui chóng tàn, theo vong linh thuật sĩ bắt đầu triệu hắn nó tôi tớ ở tiểu quái trên tạo thành thương tổn bù đắp pháp hệ cờ l ệ y thương tổn lượng nộ quỷ tể quỷ đệ nhất còn ngồi chưa nóng, liền nhanh chóng hoạt rơi xuống. Đến đây đi, nô buộc của Tam ô n tiêu diệt những này kẻ xâm nhập. Vong linh thuật sĩ hô to một tiếng. nhất thời vô số chỉ tiểu quái tử trong quan tài đã bỏ đi ra. tuy rằng đợt thứ nhất tiểu quái thì có 30 con, trong đó còn bao hàm l a tu bọn họ đến nay mới thôi. ở t ử linh mộ huyệt bên trong gặp được hết thể chủ loại t ử linh sinh vật. ôn dịch bộ xương, đồng bì cương thi, hải cốt kỵ sĩ chờ chút đều có, thậm chí còn xuất hiện hoàn toàn mới t ử linh quái vật, một loại thân thể vô cùng m ậ p m ạ c khắp toàn thân mọc đầy đ ồ b ị thịt cương thi, cấp độ, tinh anh, đẳng cấp lẽ beo 18 loại hình, t ử linh sinh vật, h h í 9 0 0 0 sở kỳ hiệu nôn mửa, hắt tử bệnh, tự bạo, tự bạo cương thi hành động chậm chậm. nhưng chúng nó gặp phải vợ lẽ ở lợi sau sẽ điên cuồng nào tới cũng nhanh chóng làm nổ trên người đồ bị thịt đồ bị thịt nổ tung thì uy lực tuy rằng không lớn nhưng sẽ làm người chịu đến một loại ám ảnh bệnh tật các người chơi nếu như bị hai con tự bạo cương thi nổ đến như vậy bệnh tật liền sẽ biến thành hai tầng mỗi một tầng thường t ổ n cao tới 500, bởi vậy nhất định phải né tránh tự bạo cương thi ngoại trừ lần thứ nhất chiến thương không cẩn thận bị nổ bên trong bên ngoài chỉ cần tự bạo cương thi vừa xuất hiện sẽ cùng ôn dịch bộ xương đồng thời bị la tu đơn độc kéo ra ngoài đánh giết Vong Linh Thuật Sĩ đợt thứ nhất triệu hoán tiểu quái rất nhanh liền bị dọn dẹp sạch sẽ. Tất cả mọi người đều tiếp tục công kích b u ộ n trên đường bởi vì Vong Linh Thuật Sĩ cao trí tuệ, đột nhiên chuyển đổi mục tiêu công kích, để mọi người luôn cuốn tay chân một phen ngoại. Còn lại tạm thời còn cùng chuyên gia hình thức gần như cái kia buồn nôn pháp lực tâm c h ắ n sở kỳ hiệu ngoại trừ. Nói tóm lại, rõ ràng sở kỳ hiệu hiệu quả, Vong Linh Thuật Sĩ cũng không có như đối phó khâu lại căm hận như vậy gian an, chỉ muốn đánh gây tốt nó ám ảnh t i ế n sở kỳ h ữ u cùng với thêm tốt bên trong hiến tế đ l kéo dài không đứt rời lượng máu. t i ề n kỳ vẫn là đánh tương đương ung dung. nhưng điều này cũng làm cho là tiền kỳ mà thôi làm vong linh thuật sĩ pháp lực chỉ còn s u t lại 50% t h ờ i điểm mộ thất bên trong còn lại một phần t r o n g quan tài đá sản sinh dị hưởng một con có chứa đen kỳ tháo giáp bộ xương t r ả o từ trong quan tài đá xung ra làn sóng thứ hai tiểu quái m ộ t tới vẫn là biện pháp cũ đối phó hạ nhật trà nhíu mày một cái đạo nàng cảm giác được vong linh thuật sĩ triệu hoán làn sóng thứ hai tiểu quái thời gian có gì đó không đúng điện thoại di động người sử dụng xin mời xem lướt qua xem càng chất lượng tốt xem trải nghiệm quy 1 chương 240 b v ss cấp tiểu quái chương 240 b v ss cấp tiểu quái tiểu thuyết Hoà nhận chi thương tác giả Nhất Kỵ Đường t ậ p tiên, Vong Linh Thuật sĩ ở chuyên gia hình thức dưới tổng cộng sẽ ra 3 làn sóng tiểu quái, mỗi 3 0 p h m p một làn sóng, mỗi lần tập h con quái vật, cuối cùng một làn sóng sẽ xuất hiện hai con cường hóa tinh anh cấp bậc hải cốt kỵ sĩ. Mà hiện tại 50% p h á p lực trị liền triệu hoán 2 làn sóng, hải cốt kỵ sĩ càng là dường như tầm thường tiểu quái như thế, như vậy cuối cùng sẽ xuất hiện mấy làn sóng tiểu quái. Còn có tác dụng cái gì tử linh quái vật để thay thế cuối cùng xuất hiện hải cốt kỵ sĩ này phi thường đáng giá tự hỏi. Theo tử linh sinh vật m ô n thứ tình, đáp án rất nhanh liền vô cùng s ố n g động. Cái gì quỷ? Một tên hát võ sĩ. chiến thương kinh t ê u thành tiếng đạo hắn cách quan tài đã gần nhất lập tức liền phát hiện h ạ c đứng trong b y gà hát võ sĩ có điều tên này hát võ sĩ dáng vẻ khá là thê thảm thiếu một điều cánh tay trên tay vẫn không có đoạn kiếm chỉ có thể dựa vào bộ xương c h à o tiến hành công kích thực lực mất giá rất nhiều căn bản là không có cách cùng phía trước b ộ hát võ sĩ so với nhưng nó tốt xấu cũng là đ ầ u lĩnh cấp quái vật h p t h ê cũng cao tới 60.000, hoàn toàn có thể cùng chuyên gia hình thức bên trong b ộ hát võ sĩ so với chiến thương đơn độc đ ỡ lấy hát võ sĩ chú ý tránh né công kích cái khác tiểu quái tu la đều giao cho ngươi phụ trách ngược lại không đa tải 18 con mà thôi một mình ngươi thì có thể quyết định Cái khắc viễn chỉnh tốc độ đánh giết hấp võ sĩ, cận chiến cũng quá đến giúp đỡ. Hạ nhật trà đều đâu vào đấy truyền đạt từng cái từng cái chỉ lệnh, đồng thời còn không quên hướng một tên h à i q u t kỵ sĩ ném lên một phát hàn băng t i ễ n trợ giúp La Tu giảm bớt tốc độ của nó. Không thành vấn đề, chỉ cần trị liệu có thể xua tan t ố t ta sùng vật trên người bệnh tật, nhiều hơn nữa đến vài con ta cũng có thể làm đi. La Tu giơ lên hai tay bên trong hoảng sợ thần thương, phóng ra ra một phát phát quang thuộc tính viên đạn, hắn cần phải nhanh chóng giải quyết đi những này đáng ghét tiểu quái. Đông Tuyết Phủ Văn Quy Lôi kéo ngoại trừ ôn dịch bộ xương cùng tự bạo cương thi ngoại hết thảy tiểu quái, dựa vào La Tu trị liệu s ợ kỳ d Đông Tuyết Phủ Văn Quy chính mình liền có thể chính diện mạnh mẽ chống đỡ Hải Cốt Kỵ Sĩ. Có điều với bắt đầu kéo quái thời điểm, hết thảy quái vật đều tụ tập cùng một chỗ, La Tu không cách nào ngay lập tức diều đi hết thảy ôn dịch bộ xương cùng tự bạo cương thi, dẫn đến Đông Tuyết Phủ Văn Quy vẫn là miễn không được trung thượng bệnh tật. Lúc này liền cần Triệu ị l hỗ trợ sụt a n h á c võ sĩ không ăn không chế, không có cách nào diều, không phải vậy diều đi mới là biện pháp tốt nhất. Hiện tại chỉ có thể dựa vào chiến thương đến thắng. Lúc này La Tu bọn họ tương đương với đồng thời đối phó hai con ố n Triệu môn áp lực trong nháy mắt thêm lớn hơn không ít. Đáng vui mừng chính là. h ắ c võ sĩ sở kỳ hiệu bên trong cũng không có ám ảnh mình r ừ a ù a chỉ có mấy cái cận chiến sở kỳ hiệu, nhưng đều mang khóa lại rồi định hiệu quả, để chiến thương chỉ có thể bị động dùng tâm k h i ê n tiến hành đó nữa. Một mặt khác, không có t ờ i cơ công kích vong linh thuật sĩ, pháp lực của nó chỉ chợt bắt đầu chậm chậm tăng trở lại, điều này làm cho La Tu bọn họ rõ ràng nhất định phải mau chóng giải quyết đi h ắ c võ sĩ những này triệu hoàn quái vật. Trời mới biết giết chết vong linh thuật sĩ cần bao nhiêu thời gian, chờ đến đúng lúc vong linh thuật sĩ cũng sẽ tiến vào cuồng bạo trạng thái, trong nháy mắt liền có thể tạo thành La Tu bọn họ đoàn diện. La Tu dường như một đầu thon thót báo săn, mang theo ôn dịch bộ xương cùng tự bạo cương thi. bắt đầu từng cái đánh giết một đầu tự bạo cương thi thậm chí còn không có tới gần La Tu liền bị đạn xạ thành cái s ả n g ngã vào đi tới trên đường tự bạo cương thi lượng máu là hết thảy triệu hoán quái vật bên trong ít nhất La Tu ưu tiên đánh giết chính là chúng nó chờ tự bạo cương thi tiêu diệt xong xuôi còn lại cũng chỉ có hai con ôn dịch bộ xương màu băng lam bộ thú giáp xuất hiện ở La Tu trên tay hai con ôn dịch bộ xương bên trong trong đó một đầu trong nháy mắt đã biến thành tự băng một đầu khác cũng trúng rồi rung động s á c kích tốc độ trở nên phi thường chậm chậm sắp tới đem công kích được La Tu thời điểm ôn dịch bộ xương HP cũng biến thành linh ngã trên mặt đất đã biến thành đ ẩ y một cái xương khô. Cuối cùng đầu kia ôn dịch bộ xương cũng không có lật lên cái gì cuộn sóng, cũng ngã vào Latu hoảng sợ thần thương bên dưới. Lập tức Latu liền đi trợ giúp h p không nhiều sủng vật đông tuyết phủ văn quy. Khi hắn chạy tới thời điểm, kinh ngạc phát hiện vây công đông tuyết phủ văn quy tử linh sinh vật không giống trình độ đều hạ thấp không ít h p thậm chí có một con đồng b ị cường thi chỉ còn giữ lại không tới một nửa lượng máu. Đạp lên kỹ có thể phối hợp đông tuyết phủ văn quy như vậy khổng lồ hình thể, thương tổn lượng rõ ràng có tăng lên. Latu sờ sờ cảm, lập tức thầm nghĩ, chẳng lẽ đây là sủng vật sợ kỳ ẩn giấu hiệu quả? Khả năng này rất lớn. xem ra sùng vật thể tích nguyên tố thuộc tính trùng loại chớ chút đều là từng cái từng cái mở ra ẩn g ấ u sở kỳ hiệu quả then chốt đông tuyết phù văn quy một lần đập lên toàn bộ mộ thất đều sẽ run trên run lên có thể thấy được sức mạnh của nó cùng trọng tải la tu rất nhanh liền phối hợp sùng vật đông tuyết phù văn quy giết chết hết thể tiểu quái lúc này hắc võ sĩ cũng sắp tử vong tốt rồi toàn bộ đờ lê trở về vị trí cũ tiếp tục vừa nãy loại nhiệm liệu này hạ nhật trà nhìn hắc võ sĩ ngã xuống đất ngưng tụ ra phép thuật nhất thời liền thay đổi phương hướng hướng về vong linh thuật sĩ bắn nhanh mà đi chiến đấu lại một lần nữa tiến vào tiêu giảm vong linh thuật sĩ pháp lực trị giai đoạn lần này trực tiếp đánh hết vong linh thuật sĩ hết thể pháp lực trị, còn không gặp nó triệu hoán tiểu quái, đúng là pháp lực tâm chấn đã biến mất, coi như vong linh thuật sĩ pháp lực trị khôi phục như cũ cũng không cách nào lại một lần nữa mở ra, la tu bọn họ có thể yên tâm lớn mật công kích vong linh thuật sĩ bản thể. rất tốt, người mạo hiểm, các ngươi thành công chọc giận vĩ đại vong linh thuật sĩ, ta muốn dùng liệt diễm t r ừ n g phá các ngươi. vong linh thuật sĩ rõ ràng pháp lực tâm chấn sau khi biến mất, tính mạng của nó sẽ không có bảo đảm, bắt đầu sử dụng đại chiêu. một tiếng vang ầm ầm, vong linh thuật sĩ trong tay pháp trưởng hướng lên trời chỉ tay, mộ thất bốn phía vách tường cùng trên trần nhà lam hỏa bắt đầu ngưng tụ lại đến. Hóa thành một mũi người to bằng nắm tay quả cầu lửa trong chớp mắt liền đánh vào thánh quang cứu rối trên người nổ thành hắn l à o đảo một cái suýt chút nữa p h i ê n đến trên đất màu xanh lam quả cầu lửa số lượng rất nhiều liền dường như hạt mưa giống như vậy rất tốt diễn dịch sở kỳ hiệu tên lại như thật sự dùng hỏa diễm ngưng tụ mà thành mưa x ố i xả như thế đột nhiên như thế công kích ngoài dự liệu của mọi người để La Tu bọn họ chỉ có thể c h ậ t vật trốn lửa vũ căn bản không có biện pháp hay ứng phó Vong Linh Thuật Sĩ man huyết thả đại chiêu vẫn là La Tu bọn họ lần thứ nhất gặp phải trực tiếp liền mang đi vài tờ l sinh mệnh trong đó còn bao gồm một tên trị liệu tờ layer. Kỳ thực anh hùng hình thức vong linh thuật sĩ nắm giữ hai cái giai đoạn, một là pháp lực tâm c h ắ n giai đoạn, làm xóa sạch pháp lực của nó tâm c h ắ n thì sẽ tiến vào giai đoạn thứ hai, tương đương với phổ thông b ộ t ở 50% h p t h ờ i kỳ một làn sóng đại chiêu. Cẩn thận n g ấ m lại, La Tu bọn họ kỳ thực vẫn có thể làm được để chuẩn bị trước. Vong linh thuật sĩ lần này hỏa diễm sau cơn mưa trong t a y pháp trưởng b ố c lên từng trận l a g quang, thiêu đốt lân hỏa cũng biến thành càng thêm r ồ i rào, chân chính biến thành một cái màu xanh lam bó đ ố c Ám ảnh tiến càng thêm cấp tốc ở pháp trượng trước ngưng tụ mà thành, bay vụt ở thánh quang cứu roi trên thiên, tạo thành 1.250 bị thương hại đồng thời, trả lại hắn đến rồi một sức phòng ngự hạ thấp 35% t r ạ n g thái. Xin nhớ quyển sách thủ phát vụt tên, bút tú h các điện thoại di động bán xem linh. Quy 1 chương 241, cam hận phục chế phẩm. Chương 241, cam hận phục chế phẩm. Tiểu Tuyết, h hỏa nhận chi thương tác giả Nhất Kỵ Đường thập tiên. Vong linh thuật sĩ không cần ở duy trì pháp lực tâm chán, có thể ngưng tụ càng nhiều pháp lực dùng đến sở kỳ hiệu trên, này dẫn đến ám ảnh tiến cùng với hiến tế thương tổn có rõ ràng tăng cao, còn mang tới ngoài n g ạ y hiệu quả. đây mới là vong linh thuật sĩ thực lực chân chính, giai đoạn thứ hai độ khó tăng thật nhiều. La Tu suy nghĩ một chút nói, này chủ yếu là bọn họ không có cái gì phòng bị, có phòng bị sau cũng không bị chết trên nhiều người như vậy. Thanh Quang cứu r ộ i gian nan tránh né tốc độ tăng mạnh Á Mảnh Tiễn vốn là khoảng cách gần dưới liền rất khó trốn Á Mảnh Tiễn, bây giờ càng là sẽ trong nháy mắt trong số mệnh Thanh Quang cứu rồi, h a y cùng có chứa khóa chặt sở kỳ diệu như thế khó chơi, mau đánh đoạn. Hạ Nhật trà lớn tiến quát, La Tu một phản chế xạ kích nhất thời tuột tay mà ra, đánh gãy vong linh thuật sĩ nhắm vào trị liệu Á Mảnh Tiễn. cũng khiến cho chịu đến phép thuật phản vệ ở 3 giây bên trong không cách nào phóng ra ám ảnh hệ phép thuật đoàn đội tử vong mấy người quá nhiều dẫn đến căn bản là không có cách đánh gây vong linh thuật sĩ hết thể ám ảnh tiễn sở kỳ hiệu đều sẽ có mấy viên phát bắn ra có lúc còn có thể công kích người chơi khác chỉ cần chúng rồi một viên ám ảnh tiễn ngoại trừ ta ngoại nghề nghiệp đều là hơn nửa đều i h ế t vận may không tốt chính là thuần sát nguy hiểm thật chúng ta đã thiếu một tên trị liệu nếu như đang bị vong linh thuật sĩ d â y đi một tên trị liệu như vậy đón lấy liền nhất định sẽ trị liệu không đủ mà đoàn diệt hạ nhật trà quay về mọi người nói đều chú ý một hồi ám ảnh tiến đối tượng công kích, ngoại trừ công kích tạ cái khác nhất định phải đánh gãy tốt. Mọi người gật gật đầu, hết sức chăm chú nhìn chằm chằm vong linh thuật sĩ, dựa theo trình tự tiến hành đánh gãy. ở hạ nhật trà dưới sự chỉ huy, vong linh thuật sĩ vẫn là không cách nào làm sao la tu bọn họ. hiện tại nó không có pháp lực tâm t r á n hp không ngừng giảm xuống, sở kỳ hiệu cũng bị liên tiếp đánh gãy, căn bản không phát huy ra pháp hệ b ộ t thực lực chân chính. vẫn đánh tới vong linh thuật sĩ còn xuất lại 7 0 p h t hp thời điểm, mộ thất bên trong quan tài đá lại một lần nữa phát sinh v ậ n động, một đám tử linh sinh vật lại xung ra, công kích bên cạnh bọn họ t layer. tiểu quái đã triệu hoán. chúng ta vẫn là như lần trước như thế biện pháp đối phó. Hạ nhật trà quét mắt hiện trường xuất hiện tiểu quái, phát hiện chỉ có một tên hắc võ sĩ, lập tức thở phào nhẹ nhõm. Một tên hắc võ sĩ bọn họ vẫn có thể đối phó. đúng là hai cốt kỵ sĩ biến thành hai tên, đều bị b ô n g tuyết phủ văn quy đỡ lấy, vì thế la tu còn sử dụng trị liệu sùng vật sở kỳ hiệu, đông tuyết phủ văn quy cũng mở ra mai r ù ộ t h u ậ t mới chặn lại rồi hai tên h à i cốt kỵ sĩ xung phong. hai cốt kỵ sĩ nắm giữ bộ xương mã v ậ cưỡi, tốc độ muốn so với la tu còn nhanh hơn, căn bản không thể thả diều, chỉ có thể để b ô n g tuyết phủ văn quy trước t i ế n thắng. còn lại tử linh sinh vật bao quát ôn dịch bộ xương cùng tự bạo cương thi ở bên trong. đều bị La Tu lôi kéo chơi i ì u nổ tung cả b y đa trọng s á c kích, nổ tung s ạ kích, liên tiếp sở kỳ hiệu qua đi, La Tu có ý định tập hợp lên tiểu quái cũng chết gần hết rồi. Lúc này hắc võ sĩ cũng bị giải quyết, chỉ liệu môn để chống tay đến giúp đỡ thêm Bông Tuyết Phủ Văn Quy huyết để nó có thể ngăn trở hai con Hải Cốt Kỵ sĩ công kích. Tất cả mọi người trước tiên giải quyết đi nảy ba tiểu quái, sau đó sẽ công kích Vong Linh t h o t Sĩ. Nhìn thấy Bông Tuyết Phủ Văn Quy sắp không chống đỡ nổi, Hạ Nhật Trà mau mau chuyển biến chiến thuật, lập tức công kích lên Hải Cốt Kỵ sĩ. Giang giặc, giang giặc, hai con Hải Cốt Kỵ sĩ liền cùng chúng nó vật cưỡi đồng thời mạnh mẽ lện xuống đất. phát sinh một trận lanh lảnh tiếng vang, vong linh thuật sĩ phát sinh phẫn nộ dí đào những này có thể đều là bảo bối của hắn, hiện tại tất cả đều bị đánh giết, điều này làm cho ngọn lửa linh hồn của nó đều không ổn định. người mạo hiểm, các ngươi đều đáng chết, để liệt diễm lần thứ hai trừng phạt các ngươi. vong linh thuật sĩ còn sót lại 50% h hp, hỏa diễm vũ lại một lần nữa giáng lâm, lần này La Tu bọn họ có phòng bị, tử vong nhân số giảm mạnh. La Tu bọn họ nhìn thấy lần này chỉ giảm quân số một tờ layer, không khỏi nhìn thấy giết chết vong linh thuật sĩ hy vọng, chỉ cần bảo đảm cái này thế, thành công hoàn thành đánh giết tỷ lệ lớn vô cùng. có hy vọng. còn sống sót các người chơi thì càng có động lực. Vong linh thuật sĩ hp giảm xuống đến 40%, liền nhìn thấy nó quay về xa xa một to lớn quan tài đá bỗng nhiên v ù n g ra pháp trượng, một đạo ngọn lửa màu xanh lam sệt qua duyên dáng đ ộ cong, nhen lửa toàn bộ quan tài đá. lập tức một luồn g khiếp đảm khí tức lập tức liền từ quan tài đá xông ra. một tiếng vang ầm ầm, quan tài đá nắp bị hất bay ra ngoài, nện ở xa xa một cái khác trên quan tài đá, bắn lên một trận bụi bậm. đi ra đi bảo bối của ta, ngươi đ ồ ăn đến rồi. Vong linh thuật sĩ rơi lên thật cao pháp trượng, một đạo càng thêm thô ngọn lửa màu xanh lam rót vào trong quan tài đá, để hỏa diễm vọt lên năm mã cao bao nhiêu. Chiến Thương nhìn rõ ràng trong ngọn lửa cảnh tượng, con ngươi nhất thời đỗng nhiên co rụt lại. Cái kia rộng mở là một đầu chưa hoàn thành tâm hận, chỉ cần truyền vào song linh hồn chi hỏa, như vậy con này tâm hận sẽ t h ứ c t ỉ n h trở thành này một làn sóng tiểu quái bên trong khó đối phó nhất tồn tại. t i ê n hạ thủ vi cường, không thể để cho tâm hận tỉnh lại. Chiến Thương lập tức phục hồi tinh thần lại nói, nhưng đã lúc này đã muộn, thiếu lốt ngọn lửa màu xanh làm từ t ă m hận trên người lỗ hổng bên trong núi đuôi n h a u mà vào, trong n g á y mắt liền biến mất rồi sạch s a n h xanh, chỉ còn giữ lại một đầu chậm rãi đứng lên đến quái vật, khâu lại tâm hận. Hạ Nhật t r à trợn to hai mắt, không nghĩ tới vong linh thuật sĩ này một làn sóng dĩ nhiên sẽ cho gọi ra c ă m hận, đây chính là so với hắc võ sĩ càng thêm khó đối phó tử linh sinh vật. Chỉ là phổ thông c ă m hận, cường độ nên cùng chuyên gia hình thức c ă m hận bột gần như. Hạ Nhật t r à lập tức liền nhìn ra con này triệu hoán c ă m hận cùng khâu lại c ă m hận không giống, rõ ràng nhất chính là thể tích trên sai biệt, cùng hình thể vượt qua năm mã khâu lại c ă m hận so với con này chỉ có ba mã nhiều c ă m hận, xem ra liền lại như một tên không có lớn lên hải tử. c ă m hận lực công kích có thể muốn vượt xa hắc võ sĩ, chiến thương muốn cẩn trọng một chút. Chỉ liệu môn xem trọng hắn huyết, cần chiến l chú ý thuận c h m đánh. tốc độ đánh chết c ă m hận hạ nhật trà rất nhanh liền chỉ huy lên ngay lập tức lập ra đối phó c ă m hận chiến thuật chiến thương một bước bước ra mở ra sung phong sở kỳ hiệu va chạm hướng về phía c ă m hận thừa dịp nó vẫn chưa hoàn toàn kích hoạt nắm chặt thành lập cựu hận trị tấm kiên đánh mạnh anh dũng đ ạ kích toàn phong chạm trở sở kỳ hiệu thoáng qua đều hành kích ở c ă m hận trên người tạo thành thương tổn to lớn để c ă m hận vẫn chưa hoàn toàn thức tỉnh liền nhớ kỹ chiến thương c u hận trị trong thời gian ngắn đều không thể rời đi tất cả mọi người bắt đầu công kích hạ nhật trà truyền đạt chỉ lệnh từng cái từng cái phép thuật từng viên từng viên viên đạn bay v ra Đối c ă m hận tạo thành liên tiếp thương tổn. Bất quá đối với nắm giữ 70 0 0 0 h p c ă m hận tới nói, vẫn còn có chút không đáng chú ý. Nắm giữ đối phó khâu lại c ă m hận kinh nghiệm, đối với so với nó thấp một cấp bậc phục chế phẩm, đối với La Tu bọn họ tới nói vẫn là rất dễ đối phó. Nhưng c ă m hận lượng máu thực sự là quá nhiều, thậm chí muốn so với hiện nay vong linh thuật sĩ còn lại h p còn nhiều hơn nhiều lắm, khiến người ta không nhịn được muốn từ bỏ c ă m hận, đi đầu đánh giết vong linh thuật sĩ. Xin nhớ quyển sách thủ phát v c tên, bút thu các điện thoại di động b ả n xem linh. Quy 1 chương 242 t h ờ i khắc cuối cùng. Chương 242 t h thời khắc cuối cùng. Tiểu Tuyết, h ỏ a nhận chi thương tác giả Nhất Kỵ Đường thập tiên. Nhưng đây là không biện pháp khả thi, Vong Linh Thuật Sĩ còn nắm giữ một lần cuối cùng triệu h o á n quái vật, trời mới biết sẽ cho gọi ra cái gì. Đến thời điểm cùng căm hận đồng thời tồn tại trên sân, như vậy chiến thương căn bản là không đỡ nổi. Để người ván nhất, căm hận vẫn là trước tiên giết chết cho thỏa đáng. Cùng căm hận đồng thời b ỏ ra ngoài còn có thật nhiều cái khác tử linh quái vật, lại toàn bộ giao cho La Tu, để hắn chỉ có thể dùng băng xương bom chờ không chế loại hình đạo cụ mới miễn cưỡng lôi kéo chơi u Nay một làn sóng tiểu quái quá dị thường gian nan, c m hận xuất hiện, để tạo muôn lượng máu áp lực tăng. Vong Linh Thuật Sĩ còn liên tiếp quấy rối, ám ảnh t i ế n bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu sẽ chuyển đổi mục tiêu, nhất định phải thời khắc nhìn c h ằ m c h ằ m đã như thế, chỉ dựa vào Viễn Trình t ờ Lệ ở đánh g â y sở kỵ căn bản không đủ, khiến cho bộ phận cận chiến t ộ Lệ chỉ có thể đối phó Vong Linh Thuật Sĩ, không cách nào chuyển hóa căm hận. Lần này liền để căm hận ở đây trên tồn tại thời gian biến dài ra rất nhiều, vô hình trung tăng lên không nhỏ độ khó, hướng dẫn trở nên càng thêm khó khăn. Triệu ị l Môn xem trọng hai tên tạ lượng máu, những người khác đều đến công kích u ộ t cuối cùng một làn sóng tiểu quái không cần thành. Lần này chúng ta trực tiếp cường sát ộ n hạ nhật trà nhìn bị đánh r ế t ngã xuống đất căm hận nói. Khoảng cách vong linh thuật sĩ cuồng bạo còn lại thời gian đã không hơn nhiều, La Tu bọn họ nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Tu La hội trưởng, dựa cả vào ngươi diều đi cuối cùng triệu hoán quái vật, ngươi muốn bảo đảm không thể để cho tiểu quái trở về, hơn nữa không thể so sánh chúng ta chết trước. Đây chính là hạ nhật trà cuối cùng kế hoạch, không thèm quan tâm tiểu quái, dựa vào La Tu kỹ thuật toàn bộ hành trình diều, bọn họ đi đầu đánh giết vong linh thuật sĩ. La Tu khổ gật đầu cười, cái khác cũng còn tốt, chính là cuối cùng một làn sóng tiểu quái bên trong đầu lĩnh quái để hắn có chút bó tay toàn tập, hơn nữa rất khả năng vẫn là sẽ xuất hiện căm hận, cái chết của nó câu tỏa sợ k quá mức buồn nôn. Tuy rằng không có khâu lại căm hận bệnh tật mây mù cùng cuồng loạn, nhưng rất lớn cường hóa tử vong câu tỏa, x u ấ t kích tốc độ trở nên càng nhanh hơn, rất khó đúng lúc phản ứng lại. May mà La Tu phản xạ thần kinh khắc hẳn với người t h ư ờ n g dị năng sức mạnh để hắn miễn cưỡng có thể phản ứng lại. Nếu như là cái khác đêm thủ h à n g đầu, thậm chí là cái khác loại hình dị năng giả, như vậy có thể né tránh tỷ lệ, liền một thành đô không có. Hạ Nhật Trà phân phó x o n g cụ thể hướng dẫn kế hoạch, Vong Linh Thuật Sĩ lượng máu rất nhanh cũng phải tiếp cận 10%, đây là Vong Linh Thuật Sĩ triệu h o à n cuối cùng một làn sóng quái vật thời gian điểm, điểm này đúng là cùng chuyên gia hình thức dưới Vong Linh Thuật Sĩ như thế. Tất cả mọi người chuẩn bị. Hạ Nhật t r à nhìn c h ằ m c h ằ m vong linh thuật sĩ huyết điều, làm trị số nhảy đến chín h n lập tức hô, hỏa lực toàn mở, công kích vong linh thuật sĩ, đem nó giết chết cho ta. ầm ầm ầm, mọi người bắt tiên quá hại các hiện thần thông, hết t h ệ thời gian dài làm lệnh đại c h i ê u cũng không tiếp tục kìm nén, dồn dập toàn bộ mở ra. Tinh thiên vũ bốn phía huyết hồng một mảnh, đó là đạo t ậ c cấp 3 đại c h i ê u máu t a n h tàn sát, lục n g u y ệ t hoa cả người k ì m quang lóng lánh, một t ê n thiên sứ bóng mờ ở phía sau nàng h i lên, tương tự cấp 3 đại t i u thiên sứ lực lượng, nội quỷ tể quỷ hình thể tăng vọt, cường hóa cuồng bạo nhất thời mở ra, mỗi một lần công kích đều đập cho vong linh thuật sĩ liên tiếp l u i về phía sau. Thanh Quang cứu rồi cùng chiến thương phân biệt mở ra tình trạng của bọn họ sở kỳ hiệu, thần thánh báo thủ giả cùng thiên thần hạ phàm, thuộc tính nhất thời dâng lên một đoạn, đoạn dài, h p càng là song song đột phá 3.500 điểm, ép thẳng tới 15 cấp đông tuyết phủ văn quy hiện nay lượng máu. Còn lại Tạ Lôi tuy rằng không có tình thiên vũ bọn họ loại này vượt cấp đoạn đại sở kỳ hiệu, nhưng cũng không có thiếu tăng mạnh lực công kích trạng thái sở kỳ hiệu, thương tổn lượng nhất thời dâng lên không chỉ một bậc. Những người mạo hiểm đột nhiên bạo phát sức mạnh kinh người, để vong linh thuật sĩ phi thường dần mình, thậm chí để nó rõ ràng nhận biết được mùi chết chóc. Sợ hai đến không nhẹ vong linh thuật sĩ không để ý trên thân thể gánh nặng mạnh mẽ chống đỡ lấy một màu xanh lam tâm t r á n chặn lại rồi các người chơi hết thể công kích vong linh thuật sĩ pháp lực tâm t r á n dĩ nhiên lại một lần nữa mở ra tuy rằng lần này nó chỉ là khôi phục không tới 5 vạn điểm pháp lực trị nhưng cũng không phải trong thời gian ngắn có thể xóa sạch. Ô ba một tiếng đến từ viễn cổ k è n lệ tiếng vang vọng ở lòng đất mộ trong phòng một luồng dị thường khủng bố uy thế đột nhiên giáng lâm xuống thậm chí để không có chi khôn tử linh sinh vật cũng run rẩy không thôi nhìn vong linh thuật sĩ đột nhiên xuất hiện pháp lực tâm c á n cùng với số lượng cao tới 32 đầu triệu hoán quái vật, La Tu vô cùng quả đoán địa thổi lên h o à n g sợ cái lệnh. triệu hoán quái vật bên trong có một đầu hình thể khổng lồ căm hận, một tên dáng vẻ độc nhất vô nhị hất võ sĩ, năm tên cưỡi ở bộ xương lập tức hải cốt k ỵ sĩ, lượng lớn ôn dịch bộ xương cùng tự bạo cương thi, cùng với các loại loại hình khác tử linh sinh vật. n i ự a đ ó này mẹ nhà hắn là một làn sóng tiểu quái. La Tu tuy rằng toàn thuộc tính trong nháy mắt tăng lên 150%, còn mang vào h o à n g sợ lực lượng, h o à n g sợ vầng sáng hiệu quả tăng gấp đôi. Tiểu quái môn toàn thuộc tính giảm xuống 30%, liên đối vong linh thuật sĩ cũng lại một lần nữa giảm xuống 15% t o à n thuộc tính, nhưng vẫn cảm thấy dựa vào hắn đến diều những quái vật này, hầu như là không thể hoàn thành sự tình. Chết tiệt, đặc thù nước thuốc cũng không muốn bảo lưu, chiến thương sử dụng chủ xuất tà ác quyển sách, đem hắc võ sĩ kéo, tốc độ của nó quá nhanh còn không ăn không chế, tu la hội trưởng có thể đối phó không được. Hạ nhật trà nhìn ra tốc sở kỳ hiệu toan mở, vẫn bị hắc võ sĩ càng đuổi càng gần la tu nói. Chiến thương nghe vậy, gật gật đầu, mở ra xung phong s kỳ h u hướng về chạy tới la tu trước mặt mà đi. Thoáng qua trong lúc đó rồi cùng la tu gặp thoáng qua, một trao phúng. một tấm khiên đánh mạnh, liền kéo La Tu phía sau h ắ t võ sĩ, bắt đầu tránh né cùng với kéo dài thời gian, hắn nhất định phải kiên trì đi vong linh t h u ậ t sĩ tử vong mới thôi. không có h ắ t võ sĩ truy kích, La Tu áp lực nhỏ đi rất nhiều, miễn cưỡng còn có thể tiếp tục thực hành kế hoạch. để b ô n g Tuyết Phủ Văn Quy mở ra phủ văn lực lượng, lôi kéo Căm Hận đi một mặt khác, La Tu mang theo còn lại tiểu quái bắt đầu chơi riều, cũng không ngừng tiêu giảm tiểu quái môn lượng máu, thuận tiện còn phân tâm khống chế Bông Tuyết Phủ Văn Quy tránh né Căm Hận công kích. pháp lực tâm c h n xuất hiện, rất lớn kéo dài La Tu bọn họ cần thời gian trì hoãn, lúc này bọn họ càng làm muốn bình tĩnh, làm hết sức làm ra ung dung dáng vẻ. Để người chơi khác không cần phân tâm, toàn tâm toàn ý công kích vong linh thuật sĩ. Các ngươi không muốn quá độ quan tâm những kia triệu h o á n quái vật, phải tin tưởng Tu La cùng chiến thương thực lực. Chúng ta hiện nay thừa dịp đại triều thời gian làm hết sức nhiều giết chết vong linh thuật sĩ pháp l ự c t trị. Hạ Nhật Trà hướng về mọi người hô. đ ớ i ở đại triều sở k ỳ kéo dài thời gian thông thường rất ngắn, Hạ Nhật Trà chính mình cấp 3 đại triều nguyên tố thánh linh, cũng chỉ có thể kéo dài thập giây. Nhưng sở k ỳ trong thời gian, Hạ Nhật Trà hết thể nguyên tố sở k ỳ thương tổn dâng lên 40% t h ê m vào nàng triển khai song trọng thi pháp chiến kỹ, trong thời gian ngắn tạo thành thương tổn lượng viên hai lần không thôi. Vong Linh Thuật Sĩ Pháp Lực Tâm t r ắ n g tuy rằng lại một lần nữa xuất hiện, nhưng uống t h u ộ c tính tăng cường 10% n ư ớ c thuốc, mở ra đại chiêu các người chơi tới nói, trong nháy mắt liền giết chết một nửa Pháp Lực trị. Ở đại chiêu cùng với tăng cường nước thuốc kéo dài trong thời gian, đầy đủ giết chết Vong Linh Thuật Sĩ cao tới 6 0 u m ư ngàn Pháp Lực Tâm c h ắ n Http vđt vđt vđt u sĩ id ba t u ă m n ă i m một ba 33 y một h 3 7 1 á m n h t m l quy một chương 243 t h à n h công thủ sát chương 243 t h à n h công thủ sát tiểu thuyết hỏa nhận chi thương tác giả nhất kỷ đương t ậ p tiên ầm ầm ầm, ầm m m Đông Tuyết Phủ Văn Quy cùng Căm Hận này hai con quái vật khổng lồ n ữ u đánh ở cùng nhau. Dựa vào trọng t à i trên ưu thế, Đông Tuyết Phủ Văn Quy lại áp chế lại Căm Hận, đánh Căm Hận lùi về sau liên tục. Căm Hận về mặt sức mạnh diện dĩ nhiên bại bởi Đông Tuyết Phủ Văn Quy. Chiến thương cùng hắc võ sĩ lại như hai tên cao thủ hàng đầu quyết đấu. Ngươi tới ta đi, tạm thời đều không làm gì được đối phương. Đồng Thao máy móc hổ bước cực nhanh bước chân, đột nhiên nhào vào v n g Linh Thuật Sĩ trên người, hướng về pháp lực tâm chấn chính là một trận c n xé. Đồng thời Hàn b n g Tiến cùng chớp giật Tiến cũng trong nháy mắt n kích ở pháp lực tâm chấn mặt trên, tăng nhanh pháp lực tâm chấn biến mất tốc độ. La Tu mang theo triệu hoán tiểu quái môn, dọc theo lòng đất mộ thất biên giới chạy trốn. Chiến kỹ đao phong bộ pháp đặc lưu tiếng nổ tung ở đóng kín thức mộ thất bên trong đặc biệt vang dội. Từng trận tiếng vang lan truyền, làm cho không ít n ờ lỡ liên tiếp liếc mắt kinh ngạc với La Tu thực lực đồng thời cũng cực kỳ ước ao hắn triển khai đao phong bộ pháp đa trọng xạ kích. Một viên viên đạn hóa thành vô số viên, dường như hạt mưa giống như vậy bao phủ hướng về phía tụ tập cùng nhau tiểu quái môn. Â m một tiếng có nổ tung xạ kích sở kỳ hiệu viên đạn, tiếp theo anh kích ở tiểu quái môn trên i để chúng nó tập thể rơi vào mê hoặc bên trong. căn cứ vong linh thuật sĩ triệu hoán tiểu quái không giống. chúng nó đối với không chế sở kỳ hiệu giảm dần hiệu quả cũng không giống nhau lắm. lúc này h a i cốt kỵ sĩ môn ngay lập tức từ mê hoặc bên trong tỉnh lại, hướng về xa xa không ngừng thu g ặ t tiểu quái sinh mệnh l a tu xung phong mà đi. la tu không dám dừng lại, vội vã chạy vào quan tài đá quần bên trong, mà h a i cốt kỵ sĩ bị nguyên bản tổn thả chúng nó quan tài đá chặn lại rồi đứng đi. rất lớn chậm lại chúng nó dưới thân bộ xương chiến mã tốc độ di động. ầm ầm ầm, một bên chạy trốn, la tu một bên còn không quên công kích phía sau quái vật, ở hoàn toàn không biết phía sau tình huống. Dựa vào nhận biết, Latu cũng không quay đầu lại hướng về phía sau không t á c h ra thương. Mỗi một thương đều chuẩn xác cực kỳ, chúng đòn quái vật trồng bên trong tự bạo cương thi, phảng phất sau đầu trưởng mắt như thế. Như vậy thành thạo manh xạ kỹ thuật, ta mặc cảm không bằng a. Trong đ ộ n g cầu vồng phân tâm quan tâm Latu tình huống, nếu như Latu xảy ra vấn đề gì, như vậy hắn phải bù đắp đi diều tiểu quái, làm hết sức nhiều kéo dài thời gian. Giang r ắ c Một tiếng nhỏ bé vỡ v ụ t tiếng từ vong linh thuật sĩ trên người vang lên, tiếp theo đến điểm giới hạn pháp lực tâm c h ắ n rốt cục chết giả, dường như vỏ trứng gà giống như phá nát ra lộ ra bên trong trải qua chiến đấu hồi phục hp khôi phục lại hơn hai vạn điểm vong linh thuật sĩ toàn thể tàn ra tránh né hỏa diễu vũ hạ nhật trà nhìn bốn phía dị thường màu xanh lam lân hòa đạo trong lòng kỳ vọng không muốn lại xuất hiện giảm quân số tình huống hạ nhật trà nhắc nhở rất đúng lúc các người chơi đều đúng lúc làm ra điều chỉnh rõ ràng thực lực mình không đủ người từ bỏ tiếp tục công kích vong linh thuật sĩ hết sức chuyên chú tránh né so với lần trước càng thêm d ậ y đặc quả cầu lửa đ ợ thứ nhất quả cầu lửa linh tử vong làn sóng thứ hai quả cầu lửa một t ọ l ỡ bị h o a n thành tan huyết Dựa vào trị liệu nước thuốc vẫn là còn sống, làn sóng thứ ba quả cầu lửa một đợt lơ không tránh kịp thì bị quả cầu lửa bao vây, tươi sống nổ thành m ả n vỡ, chết không thể chết lại. Vong linh thuật sĩ tổng cộng chỉ có 3 làn sóng quả cầu lửa vũ, phóng thích xong xuôi sau, hiện trường không ít đợt lơ không giống trình độ giảm huyết, nhưng tử vong cũng chỉ có một đợt lây ở, điều này làm cho hạ nhật t r à thở phào nhẹ nhõm, lấy trước mặt đoàn đội nhân số, bọn vẫn có thể tiếp tục tiếp tục đánh. Hoả diễm vũ ảnh hưởng nghiêm trọng Latu cùng chiến thương tàu vị, bọn họ hiện ở một cái bị h ạ i cốt kỵ sĩ truy nhảy nhót t ư mừng, một cái khác bị h ắ t võ sĩ một đòn vỗ vào trên tường, h u trong nháy mắt giảm xuống một đoạn dài. cũng còn tốt bọn họ đều còn sống những người khác nếu như ở hỏa diễm vu cùng quái vật song trọng giáp cùng dưới tiếp tục sống sót hy vọng xa đ ờ i thời gian từng điểm từng điểm trôi qua ngoại trừ hai cốt kỵ sĩ ngoại hết t h ể tiểu quái đều bị l a t u giết chết chiến thương cũng dần dần mò thấy hắc võ sĩ công kích con đường tránh né lên cũng càng ngày càng t h u ầ n t h c luyện đã rất ít bị hắc võ sĩ trực tiếp đập trúng thân thể mặt khác vong linh thuật sĩ lượng máu rốt cục lại trở về 10%, lúc này nó đã không có sở kỳ h ữ u liền pháp lực trị cũng bị ép cô chỉ có thể dựa vào chậm chậm hồi phục pháp lực trị triển khai ám ảnh tiễn có lúc thậm chí sẽ nhấc lên pháp trưởng hướng về thánh quang cứu rỗi mạnh mẽ đ ư tới Dĩ nhiên sử dụng công kích vật lý, có thể thấy được vong linh thuật sĩ cũng đã cung dương hết đà. Thu Lang ư ơ i trở về, chiến thương tạm thời ngăn h à i cốt kỵ sĩ. Cách q u ầ n bạo chỉ còn dư lại thập giây, này thập giây cũng là La Tu có thể giết chết nó. Hạ Nhập trà quả đoán để La Tu trở về. La Tu mở ra gia tốc sở kỳ hiệu, chút xuống một bình làm lệnh thời gian cao tới 10 phút thuộc tính tăng cường nước thuốc, lấy tốc độ nhanh nhất đi tới vong linh thuật sĩ bên người, tốc độ tay bạo phát cùng phục chế lực mở ra, liên tiếp làm lệnh x o n g xuôi cận chiến s ợ kỳ hiệu liền đều đánh vào vong linh thuật sĩ trên người. Áp đ i ể u một đòn, lướt đòn chém, huyết thập tự trả m hóa thành 6 đạo tàn ảnh ở n g ă n ngắn một i â y đồng hồ bên trong liền t h í c h t h ả ra, đồng thời lượng đoạn chém phát động ẩn dấu hiệu quả, biến thành ba đoạn đ á n h chém, mạnh mẽ nhiều chém đứt vong linh thuật sĩ hơn 600 điểm lượng máu. La Tu trong nháy mắt tạo thành hơn 5.000 điểm thương tổn phát ra lượng, nhất thời dọa sợ hiện trường toàn bộ tờ layer. Vong linh thuật sĩ cũng không kiên trì được 3 giây, chết ở La Tu bình chém công kích bên dưới. thật là đáng sợ chém giết năng lực. Hạ Nhật t r à cũng ngẩn người, không nghĩ tới La Tu vừa qua đến, dĩ nhiên trong nháy mắt liền giải quyết vong linh thuật sĩ. sớm biết thực lực của hắn lợi hại như vậy, nên sớm một chút để hắn lại đây. Như vậy vong linh thuật sĩ chết cũng là càng nhanh hơn, không cần bị cuồng bạo thời gian bức không thở nổi. La Tu nhìn một chút hai tay của chính mình, nói thật hắn muốn là cũng cho rằng cần phải hao phí một chút công sức mới có thể giết chết vong linh thuật sĩ, có thể không nghĩ tới vong linh thuật sĩ như thế không trải qua đánh. Vong linh thuật sĩ thân là pháp hệ quái vật, vốn là lực phòng ngự vật lý liền rất bình thường, ở thêm vào bị h o à n g sợ vẩn sáng hạ thấp 30% h ế t t h ể thuộc tính, sức phòng ngự thì càng thêm không xong rồi. Mà trái lại La Tu. Thuộc tính đang sợ hai kẹn lệnh cùng thuốc tăng cường dưới tăng vọt 160%, n này vừa đến một hồi trên lệnh gần như phiên hai lần, thêm vào phục chế lực làm cho sở kỵ số lần tăng gấp đôi, cùng với tốc độ tay bạo phát cùng song trọng sở kỵ p h o n g thích chi ế n kỹ, mới tạo nên la tu khủng bố sở kỵ sát thương hiệu quả. Theo vong linh thuật sĩ tử vong, liên tiếp gợi ý của hệ thống thanh cũng lũ lượt kéo đến, phi thường khiến người ta cảm thấy phân chấn, to lớn vinh dự cũng rất lớn tăng cao các người chơi đối với tự quang lòng trung thành, thử hỏi ai không muốn vào vào có thể thủ sát phó bản công đoàn. Khen, gợi ý của hệ thống, đánh giết vong linh thuật sĩ hoàn thành. Chúc mừng t h ư quan g đoàn đội thành công qua cửa anh hùng hình thức tử linh mộ huyện, dám cho các ngươi là đệ nhị mộng bên trong chi thứ nhất qua cửa anh hùng hình thức tử linh mộ h u y ệ t t ộ i lên đoàn đội, rơi xuống cái kém bạo suất 50, e mươi, ít tơ khen thưởng 100, t o à n đoàn hết thể thành viên quang minh giáo quốc danh vọng 150 điểm. Quy 1 chương 244, các phương vận động. Chương 244, các phương vận động. Tiểu thuyết, hỏa nhận chi thương tác giả nhất kỷ đương t ậ p tiên. Keng, ợ i ý của hệ thống, ngươi thu được phó b ả n qua cửa khen thưởng hai e t r ă điểm eít k e n gợi ý của hệ thống. các n g ư ờ i đoàn đội hoàn thành cấp 10 phó bản tự linh m ộ huyệt anh hùng hình thức thế giới thủ sát sẽ có một lần quang minh giáo quốc trận doanh thông cáo thân là đoàn trưởng ngươi có quyền lựa chọn có hay không lẩn giấu đoàn đội tên gọi la tu lần này không chút do dự lựa chọn phù bọn họ hiện tại kém chính là h ứ vọng thừa dịp h ác ma xâm lấn phong trào đem t h ử quang đẩy lên như vậy mới có thể làm cho t h ử quang công đoàn tiếng t ă m không kém hơn những k cự hàng đầu công đoàn gen quang minh giáo quốc trận doanh thông cáo Chúc mừng tử quan công sẽ trở thành chi thứ nhất qua cửa anh hùng hình thức tử linh mộ huyệt ợ l đoàn đội thành t ự u r ự c r ỡ đã tải vào sử sách, toàn đoàn hết thê thành viên sẽ thu được quan minh giáo quốc l ợ i khen, tùy cơ khen thưởng bản chức nghiệp sách sở kỳ hiệu một quyển, điểm sở kỳ hiệu ba điểm, công đoàn e x t ờ một ngàn điểm. Quan minh giáo quốc đột nhiên rơi vào hoàn toàn yên tĩnh, lập tức toàn bộ trận doanh kinh giống như là núi lửa phun trào, bước lên vô số đ ợ le er bình luận, phải biết ở trận doanh cấp trở lên k n h gửi đi tin tức cần không ít kín tệ, nhưng này cũng không cách nào ngăn cản các người chơi bây giờ tâm tình kích động. Tử linh mộ h ệ phó bản â u lại c ă hận trước mặt, nửa đêm thần thoại mọi người tập hợp cùng nhau. Thương thảo này làm sao hướng dẫn giới trước mắt buột, bọn họ đã đoàn diện bốn lần, tốt nhất một lần mới xóa sạch khâu lại căm hận một nửa lượng máu. Cuối cùng bởi vì giảm quân số nghiêm trọng, khâu lại căm hận tiến vào cùng bạo, đem bọn họ trong nháy mắt đoàn diện đi ra ngoài. Điều này làm cho bọn họ cảm thấy hướng dẫn hy vọng thành công xa vời. Thảo, này buột căn bản là không phải hiện giai đoạn c ọ i l ỡ có thể đánh giết, chém tạng nghề nghiệp đều cùng chém đầu hưu như thế, này còn làm sao chơi? Đạo Văn hùng hùng hổ hổ nói, hắn bây giờ tâm tình vô cùng không được. Vốn là uy hiếp một chó ngáp phải rồi năm cái kế tiếp phó bản thủ sát công đoàn, chắc chắn sẽ không có vấn đề. Nhưng Thụ Quang công đoàn mọi người không thèm liếc mắt nhìn sự uy hiếp của hắn, hoàn toàn đem hắn cho rằng bệnh thần kinh đối xử giống nhau. Hắn thậm chí ngay cả l à Tu người hội trưởng này đều không có liên lạc với, liền trực tiếp bị Tỉnh Thiên Vũ kéo vào t h ự Quang danh sách đen bên trong. Sau khi trở về, Đạo Văn thêm mắm rằng muối nói rồi một trận, để người gác đêm tại chỗ liền nổi trận lôi đình, nhưng hắn vẫn là quyết định đi đầu qua cửa phó bản, sau đó sẽ đi tìm t h q u a n phía t h ư ớ c Nhưng bọn họ không nghĩ tới khâu lại c â m hận dĩ nhiên như vậy biến thái, một đau một đềm bọn họ đều chém chết. d ù n g tới quý giá đạo cụ thật vất vả để tạo đỡ lấy, nhưng tử vong câu tỏa nhưng câu bên trong bọn họ đoàn trong đội trị liệu nền g h g h i ệ p Tiếp theo chính là được chữa trị bị một đao t h ấ n sát, t a không chống đỡ được lại một lần nữa đoàn h à n d i ệ t Mặt sau hướng dẫn bởi vì đủ loại vấn đề, cuối cùng vẫn là dẫn đến đoàn h à n d i ệ t Điều này làm cho người gác đêm nộ khí thì càng cao. Liên đ ố i đạo văn cũng bị thiên nộ, để hắn muốn nhiều phiền muộn có bao nhiêu phiền muộn. Khôi phục một chút h chúng ta lại đánh một lần. Lần này cái nào người ngu n ố c ở sai lầm rồi, liền giao ra trên người trang bị đi hai đám thay thế bổ sung. Người gác đêm không tin tà đạo, ngược lại lợi hại như vậy b u ồ t cái khác công đoàn cũng không qua được. Hiện tại đại gia tiến độ như thế, b á n h chính là thực lực của tự thân cùng nghị lực. Kỳ thực không chống chân là nửa đêm thần thoại công đoàn, toàn bộ tử linh mộ huyệt phó bản tiến độ, rất nhiều hàng đầu công đoàn đều kẹt ở khâu lại căm hận cửa hải này, liền vong linh thuật sĩ mặt cũng không thấy, càng không cần phải nói hoàn thành phó bản thủ sát. Không ít công đoàn thậm chí biểu thị, t ạ nghề nghiệp nếu là không có 15 cấp thêm một thân hải thèm hỏa kim, căn bản không đỡ nổi khâu lại căm hận nghiền ép công kích, thậm chí không ít công đoàn đã lui ra phó bản cạnh tranh, dự định chờ trang bị đẳng cấp tới sau lại đi hướng dẫn khâu lại căm hận. Chuyên gia độ khó cùng anh hùng độ khó khác nhau, đã để rất nhiều người đều rõ ràng nhận thức đến. trong này độ khó chiều ngang c h í lớn, muốn so với nội chắc thì mạnh hơn không chỉ một bậc, hơn nữa sở kỳ h ữ u lại cải như vậy biến thái, số ít đánh tới cuồng loạn giai đoạn nội, càng là có bạo nhà thiết kế hoa cúc kích động, này mẹ tiếp làm sao qua cửa? chúng ta thương tổn lượng không đủ, trang bị đẳng cấp vẫn phải là trước tiên nói lại, không phải vậy không có cách nào giết chết khâu lại căm hận. trên núi lao tinh linh thả xuống tùy thủ trên tay, nhìn HV còn sót lại 10%, t i ế n vào cuồng bạo khâu lại căm hận đạo, đây là bọn hắn này mấy lần đến tốt nhất thành quả, nhưng đánh đổi là một tấm cấp 3 bảo vệ q u ố n sách. đ ẳ n g cấp cao sách phép thuật đến nay mới thôi đều là có tiền cũng không thể mua được cãi thèm nếu không là nhìn thấy đánh r h ế t hy vọng trên núi đao tinh linh mới sẽ không sử dụng càng thêm quý giá cấp 3 sách phép thuật khen quang minh giáo quốc trận doanh thông cáo chúc mừng t h ử quan công sẽ trở thành chi thứ nhất qua cửa tử linh mộ h u y ệ n t ự lệ ê đoàn đội thành t ự u r ự c r ỡ đã tải vào sử sách toàn đoàn hết thể thành viên sẽ thu được quang minh giáo quốc lời khen tùy cơ khen thưởng bản chức nghiệp sách sở kỳ hiệu một quyển điểm sở kỳ h i u điểm công đoàn elite điểm cái gì làm sao có khả năng trên núi đao tinh linh khó có thể tin đạo lập tức liền bị cuồng bạo khâu lại căm hận một đao kết quả. đột nhiên xuất hiện quang minh giáo quốc trận doanh thông cáo để còn ở tử linh mộ h u y ệ t bên trong khai hoang các đại công hội đoàn đội mắt c h o n váng bọn họ không ít người thậm chí vẫn còn ở trên mặt đất cùng hài cốt cự nhân vì là chiến không nghĩ tới dĩ nhiên có người sớm bọn họ nhiều như vậy trực tiếp liền mở ra tử linh mộ h u y ệ t ai lại bị đại cao thủ bọn họ cướp đi thủ sát bọn t ỉ muội các ngươi nói chúng ta nên làm sao để bọn họ mời khách chúc mừng thủ sát thành công nhất phiến hồng diệp thở dài một hơi đạo các nàng muốn chết muốn sống vừa đánh tới khâu lại căm hận vẫn không có thử nghiệm bộ độ khó t h ử quan công đoàn thủ sát thông cáo liền như thế đến rồi như vậy hội trưởng. chúng ta còn đánh nữa thôi đánh cái này b u ố t lạnh leo tay nhỏ nhìn trải qua hải hòa xử lý qua khâu lại căm hận đạo vừa nãy nàng vì khoe khoang gan lớn của chính mình cũng không có mở ra hải hòa hệ thống tại chỗ liền thổ không nhẹ làm cho nàng mạnh mẽ ra một lần dương tướng trước tiên đánh một lần thử xem nếu đại cao thủ bọn họ có thể đánh tới như vậy độ khó cũng không lớn nhất phiến hồng diệp suy nghĩ một chút nói dù sao dưới phó bản ngoại trừ tranh c ấ p thủ sát ngoại điểm trọng yếu nhất chính là b ộ c rơi mất tài k è m nếu có thể giết chết khâu lại căm hận như vậy nó ra kèm liền có thể rất lớn bù đắp tử vong tổ thất có điều khâu lại tăng hung tận giáo dục một hồi các nàng ý tưởng ngây t ơ thậm chí vừa mới lên đi nhất phiến hồng diệp trực tiếp liền bị khâu lại căm hận b ọ t tới trước kình đạo thì một lần vùng chém liền mang đi còn lại bách tỏa cũng một tay khó vô nên đều rất nhanh liền ngã vào khâu lại căm hận liêm đao bên dưới hai tên tạ đều chết rồi bạch kinh c ấ c công đoàn đoàn đội tự nhiên cũng là đoàn diệt thiên sát lực công kích không được ta muốn đi tìm đại cao thủ muốn hướng dẫn không phải vậy chúng ta không có cách nào đánh khâu lại căm hận phục sinh sau nhất phiến hồng diệp nổi giận mắng các nàng cũng có bạo n h à thiết kế h o a kích động t la ngươi quả nhiên không có để ta thất vọng chúng ta rút lui. Thừa phong phá lãng đang đứng ở khâu lại căm hận trên thi thể, bọn họ càng nhưng đã hướng dẫn rơi xuống liền hàng đầu công đoàn cũng không có cách nào đối phó khâu lại căm hận. Quy 1 chương 245 hướng dẫn video chương 245 t i hướng dẫn video tiểu thuyết hỏa nhận chi thương tác giả nhất kỷ đương thập tiên đăng hỏa giao dịch sở từ trước đến giờ không thiếu tiền, hơn nữa mặc kệ là trang bị, thuốc vẫn là phụ trợ đạo cụ các loại dùng đều là hiện nay đứng đầu nhất, thêm vào lương cao đảo đến nghề nghiệp cao thủ chiến đấu thực lực kỳ thực không kém gì bất kỳ một gia hàng đầu công đoàn, thậm chí bởi vì sở giao dịch ưu thế. để bọn họ có thể cùng rất nhiều độc hành cao thủ có tiếp xúc, thu mua đến không ít hiện nay tới nói quý giá dị thường n ạ i t è m liền la tu bọn họ không ít thứ tốt, đều là từ đăng hỏa giao dịch sở nơi đó mua mà đến, bao quát bị thừa phong phá lãng mạnh mẽ gõ một bút kim tệ thuộc tính tăng cường thuốc. Lão đại, chúng ta liền như thế rút lui, cuối cùng v o n g linh thuật sĩ không đánh. Một tên thuẫn giáp chiến sĩ hỏi, hắn là đoàn bên trong chủ lực t ạ một thân trang bị cực kỳ hoa lệ, kỹ thuật cũng tương đương thành thạo, dựa vào hắn mới mạnh mẽ chống đỡ rơi xuống cuồng loạn trạng thái khâu lại tâm h ậ n đã không có cần thiết, dựa theo phía trước những kia bộ thực lực, đã không khó suy đoán ra vong linh thuật sĩ cụ thể thực lực, chúng ta không chết đến mấy lần, đừng hòng dò xét ra vong linh thuật sĩ sở kỳ hiệu. Thừa phong phá lãng phân tích một hồi, nói rằng, vong linh thuật sĩ thủ sát khen thưởng không còn, rơi xuống cái k è m đẳng cấp cũng sẽ kém một chút, dùng quý giá ít ờ đi đổi hướng dẫn rất không đáng. Hướng hồ tử quang theo chúng ta là minh hữu công đoàn, đi tìm tu la đạo m ù a vong linh thuật sĩ hướng dẫn, nói vậy hắn sẽ không từ chối, có hướng dẫn ở tới đối phó vong linh thuật sĩ, càng thêm có lợi một ít. Thừa phong phá lãng trả sát tay đạo, này hướng dẫn buôn bán nhưng là rất nhiều trong game màn kịch quan trọng. hắn muốn mua đoạn t ự quang ở tử linh mộ huyệt bên trong hết thẻ hướng dẫn đây chính là một vốn vốn lời tốt buôn bán có tương đồng ý nghĩ công đoàn không phải s ố i tuy rằng tử linh mộ huyệt anh hùng thủ sát đã không còn nhưng tử linh mộ huyệt bên trong sản xuất trang bị tèm còn là phi thường hấp dẫn người bọn họ nếu như không muốn lãng phí ít g ờ đi một lần một lần địa tra xét buộc sở kỳ hiệu như vậy đi mua qua cửa đoàn đội phó bản hướng dẫn liền trở thành hàng đầu mục tiêu t ì n h thiên vũ rất được bên trong môn môn đạo đạo đã sớm ở phó bản một lúc mới bắt đầu liền mở ra thượng đế thị giác video công năng, đồng thời ghi chép hạ nhật trà cùng La Tu thảo luận các loại hướng dẫn phương pháp. Sau đó thông qua hậu kỳ thu dọn biên tập video lại phối hợp bản thân nàng giải thích chế tác một phần anh hùng t ử linh mộ huyệt hướng dẫn video. Sau đó La Tu bọn họ dĩ nhiên đem hướng dẫn video tuyên bố ở game chính thức trên diễn đàn, hơn nữa là miễn phí tuyên bố này ngoài dự liệu của mọi người. Điều này làm cho Thừa Phong phá Lang cảm thấy đáng tiếc đồng thời cũng sâu sắc rõ ràng La Tu bọn họ hành động như thế ụ ý. trong lòng không khỏi mà bắt đầu hối hận, sớm biết l a tu bọn họ sẽ có hành động như thế, liền nên để bọn họ đem đăng hỏa giao dịch sở cũng ở hướng dẫn trong video nói lại. đương nhiên toàn bộ hướng dẫn video là trải qua chưa cắt, có quan hệ thử quang đỡ lỡ đại chiêu việc riêng tư hình ảnh chưa từng xuất hiện ở trong video, để không ít quan sát video đỡ lỡ phi thường tuyệt đối, bọn họ còn muốn nhìn một chút g a m e thủ hàng đầu muôn bây giờ cụ thể thực lực. đúng là La Tu thời khắc sống còn một người diều một bảy quái vật hình ảnh trải qua hậu kỳ xử lý càng thêm có vẻ thực lực của hắn đ ộ i u ấ t thậm chí để La Tu chính mình cũng hoài nghi hắn dĩ nhiên có như vậy kỹ thuật hiển nhiên Tỉnh Thiên Vũ đồng thời còn đem phần này hướng dẫn xem là thử quan công đoàn tuyên truyền video cái này cũng là thừa phong phá lãng như vậy ưu á n nguyên nhân La Tu bọn họ cũng không biết bọn họ như vậy cử động khai sáng đệ nhị mộng sự kiện quan trọng tự phó bản hướng dẫn hình thức La Tu bọn họ đánh giá thấp đệ nhị mộng nóng này trình độ hướng dẫn video công bố giờ thứ nhất liền đột phá hơn 10 triệu cơ l suất các người chơi bình luận càng là có mấy triệu điều. Theo thử quang hướng dẫn video bị đăng lại, chuyến đi ở tại hắn nổi danh game trên trang web xuất hiện, càng là nhấc lên một đại ba đệ nhị mộng lên đ ợ lễ ở cùng chiều, cũng làm cho thử quang danh tự này bị rất nhiều các người chơi nhận biết rồi. Không ít nổi danh game giải thích video người chế tác, quảng cáo thương môn cũng từ bên trong nhìn thấy thương cơ, bắt đầu dồn dập noi theo thử quang miễn phí công bố hướng dẫn, này không chống chân là phó bản hướng dẫn, rất nhiều d ã ngoại buôn, nợ tờ cờ cùng với các loại quái vật sở kỳ diệu thuộc tính, đều bị người chế tác thành hướng dẫn, cũng miễn phí tuyên bố ở trên internet hấp dẫn nhân khí. Đệ nhị mộng bên trong game hướng dẫn dùng để tuyên truyền công đoàn, cá nhân thậm chí chú tư công ty, trang web chờ chút, trở thành lập tức dễ dàng nhất hỏa lên tuyên truyền thủ đoạn. Mà người khởi x ư ớ n g tự quang công đoàn, cái kia thủy tổ giống như game video, trở thành rất nhiều lợi ở trong lòng như thần tồn tại, cuối cùng sáng lập trăm tỷ cờ lật suất cắt n h i tư kỷ lục thế giới, cũng làm cho tự quang ở toàn trong vũ trụ phát hỏa một cái. Những thứ này đều là tình thiên vũ sau đó phải làm cử chỉ vô tâm, miễn phí game hướng dẫn video ở internet đạt được nhiều là, những phó bạn trực tiếp tư liệu bị miễn phí công bố, còn là phi thường hiếm thấy sự tình. hơn nữa để n h ị mộng được sưng nhân loại thế giới thứ hai nóng nảy trình độ để tình tiên vũ cử chỉ vô tâm trở thành tự quang chân chính quật khởi thời cơ điều này cũng làm cho La Tu chính thức nắm giữ thương thần bí danh những người khác cũng nắm giữ chính mình bí danh cùng với lượng lớn fans trong đó La Tu fans tổ chức thương minh nhân số càng là cao tới mấy ngàn vạn hắn bất chi bất giác dị nhiên trở thành lập tức hot nhất võng hồng nhân sĩ đây là La Tu chưa từng có nghĩ tới sự t ì n h La Tu hiện tại không chút nào rõ ràng bọn họ muốn hòa lên ở hắn quyết định miễn phí công bố hướng dẫn video thời điểm nội quỷ tể quỷ còn phát ra cầu nhào nói là thiệt t ỏ i lớn nhưng sau đó hắn nắm giữ lượng lớn nữ fans sau Há mồm không đề cập tới chuyện này. t r u y ê n truyền video t ì n h Thiên Vũ còn ở quy hoạch bên trong, hiện tại thử quan tất cả mọi người vây quanh ở La Tu bên người, ánh mắt h ừ n g hực nhìn c h ằ m c h ằ m n ă m trên đất vong linh thuật sĩ, kiểm tra bột rơi xuống trang bị i kẹm, đều là phó bản bên trong tối khác người kích động thời khắc. Dù sao các người chơi đẩy ngã bột vì là chính là đối phương rơi xuống ải kẹm, thật sự quá khó khăn. Cuối cùng thời khắc ta còn tưởng rằng ta Đại Chiêu muốn b ạ c h mở ra, t ì n h Thiên Vũ lòng vẫn còn sợ hãi d ẹ đường, càng là lợi hại Đại Chiêu, làm lệnh thời gian liền càng dài, nàng máu thanh tàn sát làm lệnh thời gian cao tới nửa giờ, những người khác cũng có gần như tình huống. nhưng chúng ta cuối cùng vẫn là thành công. La Tu cười nhạt, nói rằng, hiện tại liền để chúng ta nhìn. này trải qua thủ sát khen thưởng sau, vong linh thuật sĩ si rơi xuống ải k è m rốt cuộc có bao nhiêu cực phẩm. Tu La hội trưởng, nhanh lên một chút để chúng ta mở mang thủ sát rơi xuống ải k è m coi như điểm cống hiến không đủ, nhìn cũng tốt. những k á u lần thứ nhất hoàn thành thủ sát các người chơi k ê u lên, bọn họ cũng không có La Tu chờ người trải qua một lần thủ sát bình tĩnh, có mấy người thậm chí tim đập không ngừng tăng nhanh, trái tim đều sắp muốn nhảy ra c u n g họng. Cùng lúc đó, t ừ Linh mộ huyệt p h ó bảng cửa tấm bia đá màu đen trên. Xuất hiện lượng lớn vết nước, từng đạo từng đạo kim quang từ trong vết nước dâng trào ra, đem toàn bộ nghĩa địa nhuộm đẫm thành màu vàng. l i ề n những kia đen kịt như mực bia mộ cũng là như thế. Sau đó quá nhanh, khối lớn nham thạch từ tấm bia đá màu đen trên thoát rơi xuống, lộ ra bên trong màu n h ũ bạch thạch bài. q u y một chương 246, không biết mục tiêu đoàn lính đánh thuê. Chương 246, không biết mục tiêu đoàn lính đánh thuê. Tiểu Tuyết, h h ỏ a nhận chi thương tác giả Nhất Kỵ Đường thập tiên. Khối này màu n h ũ bạch thạch bài là đoàn đội phó bản đặc hữu đá b sau đó còn có tử thạch bài cùng tranh thạch bài. phân biệt đối ứng xử thi độ khó phó bản cùng truyền thuyết độ khó phó bản có thể ở phía trên lưu lại tên người không thể nghi ngờ đều là đệ nhị mộng bên trong chân chính cao thủ hàng đầu tấm bia đá màu đen dị dạng không gạt được hiện trường cái khác t ợ layer khi bọn họ nghe được hệ thống thông báo sau không tự chủ được vây quanh ở tấm bia đá màu đen phía trước muốn nhìn một chút cụ thể đ layer danh sách màu n h ũ bạch trên bia đá hiện hiện ra một loạt màu đen v ă n tự t h ư quang đoàn đội toàn viên đều bày ra ở phía trên ngoại trừ la tu bọn họ năm cái thủ sát hàn băng hẻm núi người ngoại những người khác t ê n đối với các người chơi đều vô cùng xa lạ có chút thậm chí ngay cả nghe đều chưa từng nghe qua. Không phải đã biết những tia nổi danh cao thủ, điều này làm cho không ít vây xem tợ lỡ kinh ngạc không thôi. Thậm chí có một tợ lỡ nhận ra mặt trên một cái tên, cái tia dĩ nhiên là hắn nhận thức bằng hữu, một vốn là kỹ thuật gần giống như hắn bằng hữu. Vây l i u những người này không phải t h ử quang lần trước tân thu t ở lây hả? Dĩ nhiên mang theo bọn họ đều hoàn thành tử linh mộ về t t ủ sát, đây là muốn nghịch thiên tiết ấu. Không phải là sao? Mặt trên cái kia tên là á ngươi thánh quang kỵ sĩ ta còn n h ậ n tức, h lúc trước vẫn bị đoàn trưởng chúng ta ghét bỏ trị liệu lượng không cao, sau đó đá ra đoàn đội, không nghĩ tới này đảo mắt vừa thấy nàng dĩ nhiên trở thành tự quang chủ lực thành viên. còn hoàn thành t ử linh mộ huyệt thủ sát đoàn trưởng chúng ta xem ra cũng bị hội trưởng đá một tên nhận thức áng ngươi pháp sư t ở lê ơ nhìn có chút hả hê nói hắn lúc đó cũng vì áng ư ơ i minh quá bất bình cuối cùng vẫn là bách với đoàn trưởng áp lực từ bỏ nhưng có tầng này quan hệ pháp sư t ở lê ơ muốn đổi nghề gia nhập tự quang nhưng là dễ dàng hơn nhiều hiện trường giống như hắn muốn đổi nghề tự quang t ở lê ơ không ít có chút thậm chí là nhất lưu công đoàn thành viên bọn họ hết sức coi trọng tự quang cái này cái sau vượt cái trước mới phát công đoàn thật sự giả để ta cũng tới nhìn kỹ một chút tan thuốc bỏng quần chui vào đạo hắn đoàn đội bởi vì mỗi một số chuyện mới mới vừa tới đến vĩnh vọng c ấ n vì là chính là đến tìm đoàn trưởng của bọn họ nhưng hệ thống thông báo để hắn đi tới tấm bia đá màu đen trước mặt hắn nếu là không có nhớ lầm bọn họ đoàn trưởng gia nhập công đoàn thật giống liền gọi làm tự quang tan thuốc bỏng quần này một xem nhất thời kinh tiêu thành tiếng nói mì lao tử không có nhìn lầm đi thực sự là nộ g quỷ tệ quỷ đoàn trưởng cái gì đoàn trưởng trên thủ sát danh sách này không khoa học hắn vẫn không có ta lợi hại đây ám ảnh mục sư năm tháng sâu x a n nói hắn là không biết mục tiêu đoàn lính đánh thuê phó đoàn trưởng một trong Thực lực muốn so với Ngộ q u ỷ Tể q u ỷ cao hơn một ít, thậm chí có không ít nhất lưu công đoàn người mời quá hắn gia nhập công đoàn, hắn cũng có thật nhiều nhất lưu công đoàn bằng hưu. Sâu sắc rõ ràng Tử Linh Mộ Huy Hướng dẫn độ khó, để hắn những kia thực lực không tầm thường các bằng hưu d ụ c t i ê n d ụ c tử. Ác Ma, linh hồn, hai người các ngươi thấy thế nào? Năm tháng t h ă m tham hướng về phía sau lưỡng tờ lây ở đạo, tên của bọn họ rộng mở là mũi đao mới đầu, khiến người ta không tự chủ được nghĩ đến mũi đao phòng làm việc cùng với Huyền Ca Thiên Hạ công đoàn. Nếu là tự quan công đoàn, như vậy này thủ s ắ t cũng ở chúng ta dự liệu bên trong, bất quá bọn hắn có thể nhanh như vậy l i n bắt, đúng là ở chúng ta dự liệu bên ngoài. trên mũi dao linh hồn nói rằng hắn cùng trên mũi dao ác ma đã từng đều là mũi dao phòng làm việc thành viên nhưng bọn họ cùng trên mũi dao tinh linh lý niệm không hợp không đồng ý để tập đoàn tài chính chú tư huyền ca thiên hạ cuối cùng kết quả là bọn họ lui hội huyền ca thiên hạ công đoàn vẫn bị tinh hà tập đoàn tài chính chú tư thành công tập đoàn tài chính lớn chú tư nói thật dễ nghe điểm gọi chú tư k ỳ t h ự c chính là biến tướng thu mua khi đó huyền ca thiên hạ liền không phải bọn họ mũi dao phòng làm việc điều này làm cho hắn cùng trên mũi dao ác ma không thể nhẫn lại cuối cùng quyết định lui ra phòng làm việc tạm thời gia nhập bạn tốt 5 tháng tham tham đoàn lính đánh thuê các ngươi lẽ nào hiểu rất rõ cái này thử quan công đoàn. Như thế nào, cái này công đoàn trị cho chúng ta gia nhập ạ? Năm tháng thăm thẳm hỏi, hắn từ chối quá vô số nhất lưu công đoàn m ờ i nếu như gia nhập công đoàn còn không bằng nhất lưu công đoàn, như vậy chính hắn đều cảm thấy trên mặt tối tăm. Nếu không là nộ quỷ tể quỷ, hắn mới sẽ không tới thử quang. Đáng giá, phi thường đáng giá, cứ chúng ta giải, không có cái gì công đoàn so với thử quang càng có gia nhập giá trị, cũng không có cái gì công đoàn so với thử quang càng có tiềm lực. Tuy rằng t h ự quang hiện tại thực lực tổng hợp mới ở nhị lưu trình độ, nhưng t quang tinh anh D layer, tuyệt đối vượt qua nhất lưu trình độ, không kém hơn bất kỳ hàng đầu công đoàn chủ lực thành viên. trên núi đao linh hồn chậm rãi nói rằng tin tức về hắn vô cùng linh thông biết không ít thử quang công đoàn sự tình hắc bạch vũ dực liên minh hắn cũng có chút hiểu biết thậm chí ngay cả la tu hắn đều biết thập phân rõ ràng nay còn thật hiếm thấy ngươi có phải là có cái gì tin tức ầm không phải vậy làm sao biết cái này sao giải thử quang năm tháng thăm thẳm n h u n h ư u mày trên núi đao linh hồn tính cách hắn hiểu rõ vô cùng dễ dàng là sẽ không nói ra chắc chắn như thế trên núi đao linh hồn cười cợt không có tiếp n h ậ n thoại hắn đã từng chơi đùa thần thương thế kỷ này một k h o ả n khá là ít lưu ý đ ế m đối với tu la danh tự này cũng không xa lạ gì thậm chí là như sấm bên hay vì thế hắn còn hết sức đi tìm thừa phong phá lãng tìm hiểu tình hình, được chính là khẳng định trả lời, không phải vậy hắn cũng sẽ không theo 5 tháng u đến thự quang, ngươi đều là như vậy thần thần bí bí, quên đi, q u n ngươi đi liên lạc một chút nộ quỷ t ệ quỷ, hắn nếu muốn chúng ta gia nhập thự quang, liền để hắn biểu thị một hồi thành ý, không phải vậy chúng ta cũng sẽ không dễ dàng như thế gia nhập thự quang. năm tháng tham thẳm nham hiểm cười nói, nộ quỷ tể quỷ trường kỳ ném đoàn lính đánh thuê mặc kệ, để năm tháng tham thẳm có thể thao nát t m bây giờ đoàn lính đánh thuê bởi vì nộ quỷ tể quỷ sự tình h n náo đều giải tán, nộ quỷ tể quỷ nếu như không cái gì biểu thị, hắn có thể sẽ không bỏ qua nộ quỷ tể quỷ. được rồi, đoàn trưởng nếu như dám gạt chúng ta, ta cái thứ nhất đi tới làng hắn. Tàn thuốc bỏng quần hung ă c nói, bọn họ vốn là không muốn gia nhập công đoàn được người chế trụ, mới thành lập không biết mục tiêu đoàn lính đánh thuê. Hiện tại nộ g quỷ tể quỷ gia nhập thử quang cái này mới phát công đoàn, đoàn lính đánh thuê tại chỗ liền rời đi một nửa n g ư ờ i những người còn lại bởi vì tin tưởng nộ g quỷ tể quỷ, ôm thử một chút xem tâm tình, mới theo lại đây. Nếu như thử quang cũng không thể để bọn họ thỏa mãn, như vậy bọn họ như thế cũng sẽ rời đi. Theo phó bạn thủ sát thông cáo xuất hiện, không chỉ để 5 tháng thăm thẳm bọn họ bắt đầu quan tâm thử quang, cái khác không phải quang minh giáo quốc công đoàn. cũng ngay đầu tiên giải t h ử quang, bọn họ mặc dù là lâm thời này lòng tham hướng dẫn tử linh mộ huyệt, nhưng nếu như bại bởi tên điểu chưa biết công đoàn, vẫn là sẽ làm bọn họ phi thường căm tức. cho rằng tài nghệ không bằng người công đoàn, bọn họ đều yên lặng rời đi. cũng có một chút như nửa đêm thần thoại loại này bởi vì vấn đề mặn g u i định tìm tự quang phiền phức công đoàn cũng không ít. bất quá bọn hắn phần lớn trước tiên điều tra lên tự quang bối cảnh, hắc bạch vũ dực liên minh tự nhiên mà đến hiện lên ở trước mặt bọn họ. quy 1 chương 247 lân hỏa phát trợ. chương 247 lân hỏa phát trợ. tiểu thuyết hỏa nhận chi thương tác giả nhất k đường t ậ p tiên. Hắc Bạch Vũ Dực liên minh nổi lên mặt nước, để không ít công đoàn do dự lên, bọn họ không cách nào xác định đang hòa giao dịch sở cùng Bạch Kinh c ấ p công đoàn đối với chuyện này thái độ bảo hiểm để cũng là lấy quan sát, muốn nhìn một chút cái khác công đoàn làm sao hành động. Cứ như vậy, thật sự dự định đối thủ quang động thủ công đoàn đã ít lại càng ít, chân chính có thực lực đối t h ử quang tạo thành uy hiếp công đoàn cũng chỉ có nửa đêm thần thoại này một gia công đoàn. Một bên khác La Tu n h à s o n g vong linh thuật sĩ rơi xuống h ả i k h m một xem dĩ nhiên nắm giữ một kiện, hơn nữa chủng loại vô cùng đa dạng, từ chuyên nghiệp bản vẽ, trang bị cùng với sách sở kỳ hiệu đều có. trong đó hấp dẫn người ta nhất mắt nhãn cầu chính là một cái đỉnh thiêu đốt lam hỏa pháp trượng, cái này pháp trượng thân trượng do bạch cốt chế tác mà thành, mặt trên điêu khắc có lít nha lít nhĩt phù văn, thỉnh thoảng còn n ẽ qua từng đạo từng đạo ánh xanh, làm cho người ta một loại âm trầm cảm giác. điều này làm cho không thiếu nữ tính t ờ l ơ phi thường không thích cái này pháp trượng dáng vẻ, đúng là nam tính t ờ lê cảm thấy pháp trượng cực g i ỏ i đặc biệt đỉnh thiêu đốt lam hỏa đầu lâu, phi thường hấp dẫn nam tính t ờ lê ánh mắt. ồ, dĩ nhiên đem vong linh thuật sĩ pháp trượng bạo đi ra, la tu xoa xoa một hồi trên pháp trượng phù văn đạo. Những thứ này đều là vong linh tộc văn tự, nhưng ý tứ la tu bọn họ cũng không biết. Dù sao bọn họ cũng sẽ không vong linh ngữ. Lân hỏa phát trượng, phẩm chất bí m â n cấp, c ầ n đẳng cấp, lẹo è e o 15. l o ạ i hình hai tay phát trượng, tốc độ công kích 3. 30. thuộc tính phép thuật công kích 1-2-5-1-4-8, năm t r í lực 1 ư t tinh thần 17, thể chất 17. hiệu quả n g ư ờ i phép thuật công kích có nhất định tỷ lệ triệu hoán một tên 15 cấp bộ xương chiến sĩ vì ngươi mà chiến, kéo dài thời gian 30 giây. Bền độ 235-235. Nhìn thấy è m này thuộc tính sau. rất nhiều nữ tính pháp hệ đợi l ệ ở con mắt cũng bước lên hết sạch đầu lâu pháp t r ư ợ n g phảng phất cũng biến thành đáng yêu lên không có vừa này â m u khủng bố có điều lân hỏa pháp t r ư ợ n g cần điểm cống hiến so với hắc võ sĩ trường đao vẫn là đắt hơn nhiều pháp hệ đợi l ệ ở bên trong cũng không có ai n ủ có như thế nhiều độ cống hiến la tu chỉ có thể trở về sau công khai ế t giá để vào công đoàn đệ nhị nhà kho cuối cùng rốt cuộc ai có thể bắt được cái này pháp trưởng liền muốn cái nhìn hệ các người chơi nỗ lực sau đó hải t è m sẽ không có như vậy thực phẩm đều là một ít hoàng kim cấp trang bị ngoại trừ trang bị ngoại màn kịch quan trọng sách sở kỳ h u mới là các người chơi tối quan tâm Tuy rằng bởi vì thủ thông tử linh mộ h u y ệ sau hệ thống khen thưởng thử q u a n toàn đoàn mỗi người một quyển sách s ở kỳ hiệu, nhưng điều này cần đi bên ngoài giáo đường nơi tìm thần phụ lĩnh, tạm thời còn không nhìn thấy. Như vậy vong linh thuật sĩ rơi xuống sách s ở kỳ hiệu, liền trở thành lần này nhất làm cho người mê tít mắt hại tèm. Sách s ở kỳ hiệu hiến tế loại hình cấp 3 s ở kỳ hiệu có thể thăng cấp cần pháp sư thuật sĩ s ở kỳ hiệu p h ạ m vi 30 m ã hiệu quả dùng tuấn phát hỏa d i ễ m thiêu đốt kẻ địch. lập tức tạo thành 125 phép thuật cường độ điểm hỏa diễm tương tổn cũng ở sau đó 20 giây bên trong ngoài ngạch tạo thành 335 phép thuật cường độ điểm hỏa diễm tương tổn làm lệnh thời gian 1 5 phút La Tu vừa bắt đầu cho rằng rơi xuống chính là ám ảnh tiến sở kỳ hiệu không nghĩ tới vong linh thuật sĩ cho hắn một niềm vui bất ngờ là phi thường hiếm thấy hiến tế sở kỳ hiệu sở kỳ hiệu này hiệu quả phi thường xuất sắc hơn nữa còn có thể thăng cấp nhưng quan trọng nhất chính là hiến tế học t ậ p cần để lộ ra một nghề nghiệp bí ẩn thuật sĩ cái kia rốt cuộc là nghề nghiệp gì La Tu khẽ ồ lên một tiếng nói ở ngươi chơi sơ tuyển nghề nghiệp bên trong cũng không có thuật sĩ nghề nghiệp này, đúng là ở n ở cờ bên trong tồn tại có thuật sĩ, nhưng cuộc sống của bọn họ có thể không dễ chịu. dù sao thuật sĩ là không bị đại lục thừa nhận tà ác nghề nghiệp, cũng là ở v o n g linh quốc gia cùng với màu đen khu vực có thể bình thường hoạt động. sách sở kỳ cần điểm cống hiến càng là đắt kinh khủng, coi như là la tu muốn hối đoái cũng đến thương gần độ cốt, nhưng hạ nhật trà lấy ra một quyển thợ săn trí tử xạ kích sách sở kỳ hiệu, la tu quả đoán hối đoái rơi xuống hiến tế sách sở kỳ h i u cùng hạ nhật t r ả trao đổi trí tử xạ kích, trí tử xạ kích sách sở kỳ h i u giá cả kỳ thực cũng không bằng hiến tế, nhưng ở trình độ hiếm hoi phương diện. Chí tử xạ kích muốn so với hiến tế càng hiếm thấy, tổng thể trên La Tu trao đổi vẫn là rất có lợi. Chí tử xạ kích là cùng chiến sĩ chí tử đả kích gần như sở kỳ hiệu, cũng là giảm thiểu mục tiêu hiệu quả trị liệu sở kỳ hiệu. Nhưng chí tử xạ kích sách sở kỳ hiệu đi xuất phi thường cảm động, tạm thời vẫn không có phó vốn có thể rơi xuống, chỉ có thể ở giã ngoại bộ trên t người có nhất định tỷ lệ thu được. Bởi vậy ở phương diện giá tiền, chí tử xạ kích muốn vượt xa có thể từ tử linh mộ huyệt bên trong thu được chí tử đả kích. Đón lấy ai k m t h u ộ c về công đoàn tài sản, các ngươi ai muốn là chuyên nghiệp đẳng cấp được rồi, hơn nữa có thể bảo đảm mỗi ngày chế tác số lượng nhất định, cũng có thể lựa chọn h ố i đối. nhưng nhất định phải đơn độc lại lập ra một phần hiệp ước. La Tu ngắm nhìn bốn phía nói, chuyên nghiệp bản vẽ bây giờ là một công đoàn mạnh máu, không có ngoài này g hiệp ước, La Tu có thể không yên lòng giao cho nhận thức không giải người. Hiện trường mọi người chỉ trỏ, bọn họ lý giải La Tu như vậy cử động, có điều nói thực sự, đối với chuyên nghiệp bản vẽ, bọn họ kỳ thực không h ứ n g lắm, cũng không thời gian đi chế tác, bọn họ bây giờ tối quan tâm vẫn là trang bị, sở kỵ cùng đẳng cấp. Cho tới chuyên nghiệp sở kỵ hiệu nếu không là La Tu một cường điệu đến đâu. Bọn họ có thể đều sẽ không tốn luyện tới, đợi được bọn họ chuyên nghiệp đẳng cấp thoát ly sơ cấp, tiến vào thế giới hoàn toàn mới sau khi, bọn họ mới sẽ hiểu là tu dụng tâm lương khổ. Công trình học chuyên nghiệp bản vẽ ta cầm, còn lại bản vẽ tỉnh thiên vũ ngươi xem đó mà làm thôi. La là Tu thu hồi một quyển do đồng thau rèn đúc mà thành thư thì nói, cái kia dĩ nhiên là vô cùng hiếm thấy chuyên nghiệp độ tập, bên trong nắm giữ liên tiếp tương quan công trình kết quả bản vẽ, tuy rằng giao cho La Tu đến sử dụng có chút lãng phí, nhưng đối lập có thể rất lớn tăng cao La Tu công trình học độ t h u n thụ, vì hắn tương lai chế tác các loại công trình con rối mục tiêu đ ã xuống càng thêm bền chắc cơ sở. Rõ ràng. Ta sẽ giao cho công đoàn sinh hoạt các người chơi đi chế tạo. t ì n h Thiên Vũ tiếp nhận hai tấm chuyên nghiệp bản vẽ đạo, trong đó có một tấm vẫn là 15 cấp Hoàng Kim cấp pháp bảo bản vẽ, nhưng hiện tại tạm thời không có lợi ở có thể chế tác. t h ử Quang Mai sư hiện tại cách thành là cao cấp may còn có một đoạn khoảng cách không nhỏ. l ê n ken một tiếng, bộ đàm h ở n g lên, nộ quỷ tệ quỷ n h i u như mày, thả tay xuống bên trong từ lục nguyện hoa em gái nơi đó mượn điểm c ố n g hiến hối đ á i mà đến Hoàng Kim cấp l ự c giáp, mở ra bộ đàm điện báo biểu hiện, một xem dĩ nhiên là tàn thuốc bồng q u n phát tới thông tin t h n h cầu. Rốt cục tới sao? Cũng không biết lần này có bao nhiêu người theo lại đây. n ộ quỷ tể quỷ thở dài một hơi đạo, hắn rõ ràng gia nhập tử h quan công đoàn quyết định này, nhất định sẽ để rất nhiều đoàn viên rời đi. Nhưng hắn cũng là chuyện bất đắc dĩ, đệ nhị mộng không phải là một đêm, vậy cũng là quyết định hiện thực lợi ích chiến trường, vì bảo đảm không biết mục tiêu đoàn lính đánh thuê sẽ không trở thành người khác vật hy sinh. Như vậy gia nhập công đoàn chính là tất nhiên lựa chọn. Quy 1 chương 248, lựa chọn. Chương 248, lựa chọn. Tiểu thuyết, hỏa nhận chi thương tác giả, nhất kỷ đương t ậ p tiên. n ộ quỷ tể quỷ lo lắng sự tình cũng không phải là không có lý do, theo càng ngày càng nhiều hiện thực thế lực hung hăng tiến vào đệ nhị mộng. ở cái này không cần sợ hãi tử vong địa phương, bọn họ sẽ càng ngày càng tứ không e rè, kết quả cuối cùng sẽ như vậy, không có ai biết, nhưng có một chút có thể khẳng định, vậy thì là đệ nhị mộng sẽ thay đổi nhân loại m ì rẻ cách c c bao quát hiện thực cũng như thế, chỉ mong năm tháng tham thẳm sẽ không trách ta, chờ thời cơ thành thủ, ta khẳng định nói cho bọn hắn biết thật tình. nộ quỷ tể quỷ bất đắc di nói, hắn không có cho đoàn viên bất kỳ giải thích gì, dự định để các đoàn viên chính mình quyết định đi ở, từ đây hướng đi hai cái không giống nhau con đường, dù sao không phải hết thảy dở lỡ đều có thể tiếp thu đệ nhị mộng thật tình. bộ đ à m kéo dài không ngừng âm thanh, vẫn nhắc nhở nộ quỷ t quỷ. Hắn đi tới lòng đất mộ h u y ệ góc, lập tức cờ lực xác định. Đoàn đội bạch trước tấm bia đá tàn thuốc bỏng quần đang cùng năm tháng tham thẳm đồng thời thí nghiệm tập hợp thạch tác dụng, đem trong đoàn đội thành viên khác cũng kéo qua. Nếu như ngộ quỷ tể quỷ trộn dạ không c h u y ể n được tấn, liền dự định ở phó b ả n cửa ngăn chặn ngộ quỷ tể quỷ, để hắn cho cái b à n g rìa. Thung thung, rốt cục liên l à với tàn thuốc bỏng quần t ê u lên. Năm tháng tham thẳm nghe vậy, ở một bên ồn ào nói, mau nhanh mang hắn, cho ta mạnh mẽ m ắ n g có bao nhiêu khó nghe cho ta m ắ n g nhiều khó nghe. Tàn thuốc bỏng quần không nói gì nhìn năm tháng tham thẳm, ngươi có muốn hay không hương phấn như thế, mang đoàn trưởng. Hắn còn muốn sống thêm mấy ngày, nộ quỷ tể quỷ nhưng là xương tên sẽ thủ a i không chống chân là tàn thuốc bằng quần. Cái khác dám mắng nộ quỷ tể quỷ người có thể không mấy cái, cũng là mấy cái phó đoàn trưởng có thể mắng trên hai câu, mặt sau sẽ co kéo dài mấy tiếng hô phun, thậm chí còn ở sàn quyết đấu lấy luận bản vì là do đến mấy trưởng quyết tâm chiến đấu. Nhưng tình cảm của bọn họ nhưng càng đánh càng được, cái này cũng là tại sao năm tháng tham thẳm biết rõ nộ quỷ tể quỷ trái với lúc trước quyết định vẫn là dẫn người đến hỏi do lý do, không giống có mấy người lúc này liền lựa chọn rời đi, hoàn toàn đem nộ quỷ tể quỷ hành vi xem là phản bội. Đoàn trưởng, năm tháng tham t h ả m phó đoàn trưởng để ta mạnh mẽ mang người, ta cảm thấy đi, các ngươi rảnh rỗi chính mình đi h ô p h u đi. Hiện tại ta muốn hỏi hỏi ngươi, đến cùng là tại sao? Tan thuốc bỏng quần không nhìn năm tháng tham tham b ớ c lửa ánh mắt, dĩ nhiên đi đầu còn đánh tới tiểu báo cáo. Tan thuốc bỏng quần thầm nghĩ trong lòng, không phải nói tốt rồi n ộ quỷ t ệ quỷ ngươi giao động người vào đoàn à? Như thế chính ngươi trước tiên bị người giao động đi rồi, còn ngược lại để bọn họ cũng gia nhập thử quang. Tiền đồ, sinh hoạt cùng với thực lực. n ộ quỷ tể quỷ tổ chức một hồi nôn n ư nói, nay ba cái phương diện n ộ quỷ tể quỷ cân nhắc một lúc lâu, cuối cùng ở thử quang trên người tìm tới đ á án. cái này cũng là hắn lựa chọn lưu lại nguyên nhân, còn vốn là dự định để La Tu gia nhập không biết mục tiêu đoàn lính đánh thuê chuyện này, sớm liền không biết bị nộ quỷ tể quỷ q u y n ở cái góc nào bên trong. thì ra là như vậy, chúng ta cũng đến ở độ tuổi này a. tàn thuốc bỏng quần cảm khái một tiếng, tuổi của bọn họ cũng trưởng thành, người trong nhà đều ở dụ bọn họ tìm cái công việc đàng hoàng, sau đó kết hôn sinh con, không muốn ở mê muội mất cả ý chí. có thể đam chính là tính mạng của bọn họ, bỏ học làm g a m thủ chuyên nghiệp tàn thuốc bỏng quần cùng nộ quỷ t quỷ đã từng tháng ngày quá phi thường gian nan. khi đó bọn họ kỹ thuật kỹ thuật không được, vừa không có tiền, ở game quyển bên trong chỉ có thể lấy đánh kim đại luyện mà sống, thật vất vả thực lực có, lại bị những kia đại công hội ức hiếp. dưới cơn nóng giận, n ộ quỷ tể quỷ cùng tàn thuốc bỏng quần đồng thời thành lập không biết mục tiêu đoàn lính đánh thuê, vừa bắt đầu đoàn lính đánh thuê lại như tên như thế, thật sự không biết là tại sao mục tiêu mà phân đấu, mãi đến tận chuyện kia phát sinh. như vậy ngươi tìm tới, cái kia t h ử quan công đoàn thì có chúng ta thời gian dài như vậy tới nay cần phải tìm được mục tiêu. tàn thuốc bỏng quần b ì n h tinh nói, nhiều năm như vậy, cũng là thời điểm mang tới mục tiêu chơi game. nhớ lại chỉ có hai người bọn họ thì đoàn lính đánh thuê. lúc đó tàn thuốc bỏng còn mục tiêu của bọn họ rất mê man, cuối cùng một vị đem g a m cho rằng sinh mệnh đối xử người, để bọn họ phát sinh chuyển biến, cái kia chính là vì game mà chơi game, mang theo mục tiêu đến chơi game, trên bản chất cũng đã biến chất. Hiện ở tại bọn hắn không giống, cũng không tiếp tục là năm đó tiểu tử vắt mũi chưa sạch. Bây giờ bọn họ muốn vì cuộc sống đua ba, đã không cách nào lấy chơi game tâm thái đến chơi game, lúc này không biết mục tiêu đoàn lính đánh thuê đã có mục tiêu, như vậy giải tán cũng là biến chuyện đương nhiên, coi như dù tiếp đến đâu, sinh hoạt hay là m u ố quá, càng ngày càng già cha mẹ cũng cần chăm sóc, cũng nên vì chính mình tiền đồ khỏe mạnh cân nhắc. có điều nộ quỷ tệ quỷ cái gì đều sẽ không sẽ cũng chỉ có này một thân ở trong game kỹ thuật nghĩ tới nghĩ lui trở thành phòng làm việc ký kết game thủ chuyên nghiệp trở thành hắn vô cùng cần thiết công tác cuối cùng hắn ở La Tu trên người nhìn thấy tăng thêm một bước thực lực biện pháp mặc kệ là game cũng được hiện thực cũng được La Tu cũng có thể mang đến cho hắn thực lực để hắn có thể tiến vào từ nhỏ chờ đợi đã lâu cao thủ hàng đầu thế giới như vậy í c h kỷ lý do nộ quỷ tệ quỷ làm sao cũng không nói ra được chỉ có thể mặc cho không biết mục tiêu đoàn lính đánh thuê giải tán cuối cùng đến cùng có bao nhiêu người thật sự vô điều kiện tin tưởng hắn những người này cũng sẽ lý giải nộ quỷ tệ quỷ nỗi khổ tâm trong lòng. Dù sao người hay là muốn vì chính mình mà sống. Ân, ta nhìn thấy mục tiêu. Quần đó là chúng ta từ nhỏ sáng nhớ chiều mong mục tiêu. Hơn nữa ta đã chạm tới, ta tin tưởng cuối cùng nhất định có thể thực hiện. Nộ quỷ tể quỷ não vực vốn là muốn so với bình thường người phát đạt. Hơn nữa đ ể nhị m ộ n g kích thích cùng l a tu cung cấp dị có thể khai phá pháp môn. Cuối cùng để hắn cảm giác được một lần nữa mở ra não vực thời cơ. Không thể. Nếu như 16 tuổi trước đây không cách nào thức tỉnh, chờ não vực định hình, căn bản cũng không có bất kỳ thức tỉnh hy vọng. Tan thuốc bỏng còn khó có thể tin đạo. Muốn đúng như nộ quỷ tể quỷ nói tới như thế, như vậy hắn cũng không cách nào từ chối gia nhập tử quang. ngươi đến rồi liền biết, có điều cần ký tên hiệp ước. đến thời điểm có cái này hiệp ước, thì tương đương với chúng ta có công việc ổn định. bá phụ bá mưu bên kia ngươi cũng tốt bằng hàn giao. nộ quỷ t ệ quỷ nói rằng, hắn lúc đó tiếp nhận la tu vô cùng thần bí tu luyện pháp môn thì cũng là một mặt một bước. nhưng kết quả cuối cùng để hắn trưởng lớn con ngươi, hắn mới tu luyện mấy ngày, dĩ nhiên phát hiện não vực dĩ nhiên dùng một lần nữa mở ra dấu hiệu. ta rõ ràng, còn có chuyện này ta sẽ bảo mật. ngươi cái miệng rộng này tử có thể không nên nói lung tung. ta nghĩ chuyện này nhất định có hiệp nghị bảo mật đi. tan thuốc bỏng còn nhìn đầu trộm đuôi c ư ớ nộ quỷ t ệ quỷ đạo, hắn chỉ muốn đắc ý lên. liền không quản được chính mình tấm này miệng, chỉ cần là hắn tán đồng người, cái gì đều sẽ nói ra. Ha, ta nói thế nào đi ra, không được, ngươi nhất định phải gia nhập t h ư Quang, không phải vậy ta liền đi trên thực tế giết người ệ t khẩu, nộ quỷ tệ quỷ ngạ c nhân đạo, vốn là nghiêm nghị đối thoại, lăng là để hắn khiến cho bầu không khí hoàn toàn không có. Xin nhớ quyển sách thủ phát vụ tên, bút thu các điện thoại di động bản xem linh, quy một chương 249, t h à n h viên mới. chương 249, t h à n h viên mới. tiểu thuyết h ỏ a nhận chi thương tác giả nhất kỹ đương t ậ p tiên. La Tu nhìn trốn ở một bên giáo giáp bay về bộ đ à m tán gẫu nộ quỷ tệ quỷ. không hiểu này có cái gì tốt trốn đi, lẽ nào hắn là ở cùng em gái tán g ấ u càng muốn la tu vượt cảm thấy phi thường khả năng, liền nộ quỷ tể quỷ hắn hô một câu: ta nói, nộ quỷ t ệ quỷ, ngươi liền không muốn họa hại người ta em gái, ngươi vẫn là trước tiên chăm sóc tốt chính ngươi đi. cái gì? em gái? nộ quỷ tể quỷ ngẩn người, lập tức liền hiểu rõ ra, nói rằng, c o n em gái, đến cho ra cười một cái. l a n thô, tan thuốc bỏng quần tức miệng m ắ n g to, để ở một bên nhìn năm tháng tham t h ả m dơ lên ngón tay cái, phản phất đang nói lúc này mới như thoại, từ linh mộ h ệ t qua cửa. rơi xuống cái tẻm cũng phân phối xong, đạo tặc tờ l a y cũng tìm tỏi toàn bộ lòng đất mộ thất, cũng không có phát hiện hổm đáo một loại ẩn g ấ u bảo vật. La tu bọn họ cũng là đường cũ trở về, dự định từ vừa mới bắt đầu tiến vào truyền thống môn nơi rời đi phó bản. La tu chờ người từ từ linh mộ huyệt sau khi ra ngoài, lập tức liền gây n ê n vây quanh ở trước tấm bia đá các người chơi chú ý, bắt đầu dồn dập hướng về La tu bọn họ chạy tới. xa xa mỗi cái công đoàn tờ layer, c a gao nhìn trên bia đá tên, từ nay về sau chỉ cần đến tử linh mộ huyệt tờ layer ở bia đá nơi tập hợp kéo người thời điểm, tất nhiên sẽ nhìn thấy mặt trên tên này rất lớn tăng cao tự quang nổi tiếng. cùng với ở ngươi chơi trong lòng địa vị, ta trước tiên thiểm chuyện về sau liền giao cho tình thiên vũ ngươi. La tu nhìn vi tới được tờ lấy đạo, hắn không quá am hiểu ứng phó chuyện như vậy, xoay người mở ra ngụy trang s ở kỳ hiệu, từ đội ngũ phía sau xuyên lên ra, hướng về người mạo hiểm hiệp hội đi đến, dự định trước tiên đem trang bị tèm để vào người mạo hiểm hiệp hội bên trong công đoàn trong kho hàng. Hội trưởng, ta có bằng hưu muốn đi qua, chờ sau đó chúng ta đi nơi nào tìm ngươi. n ộ quỷ tể quỷ tư mật la tu nói. La tu dừng bước, lẽ nào là ngộ quỷ tể quỷ bọn họ đoàn lính đánh thuê thành viên? Những người kia có thể đều là cao thủ. muốn thật lại đây, hắn muốn đích thân tiếp kiến, như vậy mới có thể biểu hiện thành ý, cũng là cho nộ quỷ tể quỷ một bộ mặt. vĩnh vọng chấn đông t u y ể n khách sẵn đi, một lúc nữa ta liền sẽ đích thân lại đây, ngươi hiện tại trước tiên đi tìm các bằng hữu của ngươi đi. la tu suy nghĩ một chút nói, lập tức từ c h e n c h ú c mà đến trong đám người xuyên qua. hạ nhật trà liếc mắt nhìn la tu biến mất phương hướng, trong lòng cảm thán tu la cái này không thích nhiều người tật xấu vẫn là như cũ, nhưng hiện tại có thể không tốt là hắn làm lính đánh thuê đ ộ c hành thời điểm, thân là tự quang hội trưởng hắn nhất định phải có thay đổi. có điều thần bí khó lường hội trưởng, có trợ giúp tăng cao một công đoàn nổi tiếng. vẫn để cho Tu La tiếp tục nữa đi, ngược lại hắn cũng rất khó sửa đổi lại đây, trừ phi Tự h Quang Đoàn trưởng vẫn còn ở đó. Hạ Nhật Trà thở dài nói, hắn đã điều tra La Tu thân thế bối cảnh, dù sao muội muội nàng yêu thích người, nàng nhất định phải khỏe mạnh đem chấn mới được. Thông qua quân đội con đường, Hạ Nhật Trà phi thường rõ ràng La Tu quá khứ, liền hắn bị đuổi ra La gia sự tình nếu biết, m à sau gia nhập Tự Quang cuối cùng bi kịch kết cục, cũng làm cho nàng cảm thấy vô cùng t ế c h ậ n La Tu cũng không biết Hạ Nhật Trà đem hắn điều tra rõ ràng như thế, hắn chạy về v ĩ n h Vọng Trấn, đi tới người Mạo Hiểm Hiệp Hội, ở công đoàn bên cạnh Đại Sảnh tìm tới công đoàn Ngân hàng nhân viên quản lý. đ e m lần này phó bản ai thèm t ồ n vào công đoàn nhà kho người mạo hiểm hiệp hội bên trong rất nhiều người không có La Tu vừa bắt đầu khi đến h ộ vắng ngắt đặc biệt người mạo hiểm hiệp hội trong đại sảnh nhiệm vụ công bố lan trước chợt ních các chức nghiệp tờ layer bọn họ đều ở nhận người mạo hiểm nhiệm vụ La Tu đi tới nhiệm vụ công bố lan trước quét mắt mặt trên nhiệm vụ này đều là chút đánh giết vĩnh vọng chấn phụ cận cấp thấp ma vật cùng h ủ hóa sinh vật nhiệm vụ còn có chính là chân chạy hộ tống nhiệm vụ điều này làm cho hắn không h n g lắm đúng là vì là công đoàn chuyên môn thiết trí nhiệm vụ công đoàn lan trên nhiệm vụ để La Tu không khỏi mà sáng mắt lên dĩ nhiên quét mới ra một lượng cấp công đoàn tinh anh nhiệm vụ nhiệm vụ mục tiêu là vĩnh vọng chấn phủ cận xương hầu trong hẻm núi xương nhận báo đầu lĩnh chỉ cần mang về đầu của nó liền có thể thu được một cái hoàng kim cấp trang bị cùng với 200 điểm công đoàn kinh nghiệm lượng cấp công đoàn nhiệm vụ nhất định phải muốn lượng cấp công đoàn mới có thể lĩnh chẳng trách không có ai tiếp la tu s ờ s ờ cảm đạo lệ và 20 đầu lĩnh quái chính hắn liền có thể hoàn thành đan soạn sẽ theo tay đỡ lấy nhiệm vụ hiện tại lượng cấp công đoàn cũng chỉ có thử qua m ộ ra la tu không tiếp những người khác cũng tiếp không được khi nhiệm vụ kéo dài thời gian kết thúc sẽ biến mất ở cột cật mặt trên, bạch mắt không đi cái này, chẳng lẽ một lần lưỡng cấp tinh anh công đoàn nhiệm vụ, hoàng kim cấp trang bị đối với la tu tới nói đã cũng không tính là gì, hắn mục đích chủ yếu là 200 điểm công đoàn kinh nghiệm, hai người bọn họ cấp công đoàn chỉ có 2.000 cái thành viên tiêu chuẩn, theo t h ử quang tiếng t ă n g càng lúc càng lớn, coi như t h ử quang đi tinh anh thành viên la tu, đến thời điểm khẳng định cũng sẽ không đủ dùng, vì lẽ đó, la tu muốn đem công đoàn trước tiên thăng thành cấp 3 a lần này phó bản thủ sát khen thưởng t h thử quang một 0 điểm công đoàn e x vậy thì hoàn thành 1 phần kinh nghiệm điều, chỉ cần la tu bọn họ đang cố gắng nỗ lực. 3.000 điểm công đoàn thăng cấp kinh nghiệm vẫn là rất nhanh liền có thể mãn, Latu tiếp xong nhiệm vụ sau liền đi ra người mạo hiểm hiệp hội, sau đó nhắm hướng Đông t u y ể n khách sạn phương hướng đi đến. Đông t u y ể n trong l a đ i ế m Nộ Quỷ t ệ Quỷ đang cùng năm tháng thăm thẳm hô phun, lý do cũng làm cho người dở khóc dở cười, dĩ nhiên là vì Nộ Quỷ Tể Quỷ từng ở một cái nào đó trong game, h i nợ năm tháng thăm thẳm một kiếm tệ. ít n t ít, ít ngươi thăm thẳm, loại này chuyện vặt vãnh việc nhỏ, ngươi lại còn nhớ kỹ. Nộ Quỷ t Quỷ m n h vũ bàn một cái, nói rằng, cái kia m đều đóng cửa, ta còn làm sao còn ngươi kiếm tệ, ngươi này không phải không có chuyện gì tìm việc làm. Năm tháng tham t h ẳ m móc móc l ỗ t h a i chậm gì gì nói. Ngươi có thể ở trong trò chơi này trả tiền lại tốt rồi, không nhiều. t í n h cả lợi tức cùng chúng ta tổn thất tinh thần phí, tổng cộng coi như ngươi 100 viên kim tệ. Như thế nào? Ta đẩy nghĩa khí đi. v â l ề u ngươi ăn c ư p a? Đòi tiền không có, đòi mạng cũng không cho. Nộ quỷ tệ quỷ nội giận mắng, kiếm l ờ i đến kim tệ đều đổi thành công đoàn điểm công hiến. Hắn nơi nào có 100 viên kim tệ, lại nói coi như thật sự có 100 viên kim tệ, hắn cũng sẽ không cho năm tháng tham t h ẳ m Này tỏ rõ là ở cấp đoạn. Các huynh đệ tỷ muội, các ngươi cũng nhìn thấy, đoàn trưởng liền biểu thị một hồi thành ý đều không làm được. xem ra chúng ta chiếm được nạnh năm tháng tham thẳm hướng về phía sau mấy đỡ l a y ở đạo đối phương làm nóng người chuẩn bị kỹ càng tốt để nộ quỷ tệ quỷ dùng thị trả lại nợ các ngươi muốn làm gì ta là đoàn trưởng ta to lớn nhất các ngươi không thể như thế làm a nộ quỷ tệ quỷ hoàng hốt đạo hắn rõ ràng hắn xin lỗi những này bản viên nhưng hắn thật sự không tiền biểu thị thành ý khách sạn bên trong gỗ lìn thủ vệ nhìn về phía trong góc nộ quỷ tệ quỷ chờ người điều này làm cho năm tháng tham thẳm vỗ tay một cái ra hiệu trước tiên dừng lại giao h ấ n nộ quỷ tệ quỷ sự tỉnh có thể ra vĩnh vọng chấn đi g ã ngoại lại toán xin n h ư quyển sách thủ phát vũ tên bút thú các điện thoại di động bản xem l i n h quy 1 chương 250, gia nhập thử quang chương 250, gia nhập thử quang tiểu thuyết hỏa nhận chi thương tác giả nhất kỵ đương thập tiên la tu đi tới đông truyền quán trọ hắn mới vừa vào đến liền nghe thấy nộ quỷ tệ quỷ i ọ n nói lớn cùng với bọn họ lẫn nhau cãi vã nguyên nhân còn tưởng rằng hắn nợ bằng hưu t i ề n đây chỉ là một viên kim tệ ta giúp nộ quỷ tệ quỷ thanh toán la tu đi tới nói muốn trợ giúp nộ quỷ tệ quỷ vượt qua cái cửa ải khó khăn này năm tháng thăm thẳm chờ người nghe vậy không nhịn được đều bật cười ha ha ha Tu La Hội trưởng bọn họ là ở c ù n g n ộ quỷ tệ quỷ đồ d ẫ n ngươi có thể không nên tưởng thiệt. Trên núi Đao Linh Hồn cười nói, hắn tuy rằng gia nhập vào thời gian không bao dài, nhưng đối với năm tháng tham t h ả m tính cách còn là hiểu rõ vô cùng. Đối phương chỉ là khí có điều n ộ quỷ tệ quỷ loại này không chịu trách nhiệm hành vi, muốn vì những kia cho tới nay tin tưởng n ộ quỷ tệ quỷ người ra vừa ra khí, lúc này mới có vừa n ả y những chuyện này. Trên núi Đao Linh Hồn đồng thời còn từ trên xuống dưới đánh giá một hồi La Tu, rất nhanh liền nhận ra La Tu chính là thần thương thế kỷ bên trong Tu La. La Tu bề ngoài tuy rằng thay đổi. nhưng một người khí chất có thể sẽ không dễ dàng thay đổi. Hơn nữa La Tu thân phận trên mũi đ a o linh hồn đã thông qua thừa phong phá lãng giải quá. Bởi vậy mới một chút liền nhận ra La Tu hóa ra là như vậy. La Tu sững sốt một chút sau lập tức liền phản ứng lại đây rốt cuộc nguyên náo là cái nào ra hí. Sau đó trải qua năm tháng thăm thẳm giải thích La Tu liền đã xác định ý nghĩ trong lòng không có sai. bọn họ quả nhiên là vì lang ộ quỷ tể quỷ đột nhiên xuất hiện giải tán đoàn lính đánh thuê mà cảm thấy tức giận muốn khỏe mạnh đùa cợt đùa cợt hắn. Để n ộ quỷ tể quỷ như thế không tin tưởng bọn hắn có việc khỏe mạnh giải thích một chút cần phải nháo đến lòng người băng hoàng. Ta trả sát. t ố t n g ư ờ i cái năm tháng tham t h ả m dám đùa giỡn ta? Nộ quỷ tể quỷ cũng phản ứng lại, nhất thời liền hướng năm tháng tham t h ả m nhào tới. Hai người bọn họ rất nhanh liền bị vệ binh đại lại, nếu không là Latu ở Quang Minh Giáo Quốc bên trong danh vọng cực cao, lại là phát hiện ác m a s â m Lấn người mạo hiểm, để vĩnh vọng chấn ở ác m a s â m Lấn bên trong có thể may mắn thoát khỏi với khó, không phải vậy vẫn đúng là khó bảo toàn dưới hai cái lẫn nhau đánh cho tàn phế huyết tơ layer. Tốt rồi, các ngươi cảm tình được, cũng không cần ở trước mặt ta khoe khoang, nộ quỷ tể quỷ không trước tiên giới thiệu một chút bằng hữu của ngươi. Latu kéo lại muốn ư u đánh vào nhau hai người nói. La Tu hiện tại cuối cùng đã rõ ràng rồi bình thường như vậy, khôn khéo nộ quỷ tể quỷ, hắn t ì n h cờ thất tâm phong là nơi nào đến? Nguyên lai like tất cả đều là năm tháng tham t h ả m h ọ a năm tháng tham t h ả m toàn thân bao phủ ở đ è n k ị pháp bào bên trong, phản phất là một vị minh giới t ử thần, tràn ngập sát thái thần bí. đương nhiên nếu là không có vừa nãy cùng nộ quỷ tể quỷ chém giết tình cảnh này, La Tu khẳng định cũng là cho là như thế. Đây là chúng ta đoàn lính đánh thuê phó đoàn trưởng năm tháng tham t h ả m nộ quỷ tể quỷ chỉ chỉ tháng t h m t h m sau đó lại phân biệt chỉ v ề mặt khác ba layer ớ i h i ệ u tên kia bảo vệ kỵ sĩ là đoàn lính đánh thuê chủ lực tạ t n thuốc bằng quần. Quan Minh Mục Sư là chúng ta Đoàn Mỹ Nữ Tiểu Giảm i ê u mặt sau người Đầu Châu tự nhiên giờ y là chúng ta Đoàn Chủ lực thương tổn phát ra n h ư u nhân cũng điên cuồng. Các ngươi khỏe, sơ lần gặp đỡ, sau đó nếu là có chuyện phiền o á i gì có thể tới tìm ta hỗ trợ. La Tu hướng năm tháng t h ă m t h ả m chờ người chào hỏi nói. Tu La Hội trưởng khách khí, phiền phức cái gì, chúng ta sẽ tìm Đoàn trưởng giải quyết. Tiểu Giảm i ê u hướng về Ngộ q u ỷ Tể q u ỷ chép miệng nói. Mặt khác hai vị này hẳn là năm tháng tham thẳm bằng hữu, ta đã thấy thứ không nhiều, vẫn để cho hắn tới nói đi. n ộ q u ỷ Tể q u ỷ nhìn về phía trên mũi đ a u linh hồn cùng trên mũi đao Áp Ma nói rằng. không cần năm tháng tham t h ả m đến giới thiệu, chúng ta là đã từng mũi đ a o phòng làm việc thành viên, hiện tại chỉ là hai tên người chơi bình thường mà thôi. trên mũi đ a o linh hồn cười khổ k h o á t tay háo một cái, ra hiệu La Tu không cần để ý bọn họ đã từng thân phận. hai tên mũi đ a o phòng làm việc tờ layer nói thực sự đúng là để La Tu kinh ngạc một cái, bọn họ làm sao sẽ xuất hiện ở đây, trong đó chẳng lẽ có cái gì ẩn tình hay sao? hai người bọn họ cùng trên mũi đ a o tinh linh lý niệm không giống, làm huyền ca thiên hạ công hội bị tập đoàn tài chính chú tư sau, bọn họ liền rời đi công đoàn, hiện tại giống như chúng ta cũng là tự do tờ layer. năm tháng tham tham giải thích một hồi đạo. Hắn lúc trước gặp phải linh hồn bọn họ thì cũng phi thường kinh ngạc bọn họ dĩ nhiên lui ra mũi đao phòng làm việc. La Tu gật gật đầu, hắn h ả không phải là như vậy. Vì công có thể hay không bị chiếm đoạt vẫn b ậ t lục, may mà kế hoạch của hắn đều hoàn mỹ thành công, không phải vậy t h ử Quang cũng khó có thể chạy trốn tương tự với Huyền Ca Thiên Hạ như vậy vận mệnh. Nhìn La Tu cảm động lây v ẻ mặt, để trên mũi đao linh hồn sáng mắt lên, lý niệm tương đồng, vì đó hiệu lực càng thêm có thể được. Ân, ta sẽ không để tập đoàn tài chính t tư, bởi vì Thụ q u a n là ta ra. La Tu cảm khái một tiếng nói, hắn đem đã từng đoàn lính đánh thuê cảm tình thả lại đây. Muốn sáng tạo một đoàn trưởng đã từng giấc mơ game công đoàn. Latu để linh hồn cùng ác m a đối diện một chút, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy so với bọn họ lúc trước còn mạnh mẽ hơn niềm tin, thậm chí để bọn họ cảm thấy Latu nhất định sẽ nói được là làm được. Đây là bọn hắn làm nghề nghiệp cấp tờ lễ ơ trực giác. Như thế nào, các ngươi cân nhắc xong chưa? Năm tháng thăm thẳm hướng về linh hồn bọn họ hỏi. Năm tháng thăm thẳm bọn họ đã quyết định gia nhập tự h quang. Latu biểu hiện cũng làm cho hắn rất hài lòng, hướng về phía bình thường vô căn cứ, nhưng thời khắc mấu chốt so với ai khác đều dựa vào p h ổ nộ quỷ tế quỷ. Gia nhập tự quang khẳng định là hắn tiền tư hậu t ư ợ n g kết quả. Bọn họ tin được nộ quỷ tể quỷ làm người, cũng chỉ có thể theo nộ quỷ tể quỷ lên La Tu này điều k h y ề n đ ư c Ta đã sớm cân nhắc tốt rồi, có thể tiến vào Thương Thần Tu La Công Đoàn, đó là ta vinh hạnh. Chỉ là không biết ta có đủ hay không cách tiến vào t h ư Quang. Trên núi Đao Linh Hồn vừa bắt đầu liền dự định gia nhập t h ừ Quang. n ă m đó hắn phi thường ngưỡng mộ Tu La Tu, chỉ là La Tu trường kỳ đều là Thần Long thấy đầu mà không thấy đuôi, để hắn phi thường tiếc nuối không có tự tay luận bàn quá. Không thành vấn đề, chỉ muốn các ngươi có thể qua cửa thử thách, ta bảo đảm để cho các ngươi có thể đến một đoạn, trở thành trọng điểm bồi dưỡng chủ lực thành viên, đến thời điểm còn có kinh hỉ nha. La Tu khẽ mỉm cười nói, lần này có 6 tên cao thủ nhất lưu gia nhập, t h ự Quang thì có trở thành hàng đầu công đoàn nội tình. Thành, ngươi liền đem kinh hỉ giữ lại, chúng ta bảo đảm đều sẽ đến xem thử đến cùng có bao nhiêu kinh hỉ. Năm tháng t h ă m tham nhéo lại mắt đạo, hắn đã sớm xem nội quỷ tể quỷ một thân hoàng kim bạch ngân trang bị phi thường mê tít mắt. Nếu để cho hắn gia nhập t h ự Quang, cái khác không dám hứa chắc, nhưng nhất định sẽ so với nội quỷ tể quỷ mạnh, nội quỷ tể quỷ đều có thể trở thành chủ lực, không lý do hắn không được. La Tu tâm tình vô cùng q u á n khoái, năm tháng tham t h m chờ người đến. rất lớn cải thiện tự quang cao thủ đ ờ l ơ không đủ cục diện khó xử chỉ cần bồi dưỡng tốt thêm ra mấy vị thần ma vạn tộc bảng ba vị số cao thủ hàng đầu cũng không phải không thể lấy nội u ỷ tể quỷ làm thí dụ não v ự c nặng mới khai phá để hắn ở mọi phương diện đều có bước tiến lớn i ả i đặc biệt thần kinh phản xạ phương diện để thực lực của hắn càng tiến lên một bước đã đi tới năm vị trí đầu bách thực lực hiện tại kém chính là cùng cao thủ đ ờ l ơ đối chiến kinh nghiệm a quy 1 chương 251, phần tử hiếu chiến chương 251 phần tử hiếu chiến tiểu thuyết h ỏ a nhận chi thương tác giả nhất k đương t ậ p tiên Năm tháng tham t h ẳ m thực lực của bọn họ không thể nghi ngờ, La Tu mấy cái khảo nghiệm nho nhỏ, bọn họ đều vô cùng hoàn mỹ thông qua, rất nhanh liền bị kéo vào công đoàn, hưởng thụ tinh anh cấp độ l a y r đ ã i ngộ. Cho tới gia nhập một đoàn chuyện này, này còn có chờ thương nghị, dù sao thử q u a n công đoàn chủ yếu sự tình đều là do một đoàn để hoàn thành, mặc kệ là vừa hoàn thành tự linh mộ h u y ệ t cũng được, vẫn là một hầu cứ điểm sự tình cũng đi, này đều cần tin tưởng được t a l o r mới được. Thực lực không mạnh có thể rèn luyện, nhưng nhân phẩm không được rất khó sửa đổi, La Tu bọn họ công đoàn nội tình còn thấp, không thể chịu đựng bại lộ bí mật nguy hiểm, chỉ có thể chăm chú nghiêm cẩn đối xử mỗi một cái tiến vào thử q u a n t l r năm tháng tham t h ẳ m cùng trên mũi đao linh hồn bọn họ cũng tỏ ra là đã hiểu, bọn họ đã từng đoàn lính đánh thuê cùng phòng làm việc thu người cũng là như thế, nhân phẩm không tốt không cần gì cả. Quản hắn kỹ thuật có bao nhiêu người tiên, thời khắc mấu chốt ở sau lưng đâm người một đao, kỹ thuật vượt nghịch tiên đâm lên liền một đau, thà thiếu không đ u người như thế bọn họ đều là tính sợ tránh xa. La Tu tâm tình thật tốt, lập tức liền dự định ở Đông Tuyền quán trọ mở cái chúc mừng biết, vì là năm tháng t h ă m t h ẳ m bọn họ đón gió tây trần, cũng vì Tử Linh Mộ h u y t thủ sát chúc mừng. La Tu cho t ì n h Thiên Vũ bọn họ gửi đi tin tức, để bọn họ lại đây đồng thời đến mở c h ú t mừng biết. Tiện Đường quen biết một chút, tân nhập hội năm tháng tham t h ả m bọn họ, nhưng t ì n h Thiên Vũ đáp lời để La Tu nhũ mẩy một cái. Tu La hội trưởng, chúng ta bị người vây nốt, bọn họ không cho chúng ta rời đi, còn chỉ mặt gọi tên muốn gặp người. Bọn họ người nào? Ta làm sao không biết ta có nhận thức quá những người này. La Tu mặt âm trầm nói, vừa hào tâm tình cũng không cánh mà bay. t ì n h Thiên Vũ nhún vai một cái, bất đắc dĩ nói, nửa đêm thần thoại công đoàn người, bọn họ ở phó bản hướng dẫn trong lúc uy hiếp ta để chúng ta từ bỏ thủ sát, có điều ta xem là bệnh thần kinh liền không để ý đến. không nghĩ tới bọn họ dĩ nhiên thật sự đến chăn chúng ta. đối với loại này n g ớ n g ẩ n bình thường hành vi, tình thiên vũ thực sự là không có thể hiểu được, uy hiếp người khác không muốn nắm thủ sát, này không phải bằng nói bọn họ không bằng đối phương. nửa đêm thần thoại công đoàn hội trưởng trong đầu đến cùng đang suy nghĩ gì, thử quan công đoàn không phải là cái gì tam lưu công đoàn, chỉ bằng bọn họ đi tới vinh vọng chấn những người này, còn chưa đủ thử quan công đoàn nhét cái răng, là cái gì cho bọn họ làm như thế r ũ n khí. tình thiên vũ càng nghĩ càng là không nghĩ ra, kỳ thực cũng không phải tất cả mọi người đều có thể như la tu bọn họ như thế lý tính chơi game, có mấy người chơi game vì là chính là lợi ích cùng tiếng t ă m mà La Tu bọn họ không nhìn nửa đêm thần thoại công đoàn cảnh cáo bắt thủ sát để người gác đêm cảm thấy phi thường không còn mặt mũi cũng ảnh hưởng nửa đêm thần thoại nổi tiếng dù sao một hàng đầu công đoàn ở phó bảng cạnh tranh bên trong bại bởi một tổng thể thực lực miễn cưỡng nhị lưu công đoàn nghĩ như thế nào đều là nửa đêm thần thoại ả i tử quan một đoạn cảnh này khiến vốn là ở đã từng trong game cứng rắn quen rồi người gác đêm quyết định cho thử quan một bài học hàng đầu công đoàn danh dự không thể sai sót thậm chí hắn cảm thấy thử quan công đoàn không dám cùng bọn họ loại này hàng đầu công sẽ độc thủ thật không tiện chúc mừng sẽ phải đợi lát nữa mở ra ta muốn trước tiên đi giải quyết một hồi phiền phức La Tu nói xin lỗi. xoay người liền muốn rời đi khách sạn. Nộ quỷ tể quỷ kéo lại La Tu, hắn t ử xảo phiên thiên bản địa kinh cùng với tự quang công đoàn k ê n h trên, biết một chút sự tình, rõ ràng La Tu không muốn để cho bằng hữu của hắn gia nhập trận chiến đấu này, này liên quan đến tự quang mặt mũi vấn đề, cũng không thể để mới gia nhập công đoàn người cảm thấy tự quang không an toàn, không có thực lực bảo vệ tự thân thành viên. Hội trưởng, ta cùng bằng hữu của ta thích nhất, nhất chính là đánh loại này, tự cho là đại công hội, lần này cần phải để chúng ta cũng đi, để ngươi cẩn thận nhìn chúng ta cụ thể thực lực. Nộ quỷ tể quỷ n t miệng cười nói. Bọn họ đoàn lính đánh thuê đã từng bị không ít công đoàn từng lấn ép, nhưng mặt sau nhưng không có bất kỳ công đoàn dám chọc giận bọn họ. Nguyên nhân chính là bọn họ cùng tơ l ệ đối chiến năng lực, muốn so với đối phó quái vật năng lực cường lớn hơn nhiều. Người như thế bị những người mạo hiểm t ụ c x ư n g vì l à tơ vờ tơ t layer. Ý tứ chính là chuyên môn đối phó tơ layer t l r Trên mũi đ a o linh hồn cùng mũi đ a o trên ác m a đồng thời đứng dậy. Nếu như bọn họ đã từng là mũi đ a o phòng làm việc thành viên, như vậy dễ dàng chắc chắn sẽ không đáp tội nửa đêm thần thoại loại này hàng đầu công đoàn. Coi như nửa đêm thần thoại là vị cuối cùng hàng đầu công đoàn. Nhưng này cũng là hàng đầu công đoàn. Nhất lưu công đoàn bên trong cũng chỉ có số ít mấy cái là nửa đêm thần thoại công đoàn đối thủ, càng không cần phải nói thực lực tổng hợp còn ở nhị lưu tự h quang, nhưng không biết tại sao, trên núi Đao Linh Hồn cảm thấy lần này tự quang t ấ t thắng không thể nghi ngờ. Tự h quang công đoàn cao thủ cũng không thể so hàng đầu công đoàn, thậm chí là tu thực lực, trên núi Đao Linh Hồn căn bản không thấy rõ để nửa đêm thần thoại công đoàn hắn biết đến thập phân rõ ràng, liền dựa vào bọn họ đến vĩnh vọng chấn những người này vẫn đúng là không phải là tu đối thủ của bọn họ. Ác ma, chúng ta cũng cùng đi chứ, vừa vặn để tu la hội trưởng nhìn một chút thực lực của chúng ta. Trên núi Đao Linh Hồn mỉm cười nói. Bọn họ đã từng ý thủ ý cước phát triển công đoàn đã để hắn chịu đủ lắm rồi. Lần này hắn muốn theo thần thương thế kỷ bên trong điên cuồng nhất gỡ lễ đồng thời điên cuồng một cái. Trên núi Đao Ác Ma lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Hắn muốn là một cực đoan hiếu chiến người ở Huyền Ca Thiên Hạ công đoàn chiến đấu thực lực xếp hạng phi thường cao vị trí. Thậm chí ngay cả trên núi Đao Tinh Linh cũng không phải là đối thủ của hắn. Hắn cũng chịu đủ lắm rồi ý thủ ý y cước phát triển phi thường muốn trở về bọn họ năm đó dốc sức làm phòng làm việc thời điểm. Khi đó coi như là đứng đầu nhất công đoàn. Bọn họ cũng d á m chiến đấu một hồi. Nào giống hiện tại như vậy có đ ứ c Một đám phần tử hiếu chiến tụ tập cùng nhau, hiện trường lập tức tràn ngập t ú c sát bầu không khí. La Tu thậm chí cảm giác được, còn chưa thành hình sát khí, hiện nhiên ở trong g a m trường kỳ chém giết nộ quỷ tể quỷ c h o người, đã bắt đầu ngưng tụ sát khí. Theo đệ nhị mộng độ cao này giả lập l ê m loại này sát khí trở nên đặc biệt rõ ràng, thậm chí có thể nói rất nhanh liền có thể ngưng tụ mà thành. Điều này làm cho La Tu sáng mắt lên, phải biết trên thực tế nắm giữ loại này sát khí người, không thể nghi ngờ đều là cao thủ trong cao thủ, chỉ cần có thể t r ư ờ n g khống lấy sát khí của chính mình, như vậy đứng đầu nhất chiến k ỹ một trong sát ý gợn sóng liền có cơ hội học tập. Đối với sát khí k h ố n g chế. La Tu có thể nói là cấp độ t ô n g sư nhân vật, hắn phảng phất nhìn thấy bồi dưỡng Tơ l a một tân phương hướng. Các ngươi nghĩ đến h a y cùng trên đi, nhưng ta nói rõ mất lòng trước được lòng sau. Đến thời điểm các ngươi có thể muốn nghe từ quan chỉ huy đại nhân chỉ huy, không thể hành động mù quáng. La Tu ngắm nhìn bốn phía đạo, hạ nhập trà cái ngoại hiệu này hắn gọi cũng rất n g n g say. Nộ quỷ tệ quỷ bọn họ đều là nóng lòng muốn thử v ẻ mặt, không có một người sợ sệt nửa đêm thần thoại loại này hàng đầu công đoàn, này không tự chủ được để La Tu chỉ trỏ. t h ử Quang hiện tại kem chính là loại này có can đảm phấn đấu t Layer hàng đầu công đoàn tính là gì? Dám trêu t h ử Quang công đoàn người. coi như là liên bang đệ nhất công đoàn, Latu đều sẽ dẫn người đi tới tìm về bãi. Xin nhớ quyển sách thủ phát vụ tên, bút thu các điện thoại di động bản chương mới nhanh nhất linh. Quy 1 chương 252, Bắc hàng tập đoàn tài chính. Chương 252, Bắc hàng tập đoàn tài chính. Tiểu thuyết hỏa nhận chi thương tác giả nhất kỹ đương thập tiên, kéo đến tận đại chiến à. n a y quá hợp khẩu vị của ta, chúng ta đến so một lần đầu người số làm sao? Năm tháng thăm thẳm mắt mạo hết sạch, hướng về bên cạnh làm nóng người nộ quỷ t ệ quỷ nói. Lần trước l e m quan phục trước tỷ thí thắng bại, chúng ta vẫn không có phân ra, đặt ở lần này đến thế nào? Ngươi nếu như thua cũng c h ớ có trách ta trang bị tốt, g ộ quỷ tể quỷ hơi n h i u n h i u m à y đạo. Hắn trang bị muốn so với năm tháng t h ă m t h ả m tốt hơn quá nhiều. Đối phương nếu như thua, nhất định sẽ ở phía trên làm văn. Đoàn chiến nhưng là chúng ta ám ảnh mục sư thiên hạ, ngươi trang bị cho dù tốt cũng là không sánh bằng ta. Năm tháng t h ă m t h ả m tiêu nạo nói, ám ảnh mục sư cùng chiến tranh xa mạn đều là đoàn chiến mà thiết kế nghề nghiệp. Người trước nắm giữ rất nhiều mặt trái trạng thái, người sau có rất nhiều gia trị trạng thái. Bọn họ có thể ở đoàn chiến bên trong phát huy ra sức mạnh không thể tưởng tượng được, mà ám ảnh mục sư các loại ám ảnh phép thuật, c á c người khó lòng p h ò n bị. Sau đó ám ảnh m ụ c sư chiến trường đầu người k ẻ t h u gặt tên gọi cũng không phải đến không. Nhưng ám ảnh m ụ c sư khuyết điểm cũng rất rõ ràng, tự thân sức chiến đấu nhỏ yếu, sức phòng ngự hạ thấp, bảo mệnh sở kỳ hiệu không đủ. Nếu như bị người cận chiến hoàn toàn là cái mục tiêu sống, cần đội viên bảo vệ mới có thể phát huy ra thực lực. Ở sân đấu một mình đấu bên trong thường thường sẽ ở hạ phong, thắng lợi tỷ lệ muốn xa xa nhỏ hơn những nghề nghiệp khác. Cùng chiến tranh xạ mạn đồng thời trưởng kỳ tranh cướp một mình đấu đếm ngược người thứ nhất. Ha ha ha, hành, vậy liền đem lần kia chưa phân thắng bại chiến đấu, đặt ở lần này, ngươi thua rồi có thể muốn quên lúc trước tiền đặt cược. n ộ quỷ t ệ quỷ cười to nói, hắn có thể không chống c h â n trang bị trên được tăng lên cực lớn, kỹ thuật phương diện càng là có bước tiến lớn dài. Cùng lúc trước tiến vào tự quang trước hoàn toàn có thể nói là như hai người khác nhau. Năm tháng tham thẳm hắn có thể thua c h ấ c rồi. Trường kỳ cùng La Tu chờ người luận bàn n ộ quỷ t ệ quỷ, thực lực đã vô hạn tiếp cận đỉnh tiêm cấp, coi như là đoàn chiến bên trong chiếm cư ưu thế cực lớn ám ảnh ngục sư, cuối cùng thắng bại làm sao? Không có ai sẽ biết. Ngươi mẹ kiếp còn nhớ tiền đặt cược Có điều hiện tại ngươi có thần khí à? Năm tháng tham thẳm trợn tròn mắt nói, không có, có điều có thể đổi thành bí ngân cấp trang bị. hiện tại bí ngân cấp trang bị đầy đủ cùng lúc trước thần khí so với ngươi cảm thấy như thế nào? Nộ quỷ tể quỷ mê hoặc năm tháng tham t h ả m muốn cho hắn x u ấ t huyết nhiều một lần. Bí ngân cấp trang bị ta không có, ta dùng năm cái hoàng kim cấp trang bị thế nào? Năm tháng t h ă m tham nói rằng hắn đối với mình hoàn toàn tự tin, căn bản không cảm thấy hắn thất bại. Được, liền quyết định như thế. Hội trưởng ngươi đến làm làm nhân chứng. Nộ quỷ t ệ quỷ thấy đỡ thì thôi, hướng về đứng ở một bên La Tu nói rằng. La Tu không nói gì nhìn hai vị này vai hệ, xem ra sau này công đoàn muốn không náo nhiệt cũng không xong rồi. lập tức liền gật gật đầu, đồng ý cho rằng lần này nhân chứng, thậm chí còn biểu thị muốn tham dự vào, tiền đặt cược để hắn trả giá hai cái bí ngân cấp trang bị đều được, nhưng bị nộ quỷ tể quỷ tại chỗ từ chối. đùa giỡn, nếu để cho La Tu đến, hắn cùng 5 tháng tham t h ả m gộp lại đều chưa chắc có thể so với La Tu giết nhiều người. năm tháng tham t h ả m tuy rằng không hiểu La Tu cụ thể thực lực, nhưng nộ quỷ tể quỷ cái kia vẻ mặt sợ hãi, để hắn rõ ràng La Tu thực lực muốn vượt sang nộ quỷ tể quỷ, hắn khẳng định cũng không phải là đối thủ, cũng không có đồng ý La Tu đề nghị. điều này làm cho La Tu phi thường tức g ậ n tốt như vậy kiếm lấy tiền tiêu vặt cơ hội liền như thế không còn. mang ộ quỷ tể quỷ cùng 5 tháng tham tham tức giận trắng la tu một chút thật giống đang nói ngươi còn lại không muốn mặt sau đó la tu mang theo nộ g quỷ tể quỷ chờ người đi tới tử linh mộ hệt lối ra mở miệng hắn mới vừa vừa đến đã phát hiện bị vây nước c h ạ y không l ọ t tử linh mộ hệt lối ra mở miệng hơn nữa hiện trường suy t t h a n h một mảnh đều đang d ễ u cật nửa đêm thần thoại công đoàn hành vi hiện nhiên nửa đêm thần thoại công đoàn loại này uy hiếp cái k h ắ c công đoàn sự tình gây nên rất lớn d â n p h ẫ n thêm vào bọn họ bình thường hành động làm cho vây xem tờ lỡ tuyệt đại đa số đều đứng dự quan b ê n này điều này làm cho người gác đêm s ắ c mặt phi thường khó coi hiện tại trên cũng không phải thối cũng không xong trong lòng hận tấu h để hắn như vậy lúng túng tự quan công đoàn nhưng vẫn là vây nốt không chịu thả người này có thể có quan nửa đêm thần thoại công đoàn muốn m ũ i không phải vây xem tở lỡ suy t h a n h liền có thể kết thúc la tu n h e o mắt lại t á c h ra đoàn người đi vào ở dã man trên tách vây nốt t ì n h tiên h vũ bọn họ nửa đêm thần thoại thành viên trực tiếp liền đứng người gác đêm trước mặt một luồng cực kỳ trầm trọng sát khí nhất thời liền hướng về người gác đêm bao phủ quá thứ. Người gác đêm tuy rằng cũng là từng va chạm xã hội người, nhưng đối với đột nhiên xuất hiện sát ý, vẫn là cảm giác được lệnh cả người. Đối với La Tu ánh mắt lạnh như băng, thậm chí không dám đối diện, đồng thời ở trong nội tâm t h ầ mắng, m loại này trên thực tế biến thái nhân vật, làm sao cũng chơi nổi lên đêm, còn bị hắn gặp đỡ. Hiện tại người gác đêm đã c ư ớ i hổ khó xuống, chỉ có thể g á n gượng, không thể ở trước mặt đối phương yếu đi thế. Các hạ là là ai cơ chứ? Tại sao phải giúp trợ tử h quan công đoàn? Nếu như các hạ có thể rời đi, chúng ta tất có t h â m tạ. Người gác đêm cũng không quen biết La Tu, còn tưởng rằng là gặp chuyện bất bình người, đã nghĩ trước tiên thu mua đối phương. Loại này trên thực tế biến thái nhân vật, hắn có thể không treo c h ọ n c h ổ i n g ư ờ i không phải đang tìm ta, ta hiện tại đến rồi, ngươi nhưng cũng không nhận ra. Xem ra Bắc Hàng Tập đoàn Tài chính người tìm một tên rác rưởi làm hội trưởng. La Tu cười lạnh nói, lập tức thu hồi sát ý trong lòng, hắn cũng không muốn đem người dọa chạy. Người gác đêm lấy làm kinh h ã i bọn họ nửa đêm thần thoại công đoàn sau lưng chú tư tập đoàn tài chính chính là Bắc Hàng công ty, một lấy dân doanh phi thuyền chuyến bay làm chủ tập đoàn tài chính, tài chính cùng sự hùng hậu, đồng thời chú tư có thể không chỉ có nửa đêm thần thoại này một gia công đoàn, hắn người gác đêm cũng chỉ là đối phương thủ hạ con r n ố i các hạ chính là t h quan hội trưởng. Ngươi là làm sao biết chúng ta sau lưng tập đoàn tài chính? Người gác đêm cường làm c h ấ n tinh nói, xem ra bị La Tu câu nói này sợ hại đến không nhẹ. Không sai, ta chính là t h ự Quang hội trưởng Tu La đạo, còn ta làm sao mà biết Bắc Hàng tập đoàn tài chính? Này rất đơn giản, bọn họ đã t ừ n g chính là ta cố chủ, ta đã thấy bên cạnh ngươi này một vị tiểu thư. La Tu hướng về người gác đêm bên người một vị nữ tính gở lay ở đạo, đối phương v ẻ mặt kinh ngạc hắn cũng nhìn ở trong mắt, hiện nhiên song phương đều phát hiện thân phận của đối phương. Cái gì? Ngươi dĩ nhiên là Bắc Hàng tập đoàn tài chính người. Người gác đêm cả kinh nói, hắn lại không biết bên người thành viên thân phận. Tu La đại nhân còn nhớ ta à? Thật sự để ta thật là cao hứng. Tuyết Vũ l ư Mỏng cười rồi nói, nói thực sự nàng so với La Tu còn kinh ngạc hơn gặp phải đối phương, vẫn là loại này Dương Cung Bàn Kiếm Tình Huống. Người gác đêm cũng không phải cái gì ngớ ngẩn, rất nhanh liền rõ ràng Tuyết Vũ l ư ợ Mỏng là Bắc Hàng Tập Đoàn Tài Chính lén lút g i á m thị hắn người, cùng những kia chân chính đại biểu đồng thời, khống chế nửa đêm thần thoại, cũng không giống người gác đêm tự mình nghĩ như vậy công đoàn vẫn là hắn định đoạt. Người có cao hứng hay không ta mặc kệ, nhưng ta hiện tại phi thường không cao hứng. La Tu không nhịn được nói, thầm nghĩ như thế nào giải quyết, Bắc Hàng Tập Đoàn Tài Chính có thể không thể so nửa đêm thần thoại tốt như vậy đối phó. Quy một chương 253, 20 n g ư ờ i đoàn chiến. Chương 253, 20 n g ư ờ i đoàn chiến. Tiểu Tuyết, h hỏa nhận chi thương tác giả Nhất Kỵ Đường thập tiên. La Tu nếu không là nhận ra Tuyết Vũ Kinh h Sa, hắn khả năng đã trực tiếp lên, chỉ là nửa đêm thần thoại đến vĩnh vọng chấn người, La Tu còn thật không có để ở trong mắt. Nha, thật sự rất có lỗi, người thủ hạ không hiểu chuyện, mong rằng Tu La đại nhân bao dung. Tuyết Vũ Kinh h Sa thu hồi nụ cười nói, trong lòng đã nghĩ làm sao đánh chết người gác đêm, không có chuyện làm mà nhạ cái này sát t i n h Tuyết Vũ Kinh Sa mới mới vừa từ tổng bộ chạy tới. t h i đầu là vì cho người gác đêm c h ấ n bãi để hắn khỏe mạnh dọn dẹp một chút thử quang cứu văn phó bạn thất lợi mặt u ũ i nếu để cho nàng biết thử quang hội trưởng chính là la tu chắc chắn sẽ không tự mình lại đây dù sao đây chỉ là ở trong đêm người gác đêm ở không biết chuyện tình huống coi như diện thử quang la tu cũng chỉ có thể ở trong đêm đánh trở lại mà nàng bị la tu nhận ra sau vạn nhất đối phương một không tao hứng đến trên thực tế bắc hàng tập đoàn tài chính ngồi một chút hoặc là tìm nàng nhờ một chút tiên bảo đảm ngày thứ hai tuyết vũ kinh sa phải c u ấ n gói c đi đối ở trước mắt vị đại gia này tuyết vũ kinh sa thật không biết nên làm gì được hiện tại nàng cũng không muốn đắc tội La Tu, nhưng vì nửa đêm thần thoại công đoàn mặt mũi cũng không thể liền làm sao rời đi, điều này làm cho Tuyết v ũ Kinh h Sa phi thường làm khó dễ. ở đệ nhị n g bên trong, bọn họ Bắc Hàng Tập Đoàn Tài Chính lưu đồ không nhỏ, ở bên trong tập trung vào lượng lớn tài chính, thu mua không ít nhất lưu công đoàn, liền hàng đầu công đoàn đều có mấy nhà bị bọn họ bỏ vào trong túi. thêm một cái nửa đêm thần không nhiều lời, thiếu một Tuyết v ũ Kinh h Sa k h ô n g ế t đối với Bắc Hàng Tập Đoàn Tài Chính t ớ i nói, La Tu tầm quan trọng muốn vượt xa nửa đêm thần thoại cùng Tuyết v ũ Kinh Sa. nhưng này không có nghĩa là La Tu liền có thể t r ầ n c h i đánh b ắ c hàng tập đoàn tài chính mặt dù sao đối phương là liên bang tập đoàn tài chính lớn cũng không phải La Tu một người có thể đối phó b ắ c hàng tập đoàn tài chính chỉ là không muốn chọc tới phiền phức không tất yếu cũng không phải thật sự là sợ La Tu điểm này La Tu cũng rất rõ ràng hiện tại hắn nếu muốn một song phương đều có mặt mũi dưới bậc thang không phải vậy chuyện này cũng chỉ có thể biến thành chết dập đầu này không phải là La Tu cùng Tuyết Vũ Kinh h Sa đồng ý nhìn thấy tình huống xem ra là không đánh được chúng ta đi tới làm một lần người hòa giải đi Thừa Phong phá lạng hướng về Nhất Phiến Hồng Diệp nói rằng lập tức vỗ tay một cái từ trong đám người đi ra. hấp dẫn lấy hiện trường phần lớn gờ léo ánh mắt tuyết vũ kinh sa nhìn thấy thừa phong phá l ã n g đến trước mắt nhất thời sáng l i đang hỏa giao dịch sở với bọn hắn cũng có trên phương diện làm ăn v ắ n g lai làm cho đối phương hỗ trợ điều giải một hồi song phương mâu thuẫn tốt nhất có thể chuyện lớn hóa nhỏ việc nhỏ hóa thừa phong phá l ã n g cùng nhất phiến hồng diệp đến đánh vỡ hiện trường không khí s ố t sắng để la tu cũng thở phào nhẹ nhõm loại này điều giải sự tình thừa phong phá l ã n g nhất là sở trưởng ở thần thương thế kỷ bên trong thông thường cũng là thừa phong phá l n g đến điều giải la tu cùng những kia công đoàn mâu thuẫn lần này xem ra cũng phải phiền phức hắn. Tuyết Vũ Kinh x a tiểu thư, t h ư quan g là chúng ta đang hòa giao dịch sở Minh Hiếu, mà các ngươi lại là chúng ta đại chủ cố, Song Phương có thể hay không cho b ị nhân một mặt, chuyện này thì thôi. Thừa Phong phá lãng đứng ra nói, Nhất Phiến Hồng Diệp bọn họ đã nhìn ra rồi, vừa bắt đầu thế tới hung hăng nửa đêm thần thoại công đoàn, ở nhìn thấy La Tu sau khi, thái độ phát sinh 180 độ chuyển biến, điều này làm cho bọn họ phi thường nghi hoặc, lẽ nào La Tu thật sự đáng sợ như thế, thật sự có thể để hàng đầu công đoàn cũng vì đó sợ hãi. Quả nhiên vừa bắt đầu cùng La Tu hợp tác là cái quyết định anh minh, xem ra La Tu thân phận không có Nhất Phiến Hồng Diệp các nàng nghĩ tới đơn giản như vậy. có điều nửa đêm thần thoại dù sao cũng là hàng đầu công đoàn, mà t h ự Quang cùng bọn họ trên lệnh còn khá lớn, muốn thật sự đánh tới đến, đối phương bất kể đánh đổi điều binh kỵ tướng, coi như Thụ Quang chiêm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa, La Tu bọn họ cũng sẽ không dễ chịu. giết địch một ngàn tự tổn 800 sự tỉnh, La Tu bọn họ dễ dàng cũng sẽ không thử nghiệm. lần này bởi vì đang hỏa giao dịch sở đứng ra, chỉ cần song phương đồng ý, như vậy liền có thể mượn cái này dưới bậc thang. Thừa Phong Hinh, lần này là đối phương khiêu khích trước, cũng không thể liền như thế q u ê n đi. La Tu lắc đầu nói, nửa đêm thần thoại công đoàn vô duyên vô cớ uy hiếp t h q u a n còn dẫn người vây nốt tỉnh thiên vũ bọn họ. này không phải là câu nói đầu tiên có thể giải quyết, nếu không những k i a không biết chuyện tờ layer, còn tưởng rằng là bọn họ tự quang sợ đối phương, mới để đăng hỏa giao dịch sở đứng ra giải quyết, cái này cũng là liên quan đến tự quang mặt m u ô i sự tình. Bây giờ tự quang bắt tử linh mộ huyệt thủ sát, thế đang mạnh, cũng không thể bởi vì chuyện này ảnh hưởng đón lấy tự quang thu người tình huống. Người chơi bình thường cũng không biết tự quang cụ thể thực lực, nhưng nếu như ở lần này cùng nửa đêm thần thoại công đoàn trong xung đột thắng lợi, như vậy tự quang thì có so sánh, người chơi bình thường cũng liền cảm thấy tự quang không thể so hàng đầu công đoàn kém, đến thời điểm thu người cũng sẽ biến càng thêm dễ dàng. Thu la. vậy ngươi nói nên làm gì thừa phong phá lãng có chút đau đầu đạo hắn liền biết la tu không dễ giải quyết trước đây cũng vẫn là như vậy nếu là không có đạt đến la tu trong lòng giới vị hắn cũng sẽ không hòa bình giải quyết nếu là bởi vì đối phương cho rằng cho chúng ta thử quang thực lực không bằng nửa đêm thần thoại công đoàn chỉ là dựa vào số may mới hoàn thành thủ sát như vậy hay dùng tử linh mộ huyệt bên trong khai hoang nhân viên số lượng để chúng ta đến một hồi 20 người đoàn chiến làm sao thua người trực tiếp lui ra vĩnh vọng chấn vĩnh còn lâu mới có thể trở về la tu neo mắt lại đạo nếu như ở nhiều như vậy người trước mặt đánh thắng nửa đêm thần thoại công đoàn như vậy thử quang tiếng tâm liền có thể đủ như mặt trời ban trưa để hình dung la tu kế vật lập tức liền bị thừa phong phá l ạ n g phát hiện ở trong lòng thầm hô không biết xấu hổ đồng thời cũng cảm thấy đây là một tốt vô cùng biện pháp giải quyết đồng thời cũng có thể tránh khỏi nửa đêm thần thoại không p h c trang trận đến vĩnh vọng chấn dùng những biện pháp khác đối phó thử quang la tu chỉ là ở trên thực tế nắm giữ rất lớn lực uy hiếp đây đối với không quen biết hắn các người chơi tới nói còn không bằng cảnh sát đến để bọn họ sợ sệt còn trong đêm thực lực mới là đạo lý quyết định các người chơi cũng mặc kệ ngươi trên thực tế có thân phận gì ở trên thực tế lợi hại đến đâu người ở trong game ngươi khả năng đánh không lại những tia trên thực tế người bình thường nếu tu la đại nhân ngươi muốn chơi như vậy chúng ta liền b ổ i các ngươi vui l ù a một chút còn lui ra vĩnh vọng chấn ngươi không nói chúng ta sau đó cũng sẽ không trở lại tuyết vũ kinh h xa gật gật đầu đồng ý lần này đoàn chiến ngược lại nửa đêm thần thoại công đoàn cũng không ở quang minh giáo quốc phát triển vĩnh vọng chấn nếu không là sử thi cấp nội dung vở kịch bọn họ mới sẽ không tới đây hiện tại tuyết vũ kinh xa đã nghĩ mau mau đ ổ i đi la tu miễn được đối phương ở trên thực tế tìm nàng tới uống trà đã như vậy ta coi như lần này trọng tài thừa phong phá lang đi tới đạo. xem ra tuyết vũ kinh h sa là lên la tu c ầ n g cố nửa đêm thần thoại công đoàn nhất định sẽ trở thành t h ự quang đá cây chân song vương ước định xong xuôi c ộ n g đồng đi tới vinh vọng chấn trong sân đấu xem trò vui các người chơi không ít cũng theo lại đây này t h ử quang cùng nửa đêm thần thoại đoàn đội chiến bọn họ có thể không muốn bỏ qua đây chính là khoảng cách gần cảm thụ cao thủ hàng đầu đối chiến cơ hội thật tốt xin nhớ quyển sách thủ phát vượt tên bút t h ú các điện thoại di động bạn chưa mới nhanh nhất l i n h quy một chương 254 n g ư ờ i các đêm chương 254 n g ư ờ i các đêm tiểu thuyết hỏa nhận chi thương tác giả nhất kỷ đương t h p tiên vĩnh vọng chấn trong sân đấu hiện tại đã không còn chỗ ngồi. Các người chơi ngóng trông lấy phán nhìn trong sân đấu song vương tờ l a y chờ mong sắp đến đoàn đội chiến. Lần này đoàn chiến Latu lựa chọn công khai chiến đấu. n à y mặc dù sẽ bại lộ một ít thử quang lá bài tẩy, nhưng đối với tiếng tâm vi vọng tăng lên rất nhiều trợ giúp, thậm chí có thể để cho các người chơi rõ ràng bọn họ thử quang cao thủ tờ l a y e thực lực chân chính. Bởi vì có năm tháng thăm thẳm chờ người gia nhập, Latu một lần nữa tổ một người đoàn. Cái này đoàn bên trong gần như tất cả đều là cao thủ t ộ l Mặc dù là lần thứ nhất hợp tác, đang phối hợp mặt trên có thể sẽ xuất hiện một vài vấn đề, nhưng cá nhân thực lực có thể rất tốt bù đắp này một khuyết điểm, thực lực tổng thể tới nói không giảm mà lại tăng, cũng không thể so là tu bọn họ nguyên bản đoàn đội kém. Đánh như thế nào? n ộ quỷ tể quỷ quay v ề là tu nói rằng, cùng t ớ leo đối chiến cùng đối phó b ộ t chiến đấu, có thể nói hoàn toàn khác nhau, không chỉ cần phải thấu hiểu những nghề nghiệp khác sở kỳ dị, cùng với nghề nghiệp tương khắc tình huống, còn muốn sử dụng linh hoạt đa dạng chiến thuật, các người chơi cũng sẽ không giống bọn quái vật như vậy đần độn liền như vậy mấy cái động tác. bọn họ sẽ chọn dùng hoàn toàn khác nhau phương pháp chiến đấu lúc này bình chính là tự thân kỹ thuật cùng trang bị La t u cùng Hạ n h ậ trà đối diện một chút lẫn nhau gật gật đầu nói rằng chính diện nghiền ép chỉ có loại này đấu pháp mới có thể cho thấy chúng ta tự quang sức mạnh nộ quỷ tể quỷ chờ người nghe vậy trên mặt vẻ mặt biến phi thường thú vị La t u chính diện nghiền ép đ ấ u pháp phi thường phù hợp bọn họ bang này phần tử hiếu chiến k cầu vị bọn họ chính là yêu thích chính diện phá tan kẻ địch loại kia chua thoải mái cảm lần này mặc dù là chính diện n g n h mới vừa nhưng các ngươi cũng phải cố gắng nghe theo chỉ huy đối phương nói như vậy cũng là hàng đầu công đoàn thực lực của bọn họ cũng không yếu các ngươi ai muốn là bất cẩn chết rồi, đạo đưa chúng ta thất bại, như vậy các ngươi liền chính mình nhìn làm đi. La Tu nói rõ mất lòng trước được lòng sau, cho những này chiến đấu cùng m ô n nhắc nhở một chút, không phải vậy giết đỏ cả mắt rồi sau, đoàn đội trận hình nhất định sẽ loạn, này sẽ cho kẻ địch thừa cơ lợi dụng. rõ ràng chuyện như vậy chúng ta cũng sẽ k h p h ạ m trên núi Đao Linh Hồn nói rằng, bọn họ đều là chơi nhiều như vậy năm đêm thâm n h â n cờ layer, loại này tân thủ mới sẽ phạm sai lầm, bọn họ nếu như p h ả m vào, không cần La Tu nói, chính bọn hắn đều sẽ không đứt r u n g thân. tuy rằng ta không biết các ngươi cụ thể thực lực làm sao. Nhưng Tu La đã như vậy tôn sùng các ngươi, như vậy thực lực của các ngươi chắc chắn sẽ không yếu. Có điều chỉ huy người là ta, các ngươi muốn hoàn toàn phục tùng mệnh lệnh, không phải vậy đối cho các ngươi trừng phạt là tiểu. Chúng ta thử q u a n g ném mặt mũi nhưng lớn hơn rồi. Hạ Nhật Trà xen vào nói. Hạ Nhật Trà cũng mặc kệ ngươi là cao thủ như thế nào, nếu như không phục tùng mệnh lệnh của nàng, Hạ Nhật Trà tình nguyện mang tới những kia thực lực không bằng năm tháng tham tham bọn họ t ợ i lay r Đoàn đội chiến không phải là cá nhân chiến, đoàn đội phối hợp phi thường trọng yếu, này không phải là kỹ thuật có thể bù đắp, đệ nhị mộng cũng không phải một người liền có thể chơi đến chuyển đêm. Quan chỉ huy đại nhân, ngài cứ yên tâm đi, bằng hữu ta nhất định sẽ nghe lời người. Không phải vậy ta liền đạp cái mông của bọn họ. Nộ q u ỷ Tể q u ỷ nhìn về phía năm tháng sâu xa nói, phảng phất nói chính là hắn như vậy. Năm tháng tham thẳm không nhìn Nộ q u ỷ Tể q u ỷ ánh mắt nghiêm túc cẩn thận đánh giá một hồi Hạ n h ậ Trà, t Nộ q u ỷ Tể q u ỷ cùng Tu La hội trưởng dĩ nhiên làm cho nàng đến chỉ huy, như vậy tất nhiên có cái gì chỗ hơn người, hơn nữa người chơi khác cũng không có ý kiến. Nói như vậy Hạ n h ậ Trà chỉ huy thâm nhập lòng người, có thể yên tâm lớn mật giao cho nàng. Chính đang la tu bọn họ thảo luận thời điểm, một bên khác nửa đêm thần thoại công đoàn, nhưng là tình cảnh bi thảm. Tuy rằng Tuyết Vũ Kinh h Sa tự mình dẫn đội, nhưng hắn cảm thấy đánh thắng La Tu cơ hội xa vời, mà người gác đêm bọn họ nhưng không như thế xem. Nơi này là trong đêm, La Tu coi như cường cũng cường có hạn, quá mức nhiều mấy người trọng điểm nhắm vào hắn, để hắn không phát huy ra thực lực chân chính. Lần này chúng ta toàn lực ứng phó, mặc kệ kết quả làm sao, ta người hội trưởng này khẳng định là đến cùng. Người gác đêm rất có tự mình biết mình, cứng rắn quen rồi hắn, rốt cục gặp phải càng càng cường n ạ i người, hơn nữa còn là hắn không treo chọc đội người, nhưng đối với g á m yêu quý, để hắn quyết định toàn lực ứng phó, coi như làm là hắn gác thủ chuyên nghiệp cuộc đời cuối cùng cuộc chiến. Trẻ nhỏ dễ dậy. đổi hội trưởng cũng không phải cho tới, nhưng đối với ngươi xử phạt khẳng định có. Tuyết Vũ Kinh Sa nhìn đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng giống như người gác đêm, nói rằng, ngươi biết tại sao chúng ta bắt hàng tập đoàn tài chính sẽ vừa ý các ngươi cái này thanh danh bất hảo công đoàn. Người gác đêm tay trắng dự nghiệp, ở 10 năm liền dốc sức làm rơi xuống một hàng đầu công đoàn, các hạng năng lực không thể nghi ngờ, nhưng họ l ă n đánh bỏ qua nhiều năm như vậy, để hắn nhiễm phải không nhỏ vô lại, loại này vô lại ở hắn đã từng trong đêm sẽ làm người sợ s ợ hoảng sợ hắn, làm cho người khác dễ dàng không dám cùng bọn họ đối chiến. Nhưng đệ nhị mộng có thể không giống nhau. Ở đây vô lại là trí mạng giống như tồn tại, hàng đầu công đoàn ở đệ nhị mộng bên trong số lượng là từ trước tới nay nhiều nhất, còn có rất nhiều d ư ờ n g như thử quang như vậy mới phát công đoàn. Những này công đoàn trong ngày thường không lộ ra ngoài, nhưng thời khắc mấu chốt lôi ra đến thực lực, đầy đủ để bất kỳ một gia hàng đầu công đoàn sợ hãi, thậm chí càng ngày càng nhiều t ờ l ỡ gia nhập ở đệ nhị mộng bên trong công đoàn, rất khó như nguyên lai like trong game như vậy nhất chi yếu. Lần này người gác đêm từ cái khác trong game mang ra đến bệnh cũ, để hắn gieo gió gặp bão, đệ nhị mộng bên trong thủy rất sâu. sau đó tùy tiện một không biết tên công đoàn, mặt sau có thể sẽ có d ư ờ n g như tinh tế tập đoàn tài chính như vậy quái vật khổng lồ chống đỡ. nếu như người gác đêm gặp phải chính là loại này bối cảnh công đoàn, như vậy bọn họ nửa đêm thần công đoàn cũng là đ ế n cùng, liền b á c hàng tập đoàn tài chính cũng không giữ được bọn họ. tuyết vũ kinh h sa giảng i ả i để người gác đêm bọn họ kinh chạy mồ hôi lạnh khắp cả người. đồng thời bọn họ cũng biết la tu thân phận cùng tính cách, vũ trụ lính đánh thuê bọn họ cũng không xa lạ gì. Nhưng cấp ép nhưng là không phải bọn họ loại này người bình thường có thể tiếp xúc được tồn tại. May mà La Tu còn là một nói lý người, nếu như gặp phải loại kia giết người không chớp mắt quái tử tay linh đánh thuê, như vậy cái mạng nhỏ của bọn họ chịu khả năng cũng sẽ khó giữ được. Đối phương muốn tra bọn họ loại này ở internet có tư liệu người, muốn nhiều đơn giản có bao nhiêu đơn giản. Các ngươi hiện tại đã biết rõ lại đây cũng không muộn, có chúng ta bắt hàng tập đoàn tài chính chống đỡ, người bình thường cũng không dám động các ngươi. Lần này các ngươi cố gắng đánh, để chúng ta nhìn, chúng ta r ố t cuộc có hay không nhìn là người. Còn Tu La Phương diện này, các ngươi yên tâm, hắn là cái giảng nguyên tắc người, các ngươi nếu như thật có thể thắng hắn. hắn nhất định sẽ tuân thủ đước định, trên thực tế cũng sẽ không đến tìm các ngươi phiền phức. Tuyết v ũ Kinh xa chậm rãi nói rằng, Bắc Hàng Tập Đoàn Tài Chính giá cao xin mời là tu ra tay, coi trọng chính là l a tu tuân thủ đước định điểm này, tay chân không sạch sẽ lính đánh thuê, bọn họ loại này làm chính kinh buôn bán Tập Đoàn Tài Chính cũng sẽ không thuê. Nay đại nhị mộng đến cùng là xảy ra chuyện gì, còn có các ngươi Bắc Hàng Tập Đoàn Tài Chính mục đích là cái gì, tại sao muốn chu tư chúng ta công đoàn? Người gác đêm là người rất sáng suốt, hắn cảm giác được cùng đã từng hết thảy đêm đều không giống nhau khí tức. Xin nhớ quyển sách thủ phát vụ tên, bút thú c á c điện thoại di động bản chương mới nhanh nhất linh. Quy một chương 255, Đạo Văn Giác Ngộ. Chương 255, Đạo Văn Giác Ngộ. Tiểu Tuyết, h hỏa nhận chi thương tác giả Nhất Kỵ Đường thập tiên. Tỉnh táo lại người gác đêm, trở lại lúc trước dốc sức làm thời điểm dáng vẻ, một thân vô lại hoàn toàn không có, còn lại chính là hắn nhiều năm thân là hội trưởng uy nghiêm. Tuyết v ũ kinh xa gật gật đầu, nàng vốn cũng muốn mài một mài người gác đêm vô lại, bởi vậy mới ẩn giấu thân phận, lén lút gia nhập nửa đêm thần thoại. Thời khắc mấu chốt để thủ hạ bọn hắn cái khác công sẽ xuất thủ, giao huấn một chút người gác đêm, để hắn có thể rõ ràng đệ nhị m ộ n g không đơn giản. Bắc Hàng Tập Đoàn Tài Chính muốn không phải là nửa đêm thần thoại loại này tràn ngập vô lại công đoàn, nếu không là bọn họ vừa ý người gác đêm ở công đoàn bên trong h y vọng cùng với hắn nhiều năm qua quản lý công đoàn năng lực đổi một hội trưởng đối với Bắc Hàng Tập Đoàn Tài Chính tới nói cũng rất dễ dàng. Tuyết Vũ Kinh h Sa thoáng vừa nghĩ, trả lời, cái khác ngươi không cần phải để ý đến, cũng không phải các ngươi những người bình thường này có thể biết đến, các ngươi chỉ cần bảo đảm tiếp tục phát triển công đoàn, chúng ta các ngươi phải thời điểm xuất thủ, các ngươi có thể lấy ra đủ lớn sức mạnh là được, các ngươi chỉ cần thanh thản ổn định chơi tốt đêm, chuyện còn lại liền giao cho chúng ta Bắc Hàng Tập Đoàn Tài Chính đến quyết định. Tuyết Vũ Kinh h Sa nói rằng, cũng không có nói cho người gác đêm thật tỉnh, có lúc thiếu biết một ít càng tốt hơn, như vậy ít nhất sẽ không buồn bực mất tập trung. Ta rõ ràng, ta sẽ lại bắt đầu lại từ đầu, t h ử Quang bên kia ta cũng sẽ nghiêm túc nói kiểm, cái khác những kia công đoàn ta cũng sẽ từng cái m á i phỏng, bảo đảm sẽ không cho các ngươi gây phiền toái. Người gác đêm xem như là rõ ràng, nay đệ nhị m ộ n g xem ra không phải một bình thường đêm. Ngươi có thể như thế muốn tốt nhất, nhưng nên cứng rắn thời điểm cũng đến cứng rắn, này chính ngươi đem t ố t q u a n ta sẽ thả quyền cho ngươi, những kia tập đoàn tài chính phái tới giám sát giả ngươi không cần phải để ý đến, sau đó ngươi trực thuộc thủ trưởng chính là ta. Tuyết Vũ Kinh h xa hướng về người gác đêm nói, Tuyết Vũ Kinh h xa bọn họ b ắ c hàng tập đoàn tài chính p h e phái đa dạng, các cổ đông lớn đều ở tranh cướp quyền lực, lần này ở đệ nhị mộng bên trong cạnh tranh phi thường kịch liệt, nàng nếu có thể lôi kéo đến nửa đêm thần thoại công đoàn, đối với sau lưng nàng p h e phái tới nói, nắm giữ chỗ tốt vô cùng lớn. Người gác đêm gật gật đầu, dặn dò một hồi đạo văn, để hắn cũng thu lại một ít, công đoàn bên trong liền hắn tối không cho người gác đêm bất lo, nhưng đạo văn thực lực cũng toàn công đoàn lợi hại nhất, có thể nói không có đạo văn sẽ không có hiện tại hung hăng như vậy nửa đêm thần thoại. Đạo văn nghe xong nhiều như vậy, cũng rõ ràng không ít, hắn ở trên thực tế chỉ là một tên không việc làm. ở ngẫu nhiên một cơ hội tiến vào đêm, gặp phải dốc sức làm công đoàn người các đêm, sau đó hai người ăn nhịp với nhau, có thể nói là nửa đêm thần thoại nguyên láo cấp nhân vật. hắn đối với nửa đêm thần thoại cảm tình cũng rất nặng, không muốn thấy nửa đêm thần thoại vì hắn gây ra họa trả nợ, liền thu hồi trong lòng nạo khí. từ giờ khắc này, hắn đạo văn chính là nửa đêm thần thoại một tên phổ thông thành viên, không có một chút nào công đoàn quyền lợi, ngạo mạn từ đây cách hắn mà đi. vung ra tâm đến đạo văn, đột nhiên cảm giác chạm tới một giới hạn, đó là chân chính game thủ hàng đầu lĩnh vực, không nghĩ tới hắn sinh thời dĩ nhiên cũng có cơ hội tiến vào, nước mắt x o một hồi liền chảy xuống, xem ra là hắn thật sự sai rồi. Đạo Văn ngươi làm sao? Nếu như trong lòng có oan ức liền nói ra. Tuyết Vũ Kinh Sa tiểu thư cũng là người thông tình đ h ậ lý, nàng nhất định có thể giúp ngươi giải quyết. Người gác đêm kinh ngạc nhìn Đạo Văn đạo, này vẫn là hắn lần thứ nhất xem Đạo Văn gào khóc. Hội trưởng, không có gì, nơi này phong q u á lớn, mây mắt. Đạo Văn lau sạch nước mắt đạo, con mắt như hỏa giống như nhìn phía xa La Tu bọn họ, hắn trọng sinh là b á i những người kia ban tặng. Lần này hắn muốn phát huy ra 200% t h ự c lực, hắn không muốn nửa đêm thần thoại công đ n thua. Nói rằng để nếu không là bọn họ ngạo khí, cũng không dễ làm đến bây giờ này bộ kết cục. La Tu cảm giác được phía sau hừng hực ánh mắt, còn tưởng rằng là đối đặt ở cựu thị hắn, cũng là không đi để ý tới. Hết sức chuyên c h ú cùng Hạ Nhật Trà đồng thời lập ra tỉ m ỉ chiến thuật, cần phải để kế hoạch hoàn mỹ vận hành, hắn cũng không muốn l ậ t tuyển trong mương. Đang ngồi đều là cao thủ số một số 2, ta cũng sẽ không nói nhảm nhiều. Lần này chúng ta thử quang chỉ cho phép thành công không cho thất bại, không phải vậy đối cho chúng ta thật vất vả tích góp lên uy vọng tới nói, là một đả kích nặng nề. Hạ Nhật Trà cầm lấy pháp trượng, cuối cùng cường điệu đến đâu một hồi nói, đoàn đội chiến sắp khai hỏa, so p h e nhân mã phân biệt ở vào hình bầu dục sân đấu hai bên, sẽ chờ hệ thống đếm ngược đọc xong. theo đến lượt kết thúc, Latu bọn họ phía trước sân đấu cửa lớn bị kéo, song pha nhân mã chính thức bước vào tỷ thí trong sân. Latu chờ người lấy chặt chẽ trận hình, tập thể hướng về nửa đêm thần thoại đoàn đội dễ đi. Chiến thương chờ tàng h ề nghiệp x u n g phong ở trước, trở thành đội ngũ đầu mâu nhằm phía nửa đêm thần thoại đoàn đội hàng trước đỡ layer muốn đánh loạn bọn họ trận hình, thậm chí trực tiếp từ chính diện đánh đổ nửa đêm thần thoại công đoàn. Chính diện chiến, người gác đêm một xem, lúc này liền rõ ràng Latu ý nghĩ của bọn họ đang kinh ngạc với dũng khí của đối phương đồng thời cũng p h o n g thả t h ô n g thả truyền đạt chỉ lệnh. Nửa đêm thần thoại đoàn đội nhưng là phối hợp nhiều năm đoàn đội, biến trận tốc độ cực kỳ nhanh. lập tức hình thành một c ù n g la tu bọn họ đại khái giống nhau trận hình, hiện nhiên quyết định không né tránh, liền lấy chính diện cứng đôi cứng chiến thuật đến một hồi anh anh liệt liệt chiến đấu. So với du kích chiến, chính diện chiến không thể nghi ngờ phi thường hấp dẫn con mắt người khác, cái này cũng là hiện trường vây xem các người chơi muốn nhìn nhất thấy phương thức chiến đấu. Chiến thương bọn họ cùng đối phương đón đánh mà đến tạm t ờ lỡ mạnh mẽ đánh vào nhau, có trang bị trên ưu thế, chiến thương vẫn không n ú n đ í h mà nửa đêm thần thoại đoàn đội thuẫn giáp chiến sĩ nhưng lùi về sau hai bước, ở phương diện lực lượng h i ể n nhiên không phải chạm thương đối thủ. Thanh Quang cứu rỗi cùng tàn thuốc bằng quần. Hai tên bảo vệ kỵ sĩ tở lỡ tốc độ tuy rằng không có thuẫn giáp chiến sĩ nhanh như vậy, nhưng trong tay bọn họ phi thuẫn sở kỳ hiệu nhưng đi sau mà đến trước, vô vào đối phương xông lên cận chiến tở lỡ ở trên người, tạo thành hơn 40 điểm thương tổn. Đồng thời dự phán khoảng cách pháp hệ các người chơi, dồn dập ném ra trong tay phép thuật, hướng về đối phương cận chiến tở lỡ đánh tới. Các loại loại hình phép thuật tràn ngập ở chiến trường phía trước nhất, m ũ i tên cùng viên đạn bay múa lẩy trời, để song phương trị liệu áp lực đột nhiên tăng lên. Chiến Thương dơ lên cao tấm khiên, mở ra thuẫn phản sở kỳ h i u vài đạo m ê kích ở hắn trên khiên phép thuật trong nháy mắt đường cũ trở về. đánh vào người làm phép trên người, tạo thành thương tổn to lớn. Cẩn thận vẫn phản sở ký h i u trị liệu thêm tốt phía trước t ạ lượng máu. cận chiến tổ xông lên cuốn lấy đối phương cận chiến. đạo văn các ngươi đạo tập tiềm h à n h quá khứ, giết chết đối phương trị liệu. thợ săn cờ lỡ duy trì độ cao cảnh giác cùng trị liệu tổ đứng chung một chỗ, tùy cơ để phòng đối phương đạo tập đ à n lén. người gác đêm đối với mình mới tạ bị đánh đánh liên tiếp l u i về phía sau, cảm thấy phi thường đau đầu. bọn họ hiện ra nhưng đã tiến vào thế yếu bên trong. t h ư q u a n đoàn đội tạ nghề nghiệp thực lực, người gác đêm rõ ràng cảm giác được, chưa mang khóa chặt sở kỵ phi thường khó có thể trong số mệnh đối phương. hơn nữa đối phương trang bị thân thiết quá bọn họ. Song Vương Tạ tổ lượng máu giảm xuống tốc độ, nửa đêm thần thoại rõ ràng muốn so với thử quan càng nhanh hơn. Xin nhớ quyển sách thủ phát v ợ tên, bút t h ú các điện thoại di động bản chương mới nhanh nhất linh. Q2 chương 256, một quyết thắng bại. Chương 256, một quyết thắng bại. Tiểu Tuyết, h hỏa nhận chi thương tác giả Nhất Kỵ Đường thập tiên. Tạ đi huyết cấp tốc sẽ tăng lên trị liệu không l à m tốc độ, nếu như trị liệu lại bị đối phương đạo tặc đánh lén thành công, như vậy sẽ có vỡ bản nguy hiểm. Không cần lo tạ, trước tiên giết chết bọn họ cận chiến g layer. Người gác đêm chuyển biến chiến t u nói. La Tu e n lẫn trong cận chiến g layer trung gian. trong nháy mắt bùng nổ ra mạnh mẽ lực s á t t h ư ơ n g ở đối phương trị liệu còn chưa kịp phản ứng tình huống giết chết bị viễn trình phép thuật t à n h tàn một tên tạ người gác đêm kinh hãi không thôi bọn họ bắt đầu trước giảm quân số này không phải là cái tốt mới đầu đạo văn đã lẻn vào đến t h quan đội ngũ xếp sau hắn phía trước liền á bọn ngươi trị liệu nghề nghiệp chỉ cần có thể đánh lén đi hết thể trị liệu như vậy hắn coi như treo cũng là ổn kiếm lợi buôn bán trong g ọ n g cầu vồng đã sớm chờ đợi đã lâu một có gió thổi cỏ lay pháo sáng lập tức liền bắn ra ngoài không được là pháo sáng đại gia mau mau lùi về sau đạo văn tay mắt l n h lẹ Đừng lại vọt tới trước thế đồng thời cũng về phía sau nhanh chóng bỏ chạy nhưng theo đạo văn đến hai tên đạo tặc tơ l a có thể sẽ không có may mắn như vậy pháo sáng bao phủ trị liệu t ờ l a y vụ cận mặt đất bọn họ vừa vặn ngay ở sở k ỳ trong phạm vi tiềm h à n h trong nháy mắt liền bị nhìn thấu bọn họ thân hình cũng là biểu hiện đi ra nếu đến rồi liền không cần đi trong động cầu vòng cùng năm tháng tham thẳm cùng tiêu lên đạo một phát rung động xạ kích cùng một cái ám ảnh x u y ê xích nhất thời liền bay về phía muốn muốn trốn khỏi đạo tặc l mở ra ra tốc sở kỵ hữu bọn đạo tặc rất đáng tiếc bị giảm tốc độ đi theo viễn trình tơ l ỡ dồn dập chuyển hỏa rất nhanh liền ngã trên mặt đất Đạo Văn xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, nếu không là hắn phát hiện nhanh, khả năng cũng bị đánh giết. Hiện tại đạo t ặ p t Lệ cũng chỉ còn xuất lại Đạo Văn, hắn nhất định phải đánh giết ba t ê n trở lên trị liệu mới có thể lay động La Tu bọn họ bây giờ tốt đẹp của diện. k ị c h độc tân tinh. Đạo Văn cắn răng, trực tiếp sử dụng hán đại t r i ề u một bình tràn ngập kịch độc vật chất bình thủy tinh đập về phía t h ử Quang trị liệu t ộ Lệ Ném mạnh mà ra bình thủy tinh trong nháy mắt phát sinh nổ tung, một luồng kịch độc hình thành mây mù nuốt hết áng ư ơ i cùng tới gần nàng b t l Đồng thời Đạo Văn đột nhiên đánh về phía trong mây mù. chủy thủ trong tay huy vũ liên tục liên tiếp giết chết lượng delayer một tên trong đó vẫn là quang minh ngục sư chúng kịch đ ộ c tân tinh á ngơi ư bọn họ mỗi giây đi huyết 300, hắn tuê rất nhanh liền tiếp cận tung lũng ở thêm vào đột nhiên xuất hiện đạo văn công kích máy liệt lập tức liền bị đánh ngông đạo văn rất nhanh liền đem mục tiêu khóa chặt ở á ngơi ư trên người chỉ cần có thể giết chết đối phương như vậy hắn là có thể lui chờ sở kỳ hiệu làm lệnh tốt rồi ở đến một làn sóng không ngừng quay d à y thử quang viễn trình d l a y e r để bọn họ không cách nào chuyên tâm ứng phó chính diện chiến trường trong ngọn cầu vồng phản ứng rất nhanh ở tự trách đồng thời cũng hướng về đạo văn bắn ra lượng lớn cung tên Không ít cung tên mặt trên còn có chứa sở kỳ hiệu, muốn ở Đạo Văn giết chết á ngươi phía trước đi đầu giết chết hắn. Á ngươi trải qua vừa bắt đầu hoang mang, đã biến bình tĩnh rất nhiều, đang không ngừng thêm chính mình hát ê đồng thời cũng một bước lùi về sau, để quá Đạo Văn một đòn chí mạng, cho bản thân nàng thắng được sống sót cơ hội. Năm tháng tham thẳm nhưng là kẻ già đời, một xem kịch độc tân tinh liền rõ ràng, người đến là một t ê n nhất lưu t r ở lên đạo tặc, lập tức hướng về Á ngươi vị trí vọt tới, một đoàn ám ảnh vật chất trong chớp mắt liền trên tay hắn hội tụ mà thành, hướng về xoay người chuẩn bị đánh trả Á ngươi Đạo Văn bay đi. Á ngươi lượng máu đã trở lại bán huyết trình độ, tuy rằng trị liệu phép thuật bị trộn bản đánh gãy. làm cho nàng tạm thời không cách nào trị liệu chính mình, nhưng nàng nhưng là thánh quan kỵ sĩ, trên người mặc chính là t ỏ a giáp thêm vào trong tay trị liệu tấm khiên, chặn lại rồi đạo văn liên tục công kích. Đạo văn lòng như lửa đốt, đối diện thánh quan kỵ sĩ không giống vừa n ã y cái kia lượng đỡ đỡ như vậy căng thẳng, để hắn trong thời gian ngắn rất khó bắt, điều này làm cho hắn cảm thấy đi trước tuyệt vời. Nhưng năm tháng tham t h ả m sợ kỳ hiệu đã ở trong lúc vô tình trúng đòn đạo văn, né tránh hai chi trong ngộm cầu vòng tên bắn ra thì đạo văn đang muốn cường gần rời đi, nhưng một luồng h o ả n g sợ không lý do từ đáy lòng bạo phát ra, để hắn bắt đầu chạy t r ố i chết. Hoàng sợ thuật. Đạo văn lập tức liền hiểu rõ ra. Đây là ám ảnh mục sư cấp hai sở kỳ hoàng sợ thuật, có thể cưỡng chế tính khiến người ta mất khống chế 6 giây. Biết mình c h ú n g rồi hoàng sợ thuật đạo văn, rõ ràng hắn là không sống sót được, sớm biết lúc trước liền nên lựa chọn nhân loại đạo tặc, mà không phải tinh linh đạo tặc. Nếu là có tự lợi sở kỳ hiệu gặp phải tình huống như thế còn có liều mạng cơ hội. Người gác đêm nhìn chết ở thử quang t ờ l a ơ trong đội ngũ đạo văn, tâm không khỏi mà n g ụ i nửa đoạn. Bọn họ cao thủ đỉnh cao nhất cũng mới mang đi lượng t ọ l so với sắp vỡ bản chính diện chiến trường tới nói, có thể nói là thiệt thòi lớn. Cùng thời khắc đó, tình t i ê n vũ cùng trên mũi đ a u linh hồn này hai tên không thua với đạo văn đạo t t ọ l cũng bắt đầu làm khó dễ. lập tức liền mang đi nửa đêm thần thoại xếp sau 3 t c layer ít đi hai tên trị liệu kéo dài thêm v ế t chính diện chiến trường tạ rất nhanh liền toàn quân bị diệt tiếp theo cận chiến t ỡ layer cũng ở liên tục bại lui bị La Tu bọn họ nhảy đi Tuyết Vũ kinh sa mặc dù biết La Tu lợi hại nhưng không nghĩ tới La Tu những kia đội viên cũng lợi hại như vậy nàng cũng không muốn nửa đêm thần thoại thua như vậy thảm mở ra song trọng ngâm sướng chiến kỹ hai cái quần công sở kỳ hiệu đồng thời đọc xong cái cuối cùng âm tiết tùy theo băng hỏa song vũ liền ệ n ở t quang cận chiến layer trong bên trong trong nháy mắt tạo thành liên tiếp hơn 500 t r ư n g tổn rất nhiều t quang layer trong nháy mắt bị đánh cho tàn phế i ế t nửa đêm thần thoại công đoàn cái khác viễn chỉnh tờ l a y cũng đồng thời phát lực, thử quang nhất thời sẽ chết vong vẹn tờ layer. phản chế sát kích, La Tu mở ra linh quy bảo vệ, lấy chạy trốn sở kỳ h u ra tốt hiệu quả, nhảy vào nửa đêm thần thoại tờ l a y bên trong, giơ tay liền đánh gây chính đang dẫn dắt băng hỏa song vũ tuyết vũ kinh xa. mặc kệ là mưa băng vẫn là hỏa vũ sở kỳ h u cũng phải cần dẫn dắt sở kỳ h u ở sở kỳ hiệu kéo dài trong thời gian, người làm phép cũng không cách nào di động, nếu là không có người chơi khác bảo vệ, rất dễ dàng liền bị cắt đứt. tuyết vũ kinh h xa cũng không có ngoại ý muốn chính mình sở kỳ h i u sẽ bị đoạn, chỉ là nàng mới dẫn dắt một giây. chỉ là tạo thành đợt thứ nhất sở kỵ t h ư ơ n g tổn liền bị La Tu đánh gãy. Tu La tốc độ phản ứng vẫn là nhanh như vậy, nếu không là ta sử dụng bí ẩn thi pháp kỹ xảo nhỏ, để Tu La bọn họ lầm tưởng chỉ là phổ thông đơn thể sở kỵ h i ệ u khả năng phép thuật còn chưa hề đi ra, liền bị Tu La trong nháy mắt đánh gãy. Tuyết Vũ Kinh h xa ở thầm nghĩ trong lòng, ẩn dấu thi pháp chiến kỹ, lao nương ta cũng sẽ. Hạ n h ậ Trà nói xong, băng phong b ạ o cùng bao tuyết đồng thời giáng lâm ở nửa đêm thần thoại cận chiến gở lỡ bên trong, để vốn là khổ sở chống đ ỡ c ậ n chiến gở lỡ triệt để vỡ bản. độ quỷ tể quỷ cung chiến thương dồn dập sung phong ở trước đột nhập tiến vào nửa đêm thần thoại viễn chỉnh tơ lê ở bên trong đánh gây sở kỳ h ữ u lập tức vứt tại trị liệu các người chơi trên người để trị liệu các người chơi trong nháy mắt xuất hiện kẻ t h i ệ n tượng không cách nào đúng lúc trị liệu hạ nhật trà quần công sở kỳ h i u dưới cận chiến các người chơi dẫn đến lượng lớn tơ lê bị dây điện thoại di động người sử dụng xin mời xem lướt qua xem càng chất lượng tốt xem trải nghiệm quy h chương 257 danh tiếng c h ấ n động mạnh chương 257 danh tiếng c h ấ n động mạnh tiểu thuyết h ò a nhận chi thương tác giả nhất kỷ đương t ậ p tiên người gác đêm liệu mạng phá vòng dây thật vất vả đánh gây hạ nhật trà sở kỳ h ữ u bọn họ nửa đêm thần thoại tơ lê ơ đã không còn lại nhiều thiếu đang bị hai tên đỏ mắt lên t ờ lê ơ truy sát bọn họ trong miệng còn không ngừng nhắc tới ta đ ầ u người a không muốn cướp ta đ ầ u người tuyết vũ kinh h sa hướng về gần người tiến lên la tu cởi cận pháp sư tơ lê ơ bị la tu loại cao thủ hàng đầu này gần người ở không bại lộ lá bài tẩy tình huống nàng rất khó thoát hiểm lại nói tuyết vũ kinh h sa cũng không dám hứa chắc la tu không có đối phó nàng lá bài tẩy ngược lại nửa đêm thần thoại bại c ụ c đã định nàng cũng là liền tính chất tượng trưng dễ r u ộ một hồi sau khi sẽ chết ở la tu nòng súng bên dưới Theo người gác đêm bị Hạ Nhịt Trà một phát hỏa cầu thuật giết chết, cũng tuyên cáo Thử Quang thu được lần này chiến đấu thắng lợi. Chúng ta chết rồi bao nhiêu người? La Tu hỏi. Lần này bọn họ Thử Quang bại lộ rất nhiều hỏi, đặc biệt là cùng tơ l a y đối chiến kinh nghiệm không đủ. Đạo Văn đột nhiên xuất hiện đánh lén để rất nhiều viên chỉnh tơ layer không có ngay lập tức bên trong phản ứng lại, không phải vậy Đạo Văn khả năng mang không đi bất kỳ một tơ layer. Một nửa tơ layer trong đó cận chiến tơ l a tử vong số lượng nhiều nhất, đại đa số đều là chết ở đối phương quần công sở kỳ h i u bên dưới. Hạ Nhịt Trà nhìn c h u n g toàn cục, rất nhanh rõ ràng chiến công. Lần này Thử Quang cũng không có như ở bề ngoài thắng như vậy như bẻ cánh k ô đối mặt nửa đêm thần thoại tinh anh t ờ layer thương vong của bọn họ cũng lớn vô cùng rõ ràng tổng kết một hồi kinh nghiệm khai triển độ công kích luyện tập lần sau tranh thủ bất tử một người La Tu gật đầu một cái nói đối với không có trải qua rèn luyện đoàn đội có thể cùng hàng đầu công đoàn chủ lực đoàn đánh thành như vậy đã tương đương không sai đối này La Tu vẫn tương đối thỏa mãn chỉ cần đang phối hợp hiểu ngầm một điểm đang gia tăng một ít đối mặt đột phát tình huống kinh nghiệm như vậy t h ử quan đoàn thể liền có thể tiến thêm một bước nữa này cùng những kia nhiều năm qua chúng sức hợp tác đoàn đội so với t h ử quan không thể nghi ngờ nắm giữ to lớn tăng lên không gian xa xa trên khán đài đ lơ tập thể đều xem sững s ở chỉ có thừa phong phá lãng cùng nhất phiến hồng diệp chờ số ít đ lơ cảm thấy chuyện đương nhiên nếu như một người đoàn chiến tự quang khả năng còn có thua cơ hội 30 người trở xuống đoàn đội chiến có la tu chờ cao thủ hàng đầu ở tự h quang liền bọn họ đang hòa giao dịch sở cùng bạch k i n h c ấ c chủ lực đoàn cũng không phải tự h quang đối thủ có điều điều này cũng bại lộ tự quang một vấn đề cái tia chính là cao thủ đ lơ liền nhiều như vậy không giống lâu năm cường sẽ nắm giữ lên tới hàng ngàn hàng vạn tinh anh đ l nhưng thông qua lần này thì thế t h ự Quang danh tiếng c h ấ n độ n g mạnh, giả lấy thời gian nhất định có thể chuyển hóa thành công đoàn sức chiến đấu, vù đắp trên thử quang cuối cùng một khối ngắn bản, trở thành một chân chính về mặt ý nghĩa hàng đầu công đoàn. Những này người chơi bình thường môn cũng không biết, bọn họ chỉ biết là t h ự quang chiến thắng hàng đầu công đoàn nửa đêm thần thoại. Tuy rằng chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa, nhưng không thể phủ nhận chính là t h ự quang thắng, hơn nữa là chính diện đánh thắng nửa đêm thần thoại công đoàn. Song vương tuy rằng đều có bảo lưu, nhưng kết cục đã định. Từ giờ khắc này, t h quang quật khởi phảng phất thế không thể đỡ, những k còn không bằng nửa đêm thần thoại công đoàn đều ước lượng một hồi tự thân có bao nhiêu c á p lượng. có thể hay không cùng t h ự quang chính diện giao phòng đáp án là phủ định điều này làm cho không ít công sẽ chọn giao hảo t h quang nhiều một người bạn dù sao cũng hơn thêm một kẻ địch cường đi nửa đêm thần thoại công đoàn dĩ nhiên cho thử quang xin lỗi ta không có nhìn lầm đi hiện trường trên t í n h phòng một tạ lê kinh ngạc nói v ớ i liều vẫn đúng là xin lỗi bọn họ vừa nãy không phải rất châu à làm sao hiện tại đúng các ngươi biết cái gì cái này gọi là coi được g i á n được thật không hổ là hàng đầu công đoàn sẽ không bởi vì loại này ngăn trở mà thất bại hoàn toàn Hiện trường cũng có vì nửa đêm thần thoại công sẽ nói tờ layer bất kỳ một gia hàng đầu công đoàn đều có bọn họ nghề nghiệp của chính mình phòng làm việc cùng game thủ chuyên nghiệp nửa đêm thần thoại công đoàn cũng không ngoại lệ bọn họ đã từng đã tham gia không ít trong game chính thức liên kết đạt được không nhỏ thành tích cũng c ũ n g có thật nhiều fans đoàn thể nếu không là bọn họ công đoàn danh tiếng thực sự là quá xấu fan số lượng khả năng còn có thể vượt lên một fan trước tiên mặc kệ đã nháo lên hiện trường tờ layer những kia cái khác công đoàn cao tầng thông qua lần này t ỉ thí nghĩ tới nhưng là hơn nhiều mặc kệ là thử quan cũng được nửa đêm thần thoại công đoàn cũng được lần này cũng như cùng d ụ c hỏa trùng sinh hỏa p h ư hoàng. càng thêm khó có thể lay động bọn họ vị trí khu vực địa vị. Không ít vĩnh vọng chấn công đoàn thậm chí đang suy nghĩ có muốn hay không rời xa t h ử Quang phát triển. s ấ n hiện ở n g ư ờ i chơi môn phổ biến đẳng cấp còn không cao, không ít công đoàn thành viên còn ở Tân Thủ trong thôn rẫy rua, truyền t ố n g cai khắc thành chấn phí dụng bọn họ còn gánh chịu lên. Không phải vậy, chờ các người chơi phổ biến đi tới thành chấn. Lúc này t h ử Quang ở đại lực triển khai, bọn họ khẳng định đến trôi đi lượng lớn r lay đ Đến thời điểm ở chuyển thành t r ấ n vậy thì là thương. g n động cốt đại sự, đương nhiên cũng có muốn mượn t h ử Quang này cố đông vương công đoàn. Dù sao hắc bạch vũ ự c công đoàn liên minh không phải là t r a n trí. chỉ cần l a tu bọn họ ba bên đồng ý, bọn họ cũng có thể trở thành là tự quang minh hiếu, thậm chí còn có thể ôm đăng hỏa giao dịch sở cùng với bạch kinh cực này lưỡng cái bắp đuổi. có điều tiền đề là t u được là tu bọn họ ba bên tán thành, không phải là cái gì công đoàn đều có thể gia nhập hắc bạch vũ dực, không ít công đoàn tính toán m ư u đồ nhất định là đánh nhầm rồi. xem ra trải qua lần này giáo h ấ n nửa đêm thần thoại khuyết điểm cũng phải bị bù đắp. thừa phong phá lãng như có điều suy nghĩ nói, hắn nhìn một chút trong sân mang theo người gác đêm bọn họ tuyết vũ khinh xa, đột nhiên rõ ràng cái gì, trong lòng kinh n g ợ i phụ nữ kia lòng dạ sâu thẳm đồng thời cũng đối với nàng đề cao cảnh giác. nếu không là La Tu bọn họ tự quan thắng như vậy Tuyết Vũ kinh h sa nhưng là chân chính được cả danh và lợi vừa đánh bại tự quan cứu vãn lại mặt g u i lại để cho người gác đêm bọn họ bỏ tập tục xấu này hoàn toàn là nhất cử lưỡng tiện tốt n h ư kế không nữ nhân đơn giản lấy Bắc Hàng tập đoàn tài chính tình báo tới nói không thể không biết tự quan kỳ thực là Tu La sáng lập nàng nếu đã biết mà còn làm sai như vậy khẳng định đánh tính toán nhu đồ xem ra lần này Bắc Hàng tập đoàn tài chính cũng không chịu cô đơn phải yêu nghiệt như thế một người đến cũng không biết đối với đăng hỏa giao dịch sở tới nói là tốt hay xấu thừa phong p h á lãng b i ể u lộ cảm xúc đạo này đệ nhị mộng bên trong thủy hắn là càng ngày càng không thấy rõ. nếu không là t u y ế t vụ kinh h sa bọn họ Bắc hàng tập đoàn tài chính không ở Quang Minh giáo quốc phát triển Thừa Phong phá lãng nhất định sẽ t r ọ n g điểm quan tâm bọn họ ở bây giờ cái này mẫn cảm thời kỳ bất kỳ gió thổi có lay đều sẽ kinh động không ít đầu châu mặt ngựa đặc biệt như Bắc hàng tập đoàn tài chính loại này liên bang bá chủ nhất cử nhất động đầy đủ bước lên bất kỳ một gia thế lực thần kinh liền ngay cả đăng hỏa giao dịch sở sau lưng ẩn giấu thế lực cũng không n g o à i ý muốn lão đại chúng ta nên làm gì l à Cung t ự Quang xin lỗi vẫn là rời đi vinh vọng ấ n thậm chí rời đi Quang Minh giáo quốc thụ lập nhân gian hướng về hội trưởng của bọn họ thiên hạ vô song nói rằng bọn họ thiên hạ công đoàn ở tuyết man thôn bên trong nhưng là đem la tu đ ắ c tội thảm hiện tại tự quang đã không phải bọn họ có thể động như vậy tạm thời tránh mũi nhọn vẫn là t r ứ n g gà chạm tảng đá liền được thiên hạ vô song quyết định quy 2 chương 258, không khí ngột ngạt chương 258, không khí ngột ngạt tiểu thuyết hỏa nhận chi thương tác giả nhất k ỵ đương t ậ p thiên thiên hạ vô song rơi vào lưỡng nan của diện vốn còn muốn ở vĩnh vọng chấn giết chết la tu cùng hắn tự quang công đoàn đem bọn họ vẫn áp chế ở tân thủ trong thôn giờ có khỏe không lần này phó bản hướng dẫn cùng với sau đó cùng hàng đầu công đoàn n ử a đem thần thoại chủ lực đoàn đội chiến đấu để t h ự Quang trong lúc vô tình đã trở thành bọn họ không thể nhạ thế lực. Chúng ta rời đi Quang Minh Giáo Quốc, đi nhân loại ruột Vương quốc phát triển, nơi nào ngư long hư tạm, không có cái gì quá to lớn công đoàn, tương đối thích hợp chúng ta loại này nhị lưu công đoàn phát triển. Thiên Hạ Vô Song cắn răng n g h i ế n lợi nói, Thiên Hạ công đoàn hiện tại đi ruột Vương quốc phát triển, mang ý nghĩa bọn họ ở Quang Minh Giáo quốc bên trong tập trung vào đều trôi theo nước, vì thế bọn họ còn muốn trả giá lượng lớn truyền tống phí dụng, quả thực là bồi quá độ, điều này làm cho Thiên Hạ Vô Song càng thêm k i u hận nổi lên la tu cùng với hắn t h ự Quang công đoàn. Chuyện này thiên hạ vô song có thể không dự định liền như thế quên đi, hắn ở trong lòng xin t h ể bọn họ nhất định còn có thể trở về, đến thời điểm chính là tự quang hủy diệt. Lão đại, lẽ nào chúng ta liền như thế rời đi? Bốn cây côn tức giận bất bình đạo, dựa vào cái gì rác rưởi bình thường thánh quang cứu rối có thể trở thành tự quang chủ lực thành viên, mà hắn chỉ có thể là một nhị lưu công đoàn đoàn trưởng. Quyết định của ta không phải ngươi có thể nghi vấn, không muốn rời đi, ngươi liền cút cho ta. Thiên hạ vô song tâm tình bây giờ hết sức không được, hướng về lộ đầu bốn cây côn liền n lên. Bốn cây côn ngậm m lại, trong lòng càng thêm oán hận nổi lên thánh quang cứu rối cùng với diện bọn hắn la tu. nhưng trên đầu m ô i hắn còn không dám nói ra. Trung quanh đây nhiều người mắt tạm, nếu như bọn họ nói lời truyền đến tự quang nơi đó, như vậy thiên hạ công đoàn nhưng là xong. Theo chiến đấu kết thúc, tự quang cùng nửa đêm thần thoại các người c h ơ i cờ lực rời đi sân đấu. Một truyền tống trận nhất thời xuất hiện ở dưới chân của bọn họ, bọn họ rất nhanh liền truyền tống ra sân đấu. Bởi vì là tỷ thí duyên cớ, lần này t ờ lệ tử vong cũng sẽ không rơi xuống kinh nghiệm cùng ngại tễm. Sân đấu bên ngoài, thừa phong phá lang đám người đã chờ đợi đã lâu, không ít t ờ lệ ngó giáo giác, quan sát chỉ có ủng người có thân phận mới có thể tiếp cận truyền tống trận lúa ra, mở miệng. so với nửa đêm thần thoại công đoàn t ờ l ệ túi đầu đủ rũ, thử quang các người chơi không nói gì mắt sáng nhiều lắm, cũng là hiện trường các người chơi quan tâm trọng điểm. Tu i ê điểm. Tu La hội trưởng, chúc mừng các ngươi thắng được lần này tỷ thí, các ngươi hiện tại danh vọng đều so với chúng ta đang h ỏ a giao dịch sở lớn. Thừa Phong phá lãng đi tới nói, lần này tỷ thí cũng làm cho Thừa Phong phá lãng khiếp sợ không thôi, lúc nào mũi đao thượng linh hồn cùng trên mũi đao ác ma trở thành thử quang thành viên, còn 5 tháng thăm t h ả m chờ người xuất hiện, đúng là cũng không có ra ngoài Thừa Phong phá lãng dự liệu, dù sao liền bảng trưởng n g ộ quỷ tệ quỷ đều tiến vào thử quang, như vậy bọn họ theo gia nhập cũng là chuyện sớm hay muộn. thừa phong phá lãng phi thường đáng tiếc không biết mục tiêu đoàn lính đánh thuê người đến không hoàn toàn xem ra những người kia đối công đoàn thái độ vẫn là như cũ điều này cũng làm cho hắn bỏ đi lôi kéo không biết mục tiêu còn lại đoàn viên chú ý không dám làm chúng ta sao có thể cùng đăng hỏa giao dịch sở so với la tu mỉm cười lắc đầu nói đại cao thủ ngươi khiêm tốn cái gì lấy các ngươi thử quang bây giờ danh vọng hiện tại có thể có đầy đủ tư bản lạnh leo tay nhỏ đỏ một chút mặt đạo thuận tiện ngút một cái đem nàng đẩy tới đến nhất phiến hồng diệp chờ người Ta thực sự nói thật, các ngươi bạch kinh t ứ c cũng so với chúng ta thử quan c ó tư bản hơn nhiều, đặc biệt là ẩn giấu tài nguyên, đầy đủ để không ít cỡ lỡ vì đó điên cuồng. La Tu tâm tình không tệ, trêu ghẹo lạnh lẽo tay nhỏ nói. Lạnh lẽo tay nhỏ mặt c à n g đỏ, nàng rõ ràng La Tu trong lời nói ý tứ. Không biết chúng ta tay nhỏ tài nguyên có đủ hay không cách, vào không vào tu La hội trưởng pháp nhãn. Nhất phiến hồng diệp lôi kéo thẹn thùng muốn chạy trốn lạnh lẽo tay nhỏ, p h ả n phất là vội vã gả con gái cha mẹ vợ như thế. Hừ. t ì n h thiên vũ lạnh g n một tiếng, hóa giải La Tu lung túng, hắn chỉ là thuận miệng nói, lại xả ra như vậy sự kiện. Chuyển qua, chuyển qua. liên quan với trở lên vấn đề riêng, hội trưởng chúng ta giống nhau không có trả lời. Hạ Nhật t r à càng thêm cứng rắn, trực tiếp cắm ở La Tu cùng nhất phiến hồng diệp trung gian, mạnh mẽ đánh gãy song phương nói chuyện. lạnh lèo tay nhỏ tuy rằng ở trong lòng cũng phi thường chờ mong La Tu đáp lời, nhưng bây giờ loại này phảng phất bị thê tử bắt được tiểu tam không khí lung túng, để ra mặt mỏng nàng có thể không chịu nổi, lập tức tránh thoát nhất phiến hồng diệp tay, như một làn khói liền chạy mất tâm. La Tu lung túng hướng về Tình t i ê n Vũ c ư i cợt, cũng không làm ra cái gì đáp lại. cái này khúc nhạc dạo ngắn cũng là ở ba bên t r mặc không khí quỷ quái bên trong, bị Tuyết v ũ kinh x a nhẹ giọng tiếng hò khan tát đ ứ khắc khắc. Tu La hội trưởng, chúng ta cũng sẽ không nhiều dừng lại. Đây là một h ồ i trị cho chúng ta học tập chiến đấu. Hy vọng lần sau rảnh rỗi Song Phương lại luận bàn một chút. Tuyết Vũ Kinh h Sa đưa tay ra, vô cùng khách khí nói: Như vậy, chúng ta có chuyện trước hết đi rồi, kỳ vọng lần sau gặp diện thời điểm, cũng không nên ở h u y ề n náo như vậy không vui. Tuyết Vũ Kinh h Sa tuy rằng phi thường bắt quái La Tu vũ trụ này đỉnh cấp lính đánh thuê việt t nhưng hiện tại nàng vội vã trở lại Tinh Linh Vương Quốc, bên kia ra một ít chuyện, chờ nàng về đi giải quyết. Nhất định ta cũng kỳ vọng Tuyết Vũ Kinh Sa tiểu thư, tương lai có thể trở thành chúng ta t h ử quan bằng hữu, mà không phải Dương Cung bản kiếm kẻ địch. La Tu nắm chặt rồi đối phương tinh tế bàn tay đạo, trong lòng vẫn là hết sức bình tĩnh. Tuy rằng Tuyết v ũ Kinh h Sa là một vị hiếm thấy mỹ nữ, hơn nữa còn so với La Tu ở trên thực tế từng thấy nàng thời điểm xinh đẹp hơn, trên người pháp bảo màu đỏ rực càng là làm nàng tràn ngập dị v ư ợ phong tình. Có điều La Tu vẫn không có bị nàng hấp dẫn lấy. Tuyết v ũ Kinh h Sa thu tay lại, trong lòng cũng là có chút không bẩn. Nàng ở trên thực tế người nam nhân nào nhìn thấy nàng không vây quanh nàng chuyện, cũng là La Tu nhìn nàng phảng phất nhìn thấy không phải nữ nhân như thế. La Tu đã từng cái kia ánh mắt lạnh như băng, thậm chí để Tuyết v ũ Kinh Sa s u ý t chút nữa coi chính mình ở trong mắt đối phương chỉ là một bộ thi thể thôi. hiện tại La Tu tuy rằng mặt mỉm cười nhưng Tuyết Vũ Kinh h Sa nhưng càng thêm sợ sẽ hắn. La Tu bây giờ lòng dạ sâu thẳm liền nàng cũng không nhìn thấu đối phương tiến vào đệ nhị mộng nguyên nhân vẫn là một mê Bắc Hàng tập đoàn tài chính ngành tình báo đến nay đều vẫn không có điều tra rõ ràng La Tu thành lập tự quang mục đích thực sự là cái gì La Tu mỉm cười nhìn theo Tuyết Vũ Kinh h Sa chờ người rời đi hắn kỳ thực cũng không có Tuyết Vũ Kinh h Sa nghĩ tới như vậy có lòng dạ hắn chỉ là muốn chơi game mà thôi một khoản cùng đoàn trưởng thích nhất game rất tương tự game vì thế La Tu còn đem tự quang danh tự này mang theo vào không t i ế đánh bạc t í mạng cũng phải bảo vệ cẩn thận tự quang cái này mượn vật chữa tình tên. chúng ta cũng sẽ không làm thêm cái gì, đang h ỏ a giao dịch sở còn có rất nhiều chuyện cần ta đi xử lý. t h ừ a phong phá lãng cũng không có quá nhiều dừng lại, ở để la tu bọn họ lần sau hướng dẫn video nhớ tới để bọn họ đèn đuốc làm một hồi quảng cáo sau, liền mang theo bọn họ đèn đuốc người đi rồi. quy 2 chương 259, dị năng luận võ giải thi đấu chương 259, dị năng luận võ giải thi đấu tiểu thuyết hỏa nhận chi thương tác giả nhất k ỵ đương thập tiên nhất phiến hồng diệp sau đó cùng la tu cáo biệt một tiếng, mang người đuổi theo l ạ n h leo tay nhỏ, lần này xác thực là bọn họ quá nóng ruột, quá bất quái, huyên náo l ạ n h leo tay nhỏ dị thường lúng túng. nàng nếu như không cố gắng xin lỗi, lấy lệnh leo tay nhỏ tính cách, nàng sau đó khẳng định sẽ không có quả ngon ăn. Sau đó, cái khác công đoàn cao tầng từng cái lại đây cùng la bọn họ đánh xuống bắt chuyện, xem như là quen biết một chút, cũng có biểu thị muốn gia nhập trắng đen cánh chim ý tứ. La Tu đối xử bình đẳng, đều giao do Thừa Phong phá lãng đi xử lý. Dù sao đang h ỏ a giao dịch s ở tình báo không phải là tự h quan có thể so với, bọn họ nếu như cảm thấy cái này công đoàn có tư cách gia nhập tự h quan, như vậy La Tu cũng sẽ không thể không tha. Rõ ràng La Tu ý tứ các đại công hội cao tầng, d ồ n d ậ p bắt đầu cáo biệt, đi tìm Thừa Phong phá lãng thương lượng đi tới. Tình Thiên Vũ cũng đại biểu t h ử Quang theo đi tới, theo các đại công hội thế lực người rời đi, hiện trường vây xem các người chơi lại một lần nữa vây quanh. Hạ Nhật Trà cùng chiến thương chủ động nên tiếp những này n h ậ t t ỉ n h t ờ ợ l a e r bọn họ hiện tại vấn đề lớn nhất, không ngoài làm sao mới có thể gia nhập t h ử Quang, cùng với công đoàn phúc lợi còn có điểm cống hiến cơ chế tình huống, những này đều bị Hạ Nhật Trà từng cái đưa ra giải thích. Mỹ nữ hiệu ích chính là được, Hạ Nhật Trà lôi kéo lục n g u y ệ t hoa đội ngũ, rõ ràng so với chiến thương đội ngũ chịu đến các người chơi hoang n h có điều chiến thương nhưng là vị đại soái ca lúc đó cùng nửa đêm thần thoại công đoàn chiến đấu biểu hiện cũng phi thường mắt sáng là người thứ nhất đột phá ngăn cản giết vào nửa đêm thần thoại trong đội ngũ tờ layer nữ tính t layer hiển nhiên càng thêm yêu thích tìm chiến thương giải thử quang công đoàn nộ quỷ tể quỷ cùng 5 tháng tham t h ẳ m ở một bên chết n g t lấy trận chiến đấu này đầu người của bọn họ số lượng lại như thế điều này làm cho bọn họ song phương đều vô cùng khốc phục ồn ào lần sau ở x o qua la tu lấy sạch rời đi đội ngũ t ì m góc bước ra lem hắn đã thời gian rất lâu không có du lịch h í g a m khoan cảnh báo hệ thống đã sáng lên hắn ở không xuống tuyến sẽ bị cưỡng chế tính đá ra g a m Theo Tự Quang chiến thắng nửa đêm thần thoại tin tức bắt đầu truyền khắp quang minh giáo quốc trên diễn đàn tử linh mộ h u y ệ t hướng dẫn video càng làm cho các người chơi nhiệt huyết sôi r à o kết hợp kẻ tò mò trên truyền gia Tự Quang cùng nửa đêm thần thoại đối chiến video trên để để Tự Quang hòa lên cũng làm cho các người chơi rõ ràng mặc kệ là cùng người đối chiến vẫn là phó bản hướng dẫn Tự h Quang thực lực đều là không thể nghi ngờ lúc này bên ngoài thời gian đã tới gần trạng vạng có chứa ánh nắng chiều đỏ ử ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ sắt đất chiếu vào trong phòng đem bên trong gia cụ cũng nhiễm phải một tầng đỏ h n g La Tu mở ra game khoang pha lê cái nắp. thân thể từ lại một lần nữa thấy đáy dịch dinh dưỡng bên trong đi ra, nếu không là dịch dinh dưỡng dùng hết, g a m khoang cảnh báo hệ thống cũng sẽ không sáng lên. đứng cửa sổ sát đất trước, Latu nhìn phía xa mặt trời lặn tây sơn thái dương, giơ cánh tay lên vươn người một cái, hắn sắp tiếp cận 30 tiếng không có lò g ọ c hiện ở trong g a m cũng không có việc lớn hơn gì, hắn liền dự định khỏe mạnh hoạt động thân thể một cái. Latu trước tiên đi trong tủ lạnh lấy ra dùng ă n bản dịch dinh dưỡng, dầm dầm liền q u á n lại đi, một bình còn chưa đủ, chờ một chỉnh hòm h bình dịch dinh dưỡng chuốt xuống bụng sau, Latu mới ở một tiếng non nê, bất đắc dĩ nhìn trong tay mình giống tuyết cái dương. Phải biết người bình thường một bình dịch dinh dưỡng liền có thể bổ sung một ngày năng lượng, mà La Tu coi như gần 30 tiếng không coi ăn uống, nhưng cũng không thể uống cạn nhiều như vậy dịch dinh dưỡng. Lại nói, g a m e khoang bên trong dịch dinh dưỡng cũng không phải trang trí, nó có thể làm người thân thể cung cấp thời gian dài năng lượng. Có điều g a m e khoang bên trong dịch dinh dưỡng không cách nào lấp đầy bụng, chỉ có thể tăng mạnh đ ờ lỡ l liên tục ở tuyến thời gian, thời gian lâu dài t ộ lỡ hay là muốn l ọ gặp bổ sung đồ ăn. Khoan dùng dịch dinh dưỡng cùng dùng ăn dịch dinh dưỡng tiêu hao quá nhanh, ta nhớ tới trước đây có thể không nhanh như vậy tiêu hao tốc độ. La Tu thả xuống dịch dinh dưỡng cái dương đạo. có điều ta này dị năng tăng trưởng tốc độ đúng là tăng nhanh hơn rất nhiều hiện nhiên dịch dinh dưỡng đều chạy đến nơi đây đến rồi Latu cầm nắm đấm cảm thụ sức mạnh càng thêm cường đại cảm thấy dịch dinh dưỡng tiêu hao còn là phi thường trị lòng đất trong phòng huấn luyện ă n uống no đủ Latu chính đang rèn luyện thân thể hắn lúc cần khắc tôi luyện bản thân như vậy mới có thể duy trì đỉnh cao sức chiến đấu coi như là trên địa cầu m ẫ u tinh Latu cũng một khắc không có thả lòng cảnh giác muốn đòi mạng hắn người không ít điều này cần hắn thời khắc duy trì cẩn thận tu luyện gần như sau toàn thân là hắn Latu rời đi lòng đất phòng huấn luyện đi phòng tắm sông tới một nước lạnh táo. chuẩn bị đi bổ sung điểm dịch dinh dưỡng, chiếu hắn cái tốc độ này, trong tủ lạnh dịch dinh dưỡng còn chưa đủ hắn dưới một bữa cơm, g a m khoang dùng dịch dinh dưỡng cũng không hơn nhiều, cũng cần bổ sung một điểm. khoang dùng dịch dinh dưỡng tốt hơn làm, gọi điện thoại công ty game tự nhiên sẽ có người phái đưa tới, nhưng cái này dùng ăn dịch dinh dưỡng có thể thì khó rồi. La Tu suy nghĩ một chút nói, bằng vào ta hiện tại thân thể, phổ thông dịch dinh dưỡng đã không có cái gì tác dụng lớn nơi, nhất định phải cấp hai trở lên dịch dinh dưỡng mới được. cấp hai trở lên dịch dinh dưỡng thuộc về cao cấp dịch dinh dưỡng p h ò m chủ, bình thường trên thị trường là sẽ không có bán ra, La Tu phải đi lính đánh thuê hiệp hội hoặc là dị năng giả hiệp hội mua. hơn nữa giá cả quý muốn chết dựa theo La Tu bây giờ sức ăn này bữa cơm này cấp a dịch dinh dưỡng hạ xuống mức cũng không nhỏ mười mấy vạn một bữa cơm dịch dinh dưỡng đều sắp có thể để cho ta đi liên bang quán rượu cấp 5 sao xoa một trận La Tu bất đắc dĩ nói này còn không phải cấp s dịch dinh dưỡng không phải vậy La Tu cảm thấy khách sạn 5 m sao toàn cái cái gì hiện tại La Tu nuốt vàng nhà giàu a Tu là chỉ cần bình thường giữ gìn tài chính điều này làm cho hắn không cần ở phía trên tập trung vào tín dụng điểm chống chân dịch dinh dưỡng tín dụng điểm chi ra còn ở La Tu chịu đựng phạm vi bên trong phạm vi hơn nữa trong game công đoàn đã đi tới quý đạo tài chính liên cũng đã hình thành không cần hắn lại tập trung vào tín dụng của chính mình điểm La Tu thậm chí ở đệ nhị m ộ n g bên trong còn có không nhỏ thu vào bây giờ hắn kiếm được tiền lại so với hắn đã từng vũ trụ lính đánh thuê thời kỳ thu vào cao hơn nữa bọn họ đã từng liều sống liều chết liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng chiếm được tiền thuê dĩ nhiên cùng hiện tại hàng đầu g a m e thủ chuyên nghiệp thu vào gần như điều này làm cho La Tu phi thường căm giận bất bình quên đi ngược lại ta hiện tại cũng không phải lính đánh thuê lần này liền đi dị năng giả hiệp hội mua dịch dinh dưỡng đi La Tu tự đủ sau đó thay đổi một bộ quần áo liền hướng về dị năng giả hiệp hội đi đến. Dị năng giả hiệp hội ở thành phố này phân hội vị trí khá xa, La Tu đi tới trên đường lớn, tiện tay bắt chuyện một chiếc trôi n ổ i xe taxi, để tài xế mang theo hắn đi tới dị năng giả hiệp hội. Tiểu ca ngươi cũng là dị năng giả đi, hiện tại đi dị năng giả hiệp hội là muốn tham kiến lần này dị năng luận võ giải thi đấu chọn lựa. Tài xế xe taxi nhưng là kẻ già đời, liếc mắt là đã nhìn ra La Tu không bình thường. Dị năng luận võ giải thi đấu, thì ra là như vậy, đều đến thời gian này, La Tu như có điều suy nghĩ nói, xin n h ờ quyển sách thủ phát vũ tên, bút thú các điện thoại di động b ả n xem linh, quy chương 260 đại nhân vật. Chương 260 t r Đại nhân vật, Tiểu thuyết, h ỏ a nhận chi thương tác giả Nhất Kỵ Đường thập tiên. Đối với dị năng luận võ giải thi đấu Latu cũng là biết đến, là liên bang mỗi cách 4 n ă m sẽ tổ chức một lần toàn nhân loại dị năng giả luận võ. Cùng thời đại chức Olim tiếp nắm giữ gần như địa vị, thậm chí có chi quá mà hoàn toàn cùng, có thể tiến vào giải thi đấu bách cường dị năng giả, chỉ cần t ổ n n quân đều sẽ phải chịu liên bang trọng điểm bồi dưỡng, bọn họ đồng thời cũng là các đại dị năng giả gia tộc giành chức lôi kéo đối tượng, liên dị năng giả hiệp hội cùng lính đánh thuê hiệp hội này hai đại liên bang cấp thế lực đều sẽ hướng về bọn họ tung cảnh ô l i u nhưng những này đều cùng La Tu không có bất kỳ quan hệ gì. ở hắn đi tới lính đánh thuê con đường này sau loại này loại hình tái sự đã sớm cách bọn họ mà đi. còn hiện tại hắn tuy nhưng đã từ lính đánh thuê giới ở lui, nhưng thực lực bại ở nơi đó, hắn nếu như đi tham gia dị năng luận võ giải thi đấu, luôn có một loại bắt nạt người bạn nhỏ cảm giác. ta chỉ là có chuyện đi dị năng giả hiệp hội, còn dị năng luận võ giải thi đấu ta vẫn là mới vừa từ trong miệng ngươi biết được. La Tu nhún vai một cái nói, dị năng luận võ giải thi đấu hắn tối quan tâm kỹ càng một hồi, còn tham gia, hắn có thể không cái này thời gian rảnh rỗi. như vậy à, đáng tiếc, b ằ n g ta lão trương nhiều nằm xem người kinh nghiệm. Tiểu ca ngươi khẳng định rất có thực lực. Tài xế xe taxi có chút t i ế c nối u nói. Latu trên người như có như không tiết h huyết khí tức, Lão Trương có thể không phải lần đầu tiên nhìn thấy. Để hắn cái này bởi vì thương thế xuất ngũ làm lên tài xế xe taxi la bình, còn tưởng rằng nhìn thấy năm đó trong quân đội vương bài dị năng giả. Đối p h ư ơ n g nếu như tham gia dị năng luận võ giải t h i đấu như vậy bách cường khẳng định thì có hắn một vị trí. Như vậy bọn họ thành phố Z cũng có thể h á n h diện một phen ở toàn bộ liên bang lộ một l ó m ặ t Dọc theo đường đi Lão Trương cùng Latu tán gẫu nổi lên được nhà, hắn cho rằng Latu là quân đội người, thậm chí ngay cả đánh phí cũng không muốn. Ở Latu dưới sự kiên trì. Lão trương cuối cùng vẫn là nhận lấy, rất có thú một người. La Tu nhìn đi xa trôi nổi xe taxi nói, như lão trương loại này nhân thương xuất ngũ binh lính liên bang nhiều vô cùng, bọn họ hầu như đều là khiến nhân loại khai cương k h u c t thổ nương dưới nguồn bệnh. Đối với bọn hắn những này trưởng kỳ cùng lính đánh thuê hợp tác binh lính liên bang, La Tu vẫn rất có hảo cảm, không phải vậy hắn cũng sẽ không thật lòng nghe lão trương nói một đường thoại. Dị năng giả hiệp hội cửa xe thủy mã long, so với thường ngày người càng nhiều hơn, nói là người ta tập h ậ p cũng không quá đáng, xem ra đều là lần này dị năng luận võ giải thi đấu chọn lựa mà tới. La Tu có chút hối hận đến dị năng giả hiệp hội. Lính đánh thuê hiệp hội cũng sẽ không có nhiều người như vậy. Tuy rằng lính đánh thuê hiệp hội dịch dinh dưỡng giá cả thông thường rất đen, nhưng tổng so với hiện nay liền mọi người không chen vào được dị năng giả hiệp hội đến c ừ n g đi. Lần này dị năng luận võ giải thi đấu đến cùng là xảy ra chuyện gì? Ta nhớ tới coi như là năm rồi h ợ p nhất thời điểm, cũng sẽ không có nhiều người như vậy. La Tu xoa xoa mi tâm đạo, nhìn hiệp hội bên trong c h ậ t ních người, có loại xoay người rời đi kích động, làm La Tu g i a n nàn xâm nhập hiệp hội trong đại sảnh thì, bên trong đại sảnh sôi sùng sục nói chuyện thanh, để hắn bỗng nhiên tỉnh ngộ một phen, hóa ra là nguyên nhân này, chẳng trách thành phố g t dị năng giả hiệp hội sẽ như vậy náo nhiệt. Ngươi có nghe nói không, ở Hỏa Tinh dị năng giả hiệp hội tổng bộ, lần này lựa chọn chúng ta thành phố Z đến làm sát hạch o địa điểm, phụ cận mấy cái thị có tiếng dị năng giả đều đến, đến rồi, thậm chí ngay cả tỉnh ngoài dị năng giả đều có người đến. Cũng không phải sao? Nghe nói lần này đến nhưng là đại nhân vật, liền thị trưởng đều tự mình cùng đi, cũng không biết đến chính là vị nào. La Tu thính giác phi thường m ẹ bén, chỉ chốc lát liền biết rồi đầu đuôi sự tình, trong lòng cũng liền sáng tỏ, đây chỉ là một hồi ngẫu nhiên hiện tượng, không phải vậy toàn liên bang mỗi một người có năng lực đặc biệt hiệp hội đều là như vậy nóng nảy, như vậy dị năng giả số lượng thật là có bao nhiêu? Đệ nhị mộng đột nhiên xuất hiện, tạo nên rất nhiều người nắm giữ dị năng giấc mơ. Theo game thời gian dài hơn, càng ngày càng nhiều người sẽ thức tỉnh dị năng. Khả năng 4 n ă m sau lần sau dị năng luận võ giải thi đấu, liên bang mỗi một người có năng lực đặc biệt hiệp hội đều sẽ xuất hiện như vậy nóng nảy tình cảnh. Có điều bây giờ người bình thường phần lớn vẫn là người bình thường, làm nhóm đầu tiên bởi vì đệ nhị mộng mà thức tỉnh dị năng lợi ơ n xuất hiện, như vậy đệ nhị mộng làn sóng sẽ bị tăng lên đỉnh điểm. Thử hỏi ai không muốn trở thành siêu nhân bình thường dị năng giả? Khách môn xin chú ý, khách môn xin chú ý, đến từ dị năng giả hiệp hội tổng bộ đường hội phó, sắc quang lâm ta thị dị năng giả hiệp hội. xin mọi người có thứ tự nhường ra một lối đi, hoan lên đường hội phó đến ta thị chỉ đạo dị năng luận võ giải thi đấu chọn lựa công tác. Theo dị năng giả hiệp hội bên trong đại sảnh phát thanh vang lên, d ồ n d ậ p nhốn nháo đám người đột nhiên rơi vào trong y i n tĩnh, mỗi người vẻ mặt đều là như vậy khó mà tin nổi. bọn họ vốn là cho rằng dị năng giả hiệp hội tổng bộ phái tới chỉ là một vị chấp sự, không nghĩ tới đến dị nhiên là phó hội trưởng cấp bậc đại nhân vật. tiếng hoan hô ư ở n g lên, đoàn người tâm tình kích động, nhưng vẫn có tự tránh ra từ cửa đến sát hạch địa điểm con đường, ngóng trông lấy phán nhìn dị năng hiệp hội cửa lớn, chờ đợi đường hội phó đại gia quan long. La Tu rời đi tụ tập lên càng ngày càng nhiều người hiệp hội phong khách, đi tới bán gia dịch dinh dưỡng địa phương, nơi này rời xa dị năng luận võ giải thi đấu sát hạch địa điểm. Nhân viên dù sao tương đối ít, thêm vào đường hội phó sắp đến, mọi người chạy đi vây xem. Để La Tu hiếm thấy nhìn thấy bình thường dị năng giả hiệp hội nên có cảnh tượng. Bên trong quầy nhân viên bán hàng tiểu thư, lót mũi chân nhìn phía xa đám người tránh ra con đường, nàng cũng muốn gặp đường hội phó như vậy đại nhân vật, nếu không phải là bởi vì công tác làm cho nàng không cách nào rời khỏi quầy hàng, nàng đã sớm nhảy vào tâm tình b n h bái trong đám người đi tới. La Tu thân ảnh cao lớn che ở quầy hàng trước mặt, để nhân viên bán hàng tiểu thư không cách nào nhìn thấy xa xa tình cảnh. Điều này làm cho nàng nhũ m à y đến mua dịch dinh dưỡng. Nhân viên bán hàng tiểu thư hướng về La Tu nói rằng, hai lòng nghề nghiệp tu dưỡng để hắn áp chế lại bên trong lửa giận trong lòng khí. Không sai. La Tu gật gật đầu, hắn tuy rằng nhìn ra nhân viên bán hàng tiểu thư thiếu kiên nhẫn, nhưng cũng không có đi tính toán cái gì. Hắn hiện tại chỉ muốn mua xong dịch dinh dưỡng rồi đi, trở lại trong game dành thời gian đem hắn cùng đồng bọn h ồ n g long đẳng cấp lại tới. Đẳng cấp nào? Số lượng nhiều thiếu. Nhân viên bán hàng tiểu thư kiềm chế lại miêu não giống như tâm thái, bắt đầu nàng bản chức công tác, có thể đến dị năng giả hiệp hội mua dịch dinh dưỡng người, trên căn bản đều là dị năng giả, này không phải là nàng cái này nho nhỏ nhân viên bán hàng có thể đắc tội lên, có điều nhân viên bán hàng tiểu thư nhưng trong lòng ở dùng sức mắng la tu, khỏe mạnh đường hội phó không nhìn tới, một mực vào lúc này tới mua dịch dinh dưỡng, không phải làm cho nàng cũng xem không được đường hội phó thứ đại nhân vật này hả? A loại đẳng cấp, nguyên vị là được, số lượng, đi tới 100 chi. La Tu nói ra lần này dự định mua số lượng 100 chi cấp a dịch dinh dưỡng phối hợp cấp b dịch dinh dưỡng dùng ít đi chút đầy đủ La Tu dùng trên thời gian một tháng. Được rồi, nguyên vị cấp a dịch dinh dưỡng số lượng 100. Chờ chút, n g ư ơ i n nói cái gì? Cấp a dịch dinh dưỡng 100 chi. Nhân viên bán hàng tiểu thư trợn mắt lên đảo, nàng còn lấy vì là l ô tai của chính mình nghe lầm. Xin n h ư quyển sách thủ phát v ự c t ê n Bút thú c á c điện thoại di động b ả n xem linh. Quy 2 chương 262, phiền muộn đường chí văn. Chương 262 t r phiền muộn đường chí văn. Tiểu Tuyết, h ỏ a nhận chi thương tác giả nhất k đương t ậ p tiên. Những nghị luận này âm thanh tuy rằng rất nhưng La Tu đó là cái gì thình giác, lại nói lại cách không xa, chỉ cần là lời nói ra, đều có thể truyền vào La Tu trong tai. Hiện trường xì xào bàn tán vô cùng rõ ràng đều bị La Tu nghe rõ ràng. Người này xảy ra chuyện gì, như thế không v ô tay. Tự cho là chứ, người như thế ta đã thấy rất nhiều, vì gây nên đường hội phó chú ý, cố ý không có v ô tay. Không thể nào, người này như thế n h a m hiểm, chúng ta còn cách xa hắn một chút đi. Ở hiện trường mọi người trong mắt, La Tu vừa nãy hành động, liền đại biểu hắn là một dị loại, đây là một người có năng lực đặc biệt thời đại. La Tu nhìn qua lại phi thường như một người bình thường. một người bình thường lại không cho dị năng hiệp hội tổng bộ phó hội trưởng vỗ tay, này không thể nghi ngờ phi thường khiêu khích dị năng giả địa vị. hiện trường vốn là không rõ ràng tình huống đám người ở giải sự tình sau cũng kinh bị nổi lên la tu, phản phất là đánh bọn họ dị năng giả mặt mũi như thế. n à y bất nhất vị thân hình cao lớn lực lượng hình dị năng giả không nhìn nổi, lực lượng hình dị năng giả tính cách thông thường đều khá là nóng nảy. hiện trường nghe sai đồn bậy lời nói, đệ vị này thân cao 2 mét có thừa, cả người tràn ngập nộ tung giống như bắp thịt thanh niên, đã nghĩ tiến lên hướng về la t đòi một câu trả lời hợp lý. ta gọi lưu h o cản là một t ê n lực lượng hình dị năng giả. Ngươi dựa vào cái gì xem thường chúng ta dị năng giả? h ư u Hạo Càn tính cách thẳng thắn, vẫn lấy chính mình là dị năng giả mà cảm thấy tự hào. Mà La Tu trên người hắn không có cảm thấy nửa điểm dị năng v n sóng. Thêm vào hiện trường càng ngày càng áp độc lời nói, để hắn lầm tưởng La Tu cái này người bình thường xem thường bọn họ dị năng giả. La Tu ngẩn người, liếc mắt nhìn h ư u Hạo Càn, trong lòng nhất thời sáng tỏ, đây là một bị hiện trường nói dối người. Láng Lưu Hạo Càn, t h ì có tiếng lực lượng hình dị năng giả. Nghe nói hắn hiện tại chỉ có 20 tuổi, nhưng dị năng đã đạt đến cấp 3 xoáy vị. Một tay càng là có nghìn cân lực lượng, lần này có thể có trò hay nhìn, tên ngu ngốc tiêm người bình thường phải có tội chịu. Hiện trường không ít người nhận ra n ư u Hạo càn thân phận, đối với hắn cấp đi lên trước g i á o hấn không có mắt La Tu, cảm thấy phi thường náo náo, bọn họ làm sao liền không lên đi g i á o hấn đối phương, như vậy là có thể ở hiện trường nhiều như vậy người trước mặt ra một làm não động, nếu có thể gây nên đường hội phó chú ý hãy cùng hòa mỹ. n ư u Hạo càn thấy La Tu không có trả lời, đi lên phía trước, một cái liền tóm lấy La Tu cổ áo, dùng sức đã nghĩ đem La Tu giơ lên, tốt hù dọa một chút đối phương, để La Tu cho bọn họ dị năng giả xin lỗi. Sau đó Lưu Hạo càn kinh ngạc phát hiện. Hắn đã dùng ra 3 phần 10 khí lực, coi như là hơn 2 0 0 kg khối thép đều có thể rơi lên đến, đến rồi. Nhưng Latu nhưng là La vẫn không núc ních, hắn phảng phất cảm giác nắm lấy chính là người máy hạng nặng như thế. Cánh tay bắp thịt vỡ quá chặt chẽ, n h ư Hạo Càn dùng tới dị có thể sử dụng khí lực cả người. Đáng tiếc vẫn là không cách nào động Latu mảy may. Latu dị năng tuy rằng không phải phương diện lực lượng, nhưng hắn siêu tốc lực dị năng sử dụng cũng phi thường xem nặng cường độ thân thể, không phải vậy có thể không cách nào duy trì lâu dài cao tốc trạng thái. Này dẫn đến sức mạnh của hắn phương diện phi thường mạnh mẽ, so với sức mạnh bình thường hình dị năng giả chắc chắn mạnh hơn. Lưu Hạo Càn vội vàng đem đối phương ném đi. k h ỏ mạnh giáo dục một h ồ i vị này người bình thường làm sao tôn trọng dị năng giả? Một tên gầy trơ xương dị năng giả tiêu g à o nói. Lý cảnh sát đem đường hội phó đưa vào sát hoạch địa điểm sau, trở về dự định đưa La Tu rời đi, nhưng hắn rất nhanh liền phát hiện hiện trường dị dạng, bọn họ dĩ nhiên đang gây hấn với chửi rủa La Tu, thậm chí có người còn nắm lấy La Tu cổ áo, này nhưng làm hắn sợ đến chạy mồ hôi lạnh d ò n g ròng. Đối phương nhưng là vị đại nhân vật, nếu như nổi giận lên, bọn họ có thể không chịu nổi. Các ngươi là không phải hiểu lầm cái gì, ta không phải là cái gì người bình thường. La Tu thản nhiên nói, nói xong còn một phát bắt được Như Hạo cầm tay, hơi dùng sức liền đem đối phương văng ra ngoài. một tiếng vang ầm ầm, h ư u hạo càng mạnh mẽ đ ệ ở tên kia kêu, kêu gào thành to lớn nhất dị năng giả trên người, làm cho đối phương vốn là gầy chơ xương thân thể, triệt để tản đi giá, tạm thời nhắm lại để la tu hảo tâm tình biến nát miệng. Dừng tay, các ngươi đang làm gì? Lý cảnh sát cuối cùng vẫn là tới chậm một bước, không có thể ngăn cản lại la tu, còn để tâm tình của đối phương biến vô cùng gây g o La tu thực lực để hiện trường mọi người không dám tiến lên nữa đến, đồng thời ở trong lòng vui mừng ra mặt không phải là mình, nhưng bọn họ lại không nuốt trôi cơn giận này, vừa thấy lý cảnh sát đến, hiện trường mọi người dồn dập kẻ ác cáo trạng trước, kể ra la tu tàn bạo. đã thương hai tên dị năng luận võ giải thi đấu kém tái nhân viên. Lý cảnh sát hiện tại là có khổ không nói được. La tu thực lực vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Một tên cấp 3 x o á i vị lực lượng hình dị năng giả, một tay liền ném ra ngoài. Thực lực của hắn mạnh như thế nào? Cấp 4 địa vị, thậm chí cấp 5 hải vị. Ha ha ha, ta tại sao phải cho đường mập mạp vỗ tay? La tu ngắm nhìn bốn phía đạo, một thân sát khí nhất thời c h ú ố t xuống mà ra, để hiện trường mọi người dồn dập trở lại mùa đông khắc nghiệt, sợ hãi đến cả người trực run. Lý cảnh sát đứng núi chịu sào, liên tiếp lui về phía sau vài bộ, mới cắn răng chống được La Tu sát khí, trong lòng hoàng hốt. Đối phương đến cùng giết bao nhiêu người, mới sẽ c ó như thế dày đặc sát khí. Ta nói là ai lớn như vậy sát khí, hóa ra là Tu La n g ư ờ i a. Có điều ngươi không ở lính đánh thuê hiệp hội, đến chúng ta dị năng giả hiệp hội làm gì? Đường Chí Văn cười to nói, hắn nghe phía sau rối loạn, liền p h ả n phất b ồ i người đi đường viên đi vòng vèo mà quay về. Này vừa đến cũng cảm giác được La Tu phóng thích kinh thiên sát khí. Đường Chí Văn đầu tiên nhìn liền nhận ra La Tu, cảnh này khiến trong lòng hắn cũng là giật nảy cả mình. đối phương nhưng là giống như hắn cấp 6 thiên vị dị năng giả La Tu nếu như nháo khởi sự đến liền hắn đều ngăn lại không được dù sao đối phương là xương tên tốc độ nhanh đường mập mạp ngươi thể diện thật lớn Lão tử không cho ngươi vỗ tay chính là Lão tử sỉ nhục dị năng giả ngươi nếu như không cho ta một câu trả lời cẩn thận ngươi phi thuyền lúc nào bị biển vũ trụ trộm đánh cướp La Tu nhìn Đường Chí Văn đến thu nổi lên sát khí trên người nhưng vẫn không tự chủ được tiến vào vũ trụ lính đánh thuê hình thức thu khẩu một câu tiếp theo một câu thậm chí còn uy hiếp Đường Đường dị năng giả hiệp hội tổng bộ phó hội trưởng Đường Chí Văn nghe vậy sắc mặt ngưng lại quay đầu nhìn run rẩy Lý cảnh sát. hỏi do chuyện này rốt cuộc l à như thế nào? Lý cảnh sát xoa xoa mồ hôi trên trán, vừa nãy hắn cảm thụ chết chìm giống như nhẹ t ở dường như muốn nghịch vong như thế, còn đầu đuôi sự tình hắn cũng không rõ ràng lắm. Theo hiện trường bị la tu sợ mất mật mọi người trong miệng ăn nói linh tinh, Đường Chí Văn cuối cùng cũng coi như là rõ ràng cái đại khái, thầm mắng những gì năng giả kia n g ớ n g ẩn, không có chuyện gì q u ả n g cái gì đối với hắn cổ không vỗ tay sự tình, n à y mẹ nhà hắn lập tức liền đắc tội la tu, vậy cũng là tu la, liền hắn cũng không dám đắc tội tồn tại. Như thế rất tốt, hắn Đường Chí Văn bị vô duyên vô cớ cuốn vào, còn phải vì là những này hắn người không quen biết c h ú ít. điều này làm cho Đường Chí Văn quả thực phiền muộn về đến nhà, sớm biết liền không đến thị, cũng không hội ngộ đến loại này chuyện xui xẻo. Quy 2 chương 263, danh dự trưởng lão. Chương 263, danh dự trưởng lão. Tiểu Tuyết, h hỏa nhận chi thương tác giả Nhất Kỵ Đường thập tiên. Đường Chí Văn hiểu rõ vô cùng La Tu l à người, hắn cũng là số ít mấy vị biết La Tu là ép cấp dị năng người. n ă m đó đo lường hắn cũng ở đây, sâu sắc rõ ràng La Tu đối với dị năng giả hiệp hội tầm quan trọng. chuyện này ta sẽ xử lý tốt, tu la ngươi có thể yên tâm. Loại này kỳ thị người bình thường hiện tượng không hơn nữa ngăn lại, sẽ bốc lên rất nhiều người thần kinh. thậm chí gây nên cục bộ dị năng giả cùng người bình thường chiến tranh. Đường Chí Văn đem sự tình nói lớn chuyện ra, chính là muốn khỏe mạnh chỉnh một chỉnh bọn họ dị năng giả hiệp hội bên trong bầu không khí. Người bình thường cũng là liên bang thành viên, nắm giữ cùng dị năng giả như thế pháp luật địa vị, dị năng giả kỳ thị người bình thường nhưng là dẫn đến lần thứ nhất liên bang nội chiến dây dẫn lửa, hắn cũng không muốn bị hữu tâm nhân nắm lấy bí bóc, liên bang phản đối dị năng giả tham cũng không ít nghị viên. Nghe được Đường Chí Văn nói như vậy, hiện trường chúng lòng người không khỏi n g ộ i nửa đoạn, bọn họ không nghĩ tới cái này cùng tuổi bọn họ gần gũi người trẻ tuổi, lại còn nói Đường Chí Văn vì là đường mập mạp còn uy hiếp hắn. hơn nữa đường trí văn dĩ nhiên không có n ổ i giận vậy thì không thể không để mọi người liên tưởng đến la tu thân phận lẽ nào đối phương là lính đánh thuê hiệp hội cao tầng kết hợp đường trí văn nhắc tới lính đánh thuê hiệp hội hiện trường đại đa số người trong lòng đột nhiên xuất hiện ý nghĩ này dù sao có thể cùng dị năng hiệp hội đứng ngang hàng cũng là lính đánh thuê hiệp hội đường trí văn lời kế tiếp để hiện trường tất cả mọi người mở rộng tầm mắt la tu cũng trong nháy mắt trở thành lần này nhân vật tiêu điểm hiện trường hết thể nói năng l ỗ m m n g người cho chúng ta dị năng giả hiệp hội danh dự trưởng ao xin lỗi không phải vậy các ngươi lần này dị năng luận võ giải thi đấu sát hạch tư cách liền toàn bộ thủ tiêu cái gì Người kia dĩ nhiên là dị năng giả hiệp hội danh dự trưởng lão, hắn m ớ i bao lớn, dĩ nhiên liền đủ có như thế thân phận. Đứng đường Chí Văn bên cạnh Zé Thị thị trưởng khó có thể tin đạo, lúc nào bọn họ Zé Thị đến rồi như vậy một vị nhân vật, không chống chân là Zé Thị thị trưởng kinh ngạc không thôi. Hiện trường tất cả mọi người không có một người là không kinh sợ, liền La Tu cũng là người người, hắn lúc nào trở thành dị năng giả hiệp hội danh dự trưởng lão rồi. Đường Chí Văn nói, hiện trường không có một người dám h o à i nghi, tuy rằng trong lòng phi thường không cam lòng, nhưng nếu như bị thủ tiêu sát hạch tư cách, như vậy bọn họ bốn năm qua nỗ lực liền u ồ n phí, không ít c h à o phúng quá La Tu người đều hướng về hắn nói xin lỗi lên. thực sự là xin lỗi, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên là hiệp hội danh dự trưởng lão, ta còn tưởng rằng ngươi là người bình thường đây. Lưu Hạo Càn lúng túng cười cười nói, tay phải của hắn cánh tay bây giờ hiện ra màu xanh tím, hiện nhiên là La Tu vừa nãy tiện tay một đòn tạo thành. La Tu suýt chút nữa bài đứt đoạn mất, n ư u Hạo Càn nắm lấy hắn tay, năm cái thanh ngón tay màu tím ấn có thể thấy rõ ràng, để những người khác người không tự chủ được liên tưởng đến t r ộ p vào trên người mình sẽ như thế nào, bọn họ cũng không có Lưu Hạo Càn như vậy cường tráng thể phách, này một trảo nhất định gây ư ơ n g La Tu ở dị năng giả hiệp hội bên trong thân phận không thể so đường trí văn thấp, điều này làm cho n h ư u Hạo c ả n cảm thấy La Tu không vỗ tay là chuyện đương nhiên. Nếu như hắn có loại thân phận này cùng thực lực, hắn khẳng định cũng không sẽ chọn vỗ tay. Cho tới cái kia gậy c h ơ xương kêu gạo lớn tiếng nhất người, đến nay mới thôi còn nơi ở trong hôn mê, cũng không biết là thật hôn mê hay là giả hôn mê. Ngược lại đường trí văn trực tiếp thủ tiêu đối phương tư cách dự thi, sau đó tùy tiện dặn dò cá nhân đưa đi bệnh viện. Nếu như gây ra người tên, đối với La Tu tới nói phiền phức cũng không nhỏ. Tu La, ngươi đại nhân không chấp tiểu nhân, chuyện này liền như thế quên đi. Nơi này là một bình ế c cấp dịch dinh dưỡng. xem như là chúng ta hiệp hội lần này nhận l ô i Đường Chí Văn lấy ra một to bằng lòng bàn tay h ộ đạo, chiếc hộp này cũng nắm giữ ớ p lạnh công năng, hơn nữa sắc ngoài vô cùng cứng rắn, bình thường viên đạn đều khó mà đánh xuyên qua, có thể rất tốt bảo vệ bên trong quý giá ép cấp dịch dinh dưỡng. Cũng không phải chuyện g â có gì, người trẻ tuổi hỏa khí đại cũng rất bình thường, người lễ vật này ta liền nhận lấy. La Tu cười híp mắt tiếp nhận hù đạo, é cấp dịch dinh dưỡng nhưng là thứ tốt, không cần t h phí. Này một bình ép cấp dịch dinh dưỡng giá cả, thậm chí so với La Tu trong tay này một hòm a cấp dịch dinh dưỡng còn muốn quý. La Tu tuy rằng cũng có ép cấp dịch dinh dưỡng, nhưng vật này càng nhiều càng tốt. đến bao nhiêu La Tu đều sẽ không ngại nhiều. Đường Chí Văn co giật một hồi khoe miệng, trong lòng đã đau lòng không nứt. Hắn hàng năm cũng làm ộ t bình ép cấp dịch dinh dưỡng cung cấp, như thế rất tốt. Vì để cho La Tu bất giận, hắn một năm này phân ép cấp dịch dinh dưỡng liền như thế không còn. Hiện trường mọi người có nộ cũng không dám phát, ở trong lòng âm thầm nghĩ người tuổi cũng không so với chúng ta lớn hơn bao nhiêu, còn nói chúng ta người trẻ tuổi hỏa khí lớn, này còn biết xấu hổ hay không? Đương nhiên những câu nói này mọi người có thể không dám nói ra, liền Đường Chí Văn cũng là cảm thấy như vậy. Như vậy, Đường Chí Văn, ta lúc nào thành vì là danh dự của các ngươi trưởng lão rồi. La Tu dùng chỉ có Đường Chí Văn mới có thể nghe thấy đặc biệt thanh âm nói, hắn có thể không nhớ rõ từng có chuyện này. p h ạ m là hiệp hội dị năng giả, ở trở thành cấp 7 tinh vị sau, liền sẽ tự động thu được danh dự thân phận trưởng lão. Đường Chí Văn gương mặt mập kia cười như một đóa hoa cúc như thế, hắn vừa bắt đầu tiến vào hiệp hội phòng khách thời điểm, dĩ nhiên quên rơi mất La Tu. Điều này nói rõ thực lực đối phương đã còn mạnh hơn hắn, như vậy so với cấp 6 thiên vị còn mạnh mẽ hơn dị năng giả, như vậy La Tu thực lực cũng là vô cùng sống động. La Tu nói đến cũng coi như là dị năng giả hiệp hội hội viên. có chính hắn hiệp hội chứng minh thân phận, cũng đăng ký hắn dị năng c h ủ n g loại cùng với đẳng cấp, có điều bởi vì S cấp dị năng duyên cớ, La Tu tư liệu người bình thường có thể không nhìn thấy. Lúc này mới dẫn đến hiện trường mọi người căn bản liền không quen biết La Tu. Thì ra là như vậy, ngươi vẫn là như vậy cáo già. La Tu cuối cùng cũng coi như là rõ ràng đối phương đối với hắn thái độ. Trước đây Đường Chí Văn cũng không có như thế dễ nói chuyện, lần này đối La Tu lấy lòng, hiện nhiên là phát hiện La Tu thực lực, trẻ tuổi nhất liên bang cấp 7 tinh vị dị năng giả, thân phận này có thể so với dị năng hiệp hội danh dự trưởng lão đại hơn nhiều. Cũng vậy, phương diện này Tu La ngươi cũng không kém. Đường Chí Văn cười nói, La Tu sự tình Đường t r í Văn cũng hơi có nghe thấy, hắn rõ ràng La Tu là đầu trăm phần trăm không hơn không kém táo nhỏ. Đường h ộ i Phó, ngươi bận điều chuyện của ngươi, ta liền không nhiều làm cái ầ y La Tu tăng cao tiếng nói, dùng toàn trường đều có thể nghe được thanh âm nói. Thấy La Tu muốn rời khỏi, Đường Chí Văn cũng không có ngăn cản, hắn còn nhiệm vụ tại người, không tiện lưu lại La Tu, chỉ có thể dặn dò một tiếng bên người rét thị thị trưởng, để hắn t r ọ n g điểm quan tâm một hồi La Tu, không nên để cho những k i a không có mắt người chọc tới tên sát tinh này. đã từng cấp 6 thiên vị thì La Tu đều có thể làm ra chuyện kinh thiên động địa đến, hiện tại cấp 7 tinh vị. Trời mới biết hắn sẽ làm ra chuyện gì. Z ế t thị thị trưởng gật gật đầu, bọn họ Z ế t thị đến rồi như vậy một vị nhân vật, hắn đương nhiên muốn trọng điểm quan tâm một hồi. Lý cảnh sát tuân thủ hắn lời hứa, hộ tống La Tu rời đi dị năng giả hiệp hội. Tuy rằng La Tu thực lực căn bản không cần hắn hộ tống, nhưng Lý cảnh sát vẫn kiên trì đem La Tu đưa lên xe taxi. Quy 2 chương 264 phạm lỵ. Chương 264 t i phạm lỵ. Tiểu thuyết hỏa nhận chi thương tác giả nhất k ỵ đương t ậ p tiên. Theo La Tu rời đi, hiện trường mọi người không khỏi mà đều thở phào nhẹ nhõm, trước La Tu sát khí thực sự là quá nặng, để bọn họ đều không thở nổi. cũng làm cho bọn họ rõ ràng một cái đạo lý, dễ dàng không phải đắc tội người không nhìn ra thực lực người. Bây giờ là dị năng giả thời đại, dị năng chủng loại càng là nhiều kiểu nhiều loại, có thể che giấu mình tin tức dị năng đến không xuể, chỉ cần là cùng thân thể có quan hệ dị năng, đạt đến cấp cao sau liền có thể ung dung trưởng không lấy thân thể, để bọn họ xem ra liền liền giống như người bình thường. Sau này gặp phải như La Tu người như vậy, trong lòng mọi người âm thầm quyết định vòng quanh đi. La Tu tâm tình biến tốt hơn rất nhiều, lấy không một bình ế cấp dịch dinh dưỡng, điều này có thể để hắn càng nhanh hơn vững chắc cấp bảy tinh vị trạng thái, khiến cho hắn chân chính bước vào cái này cảnh giới mới. Sư phụ, phía trước chỗ ngặt đỗ xe là được. La Tu đột nhiên hướng về tài xế xe taxi nói. Tài xế xe taxi gật gật đầu. Khách mời yêu cầu ở nơi nào xuống xe. Đối với bọn hắn, tài xế xe taxi tới nói cũng không có cái gì quá to lớn quan hệ. Chờ đến chỗ ngặt sau, tài xế xe taxi một cước đạp lên phanh lại. Chờ La Tu trả tiền, đi xuống xe taxi sau, tài xế xe taxi đánh tay lái, quay đầu hướng về khi đến đường nêng nang rời đi. La Tu hiện tại vị trí vừa vặn là đi hắn tiểu biệt thự trên đường, nằm ở vùng ngoại thành ít dấu chân người địa phương. Nơi này cách La Tu tiểu biệt thự còn có một đoạn khoảng cách không nhỏ. lúc này hắn xuống xe không phải là vì bước đi rèn luyện thân thể mà là hắn phía sau một chiếc theo một đường xe taxi La Tu dư quan của k h ỏ e mắt quét về phía phía sau chiếc kia theo hắn xe taxi quả nhiên cũng đã dừng lại La Tu n h e o mắt lại nhấc lên lớp lạnh h ỏ n g nhấc chân hướng về xa xa một công viên nhỏ đi đến công viên nhỏ vị trí so với góc vắng vẻ chủ yếu dùng để x a n h hóa mỹ quan sử dụng bình thường rất ít người La Tu càng là đi vào công viên trong rừng cây nhỏ nơi này hầu như là sẽ không có người đến đây các hạ theo một đường tìm đến ta có chuyện gì La Tu đứng tại chỗ cũng không quay đầu lại nói rằng h ắ n t í n h Giác đã sớm phát hiện có người vẫn theo, thậm chí theo hắn tiến vào trong rừng cây nhỏ. n h ư thực sự là tốt cảnh giác, này đều phát hiện ta. Một tiếng thanh linh giọng trẻ con vang lên, vang vọng ở rừng cây nhỏ bên trong. Ha. La Tu một nghe thanh âm, liền cảm thấy người đến tuổi tác không lớn, quay người lại sau mới phát hiện, theo dõi hắn dĩ nhiên là một vị không tới 14 tuổi bé gái. Có điều La Tu cũng không có bởi vì người đến là bé gái mà thả lòng cảnh giác, hắn như đối phương cái tuổi n à y thời điểm, giết người cũng đã học được, lại nói sát thủ hiệp hội vì để cho mục tiêu thả lòng cảnh giác. thường thường huấn luyện một nhóm lớn mười mấy tuổi nhi đồng để bọn họ chấp hành nhiệm vụ ám sát thông thường có thể đưa đến kỳ hiệu chuyện như vậy La Tu cũng đã gặp qua không ít hắn thậm chí còn tận mắt nhìn quá một tên lính đánh thuê chết ở như trước mắt hắn loại này tiểu cô nương trong tay nếu không là tốc độ của hắn nhanh có thể sẽ bị đối phương thuận lợi cho diệt khẩu tuy rằng La Tu hiện tại đã sớm không giống dị năng mới vừa thức tỉnh thì yếu ớt như vậy thậm chí có thể nói thực lực của hắn ở toàn bộ liên bang hết thể dị năng giả bên trong đều có thể xếp hạng phi thường cao vị trí nhưng nhiều năm qua đã thành thói quen vẫn để cho La Tu tiến vào trạng thái chiến đấu. chỉ cần đối phương một có bất kỳ khác người cử động, Latu sẽ r ơ i ra tay vì làm ạ n h không chút nào sẽ bị đối phương bé gái bề ngoài ảnh hưởng. Kỳ h ị đại ca ca ngươi căng thẳng cái gì, ta cũng sẽ không ăn ngươi. Bé gái cười u y ê nói, nàng từ Latu trên người cảm nhận được nguy hiểm cực lớn cảm, nhắc nhở đối diện nàng người không dễ chơi được. Bé gái mọi cử động ở Latu trong mắt, ở vẫn không có thăm dò rõ ràng mục đích của đối phương trước, Latu tạm thời còn không muốn đ n g thủ, vạn nhất chỉ là một chuyện h i ể u l ầ m đây. Cái kia ngươi tìm đến ta làm gì? Chúng ta cũng không giống như nhận thức đi. Latu hướng về bé gái hỏi, hắn có thể từ trước tới nay chưa từng gặp qua đối phương. ta nghĩ xin mời ngươi làm hộ vệ của ta. bé gái méo xệch đầu đạo, thực lực của ngươi nên rất mạnh đi, ta vừa nãy ở dị năng hiệp hội bên trong đều nhìn thấy, liền cái tia cái gì phó hội trưởng đều sợ ngươi, ngươi tối thiểu cũng là cấp 5 hải vị dị năng giả đi. không r ả n h La Tu một nói từ chối đạo, hắn đã không phải lính đánh thuê, lại nói, coi như hắn vẫn là lính đánh thuê thời điểm, cũng sẽ không nhận lấy loại này lai lịch không rõ nhân sĩ nhiệm vụ, chúng chi là bảo tiêu trước. cái gì? đại ca ca, ngươi coi như hộ vệ của ta đi, chờ ta trở lại tăng á nước cộng hòa, ta bảo đảm cho ngươi rất nhiều rất nhiều tiền. bé gái một nghe La Tu từ chối. lập tức liền suốt sáng lên, nàng rõ ràng là mọi người yêu thích tiền, liền đồng ý cho La Tu lượng lớn tiền tài, tăng Á nước cộng hòa. La Tu trong lòng không khỏi hồi hộp một hồi, từ lúc nửa năm trước cách xa ở nhân mã tỏa toàn cánh tay tăng Á nước cộng hòa cũng đã diệt quốc. La Tu nhớ tới thật giống là nội chiến tới, tình huống như thế chính phủ liên bang cũng không dễ can thiệp. Kết quả cuối cùng đã từng náo động toàn bộ liên bang, dĩ nhiên là phản phái quân thu được thắng lợi, bây giờ đã không có tăng Á nước cộng hòa, có chỉ có tăng Á vương quốc bám vào kháng kim thủ l ĩ n h biển sao lãnh chúa bên dưới tăng Á vương quốc. Điều này cũng làm cho rất nhiều người hoài nghi. Tăng Á nước Cộng hòa Nội chiến kỳ thực chính là kháng kim thủ lĩnh ở sau lưng chống đỡ phản phái quân, nhưng khổ Nội không có chứng cứ, chính phủ liên bang đối với kháng kim thủ lĩnh biển sao lãnh chúa cũng là không thể làm gì. Thứ tam mạo muội hỏi một chút, tiểu cô nương ngươi tên là cái gì? La Tu trong lòng đã có một suy đoán, nhưng suy đoán này quá kinh thế hai tục, liền chính hắn đều không thể tin được. Đại ca ca ngươi là người tốt, mẹ ta nói cho ta biết, ta chỉ có thể đem tên nói cho người tốt, như vậy ta sẽ nói cho ngươi biết tên của ta. Bé gái do dự một chút, cuối cùng cắn răng nói, ta gọi Phạm Ly. La Tu con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, dĩ nhiên đúng là nàng. Tang Á nước Cộng Hòa công chúa bị hí s ư n g vong quốc công chúa Phạm l y Đại ca ca, nếu ta nói cho ngươi tên của ta như vậy có phải là ngươi đáp ứng trở thành hộ vệ của ta? g l i một mặt chờ đợi nhìn La Tu, hy vọng đối mới có thể đáp ứng yêu cầu của nàng. Trước tiên chờ một chút. Nhân mã tỏa toàn cánh tay Tang Á nước Cộng Hòa cách địa cầu có 2 6 0 0 0 0 5 ánh sáng, ngươi là làm sao đi tới địa cầu? La Tu có thể không tin một tên vong quốc công chúa có thể xuyên qua 2 6 0 0 0 0 5 ánh sáng khoảng cách đi tới địa cầu, trong đó khẳng định có bí mật gì? Lí một nghe lời này sắc mặt x o t một hồi liền biến trắng. nước mắt cũng ở viền mắt bên trong đánh chuyển, lúc nào cũng có thể khóc lên. La Tu nhìn cố nén nước mắt ly, trong lòng đã xác định một chuyện, vậy thì là đối phương không phải giả ra đến, vậy tuyệt đối làm ly chân tình biểu lộ, là nàng hồi tưởng lại đã từng chuyện cũ, cứu hận, hoảng sợ, thương tâm, khổ sở vân vân tự tràn ngập ở ly tâm, kia non nớt trên mặt, đây mới thực sự là nàng, một t ê n tử nhỏ luôn c h i ề u từ bé công chúa điện hạ, ở đối mặt vong quốc chi r ấ t thì nên có vẻ mặt. Q2 chương 265 không gian chi miêu, chương 265 không gian chi miêu, tiểu thuyết hỏa nhận chi thương tác giả nhất kỷ đường t ậ p tiên. La Tu cảm giác được hắn thật giống quấn vào phiền toái gì bên trong. ở hắn bây giờ trong cảm giác không chỉ có riêng chỉ có Lý một người. Theo tiến vào trong công viên rất nhiều người, chỉ là những người này không biết tại sao vẫn dừng lại ở rừng cây nhỏ bên ngoài. nhưng rất nhanh những người này thì có động tác, một nhóm người vẫn là ở lại rừng cây bên ngoài, còn lại đều tiến vào trong rừng cây nhỏ. rốt cục để chúng ta tìm tới, Nghi điện hạ, ngươi vẫn là bé ngoan theo chúng ta về s o n y ạ Vương quốc đi. thân là s o n y ạ Vương thất người thừa kế duy nhất, Đại Nguyên Soái còn hy vọng ngươi kế thừa n ữ vương vị trí. một đám người mặc áo đen đột nhiên xuất hiện ở trong rừng cây nhỏ, giơ tay đ ã n g h ĩ tìm chủ m l lý tuệ tuy nhưng nàng cũng là vị thực lực xuất sắc dị năng giả, hơn nữa là vô cùng hiếm thế hệ không gian dị năng giả, cái này cũng là nàng có thể ở Sony ạ nữ vương thị vệ trưởng dưới sự giúp đỡ chạy ra những người mặc áo đen này mà trưởng nguyên nhân lớn nhất. chỉ thấy một không gian di động, l i trong nháy mắt xuất hiện ở là tu phía sau, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập sợ sệt nhưng nàng vẫn là cường lên tinh thần, hung tỵ c h r ớ n g mắt này quần người mặc áo đen, r ă n g nhan h nhỏ m à i k h a n h khách v a n g vọng, hiện nhiên nàng không phải lần đầu tiên nhìn thấy những người mặc áo đen này. La Tu phát hiện theo những người mặc áo đen này xuất hiện, n g h ỉ kiều tiểu thân thể bắt đầu bắt đầu run rẩy, cho thấy trong nội tâm nàng sợ sệt, thậm chí có thể nói không có La Tu ở đây, n g h ỉ nhất định sẽ tại chỗ d ọ chạy. Chết tiệt không gian năng lực, mỗi một lần đều bị ngươi chạy trốn, lần này chúng ta nhưng là có chuẩn bị mà đến, số 3 mở ra không gian khóa chặt khí, khóa chặt vùng này không gian. Đầu lĩnh người mặc áo đen chửi bới một tiếng, nếu không làm l ì là không gian năng lực giả, bọn họ cũng sẽ không đ ổ i bắt thời gian lâu như vậy vẫn không có nắm lấy đối phương, thậm chí đểm ly chạy đến nhân loại mẫu tinh địa cầu. Một trận sóng gợn vô hình bao phủ lại toàn bộ rừng tây nhỏ, phong ngừng. lá cây cũng không khi theo phong đ u n g đưa bốn phía tính mình một mảnh thời gian phảng phất cũng đình chỉ không gian chi miêu hạ. những người này còn thật căm l ò n g vậy cũng là phi thường đắt giá dị năng trang bị cần năm t ê n cấp 4 địa vị dị năng giả mới có thể khởi động nói cách khác bên ngoài cái kia năm t ê n dị năng giả là địa vị dị năng giả rồi latu tự đủ latu một xem như bất động bình thường không gian trong nháy mắt liền rõ ràng là xảy ra chuyện gì thậm chí còn kết hợp hắn bản thân biết một ít tin tức rất nhanh liền phân tích ra hiện trường những này hắn nhìn không tấu người mặc áo đen đại thể thực lực ẩn giấu thực lực dị năng trang bị này có thể lại là một số lớn tiền tài La Tu thở phào nhẹ nhõm đạo, nếu như đối phương đều dựa vào thực lực của chính mình để hắn không cách nào nhìn thấu, như vậy hắn chỉ có thể dùng siêu tốc lực mang theo Lily chạy trốn, hoặc là dùng ra hắn to lớn nhất lá bài tẩy Atula. Nha, không tốt, năng lực của ta không thể dùng. Lily trốn ở La Tu phía sau, g i ữ a trời chim i ê u khóa chặt không gian sau, hắn không gian năng lực liền bị hạn chế lại, di động trong nháy mắt càng là không cách nào sử dụng. Tiểu tử, coi như ngươi x u i x ẻ o gặp phải Lily công chúa, vì bảo mật, chúng ta hy vọng ngươi có thể trở thành người chết. Người mặc áo đen căn bản chưa hề đem La Tu để ở trong mắt, há mồm quyết định La Tu s i n tử. La Tu nhìn Lì, lại nhìn những người mặc áo đen này một chút, nói rằng: Tuy rằng ta đã không phải lính đánh thuê, nhưng lì công chúa nhiệm vụ của người ta vẫn là quyết định nhận. s ố n h Ả nước cộng hòa đã diệt vong, Lý Mụ mụ s ố n h Ả nữ vương cũng đã chết ở trong hoàng cung, thậm chí hoàng cung bị một cái đại h ọ a thiêu hủy. Có thể nói hiện tại lì cùng La Tu như thế, là cái có ra không thể trở về cô nhi. La Tu mặc kệ lì thân phận là cái gì, hắn đỡ lấy nhiệm vụ này nguyên nhân, hoàn toàn là đồng bệnh tương liên. La Tu nhìn l y p h ả n phất nhìn thấy đã từng chính mình, khi đó hắn có đoàn trưởng bảo vệ, như vậy hiện tại liền do hắn đến bảo vệ Lì, đây là tự quang dōng binh đoàn tinh thần kéo dài. chỉ cần là tử quan xuất thân linh đánh thuê, liền nhất định sẽ không đứng nhìn b à n quan. Không phải vậy, La Tu làm sao thẹn với đoàn trưởng bọn họ trên trời có linh thiêng? Lại nói những người mặc áo đen này dĩ nhiên há mồm đã nghĩ lấy mạng của hắn, chống chân điểm này, La Tu cũng đã đem bọn họ đánh tới tử hình. Một cái huyết hồng trường đao xuất hiện ở La Tu trên tay, cướp l ạ n h hồng cũng đã biến mất không còn t ă m hơi, hiện nhiên là bị La Tu thu vào không gian đoạn luôn bên trong, làm La Tu nắm lấy trường đao thời điểm. cả người khí chất phát sinh biến hóa long trời lở đất, bình thường áp chế sát khí dâng lên mà ra, hướng về phía trước người mặc áo đen bao phủ mà đi. Người mặc áo đen m ô n cũng là giết người vô số hàng người. nhưng vẫn bị Latu phảng phất màu đen như nước thủy triều sát khí kinh sợ trong ánh mắt xem thường đã biến mất thay vào đó chính là nghiêm nghị cực kỳ nghiêm nghị huyết c h é m n a o dĩ nhiên là huyết c h é ế n a o ngươi là s c ấ p vũ trụ lính đánh thuê Tu La một tên biết Latu người mặc áo đen rít gào lên lời nói của hắn để hết thảy người mặc áo đen tâm không khỏi chìm xuống s c ấ p vũ trụ lính đánh thuê thấp nhất đều là cấp 6 thiên vị thực lực thêm vào vũ trụ lính đánh thuê ở chiến đấu phương diện nắm giữ cực kỳ kinh nghiệm phong phú muốn so với bình thường thiên vị dị năng giả khó đối phó nhiều lắm mà trước mắt lính đánh thuê Tu La càng là trong đó người tài ba Người mặc áo đen môn chỉ biết là Latu năng lực là phương diện tốc độ, cụ thể là năng lực gì bọn họ cũng không biết. Nhưng hiện tại người mặc áo đen môn chỉ biết là lần này bọn họ xem như là đá vào tấm sắt lên. Các hạ, lần này là chúng ta đường đột. Khi vọng ngươi xem ở kháng kim thủ lĩnh mặt mũi trên đem lụy công chúa giao cho chúng ta, chúng ta tất nhiên có thâm tạ báo đáp. Người mặc áo đen thấy đến cứng rắn không được, liền chuyển ra sau lưng của bọn họ thế lực. Ngược lại đây là liên bang cao tầng rõ ràng trong lòng sự tình, nói ra cũng không có gì lê vớm. Đối với kháng kim thủ lĩnh Latu còn là phi thường kiên kỵ đối phương nhưng là cũng có mấy chủ hành tinh biện sao lanh chúa. Thực lực phi thường mạnh mẽ, còn nắm giữ hạm đội thuộc về mình, thực lực cũng không thể so liên bang hạm đội chủ lực yếu hơn bao nhiêu. Coi như Latu là cấp 7 tinh vị dị năng giả, cũng xa hoàn toàn không phải kháng kim thủ lĩnh đối thủ. Nhưng Latu trước mặt chỉ là một ít kháng kim thủ lĩnh chó săn, mà hắn tuy nhưng đã không làm lính đánh thuê, nhưng lính đánh thuê hiệp hội có thể vẫn không có thả người. Latu có thể không tin kháng kim thủ lĩnh dám mạo hiểm cùng lính đánh thuê hiệp hội khai chiến nguy hiểm đối phó chính mình. Hơn nữa đối phương làm ra không phải là hào quang sự tình, số n ạ nước cộng hòa tuy nhưng đã diệt quốc, phàm là là đều muốn giảng quy củ. không có chính thống h o n g thất người thừa kế, phản quân coi như chiếm lĩnh cả viên s ô Nỳ A hành tinh, vẫn là sẽ phải chịu địa phương quý tộc chống lại, thậm chí đến từ chính phủ liên bang áp lực. s o Nỳ A hành tinh chỉ thuộc về phạm gia, đây là năm đó thời đại đại hàng hải liền định r a quý c ủ phát hiện không có sinh mệnh có trí tuệ tinh cầu, phát hiện giả có quyền lựa chọn quy hán hết thảy, đến thời điểm chỉ cần đi chính phủ liên bang báo bị, hàng năm lấy ra một ít thu thuế là được. Nhưng điều này cũng tiêu chí chính phủ liên bang sẽ không tham dự tinh cầu hướng dẫn, như vậy viên tinh cầu này hướng dẫn cùng với đến tiếp sau kiến thiết đều cần nhờ phát hiện giả chính mình, m à sau nếu như thực lực không đủ, muốn liên bang tham dự vào. như vậy tinh cầu quyền sở hữu tối thiểu một nhiều hơn phân nửa phải thuộc về liên bang h ế thậy quy 2 chương 266, u động thủ chương 266, u động thủ tiểu thuyết hòa nhận chi thương tác giả nhất kỵ đương thập tiên liên bang ở thời đại đại hàng hải phi thường cổ vũ dân gian tổ chức thăm dò vũ trụ đưa ra phi thường phong phú điều kiện mà s o n y h hạ hành tinh chính là một tên mạnh mẽ dị năng giả đánh xuống mà người dị năng giả kia chính là lý tổ tiên vì lẽ đó trên lý thuyết s o n y h hạ hành tinh chỉ thuộc về p h m gia kháng kim lĩnh muốn danh chính ô n thuận bắt n ạ hành tinh Nhất định phải có một tên chính thống hoàng thất người thừa kế, không phải vậy chính phủ liên bang liền sẽ xuất thủ can thiệp. Lần này kháng kim lĩnh ăn tướng thực sự là quá chính lệ, vốn là bọn họ cho rằng để phản phái quân công dưới Sonya thủ đô, lại khống chế lại nữ vương, như vậy toàn bộ Sonya nước cộng hòa chính là bọn họ kháng kim lĩnh nước bù nhìn. Phan l a là đều có chuyện ngoại ý muốn xảy ra, Sonya nữ vương thà chết chứ không chịu khuất phục, thậm chí còn phóng hỏa thiêu hủy hoàng cung. Thừa dịp phản phái quân v ộ i vàng cứu hỏa thời điểm, Sonya nữ vương lại mệnh lệnh đội trưởng đội thị vệ lén lút mang theo m l chạy ra ngoài. Sonya nữ vương cũng chỉ có m l này một dòng dõi. cảnh này khiến toàn bộ Sonya hành tinh đều không có chính thống người thừa kế mà tìm đường chết phản phái quân đã tuyên bố Sonya nước cộng hòa cải danh Sonya công quốc đồng thời dựa vào kháng kim lĩnh những câu nói này nếu như chính thống Sonya hoàng thất nói ra như vậy chính phủ liên bang thì sẽ không quản dù sao này nói đến thuộc về đối phương việt tư dựa theo pháp luật chính phủ liên bang không có quyền đúng tay nhưng hiện tại những câu nói này là phản phái quân đầu lĩnh hiện tại Sonya đại nguyên xoáy nói này có thể không phù hợp liên bang pháp luật chính phủ liên bang đã bắt tay điều tra Sonya nước cộng hòa nội loạn nếu như tất cả là thật, như vậy kháng kim lĩnh sẽ bị mang theo ác ý công kích hán quốc ngũ chịu đến toàn bộ liên bang hết t h ể tiểu quốc liên hợp chống lại, đây chính là liên quan đến bọn họ an nguy sự tình. nếu như đại quốc cũng giống như kháng kim lĩnh như vậy, như vậy bọn họ những nước nhỏ này liền đều không có đường sống. nếu như m ũ thật bị khấu trừ lại, như vậy kháng kim lĩnh nhẹ thì giao phó lượng lớn hóa đơn phạt, nặng thì giải tán quân đội, kháng kim lĩnh chủ lang đang bỏ tù. hơn nữa kháng kim lĩnh nhiều năm qua dị thường hung hăng càn quái, liên chính phủ liên bang đều không để vào mắt, toàn bộ liên bang bên trong t h m nghị viên tuyệt đại đa số đều muốn nhìn kháng kim lĩnh giải tán, ư ớ c gì kháng kim lĩnh ra đại sự. như vậy bọn họ liền có thể từ bên trong thu được đầy đủ lợi ích dù sao tham nghị viên đám người này kỳ thực chính là liên bang mỗi cái biển sao thủ lĩnh quốc gia cùng với tập đoàn tài chính lớn đại biểu kháng kim lĩnh có thể không phải lần đầu tiên làm loại chuyện này bọn họ vài hành tinh chính là như thế đến không chống chân là kháng kim lĩnh cái khác biển sao thủ lĩnh cùng quốc gia đều sẽ xuất hiện tình huống như thế chỉ cần không có trái với liên bang pháp luật như vậy chính phủ liên bang thì sẽ không quản đây là đại gia đều rõ ràng trong lòng sự tình lần này kháng kim lĩnh làm quá mức p h á t hỏa thậm chí không có xử lý tốt đến tiếp sau sự tiến triển của tình hình bị chính phủ liên bang nắm lấy bí bóc thêm vào kháng kim lĩnh bình thường đắc tội đông đảo thế lực bắt đầu dồn dập bỏ đa sung giếng cảnh này khiến kháng kim lĩnh cấp thiết muốn đuổi bắt vềm ly vì là cái gì có thể chạy ra xôn y hạ hành tinh thậm chí chạy đến địa cầu sau lưng nó không có những thế lực khác trợ giúp đánh chết la tu đều không tin những thế lực này ở bề ngoài không dám đắc tội kháng kim lĩnh càng là không dám thu nhận giúp đông ly sợ sẽ kháng kim lĩnh chó c ù n g rất d ẩ lấy điên cùng biện pháp này không phải là bọn họ có thể chịu được l ê n Hiện ở tại bọn hắn cần phải làm là kéo dài thời gian để chính phủ liên bang điều tra xong xuôi, đến thời điểm kháng kim lĩnh không chết cũng tàn tật. Bởi vậy, dòng giãn nửa năm kháng kim lĩnh đều không có năm l ĩ n ly, mãi đến tận chính phủ liên bang sắp điều tra xong xuôi, lúc này mới để kháng kim lĩnh điên cuồng phái ra nhân viên, bỏ ra giá cả to lớn mới biết trốn trên địa cầu ly. Sau đó chính là đối bắt, có điều ly năng lực phi thường vướng tay chân, để người mặc áo đen m ô n căn bản không bắt được. Thêm vào đội trưởng đội thị vệ thực lực xuất sắc, lăng là để ly chạy ra bọn họ tỉ mỉ chuẩn bị vòng â y Địa cầu thân là nhân loại mẫu tinh. Kháng kim linh căn bản là không có cách lấy quy mô lớn động tác, thậm chí ngay cả loại c ỡ lớn giáp máy đều vẫn không tiến vào. Bọn họ chỉ có thể lấy dị năng giả đối bắt. Hơn nữa đẳng cấp quá cao dị năng giả đều bị không biết tên thế lực chặn lại rồi, chỉ còn dư lại một hồi tôm t é p nhỏ bé tiến vào địa cầu. Này vừa vặn làm lì bọn họ có thể đối phó. Lần này người mặc áo đen thật vất vả giá cao buôn lậu lại đây không gian chim yêu, hơn nữa còn mời sát thủ hiệp hội người đối phó đội trưởng đội thị vệ. Nói vậy nhất định có thể nắm lấy lì. Nhưng người định không bằng trời định, nửa đường giết ra đến rồi la tu cái này trình giáo kim. Đại ca a t u la là tên của ngươi à? Ngươi lẽ nào rất nổi danh? n g i nắm lấy La Tu g ó c áo đạo, đối với La Tu thân phận nàng cũng không biết, nàng hiện tại chỉ biết là những này đ ổ i bắt nàng người m ặ cáo đen hình như rất sợ La Tu. La Tu dùng một cái tay khát xoa xoa lì đầu, nắm chặt huyết chém đao cánh tay không ngừng run d ậ y lại máu t a n h hình ảnh đều không thể gây nên tâm tình của hắn. Nhưng lì này một cái một đại ca ca xúc động La Tu nội tâm, năm đó hắn cũng l ạ n h ư thế gọi đoàn trưởng đại tỷ tỷ. Người mặc áo đen muôn không dám lên trước, thấy La Tu bọn họ cũng không để ý tới chính mình, còn tưởng rằng là bọn họ đưa ra điều kiện không đủ phong phú, dù sao vũ trụ lính đánh thuê phần lớn đều là hết sức tham tài người, không đúng vậy sẽ không làm đến tiền nhanh. chết cũng nhanh lính đánh thuê nành n ề điển hình đòi tiền không muốn sống chủ 20 triệu liên bang tín dụng điểm chỉ cần tu la người giao ra phía sau bé gái những này tín dụng điểm lập tức đánh tới người chỉ định trong tài khoản đầu l ĩ n h người mặc áo đen nói rằng muốn phải bỏ tiền để la tu không muốn quản việc không đâu tín dụng điểm các ngươi là không phải hiểu lầm cái gì ta không muốn tín dụng điểm la tu túi lầu nói cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì người muốn cái gì chỉ cần giao ra l y điện hạ bất kỳ điều kiện chúng ta cũng có thể làm luận người mặc áo đen chỉ hoan ngữ khí trước tiên định đem lì lừa gạt tới tay còn tu la kháng kim l ĩ n h tự nhiên có thừa biện pháp đối phương hắn Không phải là cấp 6 thiên vị dị năng giả à? Kháng Kim lĩnh giết chết quá thiên vị dị năng giả, hai bàn tay đều đến không hết. Nếu không là hiện tại đến người gộp lại đều không phải là tu đối thủ, như vậy bọn họ nhất định sẽ trực tiếp độc thủ. Một câu nói phí lời đều sẽ không cùng là tu giảng. Rất đơn giản, cái kia chính là các ngươi mệnh mà thôi. La Tu giơ lên mắt, lộ ra tràn ngập sát ý con mắt, trong tay huyết chém đao đột nhiên phát sinh một đạo hửng mang, một luồng năng lượng màu đỏ ngỏm nhận đông d ư n g ngưng tụ mà thành, theo lưỡi dao đ n g nhiên vu lên, trong nháy mắt xuất hiện ở đầu lĩnh người mặc áo đen trước mặt. Đầu lĩnh người mặc áo đen con mắt chợ to. Chưa kịp hắn phản ứng lại, năng lượng nhận cũng đã xuyên qua đầu của hắn, bay về phía xa xa cây c ố i x ì x ì Người mặc áo đen đầu bị cắt thành hai nửa, óc dòng máu bắn mạnh mà ra. t i ê n Chu vi cái khác người mặc áo đen một thân, theo năng lượng nhận va chạm mặt đất s ả n sinh tiếng n ổ mạnh vang lên. Người mặc áo đen này mới phản ứng được. Kháng kim lĩnh làm mưa làm gió quen rồi, căn bản không nghĩ tới La Tu sẽ đối với bọn họ người đạo thủ bị đánh trở tay không kịp. Nếu như những người mặc áo đen này rõ ràng La Tu l à người, như vậy khẳng định ở nhìn thấy hắn ngay lập tức xoay người liền chạy. Hiện ở tại bọn hắn muốn chạy cũng đã không kịp. Quy chương 267 một một bên cũng chiến đấu. trương 267, m ộ t một bên cũng chiến đấu tiểu thuyết hỏa nhận chi thương tác giả nhất kỹ đường thập tiên vang nương theo một thanh âm bạo bên trong la tu nhất thời biến mất ở tại chỗ lập tức xuất hiện ở một người khác người mặc áo đen phía sau ngươi ngươi tên này người mặc áo đen mới vừa muốn nói chuyện một cái huyết tuyến không hề có điểm báo trước xuất hiện ở đỉnh đầu của hắn tiếp theo thân thể của hắn đung nhiên từ trung gian nứt ra bị la tu một đao chém thành hai nửa bẹp hai tiếng bị đánh thành hai nửa thi thể ngã vào trên mặt đất thi thể bên trong nội tạng ảo à o giải rác một chỗ máu tươi càng là nhuộm đỏ trên đất lá rụng để này một mảnh s ắ c bao phủ trong đêm đen rừng cây nhỏ tràn ngập âm ủ khủng bố bầu không khí. Soạn. La Tu trong tay trường đao màu đỏ ngòm tiện tay trên không trung vung lên đem nhiễm phải dòng máu quăng bay đi. Lạc ở bên cạnh cây cối trên lưu lại từng cái từng cái nhìn thấy mà giật mình lỗ máu như bị đạn trúng đòn như thế. Có thể thấy được La Tu này tiện tay vung lên sản sinh động năng đủ để sánh ngang súng n g ắ m Còn lại người mặc áo đen đều bị trước mắt tốc độ nhanh đến lịch thiên chém giết chấn động trong nháy mắt trong lòng bọn họ nghĩ đến không phải phản kháng mà là chạy trốn. Kháng Kim lĩnh phái bọn họ lại đây không phải là đi tìm cái chết nhiệm vụ trọng yếu đến đâu nào có cái mạng nhỏ của chính mình trọng yếu. có điều Latu có thể không dự định buông tha bọn họ, hắn trong nháy mắt buộc phát ra tốc độ cùng sức chiến đấu vậy cũng là cấp 7 tinh vị, l ă n g là để hết thảy người mặc áo đen đều chưa kịp phản ứng, chết đi đầu lính người mặc áo đen càng là nắm giữ cấp 5 hải vị thực lực, nhưng vẫn là chạy trốn không được thuấn sát vận mệnh, càng không cần phải nói thực lực còn không bằng cái khác người mặc áo đen. hết thảy người mặc áo đen trong nội tâm tràn ngập hoảng sợ, vừa nãy Latu chém giết người mặc áo đen trong máy mắt, bọn họ không ai có thể bắt lấy Latu b ó n g người, thậm chí ngay cả phản ứng đều chưa kịp phản ứng. Tên kia người mặc áo đen liền như thế chết ở trước mặt bọn họ, tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi. Đồng thời La Tu loại này dị năng thu thả như thường lực trường khống, hoàn toàn vượt qua sự tưởng tượng của bọn họ. l i i ép buộc con mắt của chính mình nhìn về phía trước hình ảnh, nàng hiện ở trong nội tâm báo t h ủ rất mãnh liệt, nước mắt n h à tan lang bản kỳ hồ sinh hoạt, làm cho nàng có thể kinh thường gặp được loại này máu t a n h hình ảnh, càng không cần phải nói lần này là vì nàng mới sản sinh tử vong, nàng nhất định phải toàn bộ hành trình quan sát hạ xuống. Nhưng chia làm hai nửa thi thể cùng với trong đó nội tạng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy, kiên cường nàng cố nén nuốt mửa, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn La Tu. Đối phương dường như di động trong nháy mắt, giống như tốc độ cũng chấn động đến ly. Ly không nghĩ tới nàng tìm tới bảo tiêu dĩ nhiên lợi hại như vậy, để những thị vệ kia đội trưởng đều muốn vô cùng cẩn thận đối phương người mặc áo đen, trong nháy mắt sẽ chết hai người, còn lại trên mặt đều lộ biểu tình kinh hãi. Ở ly ánh mắt kinh ngạc bên trong, tập thể xoay người chạy tứ tán, nhưng là ở người mặc áo đen xoay người trong nháy mắt, Latu cũng đã lại một lần nữa biến mất ở tại chỗ. Bước chân thoáng qua trong lúc đó cũng đã đuổi theo một tên người mặc áo đen, Latu không chút do dự giơ tay chém xuống, sau đó xem đều không có lại liếc mắt nhìn, hướng về cái khác người mặc áo đen phóng đi. Hình ảnh phảng phất bị hình ảnh n á q u ắ n g hai tên người mặc áo đen ngừng lại chạy trốn bất tiến, theo p h ố c p h ố c hai tiếng, ở lì trong ánh mắt kinh hãi, này hai tên người mặc áo đen đầu cùng thân thể trong nháy mắt chia liệt, thân thể thậm chí còn ngượn q u á n tính hướng phía trước bước vài bước, mới theo dầm một tiếng ngã vào l à khắp cây diệp trên mặt đất. Bán giây sau khi, hai gã khác người mặc áo đen hành động cũng bị hình ảnh n ắ t quáng, đầu từ trên bả vai rớt xuống, trên đất lăn tốt một khoảng cách mới ngừng lại, trên đầu thất kinh vẻ mặt bị vĩnh viên hình ảnh nát quáng, hai mắt trợn to kể ra bọn họ trước khi chết hoảng sợ. Bây giờ hiện ra ở lì trước mặt chính là từng cái bị định hình hình ảnh, người mặc áo đen môn cuối cùng đều trở thành nhân vật trong tranh, theo hình ảnh triển khai. tập thể ngã trên mặt đất, đầu cùng thân thể tách ra rất xa, xem ra phi thường quỷ dị. từ đầu tới cuối, lily cùng người mặc áo đen môn sẽ không có gặp lại quá la tu bóng người, có chỉ là ngừng lại bước tiến người mặc áo đen, cùng với bọn họ trước khi chết đều thẳng thiết. vẹn vẹn 5 giây, la tu bóng người xuất hiện lần nữa ở l l y trước mắt, trong tay hắn trường đao màu đỏ ngỏm mặt trên thậm chí không có bất kỳ vết máu, p h ả n phất chuyện gì đều chưa từng xảy ra như thế. mà chu vi nằm ở thi thể trên đất nói cho l i l những người mặc áo đen này đều là chết ở trước mắt vị này bề ngoài người hiền lành đại ca ca trên tay, đây chính là không gian chi miêu hả? phân lượng cũng nặng lắm. La Tu xem trong tay thuận lợi đem ra một cái như thuyền miêu một thứ nói, đây chính là khóa chặt không gian dị năng đạo cụ, còn sử dụng không gian chi miêu những người mặc áo đen kia cũng đã bị La Tu giải quyết, chống chân trong rừng cây nhỏ người mặc áo đen, La Tu hai giây đồng hồ liền có thể kết thúc chiến đấu, thêm ra đến 3 giây dùng tới đối phó rừng cây nhỏ mọi người mặc áo đen, đây chính là S cấp dị năng siêu tốc lực c h ố kinh khủng, lấy La Tu hiện tại cấp 7 tinh vị thực lực, năng lượng cao nhất đủ đạt đến thập mã lực tốc độ, này hoàn toàn không phải người mắt thường có thể nhìn thấy, có điều cao nhất tốc độ La Tu không cách nào kiên trì bao lâu. Thời gian giải đối với thân thể sẽ có nghiêm trọng tổn thương, nhưng coi như như vậy, Latu tốc độ có thể nói là dị năng giả bên trong n h a n h nhất. Đem không gian chi miêu vức vào không gian đoạn luôn bên trong, Latu bắt đầu quét tước chiến trường. Đây là bọn hán lính đánh thuê quen thuộc, vơ vét tất cả có giá trị hại tèm. Đồng thời dung thi thể cũng xuất hiện ở Latu trong tay, tất cả huyết n ụ c đều sẽ bị dung thi thể nuốt chửng. Cuối cùng bước hơi lên ở trong không khí, để những người mặc áo đen này phảng phất chưa từng xuất hiện như thế. Quen thuộc thực sự là một độ tốt, may mà ta để n g ư vạn nhất dẫn theo làm lính đánh thuê thời điểm dung thi thể, không phải vậy nhiều như vậy thi thể xử lý lên cũng đủ đau đầu. La Tu biểu lộ cảm xúc đạo, xe nhẹ chạy đường quen b ú ố hơi lên rơi mất hết thể người mặc áo đen, còn bọn họ y vật cũng có mặt khắc thuốc có thể xử lý, bảo đảm biến mất sạch sành sanh, coi như là liên bang dị năng cảnh sát hình sự đều kiểm không tra được. Đại ca ca, ngươi làm sao như thế thông thạo a? Ngươi không phải là nữ b i nàng cũng là biết dung thi thể tồn tại, thậm chí hộ tống thị vệ của nàng đội trưởng liền sử dụng tới, nhưng cũng không có La Tu dùng như thế thông thạo, thậm chí còn trước tiên cướp đoạt một hồi thi thể, chuyện này quả thật là biển vũ trụ trộm tác phong. Khác k h ngươi không cần lo nhiều như vậy, hiện tại theo ta rời đi lại nói. La Tu lúng túng ho khan hai tiếng nói. Vũ trụ lính đánh thuê khách mời biển vũ trụ trộm là chuyện thường xảy ra. Latu đã từng trong tay k h ẩ n thời điểm cũng đã từng làm mấy phiếu hắc ăn hắc. Hơn nữa đều sẽ bất chi bất giác vơ vét chiến lợi phẩm. Đây là Latu vì Atu là c á i này động k h ô n g đấy, mà cùng sợ thời điểm sản sinh bệnh cũ vẫn liền kéo dài đến nay, liền ở đệ nhị mộng bên trong cũng giống như vậy. Mặc kệ giết chết quái vật đẳng cấp có bao nhiêu thấp, Latu nhất định phải nhặt chiến lợi phẩm. Không phải vậy hắn sẽ cảm thấy cả người không thoải mái, trong lòng vẫn sẽ ghi nhớ. Ân, Ly cũng không có hỏi nhiều, nàng rõ ràng nàng là gặp phải vũ trụ lính đánh thuê, cũng chỉ có những người này mới sẽ như vậy tham lam, đồng thời cũng không tự chủ được yên tâm đi. Vũ trụ lính đánh thuê đối với đỡ lấy nhiệm vụ, dễ dàng là sẽ không bỏ qua. Hơn nữa bọn họ cũng là số ít mấy cái không sợ kháng kim lính thế lực. Quy 3 chương 268, nữ hầu vệ. Chương 268, nữ hầu vệ. Tiểu thuyết, hỏa nhận chi thương tác giả, nhất kỷ đương thập tiên. Vũ trụ lính đánh thuê chỉ cần nhận nhiệm vụ, như vậy bọn họ sẽ đem hết toàn lực đi hoàn thành. Đây là hết thề vũ trụ lính đánh thuê điểm mấu chốt, bọn họ bình thường chính là dựa vào nhiệm vụ đến nuôi gia đình sống tạm, hắn đều có thể vi phạm, cũng chỉ có nhiệm vụ không được. Đây là vũ trụ lính đánh thuê duy nhất quy củ, cũng là hết t h ể thế lực yên tâm lớn mật dùng giá cao xin mời vũ trụ lính đánh thuê ra tay nguyên nhân lớn nhất. đương nhiên mọi việc đều có ngoại lệ, có điều loại này vũ trụ lính đánh thuê thông thường đều sống không lâu, bởi vì chỉ cần bị hắn vũ trụ lính đánh thuê biết rồi, bọn họ sẽ thanh lý môn hộ, La Tu chính mình cũng giết chết quá rất nhiều không tuân thủ quy củ vũ trụ lính đánh thuê. Dương cây nhỏ bên trong tất cả chiến đấu dấu vết đều bị La Tu xử lý một hồi, nhưng chuyện này chỉ có thể giấu g i ế m được người bình thường, đối với những kia nhân sĩ chuyên nghiệp vẫn có thể nhận ra được một ít manh mối, nhưng dùng để che giấu chân tướng của chuyện, khiến người ta không hiểu là ai ra tay. đây đối với Latu tới nói cũng đã đầy đủ. Latu thực lực rất xa vượt qua m l i mong muốn. Nàng ánh mắt hưởng hực nhìn Latu bóng lưng. Nếu là có mạnh mẽ như vậy người giúp nàng b á o thủ như vậy thành công cơ hội liền sẽ gia tăng thật lớn. Nghĩ tới đây, n i l i trái tim kinh hoàng, nàng phảng phất nhìn thấy đâm kẻ thù tình cảnh. Đột nhiên, Mili nghĩ tới điều gì, thất kinh nói, Đại c a c a nhanh đi cứu thị vệ đại tỷ tỷ. Hắn bị một đám người vây nốt, khẳng định là lành ít dữ nhiều. Chỉ đường. Latu không có một chút nào phí lời, một tay tóm lấy m l i đặt ở trên lưng của chính mình. Nếu như lấy m l i tự thân tốc độ, không cần phải nói cứu người. chờ bọn hắn chạy tới, món ăn đều nguội. Cứu người cản chính là một tốc độ. Latu ở lì khuôn mặt nhỏ đỏ chót dưới sự chỉ dẫn, rất nhanh liền đến đến một tương đương hẻo lánh phòng nhỏ trước. Nhà này chỉ có không tới 150 m é t vuông phòng nhỏ chính làm lì các nàng ở tạm địa, hiện tại nhưng tàn tạ khắp nơi, cửa sổ toàn bộ phá nát, pha lê gắn một chỗ, đâu đâu cũng có vết máu. Một đám trang phục cùng người mặc áo đen rất tương tự người ngã vào bên trong cái phòng nhỏ, trên người bọn họ không có bất kỳ vết thương, nhưng cũng đã không có hô hấp, toàn bộ đã thần bí tử vong. Sóng âm chấn động loại dị năng à? La Tu nhìn tình huống trước mắt, rất nhanh liền phân tích ra nguyên nhân. Những người này đều là chết vào nội thương. Bên ngoài tuy rằng không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng nội tạng của bọn họ đã bị toàn bộ chấn động nát, cửa sổ k i ế g cũng là đồng dạng đạo lý. Thị vệ đại tỷ tỷ, người không sao chứ? n g l i tìm tới cao thủ trở lại cứu người. g l i một mặt lo lắng leo xuống La Tu đối. Tuy rằng hắn rất yêu thích ở La Tu trên lưng cảm giác, phản phất như là trở lại mụ mụ trong ngực như thế, nhưng bây giờ đội trưởng đội thị vệ an nguy khắc nàng sốt ruột lên. La Tu mang theo Lì đi vào phòng nhỏ, bên trong càng thêm hỗn độn, như bị cơn lốc tập kích quá như thế. Hết thể g i a c ụ đều biến thành mảnh vỡ, lấy một tên khuôn mặt đẹp nữ tử làm trung tâm, một vòng một vòng giải rác ở trong phòng. A, thị vệ đại tỷ tỷ, ngươi không muốn chết, nụ g hiện tại cũng chỉ còn xuất lại ngươi một vị người thân. Nụ g mang theo tiếng khóc nước nở đánh về phía tên kia cô gái xinh đẹp, hiển nhiên đối phương coi như một đường hộ tống nàng từ s o n y ạ nước cộng hòa đến địa cầu nữ vương đội trưởng đội thị vệ. La Tu đi lên phía trước, nắm lấy nữ hầu vệ thủ đoạn, cảm nhận được đối phương yếu t mạnh đ ậ p lập tức thở phào nhẹ nhõm, sống sót là tốt rồi, nếu như chết rồi, coi như là thần tiên cũng không cứu lại được đến, đến rồi. Ô, ô, ô. chói hai tiếng còi cảnh sát từ đằng xa truyền đến, đồng thời âm thanh càng lúc càng lớn, hiện nhiên là hướng về nơi này đi tới. Hiện tại mới đến cảnh sát. La Tu nhíu nhíu mày, cảnh sát tốc độ phản ứng cũng quá chậm, quả thực chính là đang đợi sự tình sau khi kết thúc xuất hiện như thế. thật lớn thế lực, thậm chí ngay cả địa cầu cảnh sát cũng có thể làm dự, n g h i chúng ta đến mau chóng rời đi. La Tu lập tức liền hiểu rõ ra, đối phương tại sao tới như vậy chi chậm, cũng không ít là bởi vì nơi này địa phương h i ể l á n h mà là bị người nào can thiệp, cảnh sát thuộc về sau đó chui đ i n h â n vật. La Tu ôm hôn mê bất tỉnh nữ hầu vệ, n g h ỉ cung cấp tốc bỏ lên trên La Tu đối. không có vừa bắt đầu n i ễ u n h ă n nhô nắm nàng cũng rõ ràng nơi đây không thích hợp ở lâu nhưng lì khuôn mặt nhỏ vẫn là đỏ bừng bừng La Tu phần lưng nhiệt độ làm cho nàng trực tiếp liền đè mặt m chôn vào trước ngực có vẻ vô cùng đáng yêu nắm chặt chúng ta đi La Tu không kịp thu thập hiện trường chỉ có thể mang theo nữ hầu vệ cùng lì rời đi trước về đến trụ sở của hắn lại nói La Tu tốc độ nhanh như chớp giật khiến người ta chỉ cảm thấy một ngọn gió từ bên người trải qua căn bản không nghĩ tới đó là ba cái người sống sờ sờ hơn nữa La Tu cố tình làm dọc theo đường đi lăng là không có để bất luận người nào nhìn thấy bóng người của bọn họ trở lại chính mình tiệu biệt tự sau. La tu thẳng đến phòng dưới đất, nơi đó có một đài hai tay chữa bệnh khoang. Tuy rằng không có các bệnh viện lớn bên trong như vậy tiên tiến, nhưng trị liệu năng lực cũng là phi thường xuất sắc. Lại nói lấy lý các nàng bây giờ thân phận đi bệnh viện lớn vì là nữ hầu vệ trị liệu quả thực chính là ở nói cho kháng kim lĩnh nhiệm vụ bọn họ thất bại, mau nhanh nhiều phái những người này lại đây như thế. Đại ca ca, thị vệ đại tỷ tỷ không có sao chứ? n g h y nhìn trời sạch kỹ vật ngâm ở chữa bệnh trong khoang thuyền nữ h ộ u vệ nói, ta cũng không rõ ràng, nàng hẳn là năng lực sử dụng tới độ đưa đến cơn sốc, bằng vào ta có hạn chữa bệnh năng lực, nàng đến cùng có thể hay không tỉnh lại, liền xem hết nàng ý chí của chính mình. La Tu mặt không đỏ, tim không đập, tu thập lên nữ hầu vệ y vật, bao quát đối phương tiếp thân nội y chữa bệnh khoang cùng đêm khoang không giống. Vì theo đổi to lớn nhất hiệu quả trị liệu, người sử dụng nhất định phải cởi sạch y vật. Lần này tình huống khẩn cấp, nữ hầu vệ đã thở ra thì nhiều hít vào thì ít, ở không lấy biện pháp bất cứ lúc nào cũng sẽ chết đi. La Tu cũng là trực tiếp cởi sạch đối phương y vật, mang theo dưỡng khí cháo sau, liền để vào tràn ngập gen chữa trị dịch chữa bệnh trong khoang thuyền. La Tu đem nữ h u vệ y vật tiện tay ném cho gia dụng người máy. để nó đi tẩy rửa sạch sẽ, dù sao Latu nơi này cũng không có nữ sĩ ý vật, vạn nhất đ ố i phương t ỉ n h lại, như vậy cũng tốt có quần áo sạch sẽ có thể xuyên. Wow, tốt công nghệ cao phòng huấn luyện, còn có những kia là giáp máy duy tu thiết bị đi. Lúc này m Lệ mới phát hiện hắn đưa thân vào một tràn ngập khoa học kỹ thuật cảm l ò n g đất trong không gian, đặc biệt bên trong góc những kia thiết bị càng làm cho m Lệ con mắt ánh sao đ ư a ra, phảng phất nhìn thấy ôi yếm mao nhung món đồ chơi như thế. Người biết, Latu ngàn người, những thiết bị này có thể đều là tiên tiến nhất giáp máy duy tu thiết bị, người bình thường có thể tiếp xúc không tới, không nghĩ tới m Lệ tiểu cô nương này đều đang nhận thức. Ân ân, ba thiết nặng công chuyên nghiệp giáp máy duy tu thiết bị, ta rất sớm trước đây đã nghĩ qua một bộ, đáng tiếc đối phương là hạn lượng b á n n g ra, chờ ta phái người tới thời điểm đã sớm bán sạch. Lý lao lao rồi một hồi k h ỏ e miệng nước bọn đông sờ sờ, Tây nhìn một cái, s ắ c mặt còn mang theo cực kỳ thỏa mãn vẻ mặt, những thiết bị này có thể so với bất kỳ món đồ chơi còn đòi nàng yêu thích. Xem đêm khuya phúc lợi điện ảnh, xin mời quan tâm về bộ công chúng hảo, ổn đ Quy 3 chương 269 t i ể u giáp máy mê, chương 269 t i ể u giáp máy mê, Tiểu Tuyết h ỏ a nhận chi thương tác giả nhất kỹ đương t ậ p tiên buổi tối sắp xảy ra. trên bầu trời thái dương cũng lấy xuống núi. tiếp theo một vầng minh nguyệt từ từ bay lên. trên đường phố đèn đường sáng rực, cho người đi đường soi sáng buổi tối con đường. đột nhiên vài chiếc đèn đường hốt minh hốt sáng lên, vài đạo đêm đen từ lạc dưới đèn t r ợ t lóe lên. bọn họ tách ra trên đường các loại cao thanh máy thu hình, rất nhanh liền đến Latu cùng người mặc áo đen giao chiến rừng cây nhỏ. này mấy đạo bóng đen hòa vào ở rừng cây nhỏ đ è n kịt bối cảnh dưới, coi như là gần trong gang tất người cũng không cách nào phát hiện bọn họ, bọn họ lại như hắc ám bản thân như thế. La Tu làm mờ ám căn bản d ấ u bất quá bọn hắn, bọn họ rất nhanh liền đã xác định người mặc áo đen diệt sạch, gồm mục tiêu khóa chặt ở tổ chức sát thủ cùng với lính đánh thuê hiệp hội trên người, chỉ có hai người này người của tổ chức mới sẽ bên người mang theo dung thi thể, gồm hết thể biểu hiện thân phận d ấ u vết đều cho mặt ra, sẽ không cho người đến sau lưu lại bất kỳ manh mối trọng yếu. Bóng đen lẫn nhau trong lúc đó gật gật đầu, trong n h á y mắt đều biến mất không còn tâm hơi, phản h ấ t căn bản chưa từng xuất hiện như thế. La Tu biệt thự trong ánh đèn theo hắc ám dáng lâm tự động sáng lên, trải qua cải tạo thăng cấp quá gia dụng người máy cùng biệt thự tự thân hệ thống trí tuệ nhân tạo, cẩn thận tỉ mỉ chấp hành La Tu đưa vào chỉ lệnh. bắt đầu buổi tối cảnh giới công tác. Lần này chọn dùng chính là cao nhất màu đỏ cảnh giới. Hiện nhiên Latu cũng rõ ràng những người mặc áo đen kia thế lực cũng sẽ không vì người mặc áo đen diện sạch mà từ bỏ nhiệm vụ của lần này. Biệt thự phòng dưới đất hệ số an toàn là cao nhất, vậy cũng là Latu dựa theo chống đối hộ tống h ạ m cấp bậc tinh hạng n g a n h kích tiêu chuẩn kiến tạo, đồng thời còn có thể lừa dối các loại công suất lớn tra xét thiết bị, để bọn họ căn bản phát hiện không được biệt thự lòng đất không gian khổng lồ, thậm chí còn có thể chống lại loại nhỏ đạn hạt nhân công kích. Latu nhìn phòng dưới đất bên trong hối hả ngược x u â n ly, không tự chủ được cười ra tiếng. đặc biệt l ỉ cái kia si hắn bình thường vẻ mặt để La Tu đánh đ á y lòng rõ ràng đó là chỉ có như hắn loại này cực kỳ yêu quý giáp máy người mới sẽ lộ ra vẻ mặt năm đó hắn cũng là bỏ ra cái giá cực lớn mới làm đến những này ba thiết nặng công giáp máy duy tu thiết bị thú vị không nghĩ tới ngươi còn nhỏ tuổi chính là cái chỉnh bị sư La Tu kinh ngạc nói điều này làm cho hắn càng thêm tán thành l y bởi vì bọn họ nắm giữ cộng đồng h a m v ớ n Li hết sức quen thuộc thao tác nổi lên giáp máy duy tu thiết bị căn bản không phải một người mới học giá vẽ thậm chí để La Tu nhìn thấy một chút giáp máy cải tạo đại sư cái bóng không dám làm ta không phải là t r ì n h bị sư tối đa cũng là chỉ là giáp máy kẻ đam mê. nghi lắc lắc đầu, nàng thân là công chúa điện hạ, sau đó căn bản không thể làm nàng yêu thích sự nghiệp, mẹ của nàng cũng cực lực phản đối nàng trở thành giáp máy chỉnh bị sư, không phải vậy chỉ là ba thiết nặng công giáp máy duy tu thiết bị, đối với số n ạ nước cộng hòa tới nói cũng chỉ là việc nhỏ như con thỏ. cũng là, ngươi nhưng là công chúa điện hạ, loại này việc nặng lui hoạt làm sao có khả năng để ngươi đến làm. latu là s ờ s ờ cảm nói, từ nhỏ đến lớn lũ đều phi thường yêu thích giáp máy. Căn bản không giống như là cô gái nên yêu thích đồ vật, hơn nữa bách với thân phận nàng áp lực, h ì chỉ có thể lén lén lút lút học tập giáp máy c h ỉ n h bị kỹ thuật, vì thế cũng bị Sony ạ nữ vương vô số lần khuyên bảo, kết quả cuối cùng là nhượng bộ một bước. n g l i đáp ứng sẽ không hôn thân làm giáp máy c h ỉ n h bị sư, hơn nữa thân là công chúa điện hạ nên học đồ vật cũng không thể kéo xuống, như vậy Sony ạ nữ vương mới đồng dạng lì mua thiết bị nghiên cứu giáp máy, q u n cho là mua cho nàng món đồ chơi, chỉ là này món đồ chơi cái đầu có chút đại mà thôi. La tu nếu như biết lúc đó s ù l ạ nữ vương ý nghĩ, nhất định sẽ gọi trên một câu phung phí của trời, dĩ nhiên b á n giáp máy đưa cho con gái làm món đồ chơi. cũng là các nàng những này thế lực lớn người nói được đem so sánh Latu vừa bắt đầu quyết định chữa trị Atula thì cái kia đoạn gian khổ lịch trình l i quả thực chính là cường hào bình thường tồn tại Đại ca ca ta hiện tại đã không phải công chúa ngươi có thể gọi tên của ta lì t ú i cái đầu nhỏ vừa nãy nhìn thấy hàng đầu giáp máy thiết bị nhiệt tình cũng biến mất rồi được ta gọi ngươi l y ngươi không muốn lo lắng ta người tốt làm đến cùng ta sẽ trợ giúp các ngươi bảo thủ Latu xoa xoa lì đầu nhỏ vô cùng ôn nhu nói Ơn, mẹ ta nói không có sai hướng về Đại ca ca người như vậy khẳng định là một người tốt lì khôi phục nguyên bản tinh thần n à y nảy nhót nhót đi nghiên cứu Latu phòng dưới đất bên trong những kia thiết bị Latu nhìn lì hồn nhiên nụ cười như mày nói hiện ở bên ngoài không yên ổn người mặc áo đen diệt sạch nhất định sẽ làm cho kháng kim lĩnh tăng cao cảnh giác lần sau đến c h ả o người của các ngươi có thể sẽ không có dễ đối phó như vậy nếu Latu chuẩn bị nhúng tay lì chuyện của các nàng như vậy nhất định phải từ căn nguyên tới tay không phải vậy coi như là ở nhân loại mẫu tinh địa cầu kháng kim lĩnh cũng có thể phái ra đầy đủ sức mạnh ẩn giấu đi trợ giúp l các nàng thế lực cũng sẽ không cùng kháng kim lĩnh liều chết đến thời điểm Latu ở không bại lộ lá bài tẩy tình huống một người vẫn đúng là đối phó không được kháng kim lĩnh chúng hơn cao thủ A, vậy chúng ta nên làm gì? n g ờ i lo lắng nói. Trước tiên trời liên bang trọng tài kết quả, ở nhìn một chút mặt sau muốn ứng đối như thế nào. La Tu suy nghĩ một chút, nói rằng, trong lúc này, các ngươi trước hết ở lại nơi này đến, nhớ kỹ không nên rời đi phòng dưới đất, đi mặt trên rất dễ dàng bị người phát hiện. Ân, n g ờ i thật biết điều, ta đã từng ngay ở trong căn phòng đi thuê né một tháng, hiện tại có nhiều như vậy món đồ chơi, để ta rời đi ta đều không sẽ rời đi. n g ờ i ôm lấy một cái ráp máy máy móc chân nói, đó là La Tu từ hắn ráp máy trên tháo ra phế phẩm. nhìn dáng vẻ không sai coi như làm trang sức vật, không nghĩ tới mỹ dĩ nhiên cầm lấy giáp máy bảo dưỡng dầu bắt đầu tỉ mỉ thanh lý lên, quả thực chính là một tên giáp máy tiệm sửa chữa phổ thông học trò. l à Tu lắc lắc đầu, hắn không phải là Sony ạ nữ vương, đương nhiên sẽ không đi quản lý yêu thích giáp máy sự tình, thậm chí còn sẽ lấy cổ vũ biện pháp, một tên công chúa đến cho hắn làm học trò, ngẫm lại đều vô cùng mang cảm. Ly, ta trước tiên nói cho ngươi một hồi, duy tu trong phòng có nghỉ nơi g khoang, mệt mỏi có thể nằm tiến vào đi ngủ, m à khác bên cạnh còn có, có tủ lạnh, bên trong tuy rằng chỉ có dịch dinh dưỡng, nhưng bình thường ta vẫn là sẽ xuống bếp, ngươi muốn ăn cái gì nói với ta một tiếng. còn có phòng huấn luyện ngươi có thể không cần đi nếm thử là tu giàn dò là tu cho mỉ g i ả n giải một xuống dưới đất thất đặc biệt phòng huấn luyện nếu như mỉ không cẩn thận nâng cao trọng lực như vậy nàng liền thành nhân bánh thịt dù sao không gian dị năng giả là xương t ê n thân thể yếu đương nhiên đây chỉ là dù sao so với người bình thường bọn họ muốn mạnh đến không biết chạy đi đâu ồ đúng rồi phòng tắm cùng v â đút cờ ở phòng huấn luyện bàn một bên còn lại có vấn đề gì có thể tìm quản lý phòng dưới đất người máy quảng ra nếu như ngươi hiện ở không nếu có chuyện gì ta liền đi mặt trên là tu nói bổ sung đối với cô gái tôi nói không có cái gì so với phòng tắm cùng vây đ ố t cửa trọng yếu, l ờ i cũng là chuyện này nghe tối cẩn thận. xem đêm khuya phúc lợi điện ảnh. xin mời quan tâm b ả b ộ công chúng hảo. ốp đi. quy 3 chương 270, t h a n h đồng đ ộ tập. chương 270, t h a n h đồng đ ộ tập. không có, đại ca ca ngươi đi mau đi, ta cam đoan sẽ không làm hư bảo bối của ngươi. lũy toàn thân toàn ý nào vào máy móc bên trong, chỉ cần có thể để nàng sờ lên có quan hệ cơ giáp hết thảy đồ vật, nàng liền rất tốt thỏa mãn, thậm chí ở lộ thiên công viên cũng không đáng kể, dù sao nàng đều đã thành thói quen. vậy thì tốt, có chuyện tìm người máy q u n r a nó không giải quyết được sẽ tìm đến ta. La Tu nói xong, phất phất tay, đi trước phòng bếp, dự định làm một lần nữa tối. Nếu là La Tu tự mình một người, khả năng liền dùng dịch dinh dưỡng đuổi. Bất quá bây giờ nhòm ly, La Tu vẫn cảm thấy xuống bếp tương đối tốt. Đối với trùng nghệ hắn hay là vô cùng có tự tin. n ă m đó đoàn trưởng càng là khen không dứt miệng. Đúng vậy a, giống như đoàn trưởng đi về sau, liền không có người ăn vào tự mình làm thức ăn. La Tu thả ra trong tay đồ làm bếp, c ả n g khái một tiếng nói. n ă m đó đoàn trưởng hắc ám xử lý để hắn ký ức vẫn còn mới mẻ, hiện tại liền xem như hắc ám xử lý La Tu cũng phi thường muốn ăn, đáng tiếc không làm được. Bữa cơm này, La Tu làm phá lệ dụng tâm. đ m lì khen không dứt miệng, bụng nhỏ càng là tròn vo, hiển nhiên là ăn nhiều. l y thậm chí cảm thấy đến so với nàng đã từng cung trong ngự chủ làm còn tốt hơn ăn, đây chỉ là ảo giác của nàng mà thôi. La tu chủ nghệ làm sao có thể hơn được nghề nghiệp ngự chủ, chỉ làm l y gần nhất màn trời chiếu đất, không có hảo hảo ăn một bữa, tăng thêm trong lòng công nhận la tu. lúc này mới cảm thấy la tu nấu nướng đồ ăn phá lệ mỹ vị. vĩnh vọng chấn, mây đen dày đặc, mảng lớn mảng lớn đông tuyết bao phủ lại cả mảnh trời không, b á o tuyết càng lúc càng lớn, các người chơi ban đêm xuất hành biến càng thêm gian nan, cái này khiến tuyệt đại bộ phận người thả bỏ ra ngoài t h n g cấp, lưu tại vĩnh vọng t r ấ n bên trong luyện tập chuyên nghiệp kỹ năng. La Tu lúc này vừa mới lên tuyến, nhìn xem trên đường phố người đến người đi. Hắn lần này tuyến thời gian, vô số người chơi đi tới vĩnh vọng trấn, bọn hắn đều là bị tia nắng ban mai thủ sát hấp dẫn tới. Cái này khiến vĩnh vọng trấn người chơi số lượng lộn mấy v ò n g thậm chí ban đêm đều muốn so ban ngày lúc người còn nhiều. Tử linh mộ huyệt cùng Hàn băng hẻm núi, tại anh hùng hình thức thông quan về sau, có thể làm cho các người chơi ban đêm cũng có thể công lược phó b ả n Bây giờ tử linh trong huyệt mộ đèn đốt sáng trưng, bất quá dưới mặt đất trong huyệt mộ vẫn là có một đoạn là toàn bộ màu đen thông đạo, nơi nào là phó b ả n cửa ải. liên không có tính tại có thể chiếu sáng phía trên, cái này khiến không ít người chơi tiếng o á n than d ậ y đ ấ t Ngay cả La Tu bọn hắn đều kém chút ở chỗ này lật t u y ề n người chơi khác muốn thông qua thì càng khó khăn. Phó chức nghiệp hiệp hội trước lộ ra phi thường chân chúc, hiện tại các người chơi trong tay đều có tiền, nho a nhau lựa chọn tại công xưởng nội luyện tập chuyên nghiệp kỹ năng. La Tu bây giờ không thiếu tiền, liền muốn dùng cao cấp công xưởng, nhưng hệ thống nhắc nhở đã đủ số, cái này khiến La Tu cảm khái kẻ có tiền thật nhiều sau khi đưa ánh mắt nhìn về phía chuyên gia cấp công xưởng, cái này 100 kim tệ mỗi giờ sử dụng phí tổn, h i ể n nhiên còn không phải hiện tại người chơi có thể tiêu phí lên. Không hơn trăm phần có 1 ư ờ i sát suất thành công tăng thêm. Để La Tu quyết định dùng chuyên gia cấp công x ư ở n g đến chế tác thanh đồng đồ tập phía trên mấy thứ công trình học sản phẩm. Đồ tập là từ một nhóm lớn công trình học bản vẽ chỗ tạo thành. La Tu đây vốn là đẳng cấp thấp nhất thanh đồng hệ liệt công trình chuyên nghiệp đồ tập. Bên trong tổng cộng bao hàm có 3 kiện thanh đồng cấp công trình đạo cụ cần có vật liệu cùng chế tạo phương pháp. Chỉ cần công trình học đẳng cấp đến liền có thể chế tác. c ự lớn giảm bớt nghiên cứu bản vẽ chế tác tài liệu thời gian. Cỡ nhỏ thanh đồng b o làm thu thanh đồng đạn cùng làm thu ống nhắm. Cái này ba tấm công trình học bản vẽ c h ư ơ n g c h ư ơ n g đều là c phẩm. Đặc biệt là cái này làm thu ống nhắm. đơn giản chính là thợ săn c ấ p người trời tin mừng là tu khép lại đồ tập bên trong to to nhỏ nhỏ các loại linh bộ kiện đều phân loại vẽ lấy để cho người ta xem xét liền liếc qua thấy ngay cương liệt thuốc nổ cùng thanh đồng sắt thuộc về linh bộ kiện loại loại này từ làm thô thuốc nổ p h ấ n c ù n g thấp kém đồng sắt tiến giai mà đến vật liệu cũng không cần nhiều l ờ i cỡ nhỏ thanh đồng bom cùng làm thô thanh đồng đạn cũng đồng dạng là tiến giai mà đến bản vẽ cỡ nhỏ thanh đồng bom tạo thành tổn thương yếu lược thấp hơn tự bạo con sóc nhưng vật liệu giá cả muốn tiện nghi nhiều sử dụng cũng càng thêm có lợi m ặ khác làm thô thanh đồng đạn tổn thương cao hơn tại cửa hàng bán ra thanh đồng đạn không ít đối với La Tu tới nói có chút ít còn hơn không. Bất quá cuối cùng này làm t h u ống nhắm ngược lại là cho hắn một kinh hỉ. Làm t h u ống nhắm. Cần vật liệu: thanh đồng đỉnh ít 5. thanh đồng sắc ít 3, khổng tước thạch í c h a Cần công trình học trung cấp. Sử dụng tại cung nỏ hoặc là xuống ống càng thêm giả mãi mãi ống nhắm, khiến cho công kích tổn thương để cao 25 điểm. Đây chính là vĩnh cửu tăng thêm đạo cụ, bạch bạch tăng thêm 25 điểm công kích tổn thương. Đơn giản lấy thêm một thanh đẳng cấp thấp bạch bản vũ khí đồng dạng. La Tu giật mình nói. Bất quá làm t h u ống nhắm mặc dù sử dụng vật liệu tương đối đơn giản, chế tác độ khó cũng không cao. nhưng bên trong hạch tâm t h ấ u k í n h lại cần cả khối khổng t ứ c thạch đến rèn luyện, cái này chú định làm thô ống n h ă m giá cả chắc chắn sẽ không tiện nghi. dù sao bảo thạch loại vật liệu xưa nay liền không có tiện nghi. kia nắng ban mai công hội trong kho hàng khổng t ứ c thạch số lượng không nhiều, bên ngoài bởi vì l a tu bọn hắn lẫn lộn vật liệu, đơn độc một khối khổng t ứ c thạch giá cả đều muốn bán được hơn 30 kim tệ. cái này hai khối khổng t ứ c thạch tăng thêm tài liệu khác chống chân chi phí liền gần 100 kim tệ, cái này còn không có bao quát chế tác thất bại tổn thất phí dùng. xem ra lại phải tìm theo gió vừa gió. cái kia bên cạnh hẳn là c h ứ hàng không ít khổng t ư c thạch, dùng để chế làm thô ống nhâm chắc chắn sẽ không công n ữ La Tu cười khổ nói, hắn hiện tại rốt cuộc hiểu rõ kế hoạch của bọn hắn mang tới hậu quả, cũng cảm động lây cảm thấy luyện tập phó chức nghiệp tựa như động không đáy phí tiền. La Tu để Tình Thiên Vũ đi liên hệ theo dõi vừa s n g chính hắn cầm số lượng không nhiều khổng t ư c thạch bắt đầu chế tác làm thô ống nhắm. Có chế tác x u ố n g kiếp kinh nghiệm, đối với đồng dạng là tròn hình ống làm thô ống nhắm, La Tu lộ vẻ phi thường xe nhẹ đường quen, đem thanh đồng đỉnh toàn bộ hòa tan bao t r ù m thanh đồng sắc, toàn lực ứng phó chế tác làm thô ống nhắm sắt ngoài. Khi chuyện thứ nhất thanh đồng sắc ngoài chế tác thành công lúc, La Tu minh bạch hắn đã thành công một nửa, còn lại chính là rèn luyện khổng t ư c thạch đã gần lắp đặt tiến sắt ngoài bên trong. bởi vì là đẳng cấp thấp ô n g nhắm còn mang theo làm t h ô tiền tố không t ư ớ c thạch rèn luyện không cần quá mức cẩn thận cái này tăng mạnh tỷ lệ thành công tăng thêm Latu tay bình ổn không có sinh ra một tơ một hào run run duy nhất một lần liền rèn luyện thành công hai m ạ n h không t ư ớ c gương đá phiến Latu cầm lục sắt trong suốt không t ư ớ c gương đá phiến gión r é n sắp đặt tại thanh đồng sắt ngoài hai đầu sau đó hệ thống thanh âm nhắc nhở liền vang lên đinh hệ thống nhắc nhở chế tạo làm t h ô ô n g nhắm thành công gia tăng công trình chuyên nghiệp độ thuần thục b điểm thu hoạch được điểm kinh nghiệm một n điểm điểm kinh nghiệm cho thật là cao không hổ là dùng gần một kim tệ vật liệu chế tạo ra công trình sản phẩm. La Tu nhẹ gật đầu, đối với mình một lần liền thành công chế tạo ra làm thô ống nhắm có chút hài lòng. Quy 3 chương 271, cậy phó bản. Chương 271, cậy phó bản. Chế tác một kiện làm thô ống nhắm cần thiết tốn hao thời gian không ít, nhưng nếu là có thể bảo trì trăm phần trăm sát suất thành công, chống chân dùng chế tác làm thô ống nhắm kinh nghiệm đến thăng cấp, đối với La Tu tới nói cũng là lựa chọn tốt. Bất quá điều kiện tiên quyết là có đầy đủ nhiều không tức thạch. Sau đó La Tu lấy số không sai lầm xuất hiệu suất cao chế tác tiêu chuẩn, thành công đem số lượng không nhiều không tức thạch đều chế tác thành làm thô ống nhắm. Lưu lại hai cái để dùng cho sợ hai xin lắp đặt bên ngoài, cái khác liền giao cho t ì n h t i ê n Vũ. Về phần là tiêu thụ vẫn là thả công hội nhà kho, cái này không cần La Tu để ý tới, hắn chỉ cần phụ trách chế tác là được. Theo quen tay hay việc, La Tu chế tác các loại công trình vật phẩm tốc độ là càng lúc càng nhanh, tiết tấu nắm chắc cũng vừa đúng, không có lãng phí từng giây từng phút thời gian dùng tại không cần thiết hạng mục công việc phía trên, toàn thân toàn ý đầu nhập vào công trình chuyên nghiệp bên trong. Chờ La Tu phát hiện vật liệu đều lúc dùng hết, đã qua mấy giờ, nhưng hắn phảng phất cảm thấy chỉ là thời gian một cái nháy mắt mà thôi. trung cấp chuyên nghiệp đẳng cấp muốn tăng cấp cao cấp chuyên nghiệp đẳng cấp trong thời gian ngắn là rất khó làm được la tu cũng không nhất thời vội vã làm ra một chút thanh đồng đồ tập bên trên công trình đạo cụ sau liền ngừng lại len gen hệ thống hảo h u n h ắ c nhở la tu xem xét là hạ nhật trả thông tin t h n h cầu liên tiếp thông liên tuyến hội trưởng ngươi bây giờ có rảnh rỗi hay không hạ nhật trả hỏi la tu một bên thu thập chế tác hoàn thành công trình đạo cụ một bên hướng phía máy truyền tin trả lời tạm thời có rảnh ngươi có chuyện gì cần ta hỗ trợ còn có thể có chuyện gì vào phó bản t h ă n g cấp a thiếu đi hội trưởng ngươi chúng ta căn bản đánh không t h n g anh hùng hình thức tử linh mộ h u y ệ đánh chuyên gia hình thức lại cảm thấy quá lãng phí phó bản số lần, cho nên muốn cho ngươi qua đây cùng một chỗ vào phó bản. Hạ Nhật trà thở dài một hơi nói, thiếu đi La Tu tiên nắng ban mai đoàn đội đáng xấu hổ đoàn diện tại khâu lại tăng ác trên tay, mà lại không chỉ một lần, cái này khiến Hạ Nhật trà bọn hắn minh bạch lần này có thể thành công cầm xuống Tử Linh Mộ Huyệt Thủ Sát, La Tu cao siêu thực lực không thể bỏ qua công lao. Được, chúng ta tranh thủ đ e m hôm nay phó bản số lần đều dùng xong. La Tu gật đầu nói, dù sao đã cầm xuống Tử Linh Mộ h u y t Thủ Sát, cũng sẽ không cần tận lực áp chế đẳng cấp, là thời điểm lại một lần nữa kéo ra cùng người chơi khác nhóm cấp bậc. Phó bản là các người chơi chủ yếu điểm kinh nghiệm cùng trang bị nơi phát ra một t r o n g Dù như g n thế nào có hạn phó bản số lần tranh thủ tối đại hóa phó bản hiệu quả và lợi ích. Đây là một cái rất đáng được các người chơi cân nhắc cân nhắc vấn đề. Đương nhiên các người chơi thực lực của mình cũng là một cái yếu tố rất lớn. Dù sao công lược viễn siêu thực lực bản thân đẳng cấp phó bản rất dễ dàng tử vong. Cái này có chút được không bù mất. La tu bọn hắn lại thử anh hùng hình thức phó bản ngon ngọt về sau. Đối với chuyên gia hình thức thứ một ngăn trang bị vật phẩm cũng sẽ không có cái gì lực hấp dẫn. Lại thêm thiếu đi thủ sát ban thưởng. Ngoại trừ anh hùng hình thức bên ngoài thật đúng là khó mà nhấc lên la tu hứng thú của bọn hắn. Phải biết liền xem như cùng một cái phó bản, anh hùng hình thức cùng đơn giản hình thức ban t h ư ờ n g trên lệnh phi thường cách xa. Tại cái khác người chơi còn đang vì phổ thông hình thức phó bản phấn đấu thời điểm, La Tu bọn hắn mau giết anh hùng hình thức phó bản không thể nghi ngờ có thể càng nhanh kéo dài lẫn nhau ở giữa khoảng cách. Từ linh mộ huyệt độ khó so với ngay từ đầu thủ sát muốn giảm xuống rất nhiều, tăng thêm ban đêm phó bản hình thức gia nhập. Đối với có được đại lượng mới công trình đạo cụ La Tu bọn người tới nói vẫn là rất dễ dàng thông quan. Bởi vậy rơi xuống trang bị vật phẩm cũng không có thủ sát thời điểm tốt như vậy. b í ngân cấp trang bị rất ít rơi xuống, sách kỹ năng cơ bản h ô n g có. Về phần thanh đồng đồ tập loại này đặc thù đạo cụ. một đêm phó bản soát xuống tới la tu bọn hắn một lần cũng chưa từng gặp qua, cái này khiến bọn hắn bản thân thực địa minh bạch đệ nhị n g bên trong chuẩn bị vật phẩm rơi xuống tỷ lệ. Theo một lần cuối cùng tử linh mộ huyệt thông quan, trời cũng sắp sáng, phó bản số lần đổi mới cũng mau tới lâm, theo thái dương dâng lên, những cái kia phó bản số lần còn không có sử dụng hết người chơi chỉ có thể tiếc nuối lắc đầu, hơi cảm khái một tiếng về sau, một lần nữa đầu nhập vào phó bản bên trong, anh hùng hình thức tử linh mộ huyệt quái vật kinh nghiệm cùng phó bản thông quan kinh nghiệm ban thưởng phi thường phong phú, để lúc đầu áp chế kinh nghiệm cũng nhanh muốn thăng cấp la tu thăng lên một cấp không nói. xoát hoàn toàn bộ 15 l ầ n phó bản về sau càng làm cho La Tu lại thăng liền hai cấp, những người khác càng là thăng liền ba cấp. Bất quá theo La Tu bọn hắn cùng phó bản quái vật đẳng cấp t r ê n h lệch càng ngày càng nhỏ, vượt cấp đánh giết ban thưởng cũng càng ngày càng ít. Lần tiếp theo khả năng xoát xong 15 l ầ n anh hùng tử linh mộ huyệt cũng chưa chắc có thể lại tăng một cấp, nhưng so với còn tại đau khổ rãy rủa cùng tử linh mộ huyệt khai hoang bên trong cái khác công hội, tia nắng ban mai không thể nghi ngờ giành trước rất nhiều. Trang bị vật phẩm tỷ lệ rất mặc dù phi thường cảm động, nhưng không chịu nổi La Tu bọn hắn s o á t số lần nhiều, vẫn là để rất nhiều tia nắng ban mai thành viên đổi lại hoàng kim cấp trang bị. La Tu thậm chí đem trên thân tròn ê n đẳng cấp thấp trang bị đều đổi thành hoàng kim giả, đổi lại trang bị ngoại trừ những cái kia có đặc thù tác dụng bên ngoài đều ném vào công hội trong kho hàng, miễn c ư ỡ n g bảo trì lại công hội điểm cống hiến đếm được dẫn trước. Những người khác cũng là như thế, cái này dẫn đến tia nắng ban mai trong kho trang bị số lượng p h o n g đại mà lại đều là do trước chủ lưu trang bị, để những cái kia vừa mới gia nhập tia nắng ban mai các người chơi sôi trào lên, bắt đầu điên cuồng kiếm lấy công hội điểm cống hiến số, công hội nhiệm vụ cũng là có thể hoàn thành liền đi hoàn thành, cực lớn tăng nhanh tia nắng ban mai công hội tốc độ lên cấp, tia nắng ban mai công hội đã tạo thành lấy nhà kho trang bị kéo theo người chơi nhiệt tình. nhờ vào đó để hoàn thành đại lượng công hội nhiệm vụ dùng để kiếm lấy điểm công h i ê n số thay đổi trang bị lại hối đoái tiến vào công hội nhà kho tạo thành một cái t ố t tuần hoàn chỉ cần bảo trì công hội nhà kho cấp cao trang bị số lượng cùng chất lượng t i ê n nắng ban mai công hội thăng cấp bộ pháp sẽ càng lúc càng nhanh nhìn xem như thế tình huống Latu không thể nghi ngờ yên tâm rất nhiều có tình thiên vũ bọn hắn quản lý công hội hắn có thể đưa ra thời gian đi làm chính mình sự tình t ì như nói sớm đã bị Latu đánh lên chủ ý lãnh chúa cấp quái vật cực địa ngân hồ La Tu vì đối phó cực địa ngân hồ, thế nhưng là đ e m lần trước nội dung nhiệm vụ ở bên trong lấy được rất nhiều vinh dự giá trị đều tiêu vào phía trên, thậm chí công liên tiếp hơi tử linh mộ h u y ệ t thời điểm đều không lỡ sử dụng. Bất quá độc dược đối với tử linh sinh vật cơ bản vô dụng, dùng đơn thuần lãng phí. Đạn phá giáp La Tu ngược lại là sử dụng không ít, còn lại vẫn chưa tới lúc đầu một nửa số lượng, phối hợp làm thô thanh đồng đạn sử dụng ngược lại là đủ. 25 cấp cực địa ngân hồ, đối với La Tu bây giờ 18 cấp đẳng cấp tới nói c h ê n l ệ c h đã không lớn. Dùng tới thế giới đệ nhất nhân x ư n g hào đẳng cấp trên lệch vừa vận ở v à o cấp 5 bên trong đẳng cấp áp chế sẽ không rất rõ ràng. Nếu là sử dụng cấp bậc cao xem nhẹ đẳng cấp dự t ể liền có thể san bằng thậm chí phản siêu cực địa ngân hồ. Kể từ đó, La Tu đánh giết cực địa ngân hồ sát xuất thành công không thể nghi ngờ phi thường cao. Cái này đáng ra hắn đi gặp một hồi lãnh chúa cấp quái vật cường đại. Quy 3 chương 272, ngân hồ đạp tuyết. Chương 272, ngân hồ đạp tuyết. Cực địa ngân hồ trải qua mấy ngày n y báo tuyết tẩy lễ, đẳng cấp cùng thực lực chẳng những không có giảm xuống, còn có cực lớn đề cao. La Tu đi săn kế hoạch cũng cần tiến hành cải biến. Dù sao 20 cấp cực địa ngân hồ cùng 25 cấp thực lực sai biệt khẳng định rất lớn. Đối với các người chơi tới nói bao tuyết loại này cực đoan thời tiết tương đương thiên tai, nhưng một ít quái vật lại có thể đem loại này thiên tai biến thành lực lượng của mình. Thường thấy nhất chính là phương nam rừng mưa địa khu mưa tiến c o n i ế t mỗi một lần mưa to đều sẽ để bọn chúng thực lực đại trướng, mà lại La Tu còn cần đoạt tại cái khác công hội còn không có chuẩn bị kỹ càng trước đó đánh chết cực địa ngân hồ. Như vậy lấy lãnh chúa cấp bộ siêu trường đổi mới thời gian tới nói lần tiếp theo cực địa ngân hồ liền sẽ không có nhiều như vậy thế lực nhìn chăm chăm. thật đợi đến cực địa ngân hồ một lần nữa đổi mới khi đó không chừng các người chơi đẳng cấp đều đã vượt qua cực địa ngân hồ như vậy hứng thú cũng không có hiện tại nặng như vậy vì miên đêm dài lắm động Latu quyết định lập tức xuất phát bởi vì hắn là một người tiến về cái khác công hội căn bản sẽ không nghĩ đến Latu vậy mà dự định đơn độc đánh giết cực địa ngân hồ cái này khiến nên ngang xuất phát Latu cũng không có gây nên cái khác công hội người chơi quá độ coi trọng ánh nắng xuyên thấu qua tầng mây chiếu x ạ xuống dưới trải qua một đêm b á o tuyết tẩy l ễ ngoài chấn nhỏ trên đường tuyết động phá lệ dày đặc cái này khiến những cái kia muốn ra ngoài mạo hiểm người chơi tiếng oán than dậy đất tuyết động cực lớn chậm lại bọn hắn tiến về bãi quái bộ pháp. La Tu thuê phi hành tọa kỵ đi đến một hầu cứ điểm bên ngoài tinh linh căn cứ, nơi đó có thể càng nhanh đến có cực địa ngân hồ tung tích khu vực. Cực địa ngân hồ vô cùng rào hoạn, nó không có cố định nơi ở, trường kỳ ở vào di động bên trong, phi thường khó mà gặp được. Bất quá quen thuộc nó di động lộ tuyến về sau, rất dễ dàng phát hiện một cái quy luật. Nhưng điều kiện tiên quyết là không có cái gì đ ổ vật uy hiếp được nó, không phải cực địa ngân hồ liền sẽ cải biến lộ tuyến, đến lúc đó liền cần thời gian dài đến một lần nữa tìm kiếm cũng lần nữa xác định lộ tuyến quy luật. Bởi vì cực địa ngân hồ cái này một cái đ ã tính, trừ phi có cực lớn chắc chắn. dưới tình huống bình thường có rất ít đại công hội treo chọc cực địa ngân hồ cũng không sẽ phái phái thủ hạ theo dõi nó để tránh đánh cọ động rán nhưng nguyên nhân lớn nhất vẫn là cực địa ngân hồ cảm g i á cao c bình thường người chơi có thể theo dõi không được nó ngược lại sẽ để cực địa ngân hồ cải biến di động lộ tuyến kể từ đó liền không có người nào theo dõi cực địa ngân hồ latu cũng không xác định cực địa ngân hồ bây giờ vị trí cụ thể chỉ có thể một bên thanh lý phụ cận quái vật luyện cấp một bên tìm kiếm lấy cực địa ngân hồ tung tích hệ thống nhắc nhở người phát hiện p h ả rừng rộng Phụ i ệ u kỳ r ừ n g dậm hoàn toàn hiện ra trang xóa hoàn toàn, màu xanh biếc cùng sinh cơ đều bị tuyết động một mực che lại kín, trang xóa, cho người ta một loại cảm giác bị đè nén. Nơi này là cực địa ngân hồ xuất hiện tần suất nhiều nhất khu vực, đồng thời còn thường xuyên xuất hiện trên 30 cấp quái vật, bất quá trừ phi là đầu lĩnh cấp quái vật, không phải sẽ chỉ trở thành la tu điểm kinh nghiệm. Tiến vào phụ u kỳ r ừ n g dậm về sau, la tu phát hiện trên mặt đất xuất hiện rất nhiều quái vật lưu lại dấu chân, một cái trong đó dấu chân khả năng chính là cực địa ngân hồ lưu lại. Như thế nào từ thượng vàng hạ c ả m dấu chân bên trong phân biệt ra được mình con ồ i dấu chân, là mỗi một thâm niên t ọ săn môn bắt buộc. dấu chân rất nhiều đều trung đ i ệ p rất khó phân biệt ra được những cái kia thuộc về cực địa ngân hồ. La Tu tỉ mỉ quan sát đến những ngày dấu chân, dần dần cùng cực địa ngân hồ dấu chân làm lấy so sánh, rất nhanh liền phát hiện một tổ không giống bình thường dấu chân. những này dấu chân phi thường nhạt, nhập tuyết không đến nửa centimet, p h ả n phất không có trọng lượng, đây chính là cực địa ngân hồ c h ô đáng sợ. cách đạp tuyết vô ngân vẹn vẹn chỉ thiếu chút nữa xa. cực địa ngân hồ lưu lại tung tích chẳng mấy chốc sẽ biến mất, hiện tại xuất hiện những này dấu chân, như vậy thì nói rõ cực địa ngân hồ vừa mới đi qua nơi này. La Tu ở trong nội tâm hô to n ữ a thần may mắn chiếu cố đồng thời, tranh thủ thời gian d ọ theo càng ngày càng nói dấu chân. hướng về t h kỳ rừng rậm chỗ sâu đó đi. La Tu nhãn quan l ụ c l ộ hai ngay bắt phương, tại tinh thần cao độ tập trung dưới, thậm chí có thể nghe được tuyết động hạ tiểu động vật phát ra nhỏ bé động tĩnh. Nơi xa trong rừng cây tiếng xào xạc càng là không gạt được hắn giác quan. xuyên qua trước mắt dày đặc rừng cây, hiện ra tại La Tu trước mắt là một mảnh cao lớn lạc diệp lỏng, một đầu toàn thân trắng như tuyết hồ ly chính dọc theo trong rừng thú đạo đi về phía trước, tránh đi càng ngày càng rậm rạp l ù n g v ẫ n khí không tệ, nhanh như vậy đã tìm được cực địa ngân hồ. La Tu thầm nghĩ trong lòng, càng là tiếp cận mục tiêu, La Tu liền càng phát chú ý cẩn thận, sợ kinh hại đến cực địa ngân hồ. lần tiếp theo nữ thần may mắn cũng sẽ không như thế chiếu cố cực địa ngân hồ toàn thân lông s ủ chiều dài chỉ có một mã nhiều nhưng không ai dám xem nhẹ nó đây chính là công lược độ khó vượt xa đầu lĩnh cấp lãnh chúa quái vật nếu là không đem du đãng lãnh chúa quái vật coi như lãnh chúa cấp như vậy coi như có chuyện vui những này không có tiểu đệ lãnh chúa quái vật đồng dạng có thể giáo dục người chơi làm người như thế nào latu cũng không có lập tức xuất thủ công kích hoàn cảnh nơi này cũng không thích hợp tại cực địa ngân hồ chiến đấu mà lại hắn còn muốn phòng ngừa cực địa ngân hồ chạy trốn cái này cần phải mượn cảm b y lực lượng trước lách qua cực địa ngân hồ đi phía trước chống trải chỗ bố trí cảm b y La Tu suy nghĩ một chút nói, muốn đánh chết cực địa ngân hồ cũng không dễ dàng. Bất kỳ cái gì một vòng phạm sai lầm đều sẽ phí công nọc sức. La Tu thậm chí không dám sử dụng cao cấp nhìn rõ thuật, sợ bị cực địa ngân hồ phát giác được. Cực địa ngân hồ khó giải quyết nhất chính là nó chạy trốn vấn đề. Trừ cái đó ra, đối với La Tu tới nói cũng liền có chuyện như vậy, thậm chí khả năng còn không có anh hùng vong linh thuật sĩ khó đối phó. Dù sao vong linh thuật sĩ tự linh đại quân kỹ năng quá mức biến thái. Chỉ mong giá cao từ nợ đợi cờ thợ săn nơi đó thu mua tới bắt thú kẹp hữu dụng, không phải chỉ có thể dựa vào giảm tốc kỹ năng cùng tự thân gia tốc kỹ năng tiến hành săn đuổi. La Tu nhìn xem trong tay vết gì loang lộ bằng sắt bắt thú đường hẻm. Bằng sắt bắt thú kẹp phía trên không có bất kỳ cái gì thuộc tính giới thiệu, nếu không phải v ĩ n h vọng chấn hắc kim trưởng chấn giới thiệu, La Tu hoài nghi hắn là gặp được tên l ờ n gạt. La Tu vòng qua cực địa ngân hồ, tại rừng cây trống trải chỗ bắt đầu bố trí cạm bẫy, bằng sắt bắt thú kẹp bố trí rất đơn giản, đặt ở trên mặt tuyết dùng tuyết động che lại là được. Mấu chốt là làm sao hấp dẫn cực địa ngân hồ dẫm lên cạm bẫy. Một đầu toàn thân màu bạc trắng cá bị La Tu đặt ở cạm bẫy bên trên, đây là sinh ra từ tại băng tinh phủ văn q u lão nhà không đông lạnh chi hồ băng tinh cá, từ khi nơi đó bị La Tu phát hiện về sau. Tiên nắng ban mai công hội liền tổ chức qua luyện cấp đội ngũ, xử lý không ít băng tinh rùa, thuận tiện còn câu được không ít băng tinh cá. Băng tinh cá phẩm chất cực cao, hương vị càng là dị thường ngon, đủ để coi như cạm bẫy mùi nhử. Ngay cả La Tu đối với băng tinh cá nấu nướng xử lý đều khen không dứt miệng. La Tu bố trí xong cạm bẫy, núp ở phía xa lặng lặng chờ đợi. Vài phút qua đi, cực địa ngân hồ chậm rãi đi tới cạm bẫy phụ cận, đột nhiên cực địa ngân hồ giống như phát hiện cái gì, cái m ũ i giật giật, rất nhanh liền phát hiện nằm tại trên mặt tuyết băng tinh cá. Q b chương 273 huyết mạch bộc phát. Chương 273 huyết mạch bộc phát. Cực địa ngân hồ ngẩng đầu nhìn một phía, nghi ngờ lung lay cái đầu nhỏ, cuối cùng muốn ăn chiến thắng cảnh giác, đột nhiên nhào về phía băng tinh cá. Ngao ba, tiêu thê lương tham thiết tiếng vang lên, cực địa ngân hồ một cái móng vuốt bị bằng sắt bắt thú kẹp một mực kẹp lấy, làm sao d ã r u t đều không thể thoát thân, chỉ có thể mang theo bằng sắt bắt thú kẹp thoát đi hiện trường, băng tinh cá cũng không cần. Cực địa ngân hồ kéo lấy bằng sắt bắt thú kẹp dẫn đến tốc độ đại giảm, thậm chí đã không sánh bằng La Tu bình thường tốc độ chạy. La Tu minh bạch cảm b h ấ y đã thành công, lập tức từ c h ố nút thoát ra, trên đường lấy ra vinh dự giá trị hối đoái độc dược bôi lên đang sợ h a i x n bên trên, đồng thời đạn phá giáp lên đạn. t ư n phía cực địa ngân hồ cao tốc đuổi theo, nhắm chuẩn x á t kích. Latu mắt thấy đã đuổi kịp cực địa ngân hồ, trong lòng mặc niệm một cái kỹ năng, một phát mang theo kỹ năng tăng thêm hiệu quả đạn phá giáp lập tức bắn ra. hợp khen cực địa ngân hồ 10 phần chật vật dãy rủa thân thể, muốn né e tránh ra cao tốc bay tới đạn phá giáp. nếu là tại bình thường nó tối thiểu có một nửa tỷ lệ trốn tránh thành công, nhưng bây giờ cực địa ngân hồ chỉ có thể chớm mắt nhìn đạn phá giáp trúng đích thân thể của nó. lúc đầu tốc độ liền đại giảm cực địa ngân hồ, bị Latu công kích mấy nhiễu về sau tốc độ hơi thấp xuống xuống tới, lập tức liền bị Latu đuổi kịp. cực địa ngân hồ, gia vị, lãnh chúa, đẳng cấp. cấp h a thuộc loại, giả thú, h p 1 8 0 0 0 0 m t á 0 0 0 ơ kỹ năng, can xé, tập kích, tiềm hành, tật phong bộ, huyết mạch bù phát, tuyệt ảnh phân thân. Mặc dù lam v ậ y t í n h bảo hộ cao cấp nhìn rõ thuật đối với lãnh chúa cấp trở lên quái vật hiệu quả rất kém cỏi, nhưng vụ ma thuật tính hiệu quả vẫn là để la tu thấy được cực địa ngân hồ hoàn chỉnh t h u ộ c tính. La tu nhìn xem vừa mới tới tay số liệu cực địa ngân hồ rất rõ ràng thuộc về đạo tạc loại hình quái vật, liền xem như chuẩn bị đầy đủ hắn cũng nhất định phải hảo hảo kế hoạch một chút, mấu chốt là làm sao phòng bị cực địa ngân hồ chạy trốn, dù sao bắt t h ú kẹp thế nhưng là có tiếp tục thời gian. Hệ thống sẽ không để cho người chơi dễ như trở bàn tay chiến thắng l ã n h chúa cấp quái vật. Nghĩ tới đây, La Tu Hiệu không có thể đang lãng phí thời gian, trực tiếp dùng tới song trọng thi pháp chiến kỹ, sử xuất lực công kích của hắn cao nhất kỹ năng. Sau đó mang theo độc dược đặc thù quang mang sợ hãi xỉn, hung hăng đánh vào cực địa ngân hồ tuyết trắng da l ô n g bên trên, lưu lại hai đạo thật sâu vết thương đồng thời, cũng làm cho vết thương p h ụ cận huyết đục biến thành màu xanh sẫm. Liên tiếp lục sắc độc tố tổn thương không ngừng từ cực địa ngân hồ trên đầu thoát ra, trở ngại cực lớn cực địa ngân hồ sinh mệnh hồi phục tốc độ, để nó đang thống khổ kêu rên bên trong. Đối với La Tu cựu hận trở nên càng thêm kịch liệt. nhắc gan cực địa ngân hồ không đang lẩn trốn chạy, nó hiểu không chiến thắng trước mắt nhân loại liền căn bản không có cách nào thoát thân, xoay người một cái liền hướng La Tu c h â n căn xé mà tới. đối mặt cực địa ngân hồ phản kích, La Tu không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, hắn hiểu được cực địa ngân hồ c i u hận giá trị tùy tiện là sẽ không rời đi, thậm chí khả năng đến không chết không thôi tình trạng, coi như bắt thú kẹp tiếp tục thời gian kết thúc, cực địa ngân hồ cũng có thể là sẽ còn đỏ mắt công kích hắn. đào thoát, La Tu dễ như trở bàn tay né tránh cực địa ngân hồ công kích. lấy ra băng tinh phủ văn r u a t r i ệ u hoàn cái c ò i triệu hoàn ra hình thể trở nên to lớn hơn băng tinh phủ văn r u a ngăn tại hắn cùng cực địa ngân hồ ở giữa. băng tinh phủ văn r u a t ự a như lấp kín tường thành, cực địa ngân hồ công kích kế tiếp đều bị cản lại, thậm chí kém chút bị băng tinh phủ văn r u a t đôi rồng quét chúng. đây chính là số ít có thể đối lãnh chúa quái vật tạo thành ảnh hưởng kỹ năng. La Tu cẩn thận chú ý đến cực địa ngân hồ động tác, một khi cực địa ngân hồ dự định vòng qua băng tinh phủ văn r u ộ hắn liền lập tức chuyển di phương hướng, vây quanh băng tinh phủ văn r u ộ cùng cực địa ngân hồ bắt đầu chơi chơi c ố n tịm. cực địa ngân hồ cực kỳ thông minh dảo loạn. Băng tinh phủ văn rùa căn bản là không có cách đối phó nó, thậm chí còn bị cực địa ngân hồ sử dụng hết tốt ba cái chân luồng h ị c h xoay quanh. Nếu là không có Latu k i ề m chế, băng tinh phủ văn rùa xác định vững chắc không phải cực địa ngân hồ đối thủ, coi như hình thể trên lệch như thế cách xa cũng giống như vậy. Cái này dẫn đến Latu một mực ở vào tạp vị bên trong, dùng băng tinh phủ văn rùa núi nhỏ đồng dạng thân thể đến tránh né cực địa ngân hồ tập hợp cắn xé công kích. Độc dược tiếp tục tổn thương hiệu quả phế bỏ cực địa ngân hồ đại bộ phận kỹ năng, giống tiêm hành cùng tật phong bộ loại này h n thân kỹ năng sợ nhất chính là tiếp tục giảm máu. Tập kích loại này cần dựa vào hận thân mới có thể phát động kỹ năng cũng đồng dạng không cách nào sử dụng. trên thực tế bây giờ cực địa ngân hồ chỉ có thể dùng c ắ n xé tới đối phó la tu cái này không thể nghi ngờ để trốn tránh độ khó giảm mạnh thậm chí để la tu cảm giác còn không có anh hùng tử linh trong huyệt mộ đầu lĩnh cấp quái vật tới khó đối phó mấy lần công kích không có kết quả về sau cực địa ngân hồ rốt cục bắt đầu lo lắng sinh mệnh nhận nghiêm trọng uy hiếp nó trước tiên nghĩ đến chạy trốn nhưng đối với kẻ đầu tê la tu c i u hận để nó từ bỏ chạy trốn quyết định xử lý trước đối phương đang nói cái này chính giữa la tu y muốn cực địa ngân hồ mặc dù là tốt nhất đối phó lãnh chúa quái một tròng nhưng cũng là có chút vô liếng. Theo h p tiếp tục đi thấp, vạn phân biệt khuất cực địa ngân hồ tại h p còn có hơn phân nửa thời điểm. Vậy mà sớm mở ra đại chiều kỹ năng. q u ỷ dị huyết hồng sắc hoa văn xuất hiện ở cực địa ngân hồ trên t r á n lập tức thật nhanh trải rộng toàn thân, đồng thời cực địa ngân hồ tuyết trắng da lông t r ở nên đỏ tươi một mảnh. Mặc kệ là tốc độ vẫn là thuộc tính đều có lớn vô cùng đ ề cao, thậm chí dựa vào ba cái chân bạo phát ra so với nó toàn thịnh thời kỳ nhanh hơn tốc độ. La Tu mặc dù biết cực địa ngân hồ có một cái b ộ phát kỹ năng, nhưng vẫn là bị huyết mạch buộc phát trạng thái bên trong cực địa ngân hồ giật này mình. Nhìn xem nhảy một cái liền vượt qua băng tinh phủ văn rùa bay nhào tới cực địa ngân hồ, La Tu bản năng một cái nghiêng người né tránh, né tránh cực địa ngân hồ trong miệng trở nên càng thêm sắc bén răng n a n h Cực địa ngân hồ phảng phất hóa thân thành tia chớp màu đỏ, không ngừng xoay chuyển n h vọt, ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời điểm liền đối La Tu phát động không dưới 10 lần công kích. La Tu ngăn cản 10 phần gian nan, mồ hôi lạnh không ngừng từ trên mặt t o á t ra, hắn thậm chí mở ra hoàn mỹ chống đỡ cùng linh quy thủ hộ n g ị kháng mấy lần công kích, nếu không phải h n g hái kịp thời khôi phục tổn thất HP, khả năng cực địa ngân hồ một vòng này công kích hắn liền treo. Quả nhiên không thể coi thường bất kỳ lãnh c h ú a quái. Nếu không phải ta bảo mệnh kỹ năng nhiều, kém chút liền lật thuyền trong mương. La Tu ở trong lòng nhả à ra một câu, thu hồi lòng kinh h thị, đồng thời ném ra thanh đồng máy móc h ổ triệu hám o trên cờ, định dùng đến k i ể m chế lại cực địa ngân h ổ cái này tốc độ bất khả tư nghị. Thanh đồng máy móc h ổ thuộc tính mặc dù đã theo không kịp La Tu tiến bộ của bọn hắn tốc độ, nhưng là thời khắc mấu chốt sung làm khiên t h ị t vẫn là làm được. Dù sao băng tinh phủ văn tốc độ như rùa độ mặc dù rất nhanh, nhưng bởi vì hình thể quá mức khổng lồ dẫn đến độ linh hoạt không đủ, rất dễ dàng cho cực địa ngân hồ thời cơ lợi dụng. cứ như vậy l a tu mang theo sùng vật của hắn cùng cực địa ngân hồ bắt đầu hôn chiến cực địa ngân hồ điên cuồng công kích bị thành công ngăn chặn lại quy 3 chương 274, t h à n h công đánh giết chương 274, t h à n h công đánh giết cực địa ngân hồ như mưa r ô n g gió bão công kích bị thanh đồng máy móc h ổ cùng băng tinh phủ văn ruộng ngăn cản lại thêm la tu không ngừng mà t h ẻ quái tẩu vị miễn cưỡng chặn lại cực địa ngân hồ công kích nếu là không xảy ra ngoài ý muốn la tu hẳn là có thể kiên trì đến cực địa ngân hồ hết mạnh bộc phát tiếp tục thời gian kết thúc nhưng ngoài ý muốn luôn luôn tại trong lúc lơ đảng phát sinh thuộc tính vương diện bị toàn diện áp chế thanh đồng máy móc hồ rất nhanh liền bị hủy đi thành một đống linh kiện, lập tức biến thành chiến cơ trạng thái, thiếu một cái mục tiêu ngăn cản, đến từ cực địa ngân hồ áp lực đ ô n g nhiên biến lớn bắt đầu. Bất quá đối mặt cực địa ngân hồ điên cuồng công kích, Latu đã không có ngay từ đầu thời điểm luống cuống tay chân, phải nói đã trở nên có chút quen thuộc. Từng phát đạn phá giáp, từng đạo mang theo màu xanh s ố n g độc tố tổn thương chạm kích cũng không phải ăn chay, coi như hp cao tới 18 vạn cực địa ngân hồ cũng không chịu nổi, hp thậm chí so Latu hạ xuống tốc độ còn nhanh hơn. Ba mươi mấy giây qua đi, cực địa ngân hồ màu đỏ tươi ra lông bắt đầu phai màu, một lần nữa biến thành màu tuyết trắng, thậm chí còn mang tới một điểm màu nâu xám. không có ngay từ đầu thời điểm bóng loáng tỏa sáng hiện nhiên huyết mạch buộc phát cũng là có được tác dụng vụ thừa dịp nó bệnh muốn nó bệnh La Tu cắt sâu minh bạch đạo lý này cũng không để ý mình chỉ còn lại có một tia tí máu mở ra tốc độ tay buộc phát liền hướng phía cực địa ngân hồ hung hăng vung chặt mà đi huyết thập tự chém hai đ o chém La Tu hét lớn một tiếng đã làm lệnh hoàn tất các loại kỹ năng lại một lần nữa hướng phía cực địa ngân hồ c h ú ố t xuống mà đi cực địa ngân hồ đau ngao ngao trực hiếu h i ể n nhiên La Tu một vòng này công kích đối với nó tạo thành tổn thương cực lớn mắt nhỏ bên trong cựu hận càng thêm nồng đậm đã coi La Tu là thành nó lớn nhất cử nhân. Huyết mạch b ộ phát tác dụng phụ để La Tu cùng cực địa ngân hồ đánh cái tám lặng nửa cân. Song vương ngươi tới ta đi, ra tay đánh nhau. La Tu không ngừng tránh né cực địa ngân hồ đồng thời, trên hai tay sợ hai sỉn điên cuồng vung gậy, từng đạo sáng chói đao quang kiếm ảnh bao phủ lại cực địa ngân hồ. Mà cực địa ngân hồ không có chút nào bởi vì huyết mạch b ộ phát tác dụng phụ mà xuất hiện dù là một tia bối rối. Đây cũng là nó có thể cùng La Tu cùng sùng vật của hắn bất phân thắng bại nguyên nhân. Chiến đấu một mực kéo dài mười mấy phút, bắt thú kẹp tiếp tục thời gian đã sớm kết thúc, huyết mạch b ộ phát tác dụng phụ cũng đã biến mất, nhưng cực địa ngân hồ không có muốn chạy trốn ý tứ. Nó bây giờ trong mắt cũng chỉ có La Tu một người. Không đem La Tu chém thành muôn mảnh nan dại trong lòng của nó mối hận. Kế hoạch thành công, tiếp xuống chính là khảo nghiệm chân chính kỹ thuật. La Tu nhìn xem h p tiếp cận 20% cực địa ngân hồ nói. Cái này h p tuyến bình thường là bột đại chiêu phóng thích giai đoạn, rất nhiều người chơi đều đã không còn lạ lắm, coi như không có gặp qua tân thủ người chơi, cũng tại diễn đàn game bên trong hiểu được qua, cũng sẽ có chuẩn bị tâm lý, lại càng không cần phải nói đã trải qua rất nhiều lần La Tu, có thể nói không có so với hắn già hơn tài xế lâu năm. Mắt thấy cực địa ngân hồ h p rất phá đại quan, thân thể của nó vô cùng bị dị một phân thành hai, lại hai phân thành bốn. Hiện trường liền cùng lúc xuất hiện 4 đầu giống nhau h p v hình thái cực địa ngân hồ. Cái này khiến lúc đầu Miễn Cưỡng thích ứng cực địa ngân hồ tốc độ La Tu. Lúc này liền cần đồng thời đối mặt 4 đầu cực địa ngân hồ. Mặc dù phân thân thực lực khẳng định không sánh bằng bản thể, nhưng La Tu cũng chưa không rõ cái nào đầu là bản thể, cái nào đầu là phân thân, trừ phi đồng thời đối 4 đầu cực địa ngân hồ tạo thành tổn thương. Dạng này còn có thể dùng tổn thương lượng đến phân phân biệt. La Tu không hoảng không loạn đối mặt với vây quanh tới cực địa ngân hồ, trong lòng đã trao đổi sợ h a i xỉn phì dở dạn. Phục chế lực lập tức mở ra, lần nào cũng đúng song trọng kiếm nhận phong bạo lại một lần nữa quét sạch băng thiên tuyết địa, đồng thời đem bốn đầu cực địa ngân hồ đều bao phủ đi vào. Cực địa ngân hồ cũng không giống như băng tinh phủ văn rựa như vậy có trọng tải, thật d à y tuyết động để nó móng nuốt nhỏ cũng bắt không được mặt đất, trong n h á y mắt liền bị kiếm nhận phong bạo cuốn bay. Lít nha lít n h í tổn thương trị số từ bốn đầu cực địa ngân hồ trên đầu t o á t ra, mắt sắc la tu đã phát hiện bị thương tổn nhỏ bé bản thể, nó minh bạch chống chân r ự i vào kiếm nhận phong bạo là không cách nào đánh giết còn thừa lại hơn 3 vạn hp cực địa ngân hồ, cuối cùng vẫn là cần nhờ chính hắn kỹ thuật. kiếm nhận phong bạo tiếp tục thời gian kết thúc bị quét sạch đến không t r u n g cực địa ngân hồ tại rơi xuống quá trình bên trong bị mở ra tốc độ tay bộ phát la tu hung hăng kêu gọi chờ nó sau khi hạ xuống hp lần nữa giảm bớt một đoạn đồng thời băng tinh phủ văn rùa đã để lên thừa dịp cực địa ngân hồ bị kiếm nhận phong bạo chuyển xoắn còn không có chậm tới thời điểm đôi rồng đánh quét hung hăng đánh vào cực địa ngân hồ cái đầu nhỏ bên trên băng tinh phủ văn rùa thậm chí còn nâng lên tráng kiện chân trước trà đạp tại cực lớn ngân hồ trên thân đem nó trực tiếp giấm vào trong đất bùn có thể thấy được trà đạp kỹ năng tăng thêm băng tinh phủ văn rùa trọng tải đáng sợ Nhận thấy nhau đã kích cực địa ngân hồ rốt cục lấy lại tinh thần, Chi Chi kêu hướng xa xa La Tu phóng đi, nhưng nó lúc này HP đã không đến một vạn điểm. La Tu lập tức mở ra đ ả o thoát kỹ năng, phi tốc lui về phía sau, để cực lớn ngân hồ tùy tiện không cách nào công kích đến hắn, đồng thời đạn không ngừng xạ kích mà ra. Vanh ba, dự đoán để dưới đất máy móc con sóc thành công nổ ở cực lớn ngân hồ trên mặt bàn chân, để nó chạy tốc độ vì đó mà ngừng lại, cho La Tu tranh thủ một chút thời gian. ầm, ầm, ầm, ầm, bốn quả mang theo kỹ năng hiệu quả đạn phá giáp trúng đích cực địa ngân hồ. xử lý cực địa ngân hồ sau cùng hu lãnh chúa cấp quái vật cực địa ngân hồ cứ như vậy mười phần b i ệ ể k h u ấ t ngã xuống la tu trước mặt đinh hệ thống nhắc nhở vượt cấp đánh giết cấp 25 cực địa ngân hồ điểm kinh nghiệm thu hoạch đề cao 7% ả y t h u hoạch được 620.000 điểm kinh nghiệm càng cấp 7 đánh giết cực địa ngân hồ để la tu đạt được dị thưởng phong phú điểm kinh nghiệm theo kim quang lói lên khiến cho hắn đẳng cấp tăng lên tới cấp 1 9 i n đinh hệ thống nhắc nhở ngươi thành công đánh chết lãnh chúa cấp quái vật sẽ thấy ngươi là đệ nhị mộng bên trong vị thứ nhất giết chết lãnh chúa cấp quái vật người chơi ban thưởng rơi xuống trang bị phẩm cấp 1 rơi xuống vật phẩm tỷ lệ rơi đồ 50 đinh hệ thống nhắc nhở người hoàn thành lãnh chúa cấp quái vật thế giới thủ sát sẽ có một lần địa khu tính trận doanh thông cáo phải trang l n tảng tính danh la tu không hề nghĩ ngợi trực tiếp điểm kích không hắn đến đánh giết cực địa ngân h ậ nguyên nhân lớn nhất chính là vì thế giới này thủ sát trận doanh thông cáo đinh quan g minh giáo nước trận doanh thông cáo người chơi tu la đạo đơn độc hoàn thành lãnh chúa cấp quái vật thế giới thủ sát thành t ự u rực rỡ đã cấm nhập sử sách xen vào người chơi tu la đạo có được thế giới đệ nhất nhân xương h à o ban thưởng xương h à o đẳng cấp một điểm điểm kỹ năng xương h à o thế giới đệ nhất nhân toàn thuộc tính 10 không nhìn quái vật đẳng cấp 5 duy nhất cấp xương hảo nhìn xem tiến giai thế giới đệ nhất nhân xương hảo la tu ánh mắt h í p lại hắn nghĩ đến khả năng về sau thế giới thủ sát cao cấp hơn quái vật cũng có thể để thế giới đệ nhất nhân lần nữa tiến giai cứ như vậy đằng sau cao cấp hơn quái vật thế giới thủ sát la tu liền càng thêm nhất định phải được.